chương ba trăm bốn mươi ba luyện đăng quân chương ba trăm bốn mươi ba luyện đăng quân ta chính là ẩn thái tử hôm nay ta chỉ có một việc nói cho các n g ư ơ i biết ở đây tất cả tu sĩ do lý mục chính thức quản lý ta bên này người cùng ta đều không nhất định không chịu trách nhiệm về sau mọi chuyện cần thiết đều thuộc về lý mục phụ trách mặt khác từ hôm nay trở đi ta chính thức muốn thành lập thành viên tổ chức của mình người ở phía trên ta đã an bài hoàn tất phía dưới chính là người phía dưới lý mục lý mục từ hôm nay trở đi nơi này tất cả mọi người do một mình ngươi đến khống chế ngươi trực tiếp có thể hướng ta hoặc là ta một nhóm bên trong những người khác tái diễn báo cáo tất cả những người khác đều có thể sơ s u ấ t bọn hắn mà từ hôm nay trở đi người chỗ nơi này chính thức đổi tên luyện đ ă n g quân về sau chuyên môn vì ta thành viên tổ chức cung cấp tiền vốn duy trì rốt cục một đạo thân ở chỗ tối thanh âm đem tất cả nói cho hết lời đằng sau liền rời đi hiện trường mà lý mục thì là nghĩ sâu tính kỹ cuối cùng vẫn quyết định tạm thời nghe theo đối phương về sau nhìn tình huống lại tính toán sau mà căn cứ cái kia ẩn hoàng tử nói tới hắn muốn chính thức thành lập thành viên tổ chức của mình mà lại trước mắt liền ngay cả đại tướng quân thừa tướng đều đã có đây quả thực không phải thành lập thành viên tổ chức của mình mà là muốn công khai tạo phản rốt c ụ c ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc hắn vốn là không có tính toán dựa vào một hai lần tranh đoạt từng giây đoạt giết sau đó đạt được phát triển mà bây giờ rõ ràng cái này ẩn hoàng tử một cái đại chiêu một ván liền đem tất cả mọi người ở đây kéo xuống nước đi nếu như thành công còn tốt mọi người cùng nhau đắc đạo thành tiên nếu như thất bại tất cả mọi người ở đây đều có thể gặp qua lấy ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt nhưng là lý mục trước mắt cũng không có phản kháng thực lực cho nên chỉ có thể làng lặng chờ đợi thời cơ hy vọng thượng thiên tài chiếu cố chính mình nghĩ tới đây lý mục liền lợi dụng khoáng thạch điêu k ắ c thành hoàng đại tiên nhi chân dùng Còn có、Hồ、Tiên, một người âm thầm bên trong điểm vài nén nhang, Hồ thầm một điểm vài âm lý mục danh tự liền chính thức thành người trong truyền thuyết kia ẩn hoàng tử trên danh sách một cái liên biểu thị lý mục trong thời gian ngắn muốn chạy trốn là không thể nào chạy trốn chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của người khác nhưng chỗ tốt là lý mục là phụ trách luyện đan sẽ không dễ dàng ra chiến trường cho nên tử thương gần như không sẽ phát sinh tại lý mục trên thân nhưng làm sao tính được số trời người có sớm tối hoa phúc qua bất quá nửa năm thời gian lý mục liền được đối mặt chính mình tại trong địa bàn của mình bắt đầu đại lượng luyện đan lý mục đối với những chuyện này cũng không có sinh ra bất luận cái gì lòng hiếu kỳ hoặc là nói lý mục chế trụ hiếu kỳ của mình làm lặng chờ đợi bọn hắn chiến tranh chờ một chút thời cơ phát triển lại qua mấy chục năm truyền thuyết tần thái tử người cạnh tranh tại một chỗ bị đánh bại là lúc nào cũng có thể sẽ bị phá tan tồn tại lý mục liền phát hiện phía trên đối với mình tu tiên tài nguyên phái phát là càng ngày càng ít mà chính mình muốn luyện chế đan dược thật là càng ngày càng nhiều đại khái tình huống lý mục đã hiểu nhưng đều là tin đồn mà thôi đối với những này lý mục cảm thấy đều là lời nói vô căn cứ hắn xưa nay sẽ không tùy tiện tin tưởng người khác hắn vĩnh viễn chỉ tin t ư ở n mình cho nên lý mục hay là lưu lại một chút hậu thủ cho nên cũng sẽ không lo lắng thời gian cũng không biết qua bao lâu bên ngoài rốt c ụ c có truyền ngôn tại lý mục trong lỗ thai nghe nói lý mục đi theo tranh cường háo thắng bị kia ẩn hoàng tử đối thủ bị tự mình bắt giữ lấy hoàng đế trước mặt tiếp nhận thẩm tra mà phía sau vừa lấy được tin tức tương đương một bộ phận người đạt được xử lý toàn bộ vạn tiên hoàng triều tựa như trong lúc bất chợt rực rỡ hẳn lên phát ra khát phong thái nhưng là mặc cho gì con đường đi tới bên trên luôn luôn tràn đầy c h ứ a n g ạ i vật lại qua một đoạn thời gian nhận được tin tức chính mình cùng theo cái kia ẩn hoàng tử bây giờ đã có chút thành thử chẳng những đem trước chỗ mất đi phạm vi không chế thu hồi lại hơn nữa còn đạt được một chút lãnh địa mới đều là hắn mấy năm ở giữa đánh bại đối phương lấy được mà lý mục nhìn thấy tạm thời cũng không có nguy hiểm có thể nói chuẩn bị kỹ càng tốt g a n ổn tại hiện tại hệ thống kế hoạch một phen thời điểm đột nhiên phía trước tới một lần trình báo tại sao là hắn a nguyên lai chuyện lần này cũng không quan tâm lý mộ trô đi theo vị kia ẩn hoàng tử mà là thái tử nhìn thấy một cái ảnh thái tử đằng sau ở trước mặt đối bọn hắn cười chế d ễ u mặt khác ảnh hoàng tử không biết tự lượng sức mình không chân quý sinh mệnh không thương tiếp chính mình thật quá ngu xuẩn cuối cùng thái tử càng là lấy một đi ba lại là đơn đấu càng là còn đánh thắng đối phương đội hình thái tử thế mà một chọ ba c ò nhưng đ á n thăng h đối p ơ Thái tử này trong này là ú c nhất thời đầu ngọn gió vô lượng. thời t gió đầu vô o n Hoàng bộ Triều, t lý mục n đang g quay không có coi là s khả năng tùy ý xây dịch chính mình mang khu vực còn có lý mục làm quản hạt khối khu vực này lão đại tự nhiên có một ít đặc thù bản lãnh cho nên dù là nhà này ẩn thái tử tạm thời đều trả không nổi viện trợ nhưng là lý mục tư không chút nào sau đó lui trừ phi vạn bất đắc dĩ dẫn đến thân bất do k ỷ không thể phân thân lý mục nghe được gần nhất chiến báo càng ngày càng nhiều mỗi ngày chỉ là âm thầm đi cầu nguyện tuyệt đối không thể đem chiến hỏa lan tràn đến trước mặt mình không phải vậy đến lúc đó khả năng mệnh liền khó giữ được qua lại không bao lâu thời gian tiền tuyến lần nữa chuyển tới một chiến báo chương ba trăm bốn mươi bốn vạn tiên hoàng triều vạn k i u ngũ chương ba trăm bốn mươi b ố vạn tiên hoàng triều vạn kiểu ngũ đặc biệt chân kinh theo lý mục biết vạn tiên hoàng triều cương v ự c t mười phần rộng lớn kéo dài không dứt mặc dù nói là vạn tiên hoàng triều nhưng tiên nhân chân chính như thế nào hơn một vạn nghe nói vạn tiên hoàng triều người mạnh nhất gọi vạn cửu ngũ đã sống mấy chục triệu năm một thân thực lực thấp nhất cũng là thái ớt kim tiên đỉnh phong cấp bậc có thể xưng tiên giới thực lực trần nhà bởi vì đại la kim tiên bình thường sẽ không tùy t i ệ n xuất hiện tại đại chúng trước mặt cho nên chân chính khống chế tiên giới chính là thái ớt kim tiên mà về phần mặt khác tiên nhân tại toàn bộ vạn tiên hoàng triều càng là nhiều không kể xiết như là trong nước biển g i ố n nước như là trong sa mạc cát sỏi vô số mà cùng vạn tiên hoàng triều đ ố i chiến thành hóa tinh h ả i thực lực cũng không tầm thường hắn thực lực trên mặt nội cùng vạn tiên hoàng triều tương xứng hai người bọn họ thế lực đều có thể xưng tiên giới trần nhà tồn tại mỗi một lần va chạm đều có vô tận sinh mệnh biến mất theo cho nên lý mục mới có thể c h ấ n kinh bình thường như loại này cấp bậc thế lực sẽ không tùy tiện khai chiến bởi vì bọn họ mỗi một lần chấn động đều sẽ ảnh hưởng đến vô số sinh mệnh tinh cầu rất có thể rất nhiều sinh mệnh tinh cầu liền sẽ bởi vì bọn hắn hai cái thế lực khai chiến từ đây đi hướng hủy diệt nhưng là đây hết thể cũng không phải lý mục chỉ là huyền tiên cảnh giới người có thể quyết định lý mục còn tại trước mắt hướng phía thái ớt huyền tiên cảnh giới xuất phát xa xa không có khả năng tại trận thế này lực đấu tranh người trung gian toàn chính mình cho nên lý mục trước kia chuẩn bị kế hoạch là thời điểm phát huy được tác dụng cái gì người xác định sao lý mục tìm tới chính mình lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo nói ra ý nghĩ của mình đằng sau đối phương có chút không thể tin bởi vì lý mục đối với đối phương nói ra chính mình nguyện ý trở thành vạn tiên hoàng triều phổ thông một vị luyện đan sư đợi ở hậu phương không nên quá cao thủ lao chỉ nguyện không đi tiền tuyến mà lý mục lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo nghe được lý mục lời nói sau biểu thị rất là c h ấ n kinh bởi vì rất nhiều tu sĩ đều biết đợi ở hậu phương cơ bản không có cái gì chất béo có thể nói liền không chiếm được cái gì tu tiên tài nguyên nghiêng nếu như đi tiền tuyến có rất nhiều chiến lợi phẩm còn có rất nhiều chất béo có thể kiếm đối với mình tích lũy tu tiên tài nguyên rất là trọng yếu đồng thời tu sĩ tuổi thọ là có hạ nếu như tu sĩ không đi cố gắng như vậy sẽ không còn ngày nổi danh chỉ có thể trơ mắt nhìn sinh mệnh của mình đi hướng cuối cùng cho nên hắn đối với lý mục ý nghĩ rất là không hiểu nhưng hắn tôn trọng lý mục quyết định Tốt à, chính n g ư ơ i làm ra quyết định n g ư ơ i đối với mình phụ trách hy vọng một số năm đằng sau n g ư ơ i ta còn có gặp nhau ngày lý mục đã sớm thoát ly thân phận làm nô lệ lúc này hoàn toàn là một cái chính thức tu tiên hoàng triều công chức cho nên đối phương cũng không có xem thường lý mục ngược lại xem ở d ị vãng về mặt tình cảm đối với lý mục dặn dò một phen sau đó lý mục liền chính thức trở thành vạn tiên hoàng triều luyện đan đại quân một thành viên mà nhìn thấy lý mục luyện đan kỹ thuật cao siêu mà lại có rất nhiều quản lý kinh nghiệm phía trên cô ý mệnh lý mục trở thành một tên luyện đan tiên p h trưởng thủ hạ quản lý hơn ngàn tên luyện đan sư thấp nhất cấp bậc cũng là địa tiên thiên tiên cấp bậc tiên nhân mà nhân tiên đối với tiền tuyến loại kia cường độ cao chiến đấu đã không tạo nên bao lớn tác dụng bởi vì nhân tiên ở tiền tuyến đơn giản chính là pháo hôi tồn tại tại vạn tiên hoàng triều trong quân đội ngay cả chính thức quân nhân tư cách đều không có mà chỉ có địa tiên mới có thể miễn cưỡng tiến vào vạn tiên hoàng triều quân đội trở thành chính thức một thành viên muốn làm đến vạn tiên hoàng triều thập phú trưởng thực lực liền phải tại địa tiên bên trong xa xa dẫn trước mà muốn đạt tới bách phú trưởng tối thiểu nhất cảnh giới yêu cầu chính là thiên tiên mà cao hơn một bước thiên phú trừ thực lực yêu cầu thấp nhất là huyền tiên bên ngoài còn muốn có nhất định năng lực lãnh đạo không phải vậy liền dựa vào quân công bằng không liền không có bất cứ cơ hội nào bởi vì tại vạn tiên trong hoàng triều chỉ có thiên phu trưởng mới có độc lập lĩnh quân cơ hội bách phu trưởng đều là tại thiên phu trưởng khống chế phía dưới theo đại bộ đội bình thường hành động cho nên vạn tiên hoàng triều thiên phu trưởng cũng được xưng là thiên nhân tướng quyền lực rất là khổng lồ mỗi một cái thiên nhân tướng đều là phía trên nghĩ sâu tính kỹ đằng sau bổ nhiệm mà vạn tiên hoàng triều trong truyền thuyết vạn phu trưởng cũng được xưng là vạn người đem tối thiểu nhất tu vi yêu cầu chính là thái ớt huyền tiên cao hơn một tầng thì là tướng quân chân chính xưng là thiếu tướng quân thực lực yêu cầu thấp nhất đều là th lên một tầng nữa chính là trung tướng quân thực lực yêu cầu thấp nhất đều là kim tiên sơ kỳ lên một tầng nữa thì là thượng tướng quân thực lực yêu cầu thấp nhất chính là kim tiên đ ị n h phong mà trong truyền thuyết đại tướng quân chỉ có chiến tranh thời điểm bổ nhiệm một vị mà lại nhất định phải là vạn tiên hoàng triều hoàng đế tự mình bổ nhiệm thực lực càng là sâu không lường được thường nhân không cách nào tham dò được mà toàn bộ vạn tiên hoàng triều nhân tiên số lượng đương nhiên không cần phải nói như là mênh mông biệt k ó i nhiều vô số kệ địa tiên binh sĩ cũng là không chút nào tiểu quyết thiên tiên cảnh giới tại vạn tiên hoàng triều cũng không thưa thớt thường xuyên có thể nhìn thấy chỉ có đến huyền tiên cảnh giới mới dần dần trở nên thiếu chút bình thường tu sĩ cũng rất khó nhìn thấy chỉ có chân chính bọn hắn tụ tập địa phương mới có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn mà lý mục càng là nghe nói lần này coi như là quân đội quy mô liền đã đạt đến hơn ngàn vạn cái này có thể không thể so với phạm nhân ngàn vạn đây là ngàn vạn đ ị a tiên trở lên tu t i ê n giả ô ương ương một mảnh phi thuyền bay qua đó chính là hủy thiên diện địa đại sự mà lại con đường tiên nhân cái k i a thật là khủng bố như vậy không nói trước trong truyền thuyết đại la kim tiên thực lực coi như là thái ớt kim tiên đó cũng là tiện tay vung lên liền có khả năng một vùng tinh hệ liền sụp đổ liền ngay cả thái ớt huy cũng nghe nói một k í c h toàn lực có thể thoải mái mà hủy đi một viên tinh cầu mà lý mục thực lực hôm nay cũng tới đến huyền tiên đ ỉ n h p h o n g khoảng cách thái ớt huyền tiên cũng không xa nhưng là tu tiên ha thực đơn giản như vậy lý mục mặc dù đạt được một chút công pháp đồng thời căn cứ từ mình thôi diễn thôi diễn đẩy ra thích hợp bản thân tu luyện công pháp nhưng là tốc độ tiến bộ giống như rùa đen đan bò trong nháy mắt đã đến chính thức xuất phát thời gian lý mục mỗi ngày đều có thể nghe được tin tức n g ầ m nói đến lại có bao nhiêu vạn quân đội xuất phát đến tiền tuyến song p ư ơ n g chiến đấu lan tràn không biết bao nhiêu cái tinh hệ mà lại theo chiến đấu chính thức khai hỏa lý mục dương mắt nhìn lên thường xuyên có thể nhìn thấy trước kia có thể nhìn thấy tinh thần dần dần diễn biến hình thành mới phế tích có lẽ tiếp qua mấy trăm triệu năm hoặc là mấy vạn ước năm lại có thể hình thành tinh thần mới nhưng là những cái kia sinh hoạt tại sinh mệnh tinh cầu sinh mệnh lúc này chỉ sợ không còn có tới qua cơ hội mà lý mục cũng chỉ có thể an tĩnh đợi ở hậu phương tiếp tục tìm chính mình luyện đan sự nghiệp mảy may cũng không hiếu kỳ lý mục biết mình thực lực hôm nay tại chính thức tiên triều chiến tranh ở giữa không chút nào thu hút tùy ý một cái b ọ nước liền có thể để cho mình đập vào bãi cắt chỗ sâu nhất vĩnh viễn không thể tự thoát ra được Lý mục hiện tại cần phải làm là Mục cần hiện phải thứ nhất tại bởi ả o trụ vì lý mục chỗ tuân theo chính là thứ nhất bảo trụ chính mình thứ hai thành toàn người khác Nếu như không thể bảo trụ chính mình, nào như vậy đàm luận thành toàn người、khác? Thành toàn người khác cũng không phải không có chút nào danh giới cuối cùng thành toàn, mà là căn cứ từ mình nội cuối thể khác? khác phải chút giới trụ từ tâm, bảo có cứ đàm mà là vậy nhưng là hai cái thế lực ở giữa chiến tranh vẫn tại tiếp tục bởi vì cuối cùng bọn hắn quyết đấu lực lượng cũng không có hạ tràng trước mắt chỗ rằng c ó tu vi cao nhất cũng bất quá là thái ớt huyền tiên cấp bậc dạng này quy mô chiến đấu tiên nhân bình thường hoặc là tu sĩ bình thường gặp khả năng cảm giác được thiên địa tận thế bình thường c h n g bố nhưng là đối với cái này hai cái cấp bậc thế lực mà nói chỉ bất quá như là gãi ngỡ ngỡ bình thường bởi vì tu tiên giả đại biểu không chỉ là hủy diệt còn có sinh mệnh t h ư ợ n h ư phổ thông tinh cầu bọn hắn có thể tùy ý hủy diệt cũng có thể dễ như chở bàn tay sáng tạo chương ba trăm bốn mươi lăm tương lai mặc sức tưởng tượng cũng không biết có phải hay không bởi vì chiến tranh tiếp tục v ạ n tiên hoàng triều hiếm thấy mở ra chính mình tu tiên thư viện liên quan tới tu tiên tri thức cái gì cần có đều có đều có thể dựa vào chiến công của mình tiến đến đổi lấy nhưng là lý mục làm hậu phương công vân không phải rất nhiều chính mình lập công vân chuyện giống vậy ở hậu phương làm điểm công lao chỉ có người khác một nửa nhưng là lý mục liền tịnh không để ý chính mình có nhiều thời gian đi thêm tích lũy một ngày nào đó sẽ bước vào thư viện kia sự thật cũng chính là dạng này không có bao nhiêu năm lý mục cuối cùng bước vào thư viện hồi đ o a lây chính mình nhận thấy hứng thú đồ vật nhìn xem trong tiệm sách lịch sử ghi lại mấy tỷ năm trước huy hoàng vài tỷ năm đằng sau xuống dốc từng cái thế lực như là ánh trăng sáng trong một dạng lâu dài treo ở trong bầu trời nhưng là lại tại từ từ tuế n g u y ệ t tàn phá phía dưới từ từ ảm đạm xuống cho đến biến mất không thấy gì nữa trong đó lịch sử liền như là một cái có sinh mệnh vĩ nhân bình thường từ xuất sinh đến trắng n h i ê n lại đến chết giả bệnh chết sao mà trang quan mà lý mục thông qua những kiến thức này cũng chính thức minh bạch trước mắt vẫn chưa có người nào có thể làm đến đem mình cùng tình cầu hòa làm một thể hoặc là nói đem tinh cầu biến thành phân thân của mình bọn hắn chỉ có thể tại có nhất định thực lực thời điểm đem tinh cầu khống chế thành chính mình cùng loại với linh sùng thứ bình thường hoặc là trực tiếp chính là khối lỗi đối với mình tu vi cơ hồ không có bất kỳ chỗ tốt gì nhưng là lý mục lại là một cái ngoại lệ mà lý mục tổng kết những n à y tu tiên thư viện c h i thức đằng sau lúc này mới phát hiện chính mình sở dĩ có thể đem mình nguyên lai、like、là mang viên tinh cầu kia hóa thành chính mình phân thân đối với mình tu luyện lấy có nhiều chỗ tốt nguyên nhân không chỉ là linh hồn của mình trời sinh so người khác cường đại càng quan trọng hơn là chính mình vô tận tuổi thọ hoàn toàn có thể chịu được trong tinh cầu kinh khủng thời gian phát tác bởi vì coi như bình thường nhất một viên sinh mệnh tinh cầu bên trong trọng yếu nhất chính là thời gian của nó phát tắc cái gọi là tu tiên tu chính là thời gian thời gian là tôn không gian là vua nhưng là không gian cùng thời gian so sánh căn bản cũng không tại một cái cấp bậc mà sinh mệnh sinh ra yếu tố đầu tiên chính là có thời gian phát tắc bằng không tinh cầu này chính là ở trong hư không vượt qua nghìn tỷ năm cũng bất quá là một cái hoang vu tảng đá lớn hoặc là lớn miếng đất không có chút ý nghĩa nào có thể nói Mà n ế u như tu sĩ bình thường muốn để tinh cầu trở thành chính mình một cái phân thân hoặc là tan vào thân thể của mình đạo thứ nhất cửa hải lớn chính là mình tuổi thọ có thể chống đỡ tinh cầu sinh mệnh tinh cầu bên trong lần chứa thời gian pháp tắc trung kích liên đơn đ ọ c về điểm này cơ hội tất cả tu sĩ đều không thể thỏa mãn mà lý mục hoàn toàn là một cái ngoại lệ may mắn trước mắt lý mục cũng không có cáo chi người khác mình đã khống chế viên tinh cầu kia trở thành phân thân của mình người khác biết cũng bất quá là bởi vì lý mục đem chính mình trước kia viên tinh cầu kia cho khống chế thành khôi lỗi của mình cũng không có người cảm tưởng tượng lý mục có thể làm cho viên tinh cầu kia trở thành phân thân của mình lấy trợ chính mình một phá lúc này lý mục giờ mới hiểu được vì sao lúc trước chính mình k h ô n g chế tinh cầu kia linh tại diệt vong thời điểm nhìn lý mục ánh mắt có tự tin lớn lao tự tin lý mục có thể dẫn đầu bản thể của hắn có thể lần nữa huy hoàng số giới thành tựu một cái truyền kỳ mà đọc được tin tức này đằng sau lý vật lúc này mới suy nghĩ lên chính mình tương đối cảm thấy hứng thú sự tình đó chính là chính mình trước kia có chút lẫn lộn đầu đôi chỉ là đơn độc đem chính mình bản thể từ lấy trước kia cái hoang vu trên tinh cầu nói ra du đãng tại tên giới ý đồ đạt được một chút tiến bộ nhưng là trước mắt lý mục t à i biết đối với mình tốc độ tu luyện cùng vững chắc càng có sức ảnh hưởng nguyên lai、like、là chính mình phân thân kia cũng chính là tinh cầu kia chỉ cần mình lấy bản thể một cái duy nhất bắt tay không ngừng đi trợ giúp phân thân của mình viên tinh cầu kia đi tăng lên chính mình không ngừng để tinh cầu đi tiến hóa dù là không dụng công pháp chính mình cũng sẽ theo viên tinh cầu kia đột phá mà đột phá mà lại làm như vậy sự tình cũng rất là ổ n thỏa bởi vì ngoại giới cũng sẽ không có người có thể nghĩ đến phân thân của mình lại là một viên tinh cầu có thể trợ giúp chính mình đột phá bọn hắn cho dù có một ngày phát hiện chính mình sở đãi viên tinh cầu kia đằng sau cũng sẽ coi là chỉ là một viên phổ thông tinh cầu nhiều lắm là liền sẽ nghĩ đến đem nó chiếm thành của mình nếu như xâm phạm địch nhân thực lực rất mạnh nói lý mục thậm chí có thể hóa thân thành một người khác ra mặt dẫn đầu cả viên tinh cầu hướng nó đầu hàng về phần cứu hận chỉ có thể chờ đợi lấy về sau xoay người thời điểm lại báo mà làm như vậy có một chỗ tốt chính là dù là thật sự có một ngày lý mục đã mất đi đối với phân thân kia tinh cầu khống chế đằng sau bị những người khác chiếm lĩnh đi bọn hắn cũng sẽ nghĩ đến pháp trợ giút viên tinh cầu kia đi tiến hóa mà viên tinh cầu kia tiến hóa chính là lý mục tiến hóa cho nên lý mục phía dưới muốn làm chính là từ bỏ đối với mình trước mắt bản thể tốc độ cao nhất truy cầu mà là càng đem càng nhiều tinh lực đi tăng lên tới đi dùng đến tăng lên viên kia lúc đầu tinh cầu phía trên dù sao mình mặc dù tu luyện tại trong khoảng thời gian ngắn có thể đột phá đến huyền tiên đình phong nhưng là muốn đột phá thái ất kim tiên kém xa tích t ắ p không phải ngay sau đó nhìn đơn giản như vậy dù sao càng đi về phía sau công pháp càng cao thâm mà người khống chế thực lực càng cường đại hơn bọn hắn là sẽ không không công đem những công pháp này để lộ ra đi mà lý mục nếu như trở về đến viên tinh cầu kia đằng sau liền có thể lợi dụng tinh cầu che giấu mình sau đó vững vàng cầu t h ả bên trên một chút tháng năm dài đằng đắng đến lúc đó tự nhiên mà vậy sẽ lên tới cảnh giới rất cao thậm chí có thể cùng cái này tiên giới cầm cờ người đánh cờ một phen bởi vì lý mục biết trước đó hiểu biết tinh cầu c h i thức trước mắt đã đổi mới hiện tại tiên giới đối với sinh mệnh tinh cầu cùng sinh mệnh tinh cầu có rõ ràng phân cấp vì sinh mệnh tinh cầu được xưng là không cấp phế tinh cầu hoặc là một chút đẳng cấp quán tinh mà sinh mệnh tinh cầu thấp nhất cấp bậc xưng là không cấp sinh mệnh tinh cầu biểu thị trên đó đã ra đời sinh mệnh cho dù là một khối dây mà cao một chút cấp một sinh mệnh tinh cầu thì là biểu thị phía trên đã ra đời chân chính tu tiên t r i đạo lại cao hơn một điểm cấp hai sinh mệnh tinh cầu liền biểu thị phía trên đã ra đời nhân tiên cảnh giới tiên nhân lại cao hơn một điểm sinh mệnh tinh cầu gọi là cấp ba sinh mệnh tinh cầu biểu thị phía trên đã ra đời huyền tiên cảnh giới người mới mà tại cao hơn một cấp khác sinh mệnh tinh cầu được xưng là cấp bốn sinh mệnh tinh cầu trên nó đã xác thực ra đời kim tiên cấp bậc tiên nhân mà cấp năm sinh mệnh tinh cầu trên nó đã ra đời đại la kim tiên cấp bậc tiên nhân ở trên đó sinh mệnh tinh cầu cũng không phải là lý mục trước mặt có khả năng biết chứng ba trăm bốn mươi sáu trở về chứng ba trăm bốn mươi sáu trở về lại không biết qua bao nhiêu năm lý mục rốt cuộc tìm được một cái cơ hội thuận lợi trở về đến lúc đầu tinh cầu mục tiên tinh lý mục trở về trước thực lực rốt cuộc đột phá đến thái ớt huyền tiên cảnh giới mà trở về sau lý mục cũng chỉ gặp lý hàm hàm cùng tiểu bạch hai cái Vương ô ô ô ô lao tổ lý hàm hàm cùng tiểu bạch nhìn thấy lý mục xuất hiện tại trước mặt bọn hắn đằng sau hết sức kích động ân không nghĩ tới a chúng ta từ biệt này chính là mười mấy vạn năm lý mục nhìn thấy tiểu bạch cùng lý hàm hàm đằng sau b ằ n ngón tay tính toán lúc này mới phát hiện mình đã rời đi mục tiên tinh đã có mười mấy thời gian vạn năm trong lúc nhất thời thổn thức không thôi mà chính mình rời đi trong khoảng thời gian này tiểu bạch cùng lý hàm hàm đều đem thực lực khống chế tại địa tiên đình phong nhưng là lúc này lại tiến không thể tiến trừ phi viên tinh cầu này có thể có được tấn thăng cũng may mắn lý mục trở về sớm bằng không qua một đoạn thời gian nữa lý mục lần nữa trở về khả năng liền không nhìn thấy lý hàm hàm cùng tiểu bạch thân ảnh đến lúc đó lưu cho lý mục khả năng chính là hai bộ thi cốt giới thiệu cho ta một chút trước mắt mục tiên tinh tình huống là lao tổ trải qua lý hàm hàm giải thích cùng tiểu bạch ở một bên bổ sung lý mục dần dần làm rõ mục tiên tinh bây giờ tình huống một ụ tiên đạo cũng là trên tinh cầu này sinh ra tu sĩ nhiều nhất đản sinh cường giả nhiều nhất một cái đại đạo trước mắt trừ lý mục bên ngoài người mạnh nhất chính là lý hàm hàm địa tiên đ ỉ n h phong tu vi hai yêu đạo là trên tinh cầu này đệ nhị đại đạo nó tổng thể số lượng cũng gần bằng với tiên đạo tu sĩ đỉnh phong thực lực cùng nhân loại tu sĩ tương xứng trước mắt người mạnh nhất chính là tiểu mạch ba quỷ đạo bởi vì đạo tặc hình hành dẫn đến trên viên tinh cầu này sinh mệnh linh hồn lưu lại thời gian càng thêm lâu dài Tu u l bốn ma đạo dựa vào chiến tranh lập nghiệp ma đạo đã đi ra con đường thuộc về mình đang không ngừng trong chiến đấu tăng lên bản thân đột phá bản thân cho nên ma đạo cũng là chín cái con đường tu luyện bên trong tốc độ tu luyện tương đối nhanh bên trong một cái m a lại ma đạo cùng tà đạo một dạng đối với linh căn yêu cầu không có như vậy thay chết đối với người bình thường là một cái rất tốt chỗ đi nhưng là ma đạo tu luyện tóm lại là muốn hao phí chính mình bản nguyên khi bản nguyên không đủ lúc cả người tinh khí thần liền sẽ nhận tổn thất tuổi thọ t r u n g quy sau chịu ảnh hưởng nhưng là không thể phủ nhận ma đạo cường đại lực chiến đấu của bọn hắn người mạnh nhất vẫn có thể sừng sững ở thế giới này chi đ ỉ n h gần với lý mục lý hàm hàm cùng tiểu Nho đạo. Lý mục tuyệt đối không ngờ rằng, nho thành ảnh hưởng khổng thể đạo đạo đạo, đối lại Lý lực mục có cực tuyệt vượt tà trở qua kỳ bản thân tuổi thọ đều cực kỳ ngắn nhỏ bọn hắn tu vi cao nhất người rõ ràng thực lực cùng độ kiếp kỳ tu sĩ không sai biệt lắm nhưng tuổi thọ cũng sẽ không vượt qua một nghìn tuổi nhưng bọn hắn có một chỗ tốt chính là từ trước tới giờ không nhìn linh căn chỉ cần ngươi là một người có thể nghe thấy thấy được nho đạo liền có thể nhập môn mà lại bọn hắn tốc độ tu luyện là tương đối nhanh thậm chí có thể vượt qua tà tu bọn hắn a m hiểu nhất chính là nuôi một ngụm hạo nhiên chi k h í đối với đối phó tà đạo lén lút có lớn lao tăng thêm sáu phật đạo phật đạo nuôi là xá lợi tử cả đời tu vi tiến bộ chậm chạp nhưng là nặng tại bọn hắn tuổi thọ kéo d bởi vì hỷ tĩnh không thích động khả năng chính là nguyên nhân này đi dẫn đến bọn hắn bình thường tuổi thọ so tiên đạo tu sĩ còn muốn hơi cao một chút mà phật đạo am hiểu nhất chính là hàng mà trừ yêu bọn hắn đối với yêu đạo cùng ma đạo có trời sinh tác dụng khắc chế bảy tà đạo tà đạo tu sĩ trải qua nhiều năm như vậy phát triển cuối cùng thế mà bị nhân tài mới nổi cho chen ép xuống tới rời nhà đi ra ngoài trừ chính mình dùng ác độc thủ đoạn có thể tăng lên tốc độ tu luyện bên ngoài trong cùng cảnh giới hắn cơ hồ đánh không thắng bất kỳ tu sĩ nào nhưng là không chịu nổi bọn hắn hạ lưu thủ pháp nhiều lắm cho nên bình thường trong cùng cảnh giới bọn hắn gặp được chỉ cần không phải trời sinh khắc chế bọn hắn đại đạo người tu hành bọn hắn vẫn có cơ hội thở dốc tám võ đạo võ đạo người tu luyện bây giờ đã có thể đột phá đến độ kiếp sơ kỳ nhưng là bởi vì loại phương thức tu luyện này mặc dù người bình thường cũng có thể tham dự nhưng là so sánh với tới t r ư ớ c còn càng thêm đối với thiên phú có trọng cho nên dẫn đến trước mắt võ đạo người tu luyện cũng không có sinh ra cực kỳ cường đại tu sĩ chín tạc đạo đệ cựu đại đạo gọi là vòng đạo cũng không phải là một cái nào đó đại đạo mà là đông đảo đại đạo khác chăm sông đổ về một biển t h như binh gia chi đạo t h như kỳ gia chi đạo lại tỷ như nhân đạo xúc sinh đạo có lẽ bọn hắn đánh nhau không bằng người khác tuổi thọ không bằng người khác nhưng là bọn hắn cũng sẽ ở nào đó một nhóm một cái nào đó chuyên nghiệp phát sáng phát nhiệt xứng thánh làm tổ nhưng là so sánh với mặt khác nhỏ không có khả năng lại nhỏ cái nhánh cũng không có hình thành kích thước nhất định con đường tu luyện những này g vòng đạo bọn hắn có được hoàn chỉnh hướng lên thông đạo có được hoàn chỉnh truyền thừa cho nên lý mục liền tạm thời để bọn hắn quy về một đạo mà lại những đại đạo này cũng không phải là tự do phát triển lý mục trước đó đều trồng trọt hạ hạt giống hôm nay chẳng qua là này mầm m ạ thôi lý mục nghe được lý hàm hàm đem sự tình kể xong đằng sau rất là hài lòng nhẹ gật đầu đặt được lý mục tán thưởng đằng sau đã mười mấy vạn năm tuổi thọ lý hàm hàm cùng t i ệ u bạch lúc này lại như cái hài từ một dạng tại lý mục trước mặt khiêm tốn lý mục sĩ mắt thấy đến hai tên này liền mỉm cười tính toán đợi tinh cầu cấp bậc thăng lên đi lên đằng sau đầu tiên chính là trợ giúp hai tên này đột phá đến thiên tiên tri cảnh để tuổi thọ từ cao nhất ba trăm h ô n g k h ô n g vạn năm tăng trưởng đến một triệu năm bằng không cái này từ từ tuyến nguyện chính mình chỉ có một người một chó này hai cái người thân cận cùng chó nếu như chỉ là chính mình một người vậy cũng quá mức cô đơn dù sao mình đã sinh hoạt tại trên thế giới này mười mấy vạn năm sớm đã không có người đồng lửa tối thiểu nhất tại viên tinh cầu này phía trên cái này tạo thành trong truyền thuyết tuổi tắc kém khả năng giữa lẫn nhau cũng có một chút sự khác nhau liền ngay cả câu thông cũng thành vấn đề cho nên lý mục lúc này mới tận lực đem tiểu bạch cùng lý hàm h à mang tại bên cạnh mình hy vọng bọn họ có thể đổi u theo bước tiến của mình nhanh chân hướng phía trước bước làm những chuyện này thời điểm lý mục là có thể từ bỏ một chút cá nhân lợi ích chỉ cần không nguy hiểm cho sinh mệnh sự tình gì đều có thể các loại dù là tu vi của mình đột phá chậm một chút cũng có thể đem tài nguyên tu luyện cho gạt ra một chút mà sau đó lý mục quay người liền xuất hiện ở trên không trung thân hóa ngàn vạn bắt đầu đối với toàn bộ mục tiên tinh tuyên cao chính mình trở về đương nhiên đó cũng không phải lý mục chuẩn bị khoe khoang một lần mà là có chuyện hướng bọn hắn bàn giao mà hiện tại trên viên tinh cầu này tất cả sinh mệnh đều vì chính mình sự tỉnh vội vàng thời điểm Đột nhiên cũng cảm giác được trên nhiên cũng giác cảm b ầ u t r ờ i lại như ánh thứ che có gì m ặ t trời ấm áp, b ọ n hắn nhìn ngẩn đầu l mươi n bảy thiên hạ phân chí v n c ba trăm bốn mươi bảy thiên hạ phân chí vực ba trăm bốn mươi bảy thiên hạ phân chí n vực Ta, từ đây thiên hạ chia làm chín vực một trăm linh tám châu thực tế trưởng khống giả để cho ta tự mình điểm ra phân biệt là cực bắc phương vùng đất nghèo nàn xưng là hàm vực hóa thành quỷ tu chi địa ngày khác ta tự nhiên sẽ là quỷ tu sáng tạo ra thuộc về bọn hắn độc lập thế giới cực nam vực chia làm vật đạo tu sĩ chi địa bọn hắn có thể tự do ở nơi đó mở đạo tràng thành lập thuộc về mình trộ triển t ù y ý truyền bá bọn hắn phật pháp nam vực chia làm ma đạo tu sĩ chỗ tu luyện bọn hắn có thể chính mình không chế chính mình nơi trốn nhưng là điều kiện tiên quyết là không có khả năng tinh chất thường xuyên phát sinh đại quy mô chiến tranh hành vi thương tới vô số tính mệnh loại kia b cực v bác vực võ vực là tu sĩ đông ạ đạo, đạo o tu luyện chỗ, có thể tùy truyền thức thành thuộc thánh thời tu luyện nếu lập kiến mình đồng như chỗ, có khác h ý về bá k võ võ địa, sĩ tri ả qua tu sĩ võ địa ạ o vào. đồng ý, không được đi vào. Cực đông đ không ý, Cực tri địa là vạn tinh hải m ê n mông trên mặt biển tán lạc vô số hòn đảo có thể đem nó chia làm t à p đạo mỗi một cái hơi nhỏ một chút con đường tu luyện tu sĩ đều có thể tại trên hòn đảo thành lập đạo thuộc về m ì n h thống cực tây tri địa yêu đạo đạo thống chỗ ở bọn hắn có thể tự do tại cực tây tri địa tiến hành sinh dục cũng phát triển ta sẽ đích thân thiết lập một cái bình chướng đối với phổ thông cao hơn hợp thể cảnh nhân loại tu sĩ cùng yêu đạo không được tùy ý ra vào、đông tây h nho thể phạm h i đối với rãi ế t tùy lập rộng n đạo, có ý n tiến hành t r u ề n nho bái đạo thiết ứ c g á o loại lao lao. hóa nhân h có cũng lớn lao công lao. Tây, i được t lập tà đạo tu sĩ muốn trao tặng tu luyện nơi trốn lý mục vì phòng ngừa tà đạo tu sĩ tùy ý tiến vào thế giới phạm nhân hoặc là trực tiếp tiến vào trong đàn yêu thú c h ẳ n g trận phá hư cho nên liền tùy ý chỉ huy một chút tà đạo tu sĩ liền cùng trung bộ hoặc là nói trung ương đặt đất cắt một cái tường đây sinh sinh thêm hai vừa cho tách rời ra mà sau cùng trung ương tri địa thì cho để lại cho tiên đạo tu sĩ dù sao bọn hắn là để ý nhất tiên phú và có linh căn mà lý ấ y mục cũng không để ý tới bọn hắn lý mục tin tưởng viên tinh cầu này mặt ngoài có như thế nhiều tuổi thọ người hoặc là vật tuổi bọn họ so sánh với chúng ta không lớn lắm nhưng vẫn tại tiếp tục kiên trì đợi đến sự tình có một kết thúc đằng sau lý mục há miệng còn nói thêm trên lục địa sự tỉnh đã phân chia hoàn tất phía dưới liền nói trên biển Trên biển cả tổng cộng chia làm năm cái cấp độ khoảng cách thêm lục địa gần nhất năm trăm linh cây số bên trong sưng là thêm lục địa cập bờ biển cũng là cấp độ thứ nhất cũng là nhất cạn một cái cấp độ loại nước này vượt bình thường đều là dùng để xây dựng bến tàu mà cấp độ thứ hai thì là cập bờ bên cạnh năm trăm cây số đến ba nghìn cây số ở giữa sưng là gần biển cấp độ thứ ba thì là tới gần bờ biển ba nghìn cây số đến một mươi cây số ở giữa mà cấp đương ộ thứ t thì tới trong. thứ thì là tới gần bờ biển số đến là số bên ngoài. biển biển gần đường đến bên năm ven bên bờ 10000km 100000km 100000km độ đ Cấp ư nhiên những này chỉ là thô sơ giản l ư ợ n g bị lý minh dương phân chia một chút dù sao trong hải dương cơ bản không có tu sĩ khác đều là yêu tu mà lại chân chính cũng có thực lực đồng dạng đều tại ở gần bờ biển m 0 0 0 r ă m cây số bên ngoài mà đối với m 0 0 0 r ă m cây số trong vòng lý mục đem bọn hắn phân chia cấp độ cũng là vì để tránh cho cỡ lớn xung đột Tốt, tất cả giải tán đi đợi đến sự tình an bài thỏa đáng đằng sau lý mục liền lại biến mất tại tất cả sinh mệnh trước mặt để mới vừa rồi còn có chút m ở mịt sinh mệnh lúc này càng thêm m ở mịt nhưng là lý mục cũng không có thời gian đi để ý tới bọn hắn m ở mịt mà là gấp rút tại toàn bộ tinh cầu mặt ngoài tiến hành tiến hành trải vớt không ngừng có từng tòa núi cao từng tòa thẳng tắp dãy núi bị lý mục tiện tay v u n g lên liền dựng lên lại có từng đạo khe danh tung hoành dòng sông hẻm núi xuất hiện ở nguyên bản không có trên bản đồ mà không có dùng bao lâu thời gian lý mục trung quy là như thế này toàn bộ tinh cầu cải tạo hoàn tất cái này c h í n cái đại đạo trước mắt có thể trao đổi lẫn nhau nhưng là giới hạn tại thực lực hơi cao một chút tu sĩ. đối với những cái tia thực lực tương đối thấp bọn hắn có thể nhìn thấy đồng hành đã rất tốt đừng lại muốn mặt khác không đồng loại tu sĩ mà lại trải qua lần này r ò xét lý mục giờ mới hiểu được toàn bộ mục tiên tinh phía trên trừ chính mình cũng chỉ có lý hàm hàm cùng tiểu bạch là địa cấp kỳ đỉnh cao thực lực đây là tại lý mục trước đó trợ giúp phía dưới tấn thăng mà phía sau trải qua nhiều năm như vậy phát triển trước mắt tại thế nhân tiên cấp trở lên tu sĩ cũng chỉ bất quá chỉ có hai tên tại đ ị a tiên sơ kỳ mà đ ị a tiên trở xuống tu sĩ cơ bản đều là nhân tiên hoặc là phía dưới bọn hắn đều đang khổ cực tu luyện tạm thời còn không cách nào vào tay đợi đến trên lục địa sự tình làm thỏa đáng đằng sau lý mục thanh â m dần dần tản ra tại toàn bộ thế giới t u tiên mà lại thậm chí có chút người bình thường cũng biết lý mục t h a nhâm bọn hắn đều gọi là lý mục cổ kim vị thứ nhất tán tu đương nhiên cũng có một chút lý mục đã từng đi qua địa phương nghe được chính mình là đệ nhất vị tán tu cũng cảm giác có chút cao hứng nghe tựa như là vị thứ nhất nhưng là cái gọi là tán tu hơi trọng yếu hơn thứ này xác thực trọng yếu hơn đợi đến trên lục địa sự tình an bài thỏa đáng đằng sau Lý m ụ c quay n g ư ờ i liền ba y khỏi chính mình ngây ngô trăm i n h phía cầu t ê n chung quanh vũ trụ trong hoàn cảnh dần dần đi quan sát, nhìn ở c phải h vũ trụ sát, đi c h í n h m ì n trong khoảng thời gian này h thời học đ ư ợ c đồ v ậ t cho vận d ụ n lên g đi, để c h mình o tiên r ư ớ c chế đó khống v tinh cầu này có này t h ể chương ó ba trăm bốn Tinh Hệ, mươi 348, mục tiên tinh hệ nhìn xem mục tiên tinh chung quanh những tinh cầu khác lý mục liền có một cái sơ bộ kế hoạch mục tiên tinh gần nhất hai ngôi sao chính là thái dương cùng mặt trăng bọn chúng đều là vây quanh mục tiên tinh xoay trọn mà lý mục đem nó xưng là mục tiên tinh hệ mục t i ê n tinh hệ thì là vây quanh một viên khổng lồ tĩnh mịch tinh cầu xoay tròn mà viên này tĩnh mịch khổng lồ tinh cầu chung quanh trừ mục tiên tinh hệ bên ngoài còn vây quanh mấy chục ngôi sao lý mục tiến đến xem xét một phen phát hiện từng cái tinh thần có thuộc tính đều là khác biệt mà muốn cho mục tiên tinh đạt được tấn thăng có mấy cái cần thiết điều kiện một là mưa lớn chỉ có cũng đủ lớn diện tích mới có thể chứa nạp càng nhiều sinh mệnh mới có thể sinh ra càng nhiều tu sĩ cấp cao h a phải có sung túc ánh nắng chỉ có, có sung túc ánh nắng linh thực mới có thể tốt hơn phát triển ba phải có sung túc tài nguyên nước chỉ có sung túc tài nguyên nước sinh mệnh mới có nguồn suối mà lý mục thông qua xem xét phát hiện trên những tinh thần khác mặt có nước có đất có mỏ các loại nhưng chính là thiếu khuyết thái dương cho nên lý mục liền trực tiếp rời đi cái này lấy khổng lồ tĩnh mịch tinh thần x ứ trung tâm xoay tròn tinh hệ đi chỗ rất xa lợi dụng tiên thuật bỏ ra hơn ngàn năm thời gian vận chuyển đến đây một viên cùng mục tiên tinh không t r ê n h lệch nhiều thái dương trước đ ê m nó an trí tại khoảng cách mục tiên tinh chỗ rất xa sau đó lý mục liền bắt đầu phân giải mặt khác tinh thần đem những cái kia phân giải hết tinh thần một khối một khối đầu nhập mục tiên tinh mặt đất đương nhiên vì sinh mệnh không chịu đến uy hiếp lý mục trực tiếp khống chế tốt trước mắt mới địa thế hoàn mỹ tiếp đến từ trên bầu trời hạ xuống từng khối thiên thạch cũng không tạo thành sinh mệnh hao tổn mà quá trình này không thể nghi ngờ là dài dàng dặc bởi vì nếu như trong lúc bất trợt tăng lớn toàn bộ mục tinh tinh như vậy mục tiên tinh phía trên sinh mệnh khả năng liền sẽ bởi vì trọng lực đột nhiên biến hóa tạo thành vĩnh c ự u tổn thương thậm chí đại quy mô tử vong cho nên lý mục kế hoạch thứ nhất chính là tận lực đem dòng thời gian kéo dài để mục tiên tinh phía trên sinh mệnh tốc độ tiến hóa có thể theo kịp tinh cầu tốc độ tiến hóa kết quả là rất tốt trải qua lý mục cố gắng có lẽ trước đó mục chức tinh liền đạt tới một cái điểm giới hạn rốt cục tại mấy vạn năm sau một ngày nào đó m ộ t t i n h tinh rốt cục ra đời trừ lý mục bên ngoài cái thứ hai thiên tiên tu sĩ mà người này không hề nghi ngờ tự nhiên là lý hàm hàm mà tiểu bạch thì là theo sát phía sau khi mục tiên tinh phía trên sinh ra thiên tiên tu sĩ lúc lý mục năng rõ ràng cảm giác được tu vi của mình lại có một chút tiến bộ đương nhiên nhìn xem dần dần lớn mạnh một vòng mục tiên tinh lý mục thì là sẽ lấy di chuyển về phía trước động đậy tới thái dương từ từ tới gần mục tiên tinh cho hắn cung cấp sung túc mang theo hoàn toàn thích hợp ánh nắng mà theo mục tiên tinh đột phá lý mục phát hiện toàn bộ mục tiên tinh phía trên sinh mệnh bắt đầu n h n đón chính mình thuế、biến. trước kia liền lấy nhân loại đến nêu ví dụ ban sơ đản sinh sinh mệnh có rất nhiều đều là tiên tiên không đủ nhưng là bây giờ cơ hồ tất cả ra đời nhân loại đều là hoàn m ị trạng thái liền ngay cả linh căn sát xuất cũng tăng lên rất nhiều mà lại cá nhân thể chất cũng đã nhận được cực lớn tăng cường coi như cả một đời không luyện tập bất luận cái gì võ thuật hoặc là tu luyện cũng có thể tại thành niên thời điểm lực nâng ba trăm cân cự thạch mà theo thời gian trôi qua lý mục cũng thời gian dần trôi qua đem mục tiên tinh từ từ tăng lớn lại không biết qua bao nhiêu năm đại khái làm ấy trăm ngàn năm bộ dáng mục tiên tinh đạt được một lần nữa tấn thăng mà lần này trên n ó đã ra đời huyền tiên tu sĩ linh mục cũng rốt cục đạt được trợ thủ của chính mình chính mình rốt cục không cần một cái nữa người đi khúc khan đợi tại trong vũ trụ để một tinh tinh lớn mạnh mà khổ cực mà mới đản sinh nhân loại gân cốt cường hắn hơn cơ hậu người người đều có linh căn vô luận là luyện võ hay là tu tiên hay là mặt khác lần này mới sinh ra nhân loại tới so trước kia mạnh không phải một chút điểm mà lý mục cũng rốt cục có thể tại mục tiên tinh phía trên lợi dụng mới sinh ra tới tiên lực tu luyện chuẩn bị kỹ càng tốt mài dỗ một chút cảnh giới của mình nhanh chóng làm đến nhất định đột phá nhưng là trước đó lý mục có chuyện muốn làm trước đó mục tiên tinh phía trên tu sĩ đều ở vào thả rông trạng thái chỉ cần không phát sinh đại quy mô đ ổ sát hành vi lý mục quyết định là sẽ không quản nhưng là trước mắt nhưng là cái k i a tu sĩ cường đại đã rất nhiều lý mục quyết định đem nó làm đến nhất định ước thúc sau đó chính mình mới có thể an tâm đi bế quan mà thông qua xem xét lý mục phát hiện thực lực của mình đã đi tới thái ớt huyền tiên đ ỉ n h phong mà gần với chính mình thì là huyền tiên trung kỳ lý hàm hàm cùng t i ể u bạch lần nữa là ba tên huyền tiên sơ kỳ tu sĩ một tên là tu tiên giả một tên là quỳ tu một tên là ma tu mà t i ê n tiên cảnh giới tu sĩ khoảng chừng hai mươi tám tên địa tiên cảnh giới tu sĩ lại có hơn ba trăm tên nhân tiên cảnh giới tu sĩ sớm đã vượt qua năm tên nhìn xem lúc này không giống ngày xưa tu sĩ quy mô lý mục trong lúc nhất thời cảm khái rất nhiều nhưng là chính sự vẫn là phải làm cho nên lý mục liền đem tất cả mọi người tiên bao quát nhân tiên bên trong tu sĩ toàn bộ triệu tập lại ta chắc hẳn tất cả mọi người nhận biết đi đối với không sai ta chính là lý mục thế giới này chân chính người nói chuyện lý mục một cái có chút quái dị lời dạo đầu để tất cả bao quát nhân gian đến kính ở bên trong tu sĩ một mặt trấn kinh nhưng là lý mục cũng không để ý tới bọn hắn trấn kinh mà là tiếp tục nói ra về sau ta muốn thành lập một cái thế lực vì chính là lớn mạnh chúng ta mục tiên tinh thế lực danh tự liền gọi mục tiên cung các ngươi có thể xưng hô ta là lý cung chủ lý cung chủ rất tốt không sai lý mục nhìn thấy các tu sĩ phối hợp như vậy liền hài lòng nhẹ gật đầu mà lấy sau mục tiên cung ra có hai tên hộ pháp phân biệt là tả hộ pháp lý hàm hàm hữu hộ pháp tiểu bạch về sau có việc các ngươi thương lượng với bọn họ là có thể không cần trực tiếp tìm ta mà còn lại ba tên huyền tiên cảnh giới tu sĩ thì bị chia làm thượng trung hạ ba địa, địa chủ có thể nói các người tam minh huyền tiên cảnh giới tu sĩ cùng lý hàm hàm cùng tiểu bạch cùng một chỗ có thể thương lượng quyết định toàn bộ mục tiên tinh hướng đi mà ở tại phía dưới thiên tiên cảnh tu sĩ thì thuận lý thành trương trở thành trưởng lão hoặc là cụ thể người thi hành liền ngay cả người bình thường nhất tiên tri cảnh tu sĩ cũng đã nhận được hắn nhận mệnh có thể nói từ hôm nay trở đi mục tiên tinh phía trên chỉ có ba loại nhân tiên tri cảnh tu sĩ sĩ loại thứ nhất chính là gia nhập mục tiên c u n g trở thành chân chính có biên chế tiên nhân là mục tiên tinh sau này phát triển lớn mạnh thêm gạch thêm ói làm ra cống hiến của mình hai không có gia nhập mục tiên cung tiên nhân Các cùng ngươi về sau ba ọ n hắn không lớn n khác h gì có cái gì quá u đơn giản chứ í chính n bình thường ở bên ngoài, không có khả năng trắng trận đổ sát sinh mệnh, sau đó chính là không thể hưởng thụ đến ngoại tiên nguyên. h khả thể thụ h là là vào tài sát từ ta từ tu đưa giới ở cao có cấp c đó đổ sau gia nhập mục tiên cung cùng không có gia nhập mục tiên cung như vậy chỉ có còn lại một loại người đó chính là một mực tại gia nhập cùng không gia nhập ở giữa quanh quẩn một chỗ đám người này ta đem cho các ngươi một cái cơ hội như vậy thì trở thành toàn bộ mục tiên cung kẻ khai thác nếu như cống hiến đầy đủ các ngươi coi như không có thân phận không có thực lực cũng có thể gia nhập mục tiên cung trở thành chúng ta cái gia đình này bên trong một thành viên các ngươi còn có cái gì muốn hỏi có thể trực tiếp hỏi lý hàm hàm cùng tiểu bạch lý mục sau khi nói xong xoay người rời đi chỉ để lại một đám trận mắt hốc mồm nhân tiên tri cảnh trở lên tu sĩ đương nhiên lý mục chỉ là giảng một thứ đại khái tình huống cụ thể cụ thể chi tiết còn cần lý hàm hàm cùng tiểu bạch hai cái phụ trợ lẫn nhau hoàn thành mà có những người mới này gia nhập lý mục đội ngũ trở nên dần dần mạnh lên tinh cầu tốc độ tiến hóa cũng tăng nhanh mặc dù theo thực lực càng mạnh tinh cầu muốn tiến giai khả năng càng thấp mà lại tất cả cần tiến giai thời gian thì là tức tiếp tục tính dài dằng dặc chương ba trăm bốn mươi chín kim tiên lý mục chương ba trăm bốn mươi chín lý mục lý mục không để ý đến bọn hắn quay người liền một mình hóa thân thành phạm nhân tại tinh cầu của mình bên trên bắt đầu hồng trần sinh hoạt qua không biết bao nhiêu năm lý mục rốt cuộc cảm giác được chính mình tâm cũng yên tĩnh tu vi cũng đạt tới một cái kia điểm giới hạn cho nên lý mục lần nữa lựa chọn bế quan bế quan vị trí ngay tại mục tiên cung trung ứng nhất trước kia lý mục muốn đi qua bế quan là khúc han bế quan là không còn chút sức lực nào bế quan cũng là cực kỳ hao phí thời gian cho nên lý mục lần này bế quan đoán c h ừ n g trí ít qua ba mươi năm lúc này mới chậm rãi mở ra bế quan cửa lớn chơi không phụ người có lòng a người khổ tâm trời không phụ n à m gai nếm mật thêm ba nghìn c à n g giáp có thể n u ố t n ô ngũ hoa ngựa thiên kim d i ệ u một trận thư sướng cảm giác chuyển đến lý mục ảnh không nhịn được gỡ ngực ngầm đầu ngửa mặt lên trời phá lên cười đồng thời t ú n một chút người khác nghe không hiểu đồ vật không sai lý mục rốt cục bế quan co thành k i ể u lần này chân chính tấn thăng đến kim tiên cảnh giới một thân thực lực có thể xưng ơ đáng sợ tối thiểu nhất tại lý mục thấy qua tu sĩ ở trong lý mục tự tin có thể đánh bại tất cả người quen biết đương nhiên là có một chút chỉ là lý mục chỉ thấy qua người khác người khác chưa từng gặp qua lý mục liền hoặc là đối với lâm mục không quen những cái kia chân chính ca sĩ lý mục là xem nhẹ qua. mà tới được kim tiên cảnh giới lý mục quyết định ở bên ngoài ra một chuyến tối thiểu nhất bây giờ tu vi của mình có năng lực tự vệ nhất định chỉ cần không xuất hiện loại kia đi ra dung ngoạn đại lão lý mục tính mệnh cơ hồ không có bất kỳ cái gì uy hiếp lý mục rời đi nhưng là tinh cầu kiến thiết vẫn còn tiếp tục nhưng là tinh cầu kiến thiết không phải một sớm một chiều công phu cho nên lý mục liền cũng chỉ có thể trước bận điệu công việc mình làm chuyện còn lại khiến người khác phụ trách liền tốt mà trước đó lý mục đem một cái thái dương chuyển qua nơi này dẫn đến trước mắt mới vị trí để tinh cầu phát triển rất là tốt đẹp cho nên lý mục liền giải quyết những này nỗi lo về sau đằng sau liền hướng phía nơi xa bay đi lý mục lần này mang theo mục đích là học tập học tập những cái kia chân chính thế lực lớn nên như thế nào kiến thiết thế lực của mình như thế nào phát triển môn hạ đệ tử của mình lại là như thế nào khai cương thác thổ gia tăng chính mình trường không địa vực đương nhiên chủ yếu nhất là tu vi tăng lên trước kia lý mục lúc rời đi thực lực không đủ muốn hành tẩu thời gian dài r ằ n g dặc nhưng là bây giờ lý mục đã đột phá đến kim tiên cảnh giới thực lực sớm đã không thể so sánh nổi cho nên rất nhanh liền đạt tới một nơi khối địa phương này là lý mục trước đó chưa có tới xa xa nhìn lại tựa như một lao đầu tại cầm một cái thiết truy một dạng hắn liền gọi là lao nhân cùng thiết truy tinh vân mảnh tinh vân này cực kỳ to lớn lý mục tiến vào bên trong nếu như không đi đi vào không leo lên tinh cầu khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ mê phương hướng lý mục cuối cùng lựa chọn một cái trung ương nhất tinh cầu leo lên viên tinh cầu kia đằng sau đầu tiên hiểu rõ địa phương này thế lực tại hiểu rõ dưới chân giấm mảnh thổ địa này đến cùng là ai thế mới biết mảnh tinh vân này đều thuộc về một cái thế lực quan thế lực này gọi là lao nhân liên minh lao nhân liên minh cũng không phải là bọn hán trưởng không giả là lao nhân mà là mảnh tinh vân này tên gọi tắt liền gọi thọ tinh mây mà chính mình chỗ g i m mảnh thổ địa này gọi là thọ tinh phía trên từng sinh ra đại la kim tiên cấp nhân vật cho nên rất là nổi danh cũng là mảnh tinh vân này trung ương nhất chính trị kinh tế trung tâm văn hóa càng là tu sĩ trung tâm mà trước mắt theo lý mục biết c h ỉ ít tại ngoài sáng phía trên trong này liền có vài chục cái thái ớt kim tiên cấp nhân vật giống đại la kim tiên nhân vật cấp độ này tất cả mọi người là lòng biết rõ k h ô n g l ộ như thế thực lực nếu như không có đại la kim tiên cấp nhân vật c h ấ n áp sao có thể có thể bình yên vô sự đến bây giờ mà lý mục nghĩ sâu tính kỹ đằng sau quyết định từ nhỏ làm lên nhìn phải chăng có thể gia nhập trong đó trở thành một thành viên trong bọn họ chính mình cũng tốt cẩn thận xem xét thế lực lớn đều là như thế nào phát triển chính mình dù sao mình đối với những thế lực này phát triển rốt đặc cắn mai trước kia đều là tin đồn cũng không có xâm nhập hiểu rõ bây giờ có cơ hội tự nhiên không thể bỏ qua dù sao trong truyền thuyết muốn thành lập thiên đình quốc gia hoặc là thế lực bình thường đều phải đối mặt khiêu chiến thật lớn lại không biết những cái kia khiêu chiến là cái gì kết quả rất là thuận lợi lý mục căn cứ đã ổn lại chó nguyên tắc tại mảnh địa giới này lưu lạc vài v à n năm rốt c u c tiến vào bên trong đồng thời thành một cái nho nhỏ có thực quyền nhân vật thay thế bọn hắn trông giữ một chỗ mà cái này một chỗ chính là trên trụ tinh mặt một cái đang tự điếm cũng chính là bên trong đã bán đan dược lại bán rượu chỉ bất quá đan dược là t i ê n đan rượu là t i ê n t i ể u người bình thường còn uống không dạy nổi ngay cả cửa lớn đều vào không được bởi vì bên này yêu cầu thấp nhất chính là thái ớt huyền tiên cảnh giới mà lý mục mấy vạn năm này cũng không có nhàn rỗi thế mà lợi dụng chính mình luyện đan chi thức kiếm lấy đại lượng tiên thạch đem tu vi của mình cho đ ầ y lên kim tiên trung kỳ dáng vẻ mà đan t i ể u điếm bên trong càng là có động thiên khác lý mục ở bên trong chỉ là phụ trách rượu cùng loại với người hầu rượu đương nhiên lý mục quyết định bước kế tiếp vì phát triển thích hợp tình hôn dưới có thể hướng mình thượng cấp hoặc là mặt khác đại lão để bọn hắn tại trong biển người mênh mông liếc thấy bên trong t ừ hơi thở để cho mình địa vị đạt được nhất định tăng lên đến lúc đó chính mình liền có càng nhiều cơ hội tiếp xúc đến những cái kia chân chính đại năng đạt được chân chính có dùng chuẩn xác tin tức mà lại theo lý mục biết lao nhân này tinh hệ lao nhân liên minh bọn hắn là một cái liên minh trạng thái nói là một cái thế lực kỳ thật có to to nhỏ nhỏ mấy trăm cái thế lực cấu thành chỉ bất quá đám bọn hắn chung quanh khoảng cách mặt k h á c tinh vân tương đối xa xôi thế lực k h á c rất khó tấn công vào đến theo lý thuyết bọn hắn đã sớm nội chiến nhưng là rất là kỳ quái mặc dù khoảng cách mặt khắc tinh hơi thở rất xa nhưng là khoảng cách đều không khác m mà mấy cái xa xa tương vọng hàng xóm đều không phải là đèn đ ã cạn dầu đem thọ tinh mây vây quanh ở trung ương nếu như phương nào là người muốn phát triển lớn mạnh thành lập thiên đình một phương khác không thể tránh né chính là muốn đi ngang qua thọ tinh mây mà bọn hắn tự nhiên mà vậy đem địa phương này trở thành bọn hắn bàn đạp bọn hắn văn cầu cho nên dẫn đến thọ tinh trên mây tu sĩ đều m ư ờ i phần đoàn kết nếu như bại vong bọn hắn khả năng đều sẽ trở thành người khác phá o hôi hoặc là nô lệ tốt số một chút cũng có thể chạy thoát hoặc là lang thang thời gian nhưng như thế lại có có ý tứ gì đâu một đoàn kết thọ tinh mây không phải bất kỳ một thế lực nào có thể nói muốn diệt cũng có thể diệt có lẽ răng sập người k h á c răng còn bình yên vô sự chương ba trăm năm mươi đan trước t i ể u điếm đường lý quản sự chương ba trăm năm mươi đan trước t i ể u điếm đường lý quản sự lý quản sự khố phòng đan dược nhanh không đủ không cách nào phối hợp tiên tiểu cho khách nhân đi lên t ố t t ố t ta lập tức đến nghe được tiếng gọi ầm ĩ đằng sau lý mục vội vã đi tới khố phòng nhìn xem s á c thực chứa đựng đan dược đã hơi có vẻ không đủ lý mục tiện tay vung lên đem trước kia đã có đan dược toàn bộ lưu tại trong tay sau đó lại đối một bên tiểu nhị mở miệm nói ra đi trước đem những đan dược này cho tốt nhất đi lập tức phái người đi mua sắm đan dược mới về phần những ngày lỗ hổng c h í n h ta nghĩ biện pháp là tiểu nhị nghe được lý mục lời nói sau vội vã đi dựa theo lý mục yêu cầu đi an bài sự tỉnh mà lý mục thì là đi tới sản xuất tiên tiệu địa phương tiện tay vung lên liền có một ít tiên gia linh dược đi tới trong tay sau đó trực tiếp từ chính mình vòng bên trong móc ra một cái lò lợi đan đi vào khố phòng một mình luyện chế ra đứng lên mà loại đan dược này đối với lý mục liền đến nói đơn giản đừng quá mức cho trẻ con lý mục rất nhanh liền đem nó luyện chế thành công cũng kịp thời bổ sung trong chỗ rất tốt rất tốt phi thường tốt nghĩ không ra lý quản sự thế mà lại thuật luyện đan trước đó xác thực ta có chút n h ì n lầm đâu có đâu có chỉ là tài b ọ n mà thôi lý mục khiêm tốn đối với ban đêm nghe được lý mục biết luyện đan lão bản nói ra lý mục biết luyện đan đây là sự thật nhưng là lý mục trước đó cũng không có luyện đan mà thẳng đến gần nhất lý mục có kế hoạch mới lúc này mới từ từ triển lộ ra chính mình luyện đan trình độ nhưng là lý mục không có nghĩ tới là chính mình biểu hiện ra luyện đan trình độ khoảng chừng hơn ba năm thời gian lúc này mới trong lúc bất trợn bị lão bản phát hiện nhưng là thời gian đối với tại lý mục tới nói là không đáng giá tiền nhất đồ vật cho nên lý mục cũng không thèm quan tâm chỉ cần kết quả là tốt như vậy hết thể đều là rất thuận lợi lý quản sự ngươi nói đi ngươi bây giờ có thể luyện chế dạng gì đan dược chúng ta dù sao cộng sự một trận vẫn có một ít tình cảm trong người ta có bằng lòng hay không để cử ngươi đi tầng thứ cao hơn đi nhận biết kiến thức càng mỹ lệ hơn phong cảnh lão bản ngươi không nên nói như vậy ta được đến lao bản h ậ u á i không thể báo đáp nguyện ý dùng cái này thân đợi tại lao bản đan khách sạn làm đến, đến giả lão bản nghe được lý mục lời nói sau sắc mặt có chút cứng đờ nhưng là sau một khắc liền thu thập song tâm tình thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười mỉm cười đối với lý mục nói ra đứa nhỏ ngốc ta ngươi còn trẻ không giống ta đã đi vào tu tiên giả lão niên sinh hoạt nửa cái thân thể đã bước vào q u n tài đất vàng đều t r ô n đến dưới cổ ngươi còn có tiền trình thật tốt hẳn là đi phân đấu hướng về tầng thứ cao hơn đi tiến thủ tuyệt đối không thể cam chịu từ bỏ chính mình từ bỏ chính mình chẳng khác nào phản bội chính mình người như vậy là không có tiền đồ ta nghĩ ngươi không phải người như vậy đúng không nghe được lão bản lời nói t h â m thiền nói lý mục trong lúc nhất thời không biết là nên cảm động hay là không cảm động bởi vì hắn không cách nào phán đoán lao bản chân thực cùng hư giả nhưng là liền trước mắt mà nói lý mục đối với lao bản người này làm người hay là rõ ràng một chút tối thiểu nhất sẽ không không duyên cơ sinh ra hại người ý nghĩ nghĩ tới đây lý mục liền nhìn thẳng hai con mắt của lao bản mở miệng liền nói ra lão bản ta ngươi cũng biết chính là có chút hoài t i ể u tình nhưng là bây giờ lao bản ngươi đối với ta coi trọng như thế ta cũng không thể cô phụ kỳ vọng của ngươi còn xin lão bản giúp ta dẫn t i ế n một phen đợi đến ta ngày sau phong quang vô lượng thời điểm đến lúc đó tất nhiên sẽ không thể thiếu lao bản ngươi phong quang thằng đến lý mục những lời này nói ra miệng đằng sau lão bản lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu quay đầu liền cùng lý mục thương lượng đứng lên nguyên lai thọ tinh mây liên minh bên trong thế lực to to nhỏ nhỏ trên trăm cái mà người lao bản này chính là ở trong đó chủ yếu nhất một cái thế lực phía dưới một cái tiểu quản lý nhân viên có nhất định quan hệ lúc này mới có thể quang minh chính đại đợi tại chủ tinh phía trên mở một cái đan khách sạn lý mục lần này liền bị l a o bản dẫn tiến đến hắn vị k i a cá nhân liên quan bên người khi một tên luyện chế đan dược c h ấ p sự mà đối với chuyện luyện đan tiêu chuẩn thấp nhất yêu cầu đó chính là có thể luyện chế mà đối với chuyện luyện đan tiêu chuẩn thấp nhất yêu cầu đó chính là có thể luyện chế thái ất huyền tiên cấp đan dược mà lý mục hiện tại đã sớm có thể luyện chế kim tiên cấp đan dược nhưng là vì lý mục hay là đem thực lực cùng tu vi của mình k h ô n g chế tại thái ớ t huyền tiên sơ cấp đến trung cấp giáng vẻ thuận lợi đột q u a khảo hạch lý mục lúc này mới chuẩn bị kế hoạch tiếp theo mà bởi vì lý mục tuổi thọ kéo dài cũng sẽ không vì tuổi thọ mà s ấ t ruột cho nên lý mục liền có thể bàn bạc k ỹ hơn đợi đến sự tình an bài xuống đằng sau ân lý mục thuận lợi tiến vào trong thế lực kia đằng sau cũng không lâu lắm lý mục liền biết được một tin tức một cái ngoại giới trong thời gian ngắn sẽ không lấy được tin tức bị lý mục liền như là ném rác rưởi một dạng nhẹ nhõm đạt được ba bên liên minh tin tức này chính là thọ tinh mây phụ cận có mấy cái, thế lực tạo thành một cái lỏng lẻo liên minh Mà、mặc à m dù liên minh này cũng không để lộ ra muốn đối với thọ tinh mây khai triển bất kỳ chiến tranh gì hành vi nhưng là tất cả mọi người lòng dạ biết rõ cái này đột nhiên tạo dựng lên ba cái thế lực liên minh hàn cướp cũng không phải thọ tinh mây cái này một cái địa bàn khẩu vị của hắn cũng không có nhỏ như vậy khẩu vị của hắn là khuyết t r ư ơ n g đến bao quát thọ tinh mây t r u n g quanh mặt khác tất cả thế lực thậm chí có thể tiếp tục được tiến cho nên bao quát thọ tinh mây ở bên trong t r u n g quanh mặt khác tinh vân hoặc là thế lực cũng đều cảm nhận được đến từ hàng xóm trên người khủng hoảng cảm giác liền nhanh lẫn nhau tiến hành điều động sứ giả tiến hành trao đổi mà lý mục nhưng không có ở trong đó lại không biết qua bao lâu thời gian thọ tinh mây vẫn chưa cùng những thế lực khác đ ạ t thành nhất định liên minh mà đối phương liên minh cũng đã củng cố hoàn thành nghe nói b ư ớ c k ế tiếp chính là tiến quân thọ tinh trong mây thế lực nhìn thấy này trễ liên minh của mình cũng không sáng lập mà đối phương liên minh đã tạo thành sức chiến đấu các đại lao trung pi là s ấ t ruột lâm thời thay đổi nói chuyện tương đối lưu loát tu sĩ sau đó tiến đến vì tham gia náo nhiệt lý mục cũng lựa chọn làm bạn mà đi đàm phán địa phương thật tốt lý mục liền lúc này mới phát hiện mấy cái thế lực lớn ở giữa đàm phán dĩ nhiên như thế đơn sơ ngay tại một cái bình thường nông thôn sông nhỏ phía trên thậm chí ngay cả linh khí đều cực độ thưa、thớt. nhưng là bọn hắn cứ như vậy không có làm cho người vật chú mục tình huống dưới định xuống tới đợi đến tất cả mọi người ngồi xuống đằng sau lý mục lúc này mới phát hiện trước mặt mình tới tứ phương thế lực thêm chính mình là năm cái thế lực mà bây giờ bọn hắn muốn đ ạ t thành nhất trí chống cự người khác tiến công liền phải hoàn toàn đoàn kết lại lại tính toán sau lý mục minh bạch nên làm như thế nào nhưng là đối phương hiển nhiên không rõ đại quân đều áp trợn đều binh lâm thành hạ bọn hắn còn tại cãi lộn không ngừng cái gọi là cố tìm cái chung gác lại cái bất đồng ở chỗ này chính là một chuyện cười đối phương chỉ muốn cùng dị cũng không muốn cầu thành lý mục chờ đợi nửa ngày rốt c ụ c đại khái là nghe rõ ràng mỗi người mỗi một cái thế lực đại biểu đều là sư tử há mồm sợ lần tiếp theo rốt cuộc nếu không tới lý mục nghe nửa ngày rốt c ụ c phản ứng lại nhưng là lý mục cũng không tính nhắc nhở người khác dù sao làm như vậy nhiều xấu hổ nhiều nhất chính là các loại mọi chuyện cần thiết xong xuôi đằng sau lại cùng hắn tiếp tục trò chuyện lại qua mấy ngày lại lấy được một phong trình báo đối phương đã đăng nhập đến thọ tinh mây khống chế tinh vực bên i giới tùy thời đều có thể khởi xướng tiến công mà lúc này phe mình thế lực còn vẫn tại cãi cọ bên trong lý mục thực sự không quen nhìn xa đứng dậy liền chụt một chút cái bản la lớn Trường hợp, tùng, 351, hợp bây giờ người khác đã đánh tới cửa nhà các ngươi còn ở nơi này kéo có bê trước hết nghe ta nói chúng ta chỗ tranh luận đơn giản là sói nhiều thịt ít sự t ì n h đơn giản như vậy vấn đề tại sao muốn phức tạp hóa đâu từ giờ trở đi chúng ta ngũ phương thế lực từng cái xuất kích trong cùng một lúc đối với địch quân khởi xướng tiến công đoạt được chiến lợi phẩm toàn vệ chính mình chi phối thế lực khác không được nói tới cái gì nhưng là có một đầu chính là không thể thương tổn bạn trong liên minh thành viên thế lực sinh mệnh một con tóc tốt chỉ có thể dạng này vốn nên như vậy rất nhanh lý mục lời nói đạt được một đám tán thành cuối cùng lý mục đem cái này chuyện trọng yếu kiện đã định lập xuống một cái công lao sự tình sau khi kết thúc sau đó đại bộ đội liền nhanh chóng tập kết đứng lên cũng may là thế lực khắp nơi có thể tự do tiến công cho nên không cần tụ tập cùng một chỗ cái kia thời gian hao phí cũng quá lâu hỏi thăm rõ ràng sao bọn hắn chân chính liên minh sao tại một bên khác địch quân trong trận d r a n h đồng dạng có người đang thảo luận lý mục bọn hắn hỏi thăm rõ ràng nghe nói đối diện xác thực đã thành lập liên minh nhưng là liên minh quá mức phân tán bây giờ tức thì bị chỉ là từng người tự chiến chỉ sợ khó mà trở thành chúng ta ngăn cản chúng ta hôm nay liền khẩu khí này cầm xuống đối phương khối địa phương này đến lúc đó nhắc lại điều kiện lại tiến công nhắc lại điều kiện thẳng đến chúng ta không đánh nổi mới thôi rất tốt nhìn không ra ngơi ư đ ợ i ở bên cạnh ta nhiều năm như vậy rốt cuộc học xong ta nói chuyện dùng từ ha ha ha khi đối diện nghe được lý mục một phương này tạo thành liên minh đằng sau đối mặt không có chút nào khẩn trương thất sắc h i ệ n nhiên từ một điểm này nhìn ra đối diện từng cái đều mượn phần tự tin nhưng là những này lý mục không quan tâm mặc dù nói từng cái thế lực ở giữa có thể làm theo ý mình nhưng là vẫn lẫn nhau phái sứ giả tụ tập cùng một chỗ cùng một chỗ chế định ta không yên lòng người tìm lấy tiếp tục phương hướng phát triển cá nhân ta đề nghị ta sau một hồi lâu lý mục lúc này mới phát biểu chúng ta lúc này vì sao thương thảo vì sao liên minh liên minh ưu thế lớn nhất chính là có thể tập kết lực lượng làm đại sự chúng ta trước đây chê bình chẳng qua là che giấu hai mắt người mà thôi nhưng là đối với chúng ta tiên nhân đến nói thực lực ở giữa trinh lệch là không thể đo lường cho nên chúng ta hình thành một cái t r ạ m thủ hành động t r ạ m thủ hành động đúng vậy trảm thủ hành động chính là phái da thực lực cường h ã n nhất mấy cái tu sĩ trực tiếp chui vào đối phương đội hình đem bọn hắn cao tầng người giết chết tạo thành nhất định hỗn loạn cho chúng ta phát triển tranh thủ thời cơ nghe được trảm thủ hành động vài phương trận trong doanh còn có một số tu sĩ không phải rất rõ ràng cho nên lý mục liền kiên nhẫn giải thích một phen ai người tiểu tu sĩ này mặc dù tu v i không được nhưng là nói còn rất có đạo lý thôi một vị thái ớt kim tiên đ ỉ n h phong tu sĩ sờ lên chính mình bạch hồ tử đối với lý mục vừa cười vừa nói lý mục đối với việc này có chút t r ầ mặc m nhưng nhìn nhìn lại g ã i lộn thành một đoàn đại biểu các nơi lý mục cảm giác sọ não đều muốn nổ lại lần nữa mở miệng nói ra hợp tung liên hoành chi thuật kỳ diệu vô tận cổ nhân nói cho nên chúng ta c h ẳ n g thủ hành động nhất định phải được đại bộ đội phương hướng sẽ không đi cải biến chỉ cần làm tốt phòng thủ để bọn hắn trong thời gian ngắn cũng bắt không được chúng ta cho nên chúng ta liền thừa dịp bọn hắn phân tâm thời khắc gấp trực tiếp đem nó thủ lĩnh cho chèm giết hoặc là nhân vật trọng yếu cho chèm giết đối phương tất nhiên sẽ lâm vào khủng hoảng khả năng đến lúc đó bọn hắn khẳng định sẽ bối rối thành một đoàn đến lúc đó cơ hội của chúng ta liền đến không tệ không tệ xin hỏi hợp tung chi thuật rốt cuộc là ý gì đợi đến vấn đề rốt cuộc giải quyết đằng sau trong đó một tên cảm thấy hứng thú người tới lý mục trước mặt lễ phép mở miệm dò hỏi hợp tung chỉ là một trong số đó còn có liên hoành ta sở học đồ vật nhiều chi lại nhiều hôm nay ta liền đại khái kể cho ngươi một d ằ n g bởi vì cái gọi là trảm thủ hành động nguy hiểm lớn xác suất thành công rất thấp mọi người không nên ôm bất cứ hy vọng nào chỉ là hy vọng hắn ra một chút ngoài ý m u ố n ảnh hưởng đến bọn hắn dạng này coi như thành công mà thôi mà hợp tung liên hoành số lượng chúng ta năm nhà không quá có thể tập kết cùng một chỗ vẫn là phải nghĩ biện pháp để bọn hắn ba nhà cho tách ra tại ứng dụng bên trên một chút biện pháp khác phân mà diệt chi đến lúc đó lợi hại hơn nữa lão hổ không có nanh đốt chính là một con mèo to lý mục hơi tự hỏi một chút liền nói ra giải thích của mình nghe mấy cái tu sĩ liên tiếp gật đầu sự thật quả nhiên là dạng này như lý mục đoán nghĩ như vậy hành động ám sát thất bại nhưng là chỗ tốt là vị kia thế lực liên minh cũng giải tán bởi vì náo động lên một chút không thoải mái lao đại của bọn hắn chỉ sợ đều đang hoài nghi là có người bán rẻ giữa bọn hắn tin tức nhưng là bọn hắn ai cũng sẽ không nghĩ tới bán những tin tức này người chính là lý mục mà lý mục cũng không tính là bán tin tức đều là trải qua người khác đồng ý lý mục bỏ ra đầy đủ giá trị cả hai cùng có lợi sự tỉnh cho nên lý mục tư không chút nào lo lắng lương tâm làm k ó dễ đương nhiên trừ chạm thủ hành động bên ngoài còn có mặt khác hành động Tỷ như đã đem bọn hắn liên minh cho chia rẽ mà liên minh của mình lại dựng lên nhất tầm nhất trác một tăng vừa giảm trên lệch cũng không phải một chút điểm cũng may sự tình đã hoàn thành lý mục lại vừa vặn thừa cơ hội này lần nữa phát động tập kích trong lúc nhất thời đại quân đột nhiên tăng mạnh lại qua một chút thời gian song phương nhìn lẫn nhau đều lẫn nhau bắt không được lẫn nhau không có tổn thất lớn bất luận cái gì lớn thương vong cũng không có sói mòn bất luận cái gì cưng vực cho nên song phương đều ngầm hiểu lẫn nhau về tới trong nhà mình ai nha tiểu tử này dáng dấp có thể tuổi trẻ à có tiền đồ dáng vẻ về sau điều đến bên cạnh ta đi ngươi về sau liền cứ gọi tiểu lý tử đi nhanh lên trả lời trả đồng ú Đúng đúng đúng. Nghe được có người thúc n Nghe người chính mình, đành Nhìn nguy cũng nguy này nguy không loạn. g giục gật giải gặp vậy thấy à? mà được đầu đắc phải thời thừa có Mục cơ Mục cơ bất tạm trừ, Lý Lý dịp dĩ. thời mạch suy nghĩ đầu mối đều rất rõ ràng bộ dáng đạt được khẳng định mà lý mục chức vị lại là đạt được một lần nữa tăng lên khoảng cách này lý diện gia nhập nơi này cũng không có nhiều ngày thời gian mà nhìn thấy lý mục thông minh như vậy phía trên cũng thuận lý thành trường cho lý mục cho một cái có thực tế quyền lợi vị trí có thể tiếp xúc người cũng nhiều hơn có thể tiếp xúc tu sĩ cấp cao cũng nhiều hơn có thể tiếp xúc đến tin tức tự nhiên cũng nhiều mà lý mục tân chức vị liền rốt cuộc không phải một cái chỉ là chấp sự mà là bị xem như đ ờ i tiếp theo luyện đan đường đường chủ b ổ dưỡng đương nhiên thời gian là dài dằng dặc chương ba trăm năm mươi hai lão quân liên minh chương ba trăm năm mươi hai lão quân liên minh dòng thời gian lần nữa đi vào mới thời khắc một cái khổng lồ trong khu kiến trúc mặt cả người khoác đạo b à o màu bạch kim người trẻ tuổi đang ngồi ở một bên nhàn n h ã uống trà mà hắn đối diện thì là đứng đấy mười bảy mười tám người đệ tử ở trước mặt hắn có chút câu n ệ chờ trên ghế người trẻ tuổi uống trà hoàn tất ân các người rất không tệ khảo hạch cơ bản đều đạt tiêu chuẩn nhưng là Muốn làm thăng chúng đường đường ba người đàn tuổi c trẻ một câu khiến dưới đất các đệ tử có trúc ngộng muốn không muốn ân nghe được các đệ tử thăm dò tính trả lời người tuổi trẻ kia chỉ là gật đầu để đệ tử khắc trong lúc nhất thời không nghĩ ra rất tốt mười người đủ rốt c ụ c có mười người trả lời lời của người tuổi trẻ người trẻ tuổi liền trực tiếp đem bọn hắn nhớ k ỹ sau báo lên đi lên xin hỏi đường chủ đề này có đáp án sao người cho là thế nào ta cho là không có đáp án lại hình như có đáp án ân người rất không tệ người tên là gì a ta gọi hồ thiên nhất một tên đệ tử lúc đầu muốn chất vấn người tuổi trẻ kết quả quay người liền bị người trẻ tuổi cho đang hỏi hồ thiên nhất người sau này sẽ là luyện đan đường thủ ghế đệ tử do ta tự mình chỉ đạo a Ta k h ô người phải phải không danh ngạch không hạn chế、sao. Hồ Thiên nhất hơi kinh ngạc mà hỏi. Danh ngạch, không?、Có、thể trả mới lời đi lại, Mà mà vừa sao? sao? sao? lên ngạc trọng ăn n g có có có Có yếu trẻ tuổi nói xong cũng rời đi lưu lại một bầy mờ mịt tự trách ghen t ị các đệ tử bốn người trẻ tuổi sau khi rời đi một thân một mình đi tới một chỗ bế quán đ ậ u phủ tự đủ là thời điểm rời đi không sai người trẻ tuổi kia chính là lý mục lúc này trải qua năm tháng dài đ ằ n g đăng t ẩ y lễ lý mục nửa đường cũng trở về đi qua mấy lần nhưng đều là thời gian ngắn mà áo dịu hệ này thật là một mực không có đổi qua một mực làm đến l u y ệ n đan đường đ ư ờ n g chủ mà đ ư ờ n g chủ này cũng không phải trước kia đ ư ờ n g chủ một cái thế lực nhỏ đ ư ờ n g chủ mà là thọ tinh mây đ ư ờ n g chủ thọ tinh mây đã triệt để hoàn thành t r ư n h hợp thống nhất nội bộ tất cả thế lực cũng không phân biệt lẫn nhau mà lý mục trong những tháng năm dài đ ắ n g đ ắ n g này thực lực đã đi tới thái ớt kim tiên chu kỳ liền ngay cả mục tiên tinh cũng tấn thăng đến đủ để sinh ra thái ớt huyền tiên cấp bậc mà trải qua nhiều năm cố gắng lý mục rốt cục hiệu được hắn muốn biết hết thảy cho nên lý mục dự định trở lại mục tiên tinh hào hào phát triển vì tương lai làm chuẩn bị cái gọi là tương lai chính là lý mục hiểu rõ tin tức cái gọi là biết đến càng nhiều biết đến càng ít mà biết đến càng ít càng sợ sệt lý mục những năm này lúc đầu dự định an ổn lại phát triển một đoạn thời gian nhưng theo thời gian trôi qua thực lực tăng cường lý mục biết một tin tức một cái có thể tùy thời c ư ớ p đoạt lý mục tính mệnh tin tức thiên nhân bình thường đều biết nhân tiên cảnh giới có thể sống một trăm linh năm địa tiên ba trăm linh năm thiên tiên một triệu năm huyền tiên ba triệu năm thái ớt huyền tiên một ngàn vạn năm mà kim tiên có thể sống ba mươi triệu năm thái ớt kim tiên có thể sống một trăm triệu năm đại la kim tiên có thể sống ba trăm triệu năm mà đại la kim tiên cảnh giới tiếp theo gọi là truyền thánh hoặc là b a n thánh có thể sống một tỷ năm trên đó cảnh giới được xưng hô là thánh nhân nó sinh mệnh dài bao nhiêu cũng không phải là hiện tại tiên nhân bình thường có khả năng phán đoán n g h e rất là không tệ lý mục hào hào tu luyện là có thể nhưng vì cái gì các tiên nhân tu vi càng ngày càng cường đại ngược lại càng ngày càng cố gắng xưa nay không từ bỏ tu luyện chuyên tâm hưởng thụ sinh hoạt không có khả năng tất cả mọi người đột phá có hy vọng à luôn luôn có người nguyện ý dừng bước lại hưởng thụ sinh hoạt ta nhưng là lý mục từ khi đạt tới tiên giới sau liền không có gặp qua mấy cái nguyện ý từ bỏ tu luyện phía sau lý mục t i biết mỗi qua một trăm i triệu năm trong vũ trụ có một lần ba động mỗi lần ba động đều sẽ tác động đến tất cả sinh mệnh để hiện hữu sinh mệnh trực tiếp hạ xuống đến một cũng có thể nhưng đôi này nhân tiên trở lên tiên nhân mà nói cơ hồ có thể xem nhẹ chính thật đối với tiên nhân có ảnh hưởng chính là mỗi một hai tỷ năm một lần vũ trụ hô hấp nó hô hấp một lần liền sẽ phóng xuất ra đại lượng bất quy tắc quy tắc pháp hiến. phiến nhân, phổ thông s n h m h ảnh hưởng rất lớn, tự nhiên rất tự l cần nhiều những cái kia bất quy tắc mảnh vỡ quy tắc sẽ lấy bất kỳ tu sĩ nào xem xét không đến phương thức đột nhiên xuất hiện tại một người nào đó bên người để cho người ta khó lòng phòng bị nếu như một cá i nhân sinh mệnh kéo dài đột nhiên bên người xuất hiện một cái phá toái thời gian phát tắc mà mới vừa rồi còn sinh mệnh kéo dài người liền sẽ trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng già yếu sau đó tử vong hoặc là là một nam giả tu sĩ sẽ ở trong thời gian ngắn nhanh chóng tuổi trẻ thiếu niên hài nhi hóa thành hư vô đây hết thể đều cơ h ộ i là không thể lại cho nên mỗi một người tu sĩ nghe chút đều sẽ sắp mặt đại biến đương nhiên cũng có mặt khác mảnh vỡ phát tắc t ỷ như không gian ngươi yên lặng tại cùng các đệ tử g i ả g đạo kết quả đột nhiên xuất hiện một vùng không gian mảnh vỡ trực tiếp đem ngươi xé thành mảnh nhỏ hoặc là trực tiếp đem ngươi truyền tống đến trong lô đen áp xúc thành một cái bụi bặm hoặc là lô i trắng bên trong lôi kéo thành một ngôi sao lớn nhỏ cho nên lý mục bắt đầu cấp bách bởi vì về khoảng cách một cái một hai tỷ năm đã qua chín trăm i triệu năm bây giờ khoảng cách lần sau vũ trụ hô hấp không đủ ba trăm triệu năm mà lý mục muốn tại ba trăm triệu năm bên trong đột phá đến đại la kim tiên trần thánh thánh nhân ba cái đại cảnh giới Mười、cái c tiểu ả nhưng giới. Đừng t ở r lý mục suy đoán bọn hắn khẳng định có rất nhiều người nguyện ý vì thánh nhân cảnh giới đi cùng huyết một phen coi như về sau có người xưng hô hắn là cất cho tiên nhân nhưng chỉ sợ hắn cũng sẽ rất tình nguyện đồng thời rất nguyện ý chia sẻ chuyện xưa của mình trở lại chuyện chính lý mục biết được vũ trụ hô hấp sau đó liền quyết định hào h ả o phát triển chính mình mục tiên tinh bởi vì lý mục cũng không có năm chắc có thể đột phá đến thánh nhân cảnh giới mà lý mục biết bình thường sinh mệnh tinh cầu đều là tự mang phát t á c mặc dù yếu nhược nhưng là chỉ cần trên nó có thể sinh ra đại la kim tiên cấp bậc tu sĩ tự thân p h á p tắc liền c ó thể ngăn cản đại bộ phận mảnh vỡ phát t á c cái này không thể nghi ngờ so với chính mình đột phá đến thánh nhân cảnh giới đáng tin cậy nhiều mà sau đó lý mục trước hết an bài hồ thiên nhất toàn lực phụ trách chính mình trước kia làm sự tình còn toàn lực bồi dưỡng hắn để hồ thiên nhất cảm động mới khóc cảm giác lý mục đối với hắn so với hắn cha đối với hắn đều tốt đương chủ ngươi thực sự đối với ta quá tốt rồi đơn giản so ta cái k i a chết ngàn vạn năm láo cha đối với ta đều tốt ta thân không vật dư thừa không thể bảo đáp nếu như đường chủ không chê ta nguyện lấy thân hầu hạ đường chủ đường chủ hiểu lầm là ta muốn tại đường chủ trước mặt tận hiếu về sau đường chủ chính là ta cha ruột không rời không bỏ sinh tử gắn bó lý mục nghe xong kèm chút một bàn tay c h ộ m chết tiểu tử này nếu không phải mình tương đối có hàm dưỡng còn có hồ thiên nhất đúng là lý mục đ ồ i dưỡng người nối nghiệp không có khả năng dễ dàng đúng tha Huynh đệ, trong ư huynh lúc i gì? nhất g i thời cả hai trong ánh mắt đều tràn đầy tình cảm lý mục nhìn tình hôn biến hóa sau đó tranh thủ thời gian dừng lại quay người liền rời đi lại qua một chút thời gian lý mục rốt cục thoát ly thọ tinh mây về tới mục tiên tinh nhìn xem mục tiên tinh biến hóa lý mục đơn giản cắt tiệm một chút bây giờ mục tiên tinh trải qua nhiều năm phát triển đã không giống với ngày xưa trừ lý hàm hàm cùng t i ệ u bạch bị lý mục cưỡng ép lên tới thái ớt huyền tiên đình phong nhiều nhất có thể sống một ngàn vạn năm tu sĩ khác đã cao nhất đạt tới thái ớt huyền tiên sơ kỳ là lý mục phát triển mục tiên tinh thêm gạch thêm ngói bởi vì lý mục phân thần khống chế mục tiên tinh mà mục tiên tinh lại là những tu sĩ này sinh ra chi đ i ể bọn hắn tự nhiên đối với lý mục lời nói trời sinh mang theo một loại cảm giác thân thiết cho nên lý mục mệnh lệnh bọn hắn cơ bản đều sẽ chấp hành chư vị bây giờ ta thuận lợi trở về dự định cải biến hiện trạng từ hôm nay trở đi ta muốn thành lập chính mình hoàng triều để ý tới hạt bao quát mục tiên tinh ở bên trong chính mình cương vực cho nên ở đây chư vị đều có thể tích cực tham dự tranh thủ có thể trở thành mục tiên tinh hướng về phía trước phát triển một p h ầ n tử ta nói kể xong các ngươi có thể tùy thời đưa ra dị nghị lý mục lời nói kể xong đằng sau mặt quay về phía mình triệu tập đến tất cả tu sĩ mở miệm nói ra tu sĩ khác nghe được lý mục lời nói cũng không có nói cự t u y ệ t mà là nhao nhao biểu đạt nguyện ý nghe theo lý mục mệnh lệnh chúng ta nguyện ý rất tốt phía sau ta sẽ an bài cụ thể công việc lý mục thấy không người phản đối liền chăm chú an bài mặc dù trước mắt mới từng sinh ra tu sĩ không chỉ trước mắt những này có một bộ phận rời đi nhưng cái này không trọng yếu lý mục chỉ an bài trước mắt ở cứ như vậy lý mục đem tất cả mọi người tiên trở lên tu sĩ đều hiệu triệu cho hắn thành lập một cái lý thị hoàng triều mà lý mục từ lĩnh là lý thị hoàng triều hoàng đế trong lúc nhất thời đầu ngọn gió vô lượng dưới đó thiết tiên quan một số trấn quốc đại tướng quân một cái do lý hàm hàm đặc nhiệm t r ấ n quốc thừa tướng một cái do tiểu bạch đảm nhiệm đừng nhìn tiểu bạch là một con chó nhưng là tiểu bạch trí thông minh cùng nhân loại không sai biệt lắm tu luyện nhiều năm như vậy khai phát trí nhớ cũng là ác không thể thiếu bởi vì trước mắt thực lực của bọn hắn không đủ cho nên lý mục cũng không hề hoàn toàn thiết lập cựu phẩm trong chính chế mà là lựa chọn trước tạo dựng một cái đại thể g i a c u n g chờ đợi về sau phát triển lại nói đương nhiên lý hàm hàm cùng tiểu bạch là một bước đúng chỗ trước kia đều là người một nhà lý mục tin tưởng về sau cũng sẽ là mà thuận tiện quản lý yêu cầu tất cả tiên nhân đều đi tới khai thác địa phương tại tầng mây chỗ sâu tại mục tiên tinh phía trên mà độ kiếp kỳ phía dưới sẽ không bị lý mục lựa chọn mà độ kiếp kỳ chỉ có đặc biệt xuất sắc mới có thể bị lý mục thành lập lý thị hoàng triều chỗ chú ý cuối cùng xem bọn hắn trải qua gặp c h ắ c trở cùng pháp đức thiên phú lại ban cho bọn hắn nhất định tài nguyên để bọn hắn thuận lợi đột phá đến nhân tiên tri cảnh nhưng là bị phân ra tới khu vực mặc dù ở tất cả mọi người tiên tri cảnh trở lên tu sĩ thế nhưng là lý mục thành lập tu tiên hoàng triều cũng không thể cho người ta tiên một quan nữa t r ư thậm chí ngay cả một cái bình thường đại đầu binh cũng làm không lên cho nên phần lớn người trước đều sẽ thông qua trồng trọt tiên thực cùng đào móc khoáng sản mà sống đổi lấy tiên thạch tiến hành tu luyện mà đạt tới địa tiên liền có thể đi là lý thị hoàng triều làm một chút phổ thông một đường làm việc nhưng vẫn là không thể gia nhập quân đội bọn hắn phần lớn là đích thân tới tiên đ i ể n quân mỏ thậm chí thế gian một đường xem như một cái cộng tác viên đi mà đạt tới thiên tiên tri cảnh liền có thể chính thức gia nhập hoàng triều quân đội hoặc là công chức hàng ngũ binh lính bình thường chỉ cần đạt tới thiên tiên tri cảnh liền có thể gia nhập mà thập phu trưởng cần đến thiên tiên trung kỳ bách phu trưởng muốn đạt tới thiên tiên hậu kỳ hoặc là đ ỉ n h phong bách phu trưởng mặt trên còn có một cái ba trăm phu trưởng cần thực lực liền phải là huyền tiên tri cảnh ngàn muốn cầu thì là huyền tiên trung hậu kỳ huyền tiên đ ỉ n h phong thì là ba nghìn đem yêu cầu cơ bản vạn người đem yêu cầu thì là thái ớt huyền tiên tri cảnh trên đó thiết xưng hào tướng quân một số yêu cầu là thái ớt huyền tiên đ ỉ n h phong mà kim tiên tri cảnh thì có thể nhập bắt phương tướng quân chức vụ đông bắc tây bắc tây nam đông nam chính bắc chính nam chính tây chính đông mà kim tiên hậu kỳ đình phong thì có thể nhập tuyển tứ chân tướng quân trấn bắc trấn nam trấn tây trấn đông、mà đại la kim tiên liền trực tiếp thống ngự một phương đương nhiên mặt trên còn có một chút c h ứ c quan nhưng là lý mục trước mắt chính mình cũng không có đạt tới cho nên tạm thời đều không có thực lực phía trên này những chức vị này đều là tu vi đạt tới cảnh giới nhất định mới có thể nếm thử từ phía trên đó có thể thấy được lý minh dương dự định thành lập một cái chân chính thiên đình trải qua những năm này hiểu rõ lý mục biết thiên đình thành lập chỗ tốt nếu như chính thức thành lập thiên đình chẳng những lý mục tốc độ tu luyện sẽ tăng nhanh mà lại thiên đình sẽ xuất hiện cùng khác biệt sinh mệnh tinh cầu phát tắc đến trình độ nhất định có thể hoàn toàn triệt tiêu vũ trụ trong khi hô hấp mảnh vỡ phát tắc đến lúc đó có thể giúp lý mục bình yên vô sự vượt qua một lần kia đối với nhân tiên tri cảnh trở lên tu sĩ hạo kiếp đương nhiên thiên đình thế lực không phải một sớm một chiều vô hót một cái liền có thể thành lập đầu tiên đến có cơ sở tam giới thiên giới nhân giới cùng minh giới thiên giới chủ yếu là tu sĩ bình thường cùng thiên đình chỗ ở mà nhân giới thì là không có đạt tới nhân tiên tri cảnh tu sĩ vị trí thích hợp với cung cấp mới máu mới nơi trốn mà minh giới thì là nhằm vào phổ thông linh hồn hoặc là quỷ tu thiết lập để giữa thiên địa cấu thành một cái cơ bản tuần hoàn không còn tùy tiện để những cái kia biến mất sinh mệnh đản sinh linh hồn đồng dạng biến mất ở giữa mất t ở h xác định rõ cơ bản phương châm đằng sau lý mục liền bắt đầu toàn diện tiến hành tam giới kiến thiết nhân giới từ không cần nhiều lời không cần làm càng lớn sửa đổi mà thiên giới thì là lý mục bố đưa một cái chất pháp đem nhân giới cùng trời giới cách biệt tại một chỗ tiếp cận bầu trời địa phương kiến thiết m à thành đồng thời quy mô khổng lồ mênh mông không gì sánh được khó khăn nhất kiến thiết chính là minh giới cần lý mục điều động toàn bộ tinh cầu đi vận hành dưới đất không biết bao xa khoảng cách thành lập một cái khổng lồ địa tâm thế giới sau đó tạo thành minh giới nhưng là đây đều là phi thường cơ sở thậm chí có c h ú t n g ụ y bởi vì chân chính thiên giới cùng minh giới đều là tại không gian khác bên trong nhưng là lý mục hiện tại đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ hay là thông qua mục tiên tinh đi lĩnh ngộ chỉ là một chút da lông còn không cách nào tạo dựng thành khổng lỗ như thế công trình cho nên lý mục cũng chỉ có thể lui m à cầu thứ chỉ có thể trước xây một cái sơn trại bản hoàn thành cơ sở tuần hoàn ổn định lại pháp tắc của mình không đi s ó i mòn đến lúc đó đều tu vi tăng lên đi lên có cao hơn lĩnh mộ đằng sau lại đi không ngừng hoàn thiện khi hết thệ đều hừng hực khí thế bắt đầu tiến hành lúc lý mục lại suy nghĩ đến xuống một vấn đề đó chính là tam giới người cầm lái nên để ai đi k h ô n g chế thiên giới làm tam giới đứng đầu thực lực có một không hai tam giới nó người cầm lái tự nhiên là lý mục vừa vặn lấy thiên giới làm trung tâm quản hạt mặt khác l ư ơ g i ớ i mà nhân giới bởi vì thực lực cao cảm giác người rất ít đại bộ phận đều là không có độ k i ế p tu sĩ nhưng là là thuộc về trong tam giới cơ sở không gì sánh được trọng yếu không cho sơ thất cho nên lý mục đắc phái một cái người hồn thỏa đi quản lý về phần minh giới cũng là không gì sánh được trọng yếu một vòng nó là nhân gian bên trong tu sĩ cùng nhân loại bình thường phổ thông sinh mệnh nơi luân hồi có thể cam đoan pháp tắc lực lượng không bị sói mòn cũng là tiên giới đại lao trùng tu chi địa có thể cam đoan truyền thừa không ngừng tiên đạo trưởng thanh cho nên lý mục quyết định thật tốt khảo sát một chút chính mình trước mắt nắm trong tay nhân tài sau đó tùy theo tài năng tới đâu mà dạy để bọn hắn đi nên đi địa phương trợ giúp chính mình quản lý nhân gian tương đối hỗn loạn có nhân loại tu sĩ bao quát tu đạo tu ma tu phật tu nho còn có tà tu ma tu một đồng lớn thú chi còn có số lượng khổng lồ y ê u thú mà y ê u thú chỉ là một cái cách gọi y ê u thú chủng loại số lượng càng là khó mà đánh giá cho nên thả một vị người quản lý là không thực tế bởi vì bọn họ mâu thuẫn mỗi ngày đều đang phát sinh mỗi một cái hô hấp khả năng đều có vô số sinh mệnh bởi vì không hiểu thấu mâu thuẫn đổ vào đối phương pháp thuật phía dưới cho nên lý mục cẩn thận cân nhắc đằng sau ngay tại nhân giới thiết lập rất nhiều tiên q a n như thổ địa phụ trách thăm dò sông núi hồ nước giang hà sinh mệnh dấu hiệu hà tiên núi tiên phụ trách điều tiết khống chế cục bộ thời tiết khí hậu thậm chí có thể giúp một tay chấn áp một ít đồ sát sinh mệnh đại tu sĩ cùng đại yêu m à thổ địa núi tiên hà tiên thượng mặt thì là do thành hoàng quản lý thành hoàng thì là mỗi một khối khu vực trong thiết định một cái người quản lý thành hoàng phía trên thì là thiết lập thiên sứ thiên sứ thành lập một cái kiểm s á t làm đối với lý mục phụ trách đương nhiên đây là lý mục từ trên trời giới phái xuống tới tiên quan bình thường sẽ không dễ dàng hiện lộ nhân gian cho nên nhân gian còn muốn có nhất định trên mặt nội nhân viên quản lý Lý、mục、liền lấy là lực Mục một mạnh cái đại đạo bên trong tất cả chọn lấy một cái, chọn đều là thực lực mạnh nhất cái biệt đại đều phân bên trong nhất từ tất đạo kỳ i giúp lý mục hiệp trợ người quản lý ở giữa, phòng ngừa phát sinh đại quy mô sinh linh đổ thán dấu hiệu. a ngừa phụ phòng phát trách thán Mục trợ trợ Lý lý mô quản quy dấu ở đổ k thật sinh linh đ ổ thán đối với lý mục ảnh hưởng hay là rất lớn không phải trong tưởng tượng chết như vậy một nhóm lại có đám tiếp theo mà là nếu như sinh linh một mực không hiểu thấu đại lượng tử vong hoặc là nói là lâu dài một vùng ở vào s á t lục trạng thái cái địa phương này liền có thể sẽ sinh ra s á t lục chi khí sẽ tẩm bổ ra tồn tại đáng sợ mà loại đồ vật kia nếu như một khi sinh ra hậu quả khó mà đánh giá khả năng một cái tinh cầu phía trên cuối cùng liền sẽ chỉ còn lại có một cái loại sinh vật kia đối với sau này phát triển không thể nghi ngờ là rút thủi dưới l ấ y nổi đợi đến nhân gian sự tình an bài tốt đằng sau lý mục liền đem ánh mắt nhìn về phía minh giới minh giới sự tình liền đơn giản nhiều chỉ cần cường quyền cho nên lý mục liền chuyên chọn những cái kia khi còn sống thực lực cao tuyệt người đồng thời rất thích tàn nhẫn tranh đấu người để bọn hắn chém giết cuối cùng ra mười mấy người thiết lập bắt phương minh đế thập phương diêm vương mỗi người lẫn nhau không cùng thuộc về nhưng là minh đế muốn so diêm vương cường bên trên như vậy một đường mỗi một cái quản lý bộ môn đều là khác biệt cộng đồng tạo thành lý mục trong t ư ở n g tượng mười tám tầng địa ngục vì để cho nó trình độ kinh khủng để những cái kia luân hồi chuyển thế linh hồn doa đến trong lòng rún sợ lý mục càng là hái sở trường các nhà đem nó làm thành một cái món thật cầm mà lại cách mỗi một ngàn năm đều sẽ đổi một cái hoa dạng đi chơi nhất là nhằm vào những cái kia tội ác chồng c h ấ t người bọn hắn sau khi chết linh hồn tại mười tám tầng địa ngục bên trong đi một lần đến lúc đó cũng có thể lúc nào cũng có thể sẽ dưới tan thành mấy khói h ô n g chi bọn hắn còn muốn tự mình đi thể hội cho nên lý mục liền định một quy củ mười tám tầng địa ngục nếu như tại tầng mười bảy linh hồn này bởi vì khi còn sống phạm vào tội ác trồng chất tội được chết đều không được siêu sinh trừng phạt đằng sau còn không có tan thành mây khói để nó đạt tới tầng mười tám như vậy cái này mười tám cái người quản lý liền bát phương minh đế cùng thập phương diêm la đều được đội chỗ đem áp lực đẩy hướng đẩy lên cấp dưới t r ê n thân lý mục trong nháy mắt cảm giác mình toàn thân nhẹ nhõm hết thệ đều, đều tại lý mục không nhanh không chậm ưu hóa bên trong tiến lên mà thiên giới cũng tại lý mục tiến một bước ưu hóa bên trong có hắn quản lý mới hệ thống văn võ song toàn quan văn không cần nhiều lời có thừa tướng thống lĩnh q u á n võ thì là do đại tướng quân thống lĩnh nhưng là trừ cái này một chút trên nó còn có càng lớn lãnh đạo bọn hắn đều là những cái k i ê m một lòng cầu tiên đại tu sĩ lý mục liền cho bọn hắn chân chính có thực lực tu tiên giả một cái an tính hoàn cảnh để bọn hắn tu tiên liền phân chia ngũ phương thiên đế theo thứ tự là trung thổ hoàng đế phương bắc h ắ c đế phương nam đỏ đế phương đông thanh đế phương tây b ạ c đế sau đó còn có thập lão càng có ba mươi sáu thiên c ư ờ n g bảy mươi hai địa sát vân vân bọn hắn đều là vì tam giới thành lập cống hiến ra lực lượng khổng lộ tu sĩ cho nên lý mục cũng không chút nào keo kiệt ban thưởng bọn hắn độc phủ để bọn hắn có thể không hỏi thế sự an tâm tu luyện hơn nữa còn có rất nhiều khai thác tốt động phủ lý mục cũng nghĩ tốt xinh đẹp danh tự chờ đợi hắn tân chủ nhân vào ở mặc dù lý mục bây giờ ở chết một phương cơ h ộ i trải qua ngăn cách với đời thời gian nhưng là trước mắt tin tưởng cuối cùng rồi sẽ có một ngày xuất hiện tại tiên giới trước mặt sẽ đối mặt thế lực khác nhau sẽ đối mặt khác biệt khiêu chiến cho nên sớm một chút chế tạo tốt chính mình chiến đấu thành viên tổ chức mới là trọng yếu nhất lý mục tin tưởng chính mình lấy thân dung tiến trong tinh cầu có thể cảm nhận được tu sĩ khắc chỗ cảm thụ không đến phát tác mà lại có thể sớm cảm nhận được đồng thời tốc độ tu luyện xa không phải tu sĩ khác có khả năng so sánh chính mình chỉ cần không ra đường rẽ làm từng bước đi an bài chính mình đến tiếp sau kế hoạch tu luyện không có gì bất ngờ xảy ra mình có thể tại vũ trụ lần tiếp theo trong khi hô hấp có thể cường đại đến không bị ảnh hưởng mặc dù không dám hứa chắc đột phá đến thánh nhân chi cảnh nhưng là có thể cam đoan tính mạng của mình còn tại lý mục hay là có lòng tin lại không biết qua bao nhiêu năm đại khái làm ấy trăm ngàn năm bộ dáng lý mục chỗ mục tiên tinh triệt để thay đổi bởi vì lý mục thế mà đem mục tiên tinh chế tạo thành một cái đại tinh hệ mà cái này đại tinh hệ trung tâm chính là mục tiên tinh vây quanh mục tiên tinh còn có chín cái tiểu tinh hệ đều là lấy một cái thái dương làm trung tâm t r u n g quanh vây quanh chín khoả kém hơn một bậc sinh mệnh tinh hệ mà chín cái thái dương tinh hệ thì là vây quanh mục tiên tinh toàn chuyển mà chín cái thái dương tinh hệ bên ngoài thì lại là bố trí một cái có trên trăm hành tinh tạo thành pháp trận khổng lồ trong nháy mắt bạo phát đi ra uy lực đủ để đánh l u i một tên đại la kim tiên sơ kỳ tu sĩ mà lực phòng ngự toàn bộ triển khai lời nói coi như đại la kim tiên trùng kỳ tu sĩ cũng vô pháp tại trong thời gian thật ngắn đem nó mở ra chỉ vì lý mục tại cái này chín k h ả trong mặt trời đã dung nạp quá nhiều năng lượng mà lại không riêng gì cái này chín cái thái dương còn có mặt khác tinh thần đều là lý mục tự nhiên thực lực phòng chứa đ ổ chứ ba trăm năm mươi năm mục tiên đại đế chứ ba trăm năm mươi năm mục tiên đại đế chúng ta b á i kiến bệ hạ bệ hạ vạn t u ế vạn t u ế vạn vạn t u ế công chúa bệ hạ vị lâm đại bảo nguyện bệ hạ đồng thọ cùng trời đất tỏa sáng cùng n h ậ n nguyện chúc bệ hạ tiên phúc cùng hưởng vạn thế trưởng thanh tại một cái trời trong gió nhẹ thời kỳ trên trời tung bay lấy chín khỏa thái dương vây quanh mục tiên tinh cùng nhau xoay trọn mà lý mục thì là tọa lạc tại một cái tiên vân phiêu m i ệ n địa phương chung quanh tràn ngập tường vần cùng thần sắc khác nhau yêu thú bây giờ gọi tiền thú còn có đông đảo số lượng tu sĩ th tà tu quỷ tu hội tụ một đường thiên kỳ bách quái nhưng là ở đây không một người không phải vẻ mặt tươi cười liền ngay cả ngay tại rót rượu uống một con lợn mặt yêu thú lúc này cũng đầy mặt dáng tươi cười nhao n h a u mở miệng đối với lý mục bắt đầu m ở rượu bởi vì chỉ vì hôm nay là một cái thời gian đặc thù là lý mục chính thức leo lên đại đế vị trí thời điểm mà lý mục đối ngoại tuyên bố chính mình là mục tiên đại đế thống linh vạn dân hoặc là nói là vạn loại chủng tộc cái này vạn là gọi chung ý tứ chính là tất cả tại mục tiên trong tinh hệ lạ mặt tổn sinh mệnh đều thuộc về lý mục còn hạn mà thiên giới trải qua nhiều năm như vậy cố gắng rốt cuộc ra đời nhất định không gian phát tắc tại lý mục khống chế phía dưới đi tới mục tiên tinh hệ mục tiên tinh hệ trên chủ tinh vương người bình thường nhìn một cái tựa như cái gì đều nhìn không thấy nhưng là chỉ có chân chính đại năng mới có thể hết ngồi đáy giếng một phen mà minh giới cũng tại lý mục khống chế phía dưới đi tới mục tiên tinh hệ chủ tinh chính phía dưới cũng tại trong một chỗ không gian thường nhân tự nhiên là nhìn không thấy mà nhân giới thì là do lý mục tự mình khống chế bao quát mục tiên tinh ở bên trong hết thể có tám mươi hai ngôi sao phía trên đều có một người giới mà lại cơ sở không thấp đều là có thể sinh ra tiên nhân chân chính sinh mệnh tinh cầu mà mỗi một cái tiên nhân sinh ra đều hữu hình thành t h i ê n tiếp chỉ cần bọn hắn vượt qua cái kia kiếp nạn liền có người chuyên tiến đến tiếp dẫn đem bọn hắn tiếp đón được thiên giới vượt qua tiên khí b ồ n g bệnh thời gian kỳ thật chính là làm tiên nông đào t i ê n quáng bằng không bọn hắn chỉ có thể đem cảnh giới vĩnh viễn ổn định tại nhân tiên tri cảnh sinh mệnh liền có điểm cuối cùng thời gian đang không ngừng tiến lên chung diệt vong mà bình thường tu tiên giả đều là có nhất định theo đuổi bọn hắn phần lớn không cho phép chính mình diệt vong không muốn xem lấy sinh mệnh của mình đến n ư ợ c sợ hãi như vậy không phải sống lâu một chút thời gian liền có thể t r i t tiêu trở lại chuyện chính hôm nay là lý mục chính thức nhậm chức mục tiên đại đế thời gian tự nhiên là sặc sơ l ó a mắt là toàn trường nhân vật chính trong lúc nâng ly cạn chén lý mục liền chính thức đăng cơ xương đế mà khi lý mục chân chính trở thành đại đế sau ngược lại không có cỡ nào hưng phấn chỉ vì muốn làm sự tình nhiều lắm có trộm gian dùng mánh lưới tiên nhân có táo bạo chứng y ê u tiên còn có âm ú quỷ tiên có mãn phu ma tiên chờ chút sự t ì n h đều để lý mục xử lý trong lúc nhất thời để lý mục đối với đế vị triệt để đã mất đi hứng thú dòng dã suy nghĩ hai cái ban đêm lý mục cuối cùng nghĩ ra một cái tuyệt hảo biện pháp đó chính là trực tiếp làm cái vung tay t r ư ờ n quỹ đem vấn đề đưa cho thuộc h ạ là một m cái chân chính l ã o bản ta tuyên bố từ hôm nay trở đi mục tiên đại đế đem tuyên bố bế quan thời gian đãi định tất cả mọi người không phải đến quấy i dày nếu không trực tiếp đánh vào mười tám tầng địa ngục vinh thế không được siêu sinh mọi người nghe được một vị tiên quan tuyên đọc lý mục thánh chỉ sau vừa mới bắt đầu còn có một chút ngộng nhưng là phía sau nghe được phải đánh vào mười tám tầng địa ngục tất cả tiên nhân cũng không dám lại nhiều một chữ sợ chọc giận lý mục để cho mình sinh tử đạo tiêu bọn họ cũng đều biết mười tám tầng địa ngục chỗ kinh khủng cho nên mới sẽ cảm thấy e sợ như thế Chính là bởi vì đương ố i với mới ờ n sinh trong minh gian cũng như 18 tầng địa ngục một dạng, chỉ có thể xa nghe không thể xem gần. g chỉ thể thể mắt một xem địa xa có ư đ nhiên mãi mãi cũng là có thể đòi hỏi dù sao cho dù đối với người bình thường phổ thông sinh mệnh tới nói linh hồn tiến vào mười tám tầng địa ngục cơ bản tại kiếp sau lời nói sẽ không nhớ kỹ bất kỳ vật gì nhưng là đối với tiên nhân đến nói hay là có nhất định đặc quyền bọn hắn có thể tại một cái nào đó đặc biệt thời gian bên trong thức t ỉ n h chính mình trí nhớ của kiếp trước hoặc là trực tiếp mang theo ký ức chúng sinh không biết hoàn toàn nhưng là dù sao cũng so không có mạnh mà bọn hắn những n à y đã từng đứng tại thân thể đ ỉ n h phong tiên nhân thật tốt nhớ ký tử vong là kinh khủng c ỡ nào hư vô có lẽ mới là tốt nhất kết cục không có đối mặt tử vong thời điểm đều cho rằng đối mặt không biết mới là một loại triệt để sợ hãi nhưng là chỉ có trải qua mười tám tầng địa ngục mới có thể biết khi một người cái gì cũng không đáng kể thời điểm như vậy cho dù là chân chính hư vô biến mất giữa thiên địa tựa như chưa có tới cũng không phải chân chính sợ hãi cũng có thể thản nhiên đối mặt nhưng là bọn hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên đối với bọn hắn ở sâu trong nội tâm lớn nhất sợ hãi là đến từ chỗ nào đó chính là mười tám tầng địa ngục đó là thật là gọi sinh không được sinh gọi chết không thể chết nhưng là thân hình phía trên càng là chính mình nội tâm một loại không thể nghi ngờ đem tất cả bản thân trải nghiệm qua linh hồn chỉ cần vẫn nhớ đều sẽ đối với một ư ơ i tám tầng địa ngục nghe mà ngưng bước trải qua tu sĩ đều sẽ cảm thấy sợ hãi như vậy không muốn luồng phí lãng phí tốt đẹp thời gian là một m chút chuyện ngu xuẩn một chút hư vô sự t ì n h để hắn tâm hoài e ngại sợ hai cái chết e ngại không phải tử vong bản thân mà là e ngại chính là tử vong chuyện sau này như là trên t ấ t t h t heo tùy tiện người khác trả xuống cho nên lý mục tuyên bố chính mình bắt đầu bế quan chưa từng xuất hiện bất luận cái gì thanh em phản đối sau đó lý mục liền nhận thức đến đến có một cái giám thị quyết định đến có một cái giám thị cái này giám thị chính là lý hàm hàm lại lợi hại toàn quyền phụ trách mà lý hàm hàm hay là chính mình nhận biết bản ra người cùng mình có nhất định huyết mạch liên hệ lý hàm hàm thực lực đầy đủ đồng thời có tiểu bạch ở một bên phụ trợ hoàn toàn có thể chống đỡ được tình cảnh coi như vạn phấn bất đắc dĩ tình hôn g dưới lý mục cũng có thể tùy thời xuất hiện trợ giúp hắn ổn định cục diện trực tiếp bổ nhiệm lý hàm hàm giám thị quốc gia thay mặt hoàng đế giám thị tiến quốc cái này hay là đáng tin đây không thể nghi ngờ là rất cao thượng sự tình mặc dù giám thị quốc gia rất bực bội nhưng là lý hàm hàm cũng không phản đối ngược lại làm từng bước thu thập dù sao chuyện như vậy hắn gặp qua không chỉ một lần hai lần đã thành thói quen lý mục tùy thời cũng là một m cái vung tay trưởng quỹ ráng vẻ hắn nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ chương ba trăm năm mươi sáu hoàng thổ thôn chương ba trăm năm mươi sáu hoàng thổ thôn lý mục nói là bế quan kỳ thật không phải vậy chính mình bây giờ đã đánh tốt cơ sở để mục tiên tinh chính mình phát triển cùng đông đảo thủ hạ thế lực vì chính mình dốc sức làm không ngừng lớn mạnh trước mắt đi thực lực của mình liền sẽ không đình chỉ tiến lên mình coi như bế quan tốc độ tăng lên cũng không nhanh được bao nhiêu mà lại đối với lý mục tu vi hiện tại t ớ i nói bế quan thời gian đều là đến vạn năm nhớ cho nên lý mục dự định trước hào hào tìm một khối địa phương qua thoáng qua một cái nhàn tình nhã trí sinh hoạt một ngày này lý mục khôi phục diện mạo như cũ đại khái hai mươi ba tuổi dáng vẻ t r ư ừ n g một thân một mình người mặc trường báo chắp hai tay sau lưng từng bước một đi tới một chỗ đất vàng trên mặt đất con mắt phía trước tựa hồ có một ít bóng người xin hỏi công tử là phương nào nhân sĩ muốn đi đâu nhà lý mục mới vừa đi tới một gốc dương liếu thụ bên dưới liền thấy dương liếu thụ chầm xuống lấy mấy cái người già bên trong một cái mở miệng đối với lý mục hỏi lão nhân ra ta là một đứa cô nhi một thân một mình ở bên ngoài rót sức làm bây giờ chán ghét phía ngoài sinh hoạt dự định ở chỗ này tìm một khối thổ địa qua điểm cuộc sống yên tĩnh lý mục nghe được lão nhân cha hỏi sau mỉm cười rất có kiên nhẫn hồi đáp người hoa t ử này nhìn xem cũng liền dáng vẻ chừng hai mươi tướng mạo mặc dù không nói cỡ nào tớ ố lãng nhưng là rất nén lỏng mà nhìn nhà xem xét chính là gia đình giàu có công tử nói thế nào lên nói đến một bộ ông cụ non dáng vẻ tựa nghe h lịch h ư so o với ta lịch duyệt rất p n p ú chút một mở mịn. Chính là, chính là, lão nhân gia ta, năm cảm mặt một ta ta, thể nhất ta ta trước tựa dạng. dạng. hán Chính chính nhân nay đã 70 có 6, cũng không thể nói ra ngươi những lời này, nhất là ngươi giọng nói ngươi như đồng n gia giác Để đã lao là là, lao lời là ra kia, hài h cái có có ở được lý mục lời nói sau từng cái lao đầu đều trao đổi lẫn nhau bọn hắn cũng nhìn ra lý mục không bình thường nhưng là không có hiểu rõ lý mục đến cùng là nơi nào không bình thường chẳng qua là cảm thấy lý mục thân phận thật nên là một cái gia đình giàu có thiếu ra khả năng chỉ là đơn thuần đi ra giải sầu một chút tìm bọn hắn đánh cái thú thôi ta nhìn nơi đây có đất vàng là dương liếu tiếp khách dụng cũng không tính quá mức càn cối sơn thanh thủy cũng tú cũng là một nơi tốt a ngươi nói là nơi này nha nơi này đương nhiên là chúng ta hoàng thổ thôn rồi chúng ta đời đời kiếp kiếp đều sinh hoạt ở nơi này thì ra là thế không biết các ngươi nơi này có thể có thổ địa có thể bán ra ta muốn mua vài mẫu đến chính mình trồng t r ọ n nghe được lý mục muốn mua đất bên trong một cái lao đầu liền bị lý mục lời nói hấp dẫn sang đây xem lấy lý mục nói ra đương nhiên là có rồi thôn chúng ta có một cái gọi là lâm hữu đại đàn ông độc thân năm nay đã bốn mươi mấy trước tiên là hết t n lại nằm không làm việc đàng hoàng cả ngày không phải đang làm đất chống chính là đang làm lưu manh cũng không biết chuyện gì xảy ra gia hỏa này tại ba mươi mấy tuổi thời điểm đem trong nhà tiền tài đều bại quang chỉ để lại vài mẫu bạc điền lúc đầu vừa chuẩn chuẩn bị cầm điền khế đi đánh bạc kết quả trên đường gặp mưa to vừa lúc đụng phải một cái bị người vứt bỏ hài đồng gia hỏa này thế mà tình thương của cha bộc phát đem nó ôm vào trong nhà nuôi dưỡng bây giờ hài đồng kia đã bị nó nuôi dưỡng thành người mười mấy tuổi tuổi tác bây giờ đã thi đậu cử nhân đã sớm đem quan tài này ruột cho nhận được bên trong tòa thành lớn sinh sống cho nên gia hỏa này đã sai người muốn đem nhà hắn ruộn bán đi đổi chút mất lượng triệt để tuy thật đúng là tiện s á t chúng ta muốn ta lão hán đau khổ cày ruộng mấy chục năm n u ô i dưỡng ba cái hoa màu h ả o thủ nhi tử bây giờ lại mười ngày nửa tháng đều cho ta bưng không lên một b á t thơm ngào ngạt thịt heo nói nói chuyện đề liền kéo tới không biết nơi nào đi lý mục đành phải lúng túng cười một tiếng tiếp tục đem thoại để dẫn trở về lao nhân ra vậy ngươi liền cho ta từ đó dắt cái tuyến giúp ta đem cái kia vài mẫu bạc điện cho mua đến lúc đó ta nhất định phải cảm tạ lão nhân ra một phen tối thiểu phải đưa ngài một nửa heo ngươi xem coi thế nào quả nhiên thịt heo là có thể nhất hấp dẫn vị lao đầu này nghe chút lý mục muốn đưa thịt heo lao đầu này con mắt cảm giác đều muốn xanh lết hết lập tức nắm chặt lý mục ống tay h áo mở miệng nói ra vị công tử này ngài mời tới bên này lao hán ta không còn sở trường nhưng là chính là am hiểu cho người khác đáp cầu rắt m ố i nhất định phải để cho ngươi đem vụ mua bán này làm thành ôi n g ư ờ i lao bất tử này chúng ta đều già bảy tám mươi tuổi ngươi cũng không thể ăn một mình a hô cái gì đâu hô các loại vị công tử này cho ta một nửa heo ta đến lúc đó cầm một nửa tạo điều kiện cho các ngươi ăn uống lần này tổng hành đi lao hán kia đang chuẩn bị mang theo lý mục tiến đến mua đất kết quả là bị mấy cái hồi nhọ bạn chơi kêu lại bọn hắn đều coi là lý mục là một cái gia đình giàu có công tử tới đây chẳng qua là chơi đổ mà thôi mua sắm ruộng đồng có thể làm cho bọn hắn mở một chút a n mặn cũng là một cái kết quả không tệ gặp lý mục xuất thủ như thế hào phóng mấy cái đã từng huynh đệ đều không e rẽ tại lý mục trước mặt đàm luận lên lý mục dự định ban thưởng cho bọn hắn thịt heo mà lý mục đối với đây hết thể không cảm thấy kinh ngạc chỉ là cười cười đi theo đám bọn hắn đi chỉ chốc lát sau lý mục liền theo mấy cái lao đầu đi tới thôn trường lợi ở t â nơi thể thể thế thời thanh âm vang rồi, tiếng cửa cũng rất thanh thúy, không có chút hẳn chống không chạy như không hiệu. còn năm, bằng nào đến Đồng vang cũng nào lượng Đến đến n là lực có cửa có gó gấp gáp. giảm đỡ mấy âm dấu vậy suy rồi rồi. rội, này thôn trưởng họ trương kỳ thật nghiên kỷ cũng không lớn chẳng qua là bởi vì phơi gió phơi nắng lại thêm không am hiểu quản lý tóc dối bời bất quá là năm mươi mấy tuổi sáu mươi tuổi nhìn cùng mấy cái này bảy tám chục tuổi lao đầu một dạng nghiên kỷ người là phương nào nhân sĩ vì sao muốn mua nơi này phải dùng làm làm gì đợi đến thôn trưởng đem mọi người lĩnh về trong sân diêm phần mình ngồi xuống tại sân nhỏ trên tảng đá đằng sau thôn trưởng liền mở miệng đối với lý mục tam liền hỏi thôn trưởng xin nghe ta một lời tới phật t hai lắng nghe ta chỗ này có một ít nói muốn đối với một mình ngươi nói lý mục con mắt hay là rất độc một chút liền nhìn ra thôn trưởng tựa hồ có một tia tu vi tại thân mặc dù chỉ là luyện khí một t ầ n g dáng vẻ cho nên lý mục liền định để thôn trưởng giúp mình làm một cái giả thân phận h ả o h ả o ở tại nơi này định cư lại qua thoáng qua một cái chính mình hướng tới cuộc sống điền viên a thôn trưởng là như vậy ta nhưng thật ra là một cái đại tông môn trưởng môn tri tử bởi vì bất mãn phụ mẫu cho ta định kế hoạch tu luyện cho nên chạy bây giờ đi ngang qua nơi này liền muốn ở chỗ này nghỉ cái chân qua không được mấy năm ta liền sẽ rời đi cũng làm như làm ở ta nơi này mấy trăm năm sống lâu một cái mỹ lệ cố sự đi lý mục lợi dụng chính là truyền âm lọt vào thái pháp thuật cho nên thôn trưởng đang nghe lý mục lời nói sau hai mắt lập tức chừng phải cùng đồng linh một dạng giật mình nhìn xem lý mục ngay cả bắp chân đều đang run rẩy hắn tại lý mục trong lời nói nghe được mấy trăm năm đằng sau liền hai mắt lâm vào ngốc t r ệ bên trong hắn là tiếp xúc qua tu luyện tự thân cũng có linh căn cho nên cũng hiểu một chút tu luyện giới thương thức giống lý mục này loại sống mấy trăm năm n ư ờ i Thế mà còn lý à một cái tông môn tông thiếu chủ có thể thấy cái chủ có được l mục tu nhiêu. vi đến cùng cao bao、nhiêu. Mà lấy ạ i Lý mục thân phận càng là Mục dám càng Cho thân tưởng tượng. phận khủng hắn không nên bố, để vọng trưởng h n t đối giọng điệu đối với thôn trưởng truyền âm lọt vào thai mấy vị ở bên cạnh chờ lao đầu một chút cũng không nhìn ra dị dạng chỉ là lẫn nhau đang khoác lắc đánh cái giám minh bạch minh bạch xin gọi ta lý mục T rất nhanh lý mục ngay tại thôn trưởng nhiệt tình chiêu đãi bên dưới thành công vào ở hoàng thổ thôn đồng thời lý mục đối ngoại lộ ra chính mình sẽ còn một chút thợ rèn kỹ thuật lập tức ngay tại hoàng thổ thôn ăn ở chân đồng thời đạt được đại cô nương tiểu tức phụ liên tiếp ghé mắt mà lý mục thành công vào ở hoàng thổ thôn ngày thứ mười ngay tại thôn trưởng hiệu triệu bên dưới cùng lý mục ra một nửa heo làm đại giá tình h u ơ n g d ư ớ i chính ngươi kiến trúc bình thường một cái tứ hợp viện lại thêm một cái tiệm thợ rèn tứ hợp viện có bốn gian chính phỏng sáu gian phòng bên còn có gian tạp vật cái gì mà tiệm thợ rèn thì bị lý mục mệnh danh là lý thị tiệm thợ rèn Thì tiện tay tại trong túi còn biến ra một chút bạc, để trong thôn tiểu tử trên đường mua, mua một hỏa phân cho là Lý lợn, lao Mục, mua, mua mấy còn bạc, con biến đi đường ra để đầu kỳ i lại liền phân cho chợ giúp Niên. a nửa, Thanh một mình trợ thành còn phân chính phòng Tráng cho lập ở k thật lý mục cái này mấy gian phòng ở lúc đầu thành lập không có nhanh như vậy nhưng là đều do thôn trưởng đã m ò thấy lý mục nội tình cho nên đối với lý mục sự tình hắn phi thường đệ bụng kết quả là hiệu triệu toàn thôn cơ hồ tất cả thanh tráng niên là lý mục thành lập phòng ở đồng thời cơ bản đều là gạch xanh nhà ngói lý mục biết thôn trưởng ý tứ chỉ là cười ha hạ cho thôn trưởng dùng con mắt ra hiệu một chút thôn trưởng lập tức minh bạch vụ trộm về nhà từ ống tay h áo của mình bên trong lấy ra một viên tròn trong vắt trong vắt đ a n dược lập tức phục d ụ n g kết quả rất nhanh đã đột phá đến luyện khí chín tầng để thôn trưởng cái kia đã tóc hoa dâm thế mà trở nên đen nhánh tỏa sáng lúc đầu ra tay ngăm đen thế mà sáng bóng như ngọc để thôn trưởng đều thậm chí ra đời một chút bỏ vợ suy nghĩ nếu không phải mình nhi tử đã ba mươi mấy thôn trưởng khẳng định phải nạp mấy cái tiểu tiếp h mà đạt được lý mục ban thường đằng sau thôn trưởng đối với lý mục sự tình liền càng thêm để ý dẫn đầu trong thôn là lý mục tuyên truyền là lý mục kéo công việc để lý mục một ngày bận rộn không ngừng không phải nhà này nổi cần tu chính là nhà kia giao phê cần Mà lý mục cũng không là những n à y sự tình dườm già mà phiến não ngược lại thích thú tiếp nhận lý công tử lý công tử lần này ta cho ngươi tiếp một cái việc lớn ngươi khẳng định phải cảm tạ ta a là làm gì a để cho ngươi chạy vội vã như vậy đầu đầy mồ hôi lý mục ngẩng đầu nhìn lên liền phát hiện là thôn trưởng đại tô tử bây giờ đã mười tám mười chín tuổi dáng dấp đen như thác gốc trắng như nhịn nhu bình thường thích nhất hướng lý mục bên này chạy lý mục minh bạch đây là gia hỏa này đạt được ra ra mình thụ ý mặc dù không có chưa từng có rõ ràng lấy đối với mình cháu trai nói nhưng là vụ trộm ám chỉ vẫn phải có cho nên thôn trưởng đại tôn tử liền coi chính mình ra ra để cho mình tại lý mục bên này hiến s u n g xoe về sau học lý mục rén s á t bản sự nếu là thôn trưởng biết mình bảo bồi cháu trai nghĩ như vậy khẳng định tức giận đến chửi ầm lên trước cho hai cái m ũ i to túi lại nói là như vậy lập tức đây không phải muốn ngày mùa thu h o ạ c sao nhưng là ta phát hiện trong thôn có chút trong gia đình liêm đao đã không chịu nổi gánh nặng toàn bộ gì sẽ không thể sử dụng coi như nhẹ nhàng vừa sở cũng sẽ cắt thành hai mảnh cho nên ta dự cảm bọn hắn sẽ đến đây tìm ngươi chế tạo sau đó ta liền từng nhà nói cho bọn hắn người bên này chế tạo đồ sắt sử dụng đặc biệt tốt liền để bọn hắn sớm dự bị tốt để bọn hắn mỗi người chí ít tại ngươi nơi này chế tạo một t h a n h đến lúc đó vạn nhất gặt lúa mạch thời điểm trước kia g i ả liêm đao h ỏ n g liền có thể kịp thời để cho ngươi chế tạo mới liêm đao bổ sung cũng sẽ không hủy chậm chế ngày mùa thu hoạch đại sự t h ô n trưởng đại tôn tử tên là trương p h ú quý đối với lý mục một hơi đều không có thở đem tất cả nói cho hết lời đằng sau lúc này mới một mặt đắc ý nhìn xem lý mục tựa như nghĩ ra được lý mục khích lệ không sai không sai ngươi rất không tệ ngày mai liền đến nơi này phụ giút vào với ta đi cái gì là trợ thủ a đi về hỏ chưa từng sinh ra sơn thôn hải tử biết tử ngự số lượng chính là tương đối thiếu thốn lý mục liếc thấy đạt được trương phú quý m u ố n sẽ sai ra ra hắn ý nhưng là ra hỏa này trong ánh mắt tiết lộ ra ngoài đều là đối với lý mục rèn sắt si mê cho nên lý mục liền hợp ý dạy hắn rèn sát đúng ra ra n g ư ơ i đánh ta cha n g ư ơ i tại sao muốn đánh phú quý a đúng cha n g ư ơ i tại sao muốn đánh ta a đúng cha n g ư ơ i tại sao muốn đánh chính mình a nghe thấy thanh âm đi ngang qua vừa tài đều có thể nghe thấy thôn trưởng trong nhà phát sinh khó lường đại sự con bất hiếu a bất hiếu tử tôn a ta thông minh như vậy có thể nào sinh hạ các ngươi đám này khờ hàng thật sự là tức chết ta cũng kim sơn phía trước các ngươi chỉ là đến đây trà sát một chút c ạ t bã sau đó liền mang về nhà khoe khoang thật sự là tức chết ta cũng đau nhức sát ta cũng ba mà đối với thôn trưởng nện đủ đ ố n g nhiên ngược hành vi con trai của thôn trưởng cùng cháu trai cũng không thể lý giải chỉ là mỗi người đều dùng tay phải vịn má phải của chính mình hai mắt lộ ra nghi ngờ thật lớn l ặ n g lặng nhìn thôn trưởng vẫn còn đang suy tư vì cái gì thôn trưởng vừa rồi muốn đánh cha con bọn họ đồng thời còn đánh chính mình c ú đi c ú đi Đã ngươi đã lựa chọn rèn sát ta muốn lý công tử cũng sẽ không tùy tiện cải biến ý nghĩ của h ắ n ngươi về sau liền từ từ đợi ở bên kia khi một cái học đồ tựa như kính trọng ta và n g ư ơ i cha mẹ một dạng kính trọng ngươi lý công tử vàng không trở về ta đem ngươi chân chó đánh gãy vâng v ô n g v ô n g thôn trưởng nội tâm mặc dù có chút phẫn nộ cái này đẩy trời phú quý tử trên trời giáng xuống đại tôn tử lại là không có tiếp được nhưng là cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực mà lại đối với mình đại tôn tử căn dặn lại là một chữ không kém chỉ là cuối cùng thanh n m hơi lớn để cho mình trong viện vượng tài đều bởi vì muốn đánh chân của nó dọa đến lớn tiếng thê Gọi. gọi. Lại gọi. Lại gọi thôn a đem ngươi c â n ngươi ban ăn chó cho ngươi háo. Ban đêm ăn chó. háo, thịt đêm trưởng ngay tại cả đời ở trong lớn nhất nổi nóng cho nên nghe được nhà mình vợ ư n g tại thanh âm đằng sau càng tức giận hơn đem chính mình một k i a tu tiên giả thực lực đều bộc lộ đi ra lập tức đem nhà mình vợ ư n g tài dọa đến chui vào ô chó ngay cả t h ở mạnh cũng không dám một chút mà con trai của thôn trưởng cùng cháu trai lúc này cũng rốt cục phát hiện nhà mình lao cha bộ mặt đáng sợ dọa đến giống như chim cút một dạng đem đầu thật sâu t h ấ p xuống không dám chút nào cùng thôn trưởng đối mặt rất nhanh trương phú quý ngay tại lý mục dốc túi giảng dạy phía dưới nhanh chóng quen thuộc rén sát nghiệp vụ đồng thời trương phú quý lạc ở trong đó mặc dù thiên p h ú không phải đ ỉ n h cấp nhưng lại yêu thích đủ để triệt tiêu hết thảy thời gian dần trôi qua lý mục liền không lại rén sát đem tất cả rén sát làm việc giao cho trương phú quý mà trương phú quý một người có thể sung túc thỏa mãn hoàng thổ thôn tất cả thôn dân nhu cầu dù sao hoàng thổ thôn cũng không lớn cũng liền bảy trăm tám trăm cá nhân hộ số cũng bất quá hơn một trăm hộ h đương ra ngươi nhìn nhà trưởng thôn đại tô tử tại vị kia lý công tử trước mặt được một c ọ việc phải làm còn phải một môn tay nghề muốn không để chúng ta bắt con cũng đi thử một lần. chúng ta h ắ t con tự nhiên muốn kế thừa ta đi săn tay người a ta tay người này cũng không phải thổi cũng không so với s ắ t tựa kém vận khí tốt thời điểm đánh một đầu đại hùng đầy đủ chúng ta thư thư phục phục sống mấy năm một cái gạch m ộ c trong phòng một cái to con nam tử trung niên cùng một cái làn da hơi có vẻ thô giáp phụ nhân đang đối thoại rất rõ ràng bọn hắn đàm luận chính là lý mục cùng trương phú quý cố sự mà bọn hắn vừa lúc cũng là hoàng thổ thôn người giống bọn hắn nghĩ như vậy muốn đem nhà mình hài tử đưa đến trương phú quý nơi đó cầu học người không phải số ít dù sao trương phú quý trưởng thành tất cả mọi người nhìn ở trong mắt hiện tại đã một mình đảm đương một phía h o à người toàn n k h ô cần lý mục quan tâm, liền có thể hoàn chỉnh đem chính quan liền hoàn mình, lý tâm, đem thể cũng ò còn có rất lớn còn n lớn gian, chương rảnh bỡn Ngươi có lúc chút chơi. c rất rối thời một lại mới phú quý lúc sẽ còn đùa một chút mới đồ chơi. Cũng đừng thổi đi hai người chúng ta nhi tử đại nhi tử đi theo ngươi là có thể ta cảm thấy tiểu nhi tử có thể đi dù sao phía sau cứ như vậy vài tòa phản đối bên trong có bao nhiêu con mồi toàn thôn liền có hai ba cái thợ săn những con mồi kia còn chưa đủ các ngươi đánh ngươi để tiểu nhi tử về sau đi theo các ngươi phía sau kéo lông t h ỏ sao đây đúng là a đó là đương nhiên to con nam tử vốn nên còn khí thế hùng hồ lẽ thằng khí hùng kết quả bị phụ nhân kiểu nói này hơi tự hỏi một chút đã cảm thấy nhà mình bà di nói cũng có nhất định đạo lý liền g ậ t đầu trầm tư nhưng là hắn trầm tư cũng không có trầm tư bao lâu dù sao đầy người bắp thịt nam tử như thế nào đem quá nhiều tinh lực lãng phí ở não bộ hoạt động phía trên sau một khắc hắn liền khí thế hung hăng đi tìm nhà mình tiểu nhi tử nhà mình tiểu nhi tử lúc này còn tại nhàn nhã ngồi s ồ m ở trước viện tổ kiến trước đếm lấy con kiến ngươi làm gì đi ha nhìn thấy nhà mình trợ phu khí thế hung hăng liền bước ra ngoài cửa phụ nhân liền nghiêm nghị quát rất rõ ràng nàng coi là nhà mình trượng phu lại đem chính mình mới vừa nói sự t ì n h cấp bên đến không còn chút nào ta tìm nhị cậu đi hiện tại đem hắn đưa đến lý công tử nơi đó a vậy ngươi đi đi nghe được nhà mình trượng phu là chuẩn bị đi làm chuyện đứng đắn phụ nhân kia lập tức không có lựa giận sắc mặt đột nhiên liền trở nên bình tĩnh đứng lên thậm chí còn mang theo vẻ mỉ cười triệu nhị cậu đi cùng cha đi đi nơi nào lý công tử nơi đó đừng nói nhảm theo ta đi cam đoan sẽ không hại ngươi triệu nhị cậu vốn là một cái điểm đạm nho nhã thiếu niên tựa như ậ t lúc h này cha của hắn ngang ngược lôi kéo hắn đi hướng lý mục vị trí nhưng là hắn không dám chút nào phản kháng bởi vì hắn biết phản kháng càng lợi hại chịu đánh càng độc nhưng là triệu nhị cầu không muốn ngồi mà chờ chết dù sao cùng hắn quan hệ không tầm thường đại ca bây giờ không biết đi nơi nào móc tổ chim mặc dù đã một mươi bảy một mươi tám tuổi niên kỷ nhưng vẫn là ngây thơ như vậy đây cũng là triệu nhị cầu một mực không ngay mặt gọi mình đại ca đại ca nguyên nhân vậy ta đại ca có đi hay không không đi đại ca của ta vì sao không đi lấy ở đâu nhiều như vậy vì cái gì đừng lại n ả i đến nhìn ta ánh mắt làm việc liền tốt rất hiển nhiên triệu nhị cầu y mắng hò hét chỉ còn lại có y mắng sau đó trương nhị cầu liền bị cha của mình mang theo đi một chuyến phố phòng cha của hắn chứa đựng ba năm hùng bị áo khoác đúng rồi là hùng b ì không có áo khoác có l ê n người sau đó liền tiến về lý mục chỗ ở mà lúc này chính vào giữa trưa mọi người còn chưa tới nơi ăn cơm giờ cơm cũng không tới nấu cơm giờ cơm cho nên rất nhiều người đều nhìn thấy triệu thị phụ t ử khí thế hung hăng tiến về lý mục trong nhà một mặt kia sau đó liền có lại có một chút phụ huynh trong ánh mắt q u a n g mang loại lên quay người liền trở về nhà của mình không biết đi tìm nhà ai mà con lý công tử lý công tử triệu đại thúc n g ư ơ i tìm nhà ta sư phụ làm gì vừa tới lý mục sân nhỏ trước mặt triệu nhị cầu lao cha liền mở ra giọng nói lớn bắt đầu gào lên ta tìm lý công tử ta muốn để cho con của ta b á i hắn làm thấy tìm ta sư phụ sư phụ ta tại nghỉ trưa sư phụ ta nghỉ trưa thời điểm kiên kỵ nhất người khác quấy dậy hắn hắn có rất lớn rời dương khí nghe được triệu nhị cầu lao cha chuẩn bị tìm lý mục mà trương phú quý nhìn một chút thời gian chính vào lý mục lúc nghỉ ngơi trong đầu lõe lên một cái hình ảnh sau đó liền toàn thân đánh run một cái tranh thủ thời gian mở miệng chân thành hướng phía triệu nhị cầu lao cha khuyên giải nói còn rơi dương khí lý công tử mặc dù một biểu đường đường dáng dấp rất là t u ố n lãng nhưng là cũng chỉ là dáng dấp đẹp mắt mà thôi toàn thân không có hai lạ thịt ngươi chớ cùng ta kéo những n à y đợi chút nữa lý công tử xác thực có khí mà xem ở ta hùng bì áo khoác p h â thượng chắc hẳn hắn cũng sẽ khoan dung đối với trương phú quý hảo tâm nhắc nhở triệu nhị cầu lao cha không có chút nào để ở trong lòng. sau đó liền tùy tiện lôi kéo triệu nhị cầu đi tới lý mục ở chính phòng bên trong băng băng băng một cái đại thủ nhanh chóng đập tại lý mục ở phòng ở đầu gỗ trên cửa lý công tử lý a ngay tại trương nhị cầu r ũ cục lấy đầu chuẩn bị tại nhà mình lao cha không chút nào lễ phép bộ dáng bên trong nhìn thấy lý mục thời điểm đột nhiên một tiếng h é t thảm từ triệu nhị cầu lao cha trong miệng hô lên triệu nhị cầu theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên phát hiện chính mình cùng lao cha đều không hiểu thấu bay lên trong lúc nhất thời thần sắc có chút hoảng hốt nhưng là loại kia mất trọng lượng cảm giác cái này khiến triệu nhị cầu cảm giác mình đều nhanh muốn bài tiết không kiềm chế nguyên lai là các người a làm sao không cẩn thận như vậy gần nhất gió có chút lớn về sau tới nhà của ta thời điểm nhất định phải thấy rõ thời cơ ngàn b ạ n phải chú ý nhà chúng ta trong sân gió thật rất lớn ngay tại triệu nhị cậu cảm giác mình sắp cùng nhà mình lao cha đụng vào lý mục ra viện tường thời điểm đột nhiên một trận n u hòa lực lượng đem chính mình cùng nhà mình lao cha cho tiếp nhận đồng thời vững vững vàng vàng đặt ở giữa sân triệu nhị cậu cùng cha của hắn còn không có lấy lại tinh thần chỉ nghe thấy lý mục đã mang theo giọng ôn hòa xuất hiện tại trước mặt bọn hắn đồng thời một mặt quan tâm nối bọn hắn nói ra triệu nhị cậu thật sự rõ ràng thấy rõ lý mục thời điểm lúc này hai mắt không hiểu thấu thả ra tiên diễm ánh sáng phảng phất phát hiện cái gì đại lục mới một dạng nhìn t r ò n g chọc vào lý mục mà triệu nhị cầu lao cha lúc này lại như cái không có can đảm tiểu thi hải toàn thân run r u dậy răng đều đang run r u dậy nhìn xem lý mục liền phảng phất nhìn thấy tuyệt thế hứng thú làm sao các ngươi đến nhà chúng ta chỉ là vì gõ cửa sao triệu đại ngươi nói một câu lý mục đương nhiên cảm giác được hai người biến hóa sau đó liền t r e o g ẹ o đối với triệu nhị cầu lao cha cũng chính là triệu đại nói ra cha cha lý tiên sinh gọi ngươi đấy t r ư ơ n nhị cầu thực sự n h ẫ n nhịn không được nhà mình lao cha cho mình mất mặt xấu hổ đành phải hung hăng bóp nhà mình lao cha hai thanh cũng không biết là thù mới hay là hất cũ nhưng trung quy kết cục là tốt triệu đ ạ i bị nhà mình thân nhi tử cho bóp lấy lại tinh thần nhìn xem lý mục nói lắp bắp lý công tử lý công tử đây là khuyên tử tên là triệu nhị cầu về sau dù sao ở nhà cũng là nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi ta dự định liền đem hắn đưa cho ngươi về sau ngươi để hắn làm gì hắn liền làm gì ta tuyệt không hai lời à đúng rồi đây là hồng bì ta ba năm trước đây một lần tình cờ lấy được một mực không có bỏ được bán bây giờ liền đưa cho lý công tử ta còn có việc ta đi trước chương ba trăm năm mươi chín đánh cờ vây triệu nhị cầu chương ba trăm năm mươi chín đánh cờ vây triệu nhị cầu nhìn thấy nhà mình l ã o cha rất nhanh liền đem công việc mình làm giao pho xong sau đó lại vì trốn tránh sợ hãi quay người liền đem chính mình không công đưa cho lý mục triệu nhị cầu là khóc không ra nước mắt nhưng là triệu nhị cầu hay là cưỡng ép để cho mình chấn định lại tối thiểu nhất mặt ngoài là như vậy hắn lúc này mới từ từ tỉnh táo lại lý mục có lẽ là một vị chân chính người có bản lĩnh lúc này triệu nhị cầu minh bạch lý mục bối cảnh đằng sau trong lòng mười phần tâm thần bất định đã có kích động lại thai hại sợ nhưng là sau một hồi lâu, triệu nhị cầu rốt cục làm xong tâm lý kiến thiết mở miệng đối với lý mục nói ra lý tiên sinh xin ngươi thu ta làm đệ tử đi ta nhất định đi theo làm t ù y tùng vì ngài bưng trà đổ nước tuyệt không chối tử nhìn xem chân tình bộc lộ trương nhị cầu lý mục mỉm cười sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu sau đó mở miệng nói ra như vậy ngươi muốn học cái gì đâu hoặc là nói ngươi hiện tại am hiểu cái gì ta muốn học ta cũng không do lắm ta cũng không biết ta am hiểu cái gì nghe được lý mục hỏi thăm đằng sau triệu nhị cầu hơi một lần vị cuộc đời của mình vài chục năm thời gian phát hiện mình quả thật không có đối với cái gì đặc biệt t â m h i ể u cũng không biết tương lai mình phương hướng ở nơi nào dù sao không phải là cùng lao cha đánh cả một đời săn vậy ngươi nói ngươi thích gì nhìn cái này nhị cầu trả lời không ra chính mình nội tâm suy nghĩ lý mục liền đổi một cái cách hỏi ta bình thường nhàn thời điểm liền nữa thích nhìn c h ầ m c h ầ m tổ kiến nhìn giữa bọn hắn đang đánh nhau rất là chơi vui nghe được lý mục lần nữa hỏi thăm triệu nhị cầu lần này cũng không hoảng hốt chậm rãi suy tư một hồi liền có chút hăng hái nói chính mình thích xem nhất hình ảnh thì ra là thế tốt vậy ngươi liền từ hôm nay trở đi đi theo ta học đánh cờ đi đánh cờ sau đó trương phú quý phụ trách gian s á t mà triệu nhị cầu liền theo lý mục học tập đánh cờ không thể không nói hứng thú là tốt nhất lao sư tại lý mục chính là khuyên bảo phía dưới triệu nhị cầu rất nhanh liền đem đen trắng hai cờ nhìn thành hai ổ lẫn nhau đánh nhau con k i ế n lẫn nhau t r i n h phạt để triệu nhị cầu rất nhanh lâm vào trong đó từ ngày n g tựa hồ cũng đem cơm quên ăn nếu không phải trương phú quý mở miệng nhắc nhở triệu nhị cầu khả năng không có học bản lánh gì đến trước muốn cho chết đói mà khi biết nhà mình hài tử chạy tới cùng lý mục học tập đánh cờ đằng sau triệu nhị cầu mẫu thân còn chuẩn bị tiến về lý mục nơi này để lý mục đem nhà mình hài tử trả lại dù sao ở đâu đều là không làm việc đàng hoàng còn không bằng ở nhà số con kiến đâu nhưng là cái này nhị cầu mẫu thân còn không có đi ra ngoài liền bị nhà mình trượng phu cho kéo lại đồng thời lặng lẽ ở bên thai nói cái gì sau đó triệu nhị cầu mẫu thân liền đ o a một tiếng khóc lên sau đó lại có một chút chuyện tốt hàng xóm tiến lên đây xem xét nhìn có phải là hay không triệu nhị cầu mẫu thân cùng lao cha đánh nhau đến xem chuyện tiểu lâm ôi ôi ôi triệu đại nha ngươi làm sao còn khi dễ nương tử nhà ngươi đâu chính là chính là ngươi nhìn nương tử nhà ngươi đều khóc thành dặn gì còn không mo đi dỗ dành nhận cái sai mà trước các ngươi đều hiểu lầm ta ta cũng không phải là người như vậy ta thương ta ra nương con còn đến không từ đâu chỉ là ta ra nương con đột nhiên nghe nói á o đúng rồi là con trai nhà ta đã chính thức bái lý công tử vi sư cho nên kích động không thôi nhất thời vui đến phát khóc đối với chính là vui đến phát khóc lúc đầu triệu đại là muốn năng ngay nói thật nhưng nghĩ đến lý mục thực lực khủng bố kia liền sợ lý mục biết được mình tại phía sau bố trí hắn một bàn tay đem chính mình người một nhà chỉnh chỉnh tề tề cho đưa lên đường vậy mình một nhà nhưng chính là thật quá hoan mà những chuyện tốt kia hàng xóm nghe được triệu đại như vậy mà nói cũng tức giận bất bình xoay người rời đi chỉ là trước khi rời đi còn cố ý bàn giao triệu đại nương tử vài câu đều là một chút thân mật lời nói nói là nếu như triệu đại khi dễ triệu nhị cầu mẹ hắn liền để triệu nhị cầu mẹ hắn đến nhà nà n g ở cam đoan thiếu không được một miếng ăn một thân mặc kỳ thật quê nhà ở giữa không có cái gì mâu thuẫn lớn chỉ là có chút ăn dưa tâm thái mà thôi mà hết thể này bọn hắn giữa lẫn nhau đều biết lẫn nhau ở giữa có lẽ hôm nay cãi nhau ngày mai liền có thể ngồi cùng một chỗ nhậu nhẹt mặc dù nhậu nhẹt không phải hoàng thổ thôn trạng thái bình thường sau đó lại qua một đoạn thời gian lý mục phát hiện trương nhị cầu kỳ nghệ tăng trưởng liền quyết định truyền thụ cho hắn một ch sư phụ nghe nói cha ngươi là săn thú ngươi hai đại ca ngươi cũng là săn thú như vậy ta hôm nay liền lại chuyển cho ngươi một đạo tiến thuật đa tạ sư phụ sau đó lý mục liền mang theo triệu nhị cầu sau khi đi núi sau đó lý mục mang theo triệu nhị cầu đi từ từ đến trên đỉnh núi nhìn chằm chằm xa xôi thái dương nhìn cực kỳ lâu sau đó lý mục hỏi nhị cầu a ngươi cũng đã biết chân chính xạ thuật cao thủ là cái dạng gì đương nhiên là thiện sạ nghe được lý mục hỏi thăm triệu nhị cầu một mặt đắc ý nói dù sao mình ra chuyển tiến thuật chính mình đối với phương diện này hay là có một cái tiêu chuẩn thiện s ạ chẳng qua là người bình thường việt ký thôi đ vậy ta hôm nay sẽ nói cho ngươi biết thiện xạ chẳng qua là người bình thường thật u kỹ mà người bình thường phía trên còn có vó giả những cái kia có công lực cho người người có thể kéo cung cứng đem định nhân ngoài ngàn mét một tiễn xuyên qua hết hầu mà những cái kia có có tu vi tu sĩ cũng có thể tại ở ngoài ngàn dặm lấy địch tướng thủ cấp ngay tại lý mục giảng tới đây thời điểm triệu nhị cầu lúc này đã há hốc miệng t r ừ n g mắt hai mắt giật mình không thôi dù sao hắn chưa từng có nghe nói qua như vậy khoa t r ư ờ n g từ ngữ càng là rất khó tưởng tượng lý mục trong miệng những người này đến cùng có còn hay không là người mà cái này một chút đều không phải là chân chính bắn tên cao thủ hoặc là nói là bắn tên tuyệt đỉnh năng lực chân chính bắn tên tuyệt đỉnh người có thể một mũi tên xạ nhật cựu tiễn cựu nhật mà nghe được lý mục biết hai phát hội thanh em đằng sau triệu nhị c ầ u nhìn t r ọ n g t r ọ c vào xa xa thái dương thật lâu không thể trở về qua thần đến hẳn cái kia nho nhỏ đầu bên trong thực sự chứa không nổi cái kia xa xôi khổng lồ thái dương hơn nữa còn là chín quả chương ba trăm sáu mươi la s ả o nhi chương ba trăm sáu mươi la s ả o nhi lý công tử có đây không vương thẩm a ngươi tìm chúng ta sư phụ làm gì ngày thứ hai ngày mới sáng không bao lâu trương phú quý cùng triệu nhị c ầ u ngay tại trước cửa quét sạch lá cây lại gặp phải đến đây tìm kiếm lý mục vương thẩm nha nguyên lai、like、là hai người các ngươi a hai người các ngươi tiểu tử ở chỗ này hẳn là học được thật nhiều đồ vật đi đó là chúng ta sư phụ biết được có thể nhiều vậy các n g ư ơ i sư phụ bây giờ tại làm gì nha có rảnh hay không a ta muốn để cho ta nhà xảo nhi cũng sang đây xem xem xét có thể hay không tìm công việc gì chúng ta sư phụ bình thường muốn mặt trời lên cao mới có thể tỉnh lại ta đề nghị vương thẩm ngươi hay là tại chờ một lát hoặc là về nhà ăn một bữa cơm sau đó lại đến đây đi dạng này a cái tiết tốt ta trở về trước ăn sau đó mang theo nhà ta xảo nhi tới rất rõ ràng lại là một cái mang theo h ả i tử nhà mình đến đây b ạ i sư chỉ bất quá lần này đến đây có thể là một nữ hải mà làm cho không người nào có thể lý giải chính là vương thẩm dự định để nhà mình nữ nhi tại lý mục nơi này học thứ gì dù sao lý mục hiện tại triển hiện ra cũng bất quá là biết đánh cờ và biết đánh sắt hai loại tay nghề g e n sắt lời nói nữ hải quả thật có chút không quá thích hợp đánh cờ lời nói cũng tìm không thấy cái gì tốt tiền đồ bất quá tin tưởng thời gian sẽ cho câu trả lời cái này không vừa mới giờ c ơ m qua đi vương thẩm liền mang theo nhà mình là xảo nhi đến đây lý mục liền v ớ i lúc tại sân nhỏ đánh lấy thái cực mà vương thẩm tại triệu nhị c ầ u cùng trương phú quý nhắc nhở phía dưới chỉ là lẳng lặng mang theo xảo nhi ở một bên chờ đợi sau một hồi lâu lý mục thái cực quyền rốt cục đánh xong lúc này mới mỉm cười đi hướng vương thẩm mở miệng nói ra nguyên lai、like、là vương thẩm a không biết ngươi hôm nay tới là chuẩn bị làm gì lý công tử a ta hôm nay là có chuyện yêu cầu ngươi người nhà của ta miệng đông đảo trước mắt đã có ba cái nữ nhi hai đứa con trai nhà mình đích xác thực nuôi sống không được nhiều như vậy hải tử cho nên ta muốn để cho ta nhà đại nữ nhi xảo nhi đến đây bên này nấu cơm cho ngươi giặt quần áo ngươi tùy tiện cho nàng một miếng ăn liền tốt bây giờ nàng đã m ư ơ i năm tuổi tiếp qua mấy năm đợi đến nàng trưởng thành liền làm lấy xuất giá trước hết tại các ngươi chỗ này tìm việc để hoạt động làm kiếm miếng cơm ăn. v ư ơ n g thẩm nghe được lý mục lời nói sau nước mắt liền ngăn không được ả o hào hướng phía dưới chảy một câu một câu đối với lý mục tố cầu đạo giặt quần áo nấu cơm sao ta trước mắt không quá cần a lý mục xác thực không cần giặt quần áo nấu cơm tự thân tiết lực tùy ý vận chuyển liền có phong phú đồ ăn cùng sạch sẽ quần áo đồng thời không có lý mục đồng ý cho bụi cũng rơi không đến lý mục trên thân mà lại lý mục bây giờ tu vi cũng hoàn toàn có thể không ăn cơm chỉ là nhà mình mắt khác hai cái đồ đệ hay là cần ăn thịt người ở giữa khói lửa nhưng là lý mục cảm thấy thánh nhân nói như vậy hay là có đạo lý cực khổ nó, nó làn ra khốn cùng nó thân lý công tử à ngươi có phải hay không xem thường nhà ta xảo nhi đừng nhìn dung mạo của nàng đen g ầ y đen g ầ y nhưng là làm việc già tò mò c a m đoan cho ngươi đem quần áo tắm đến sạch sẽ đồ ăn làm thơm n g ọ t ngon miệng vương thẩm nhìn thấy lý mục cố ý cự tuyệt lập tức liền gấp nước mắt lưu lượng lại gia tăng lập tức hướng phía lý mục lần nữa ra sức nói ai cứ như vậy đi ngươi để nhà ngươi xảo nhi lưu lại đi tốt tốt ta ơn lý công tử lý công tử ngươi thật đúng là cái người tốt ta rốt cục đạt được lý mục thu lưu vương thẩm cảm kích muốn đối với lý mục đi cái đại lễ nhưng là bị lý mục kéo lại bất quá sớm phải nói tốt nhà ngươi xảo nhi đợi tại ta chỗ này về sau không được tùy ý gọi đi trừ phi chính nàng nguyện ý đó là tự nhiên đó là tự nhiên cuối cùng xảo nhi lưu lại là cả người cao chỉ có một mét năm nhỏ gầy nha đầu đồng thời làn da hơi có vẻ đẹp thịt mà thông qua lý mục hiểu rõ mới biết được nàng họ là tên xảo nhi là la i a t r ư ở n g nữ nhưng là trong nhà điển sản ruộng đất xác thực không nhiều không đủ để nuôi sống cả nhà người lúc này mới dẫn đến dinh dưỡng không đầy đủ nhìn rất nhỏ gầy dáng vẻ nếu vương thẩm để cho ngươi lưu lại giặt quần áo nấu cơm như vậy từ hôm nay trở đi phòng bếp liền giao cho ngươi ta sẽ chuyển cho ngươi một chút chủ nghệ hy vọng ngươi có thể đưa nó phát dương q u a n đại lý mục nếu đã lưu lại la s ả o nhi liền sẽ không để la s ả o nhi chân chính làm mấy năm khổ lực sau đó tùy tiện tìm một người gà đa tạ lý công tử s ả o nhi nhất định đem thức ăn làm tốt la s ả o nhi bất thiện ngôn ngữ nhưng là minh bạch lý mục là vì nàng suy nghĩ liền tranh thủ thời gian cảm kích đối với lý mục nói ra rất tốt như vậy thì bắt đầu đi sau đó lý mục liền trừ dạy bảo trương phú quý rèn sát triệu nhị cầu bắn tên đánh cờ mặt khác còn dạy bảo là xảo nhi nấu cơm mà lý mục chỗ dạy bảo đồ vật cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy mà theo đầy thời gian rời đổi lại là trong một năm thu lý mục đem ba cái đệ tử gọi vào trước bàn chính thức đối bọn hắn nói ra bây giờ các ngươi đã đi theo vi sư bên cạnh học tập đã có một năm lâu kỹ nghệ tính không được đại thành nhưng cũng coi như tiểu thành nhưng là ta cảm giác ba người các ngươi còn có có thể cải tiến địa phương nếu như đem những địa phương này cải tiến tài nghệ của các ngươi tiến bộ sẽ còn lần nữa tăng tốc dạy cho các ngươi những kỹ nghệ này không chỉ có là để cho các ngươi thỏa mãn sinh hoạt nhu cầu càng quan trọng hơn là để cho các ngươi dựa vào những n à y tay nghề đi ra hoàng thổ thôn đi ra núi lớn lại cho các ngươi thời gian hai năm khi các ngươi kỹ nghệ đạt đến đại thành đằng sau Ta sẽ thả các đi thôn, đi thế giới bên ngoài nhìn một chút, đi một tới, trở lượt từng từng thận Sau lựa ra, sẽ nhìn hắn rải. các các lúc Mục cái cái cẩn ngươi bên ngoài vòng, đến ngươi nào muốn về tới, liền lần bọn vấn ràng giới rời đi đi đi đợi lại đi. lại đi đi đó đem đề về Lý quả nhiên bất quá nửa tháng thời gian ba cái đồ đệ tiến độ bắt đầu gấp đội tiến lên trong đó mặc dù có vấn đề đạt được ốn nắn công lao càng nhiều nhưng thật ra là bọn hắn nghe được lý mục nói tới sơn thôn bên ngoài sự kiện cả đám đều sinh ra ý nghĩ mà lý mục thu đồ đệ cũng không có đình chỉ sau đó lại thu sáu vị đồ đệ tổng cộng chín vị đồ đệ lý mục để cho tiện liền trực tiếp bắt đầu cho bọn hắn lập thứ tự cũng cho bọn hắn định tốt danh hảo đại đệ tử trương phú quý nghề nghiệp thợ rèn danh hảo là thiết truy dương nhị đệ tử triệu nhị cậu nghề nghiệp thợ săn nghề phụ đánh cờ danh hảo là thần thiết triệu tam đệ tử la xảo nhi nghề nghiệp đầu bếp danh hảo là đầu bếp nữ la tứ đệ tử phan t r i ề u dương nghề nghiệp chăn thả danh hảo là mục đồng phan ngũ đệ tử vạn gia hưng nghề nghiệp là nông phu danh hảo là nông phu vạ lục đệ tử la lớn mật nghề nghiệp là võ phu danhảo là lớn đao la thất đệ con phan an tưởng nghề nghiệp là tuần thú sư danh hảo là ngự thú phan b á t đệ tử lưu An a n nghề nghiệp là thầy pha diệu danh hảo thành tiên diệu lưu cựu đệ tử an đại tráng nghề nghiệp là nghề mục danh hảo là nghề mục an rất nhanh lý mục liền đem bọn hắn từ một đến chín làm sắp xếp về sau lý mục chỉ xưng hô danh hảo của bọn hắn hoặc là thứ tự sẽ không bao giờ lại xưng hô bọn hắn chân thực tính danh mà lý mục cũng làm từng bước theo thứ tự đối bọn hắn tiến hành giảng dạy bất quá ba năm năm c ô n phu chín vị đệ tử đều lần lượt xuất sư mà lý mục cũng đối ngoại tuyên x ư n g chính mình sẽ không bao giờ lại thu đồ đệ này mới khiến đông như ch trong lúc nhất thời trước cửa có thể giang lưới bắt chim chương ba trăm sáu mươi mốt hoàng thổ thôn chín người rời núi chương ba trăm sáu mươi mốt hoàng thổ thôn chín người rời núi đi thôi tại lý mục g ó c bên dưới chín vị đệ tử phân lượt rời đi hoàng thổ thôn xa cách đã lâu quê quán bước lên không biết đường bước lên bọn hắn chỗ ước mơ thế giới mà lý mục tào đối bọn hắn người trong nhà làm bản giao mà những này ở trong núi các h ư ơ n g thân tự nhiên cũng lý giải lý mục cách làm đồng thời đều m ư ờ i p h ầ n tán thành bọn hắn làm sao lại không muốn để cho nhà mình hài tử ra ngoài thấy chút việc đời nhưng là làm sao nhà mình bạn xác thực không đủ không đủ để trèo chống nhà mình hài tử đi bên ngoài dốc sức làm bây giờ lý mục truyền thụ mỗi người bọn họ bản sự cũng không tiếp tục lo lắng bọn hắn sau khi ra ngoài không một nghệ bản thân cuối cùng rơi vào thê thảm hạ tràng dù sao vẹn vẹn chỉ bằng vào khí lực bọn hắn những cái này sinh hoạt tại sơn thôn người ra ngoài là không có bất kỳ cái gì sức cạnh tranh dù sao người khác đều là có võ công hoặc là có tiên thuật tại thân khẽ nhúc ních đều mạnh hơn bọn họ nhiều mà nhà bọn hắn hài tử từ, từ nhỏ cật khác nhất thái đồng thời không có chút nào tập võ cơ sở làm sao có thể cùng người khác so liều ra ngoài nhiều lắm là chính là cho người khác làm một chút phá hôi làm một chút bị đánh bao thịt sinh mệnh không chiếm được bất kỳ bảo hộ khả năng tùy ý phun ra ngoài một con g i ã thú đều sẽ đem bọn hắn tùy thời ăn hết thúng chi còn có thành quần kết đội sơ tặc vì để cho những ngày các hương thân yên tâm nhà mình hài tử s á c thực có thực lực tại rộng lớn hơn trong thế giới lý mục còn đặc biệt để cho chín vị đệ tử xuất hành trước đều tại nhà mình phụ huynh cùng phụ cận nông thôn vây xem bên dưới h i ể n lộ nhất định bản sự dù sao lý mục là người phương nào lý mục không đơn giản như vậy người làm sao lại đơn thuần dạy bọn họ những ngày thô thiển đồ vật đâu chỉ là không có nói rõ mà thôi bọn hắn những đệ tử này Có lẽ trước lẽ trận trận điều này cũng làm cho tất cả đệ tử lúc này mới biết lý mục giáo cho bọn hắn tuyệt đối không phải chủ nghĩa hình thức mà là chân chính có huyền cơ ở bên trong mà các thôn dân cũng trận mắt hốc mồm bọn hắn xưa nay không cảm tưởng tượng nguyên lai、like、lý mục là một cái ẩn sĩ cao nhân bọn hắn trước đó đều nhìn lầm còn tưởng rằng lý mục là một cái thiếu gia nhà giàu hoặc là công tử không nghĩ tới lý mục trừ nhiều như vậy tay nghề tại thân bên ngoài còn có cường đại như thế võ công những cái kia đưa hải tử đi vào lý mục nơi này học tập phụ huynh đều sướng đến phát rồi rồi mà không có kịp thời đưa đến lý mục trước mặt học tập phụ huynh lúc này đấm ngực đống như ngực sau khi trở về liền cùng nhà mình một vị khác cầm ĩ một trận hoặc là đánh một trận đều nhao nhao trách cứ là đối phương kéo chính mình chân sau không để cho nhà mình hải tử trèo lên viên này đù mà cái kia chín vị đệ tử rời đi núi đằng sau đô triều hướng địa phương khác nhau mà đi đại bộ phận đệ tử đều hướng phía chính mình chỗ hướng tới huyện thành đi đến t ù y ý hiển lộ một chút võ công liền sẽ bị những phú thương kia quý tộc nhìn chúng muốn mời chào là thủ hạ có chút đáp ứng có chút không có đáp ứng lại phát sinh một chút cố sự mà đảo mắt chính là thời gian mười mấy năm ở giữa không có bất kỳ cái gì một tên đệ tử trở về không phải bọn hắn không muốn trở về mà là bọn hắn chỉ nhớ rõ lý mục đã từng nói muốn để bọn hắn danh chấn thiên hạ thời điểm trở lại mà trong mắt bọn họ danh chấn thiên hạ chính là danh chấn bọn hắn quốc gia mà quốc gia này gọi là đại Huyền quốc. đại huyền nhân khẩu quốc cộng có t r đệ, đệ, đệ tử rời đi lý mục đằng sau đầu tiên đi chính là huyện thành hắn ra mặt tương đối mỏng cũng chưa từng thấy qua cái gì về đời ngại không nổi đối phương yêu cầu liền gia nhập trong huyện thành một cái thế lực l càng càng bây giờ đại đệ tử thân phận đã phát sinh biến hóa long trời lở đất thành toàn bộ đại huyền quốc hoàng đế chuyên môn luyện khí sư mặc dù gọi là luyện khí sư nhưng là đại đệ tử cũng không hiểu luyện khí hắn chỉ biết là rèn sắt bởi vì lý mục đã từng đã nói với hắn trên thế giới không có sắt vụn g chỉ có phế nhân một khối làm bằng sắt một chút hay là sắt đánh mười lần chính là đĩa sắt đánh một trăm cái chính là bách luyện thép tốt đánh nhất thiên hạ chính là ngàn luyện hào đao chỉ có qua v à lần mới có thể vào được điện đường mở cửa mà chỉ có t r ồ n g chất vượt qua một triệu lần mới có thể chân chính trở thành một cái đại sư cấp thợ rèn mặc dù đại đệ tử đầu không phải đặc biệt linh quang nhưng là người này có một cái khuyết điểm nhưng là tại lý mục trong mắt lại là một cái ưu điểm chính là tương đối c h ủ nhận định một sự kiện t u y ệ t không từ bỏ cho nên lý mục giao cho hắn rèn sắt chi thuật đằng sau đại đệ tử mỗi ngày đều là khổ, khổ đi luyện tập trong lúc bất chi bất giác đã, đã đạt thành lý mục yêu cầu l u y ệ n gia binh khí đều bị đại huyền quốc hoàng đế đưa tặng cho công lao hiển hách quý tộc hoặc là tu t i ê n giả võ phu các loại đại đệ tử danh hào cũng theo đó văn vọng toàn bộ đại huyền quốc mà liền tại hôm nay đại đệ tử hướng hoàng đế chào từ biệt cái gì ngươi nói ngươi muốn về nhà hương nghe được đại đệ tử muốn rời khỏi hoàng đế rất là t r ấ n kinh đúng vậy lúc nào ta muốn ngày mai liền đi sẽ còn trở về s a o không biết đại đệ tử tại hoàng đế nơi này lấy được không chỉ có là quan to lộc hậu còn có làm cho người không hiểu tôn kính bởi vì hoàng đế đối mặt đại đệ tử thời điểm tựa như đối mặt hơn một cái năm không thấy h ả o hữu một dạng bình thản giao lưu cũng không có bất luận cái gì thượng hạ cấp quan hệ mà hết thể này đại đệ tử không chút nào biết nhưng là chỉ có hoàng đế biết đến cùng là chuyện gì xảy ra cho nên nghe được đại đệ tử muốn rời khỏi hoàng đế hơi có chút khẩn trương sợ đại đệ tử đi quốc gia khác nhưng là nghe được đại đệ tử muốn về nhà hương trong lòng không hiểu thở dài một hơi tốt h ra vậy ngươi đi đi nếu lưu không được người hoàng đế đành phải cho đi nhưng là nên làm công việc vẫn là muốn làm dù sao đại đệ tử cho hắn chế tạo rất tốt binh khí đồng thời lấy những binh khí này làm kiếp nổ để hắn kết giao không ít người tu luyện cũng làm cho quốc gia của mình thực lực đạt được nhất định tăng lên cho nên hoàng đế đối với đại đệ tử cân nhắc không đến đồ vật đều cho sớm chú ý tới mà đạt được hoàng đế đồng ý đằng sau đại đệ tử tựa như một cái trở lại quê hương sốt u ruột hài đồng một dạng cưới ngựa cao to không phân ban ngày cùng đêm tối h ư ớ n g phía hoàng thổ thôn mà đến mà lý mục thì là giống bình thường một dạng đánh xong thái cực xa đứng tại trên nóc nhà trông về phía xa tự lẩm bẩm chắc là nên trở về tới chương ba trăm sáu ư ơ i 362, đại đệ tử trở về quả nhiên không có ra lý mục đ ằ n trước bất quá mấy ngày thời gian lý mục liền gặp được đại đệ tử t h â n ảnh mới vừa tới đến lý mục sở ở lại sân nhỏ phía trước đại đệ tử liền tung người xuống ngựa lộ ra tuổi trẻ cứng rắn khuôn mặt túi người trên mặt đất đối với đứng yên trên nóc nhà lý mục phanh phanh phanh chính là b a cái khấu đầu đồ bất hiếu trương phụ quý bây giờ trở về mong rằng sư phụ tha thứ đồ đệ lâu dài không về rất tốt có thể trở về liền tốt chứng minh ngươi chân chính làm được chấn kinh thiên hạ danh khí cũng không tính đục tên tuổi của ta ngươi trước tạm đi về nhà đi cùng thân nhân đoàn tụ một phen chờ thêm mấy ngày ngươi lại đến ta chỗ này đến lúc đó ta có lời đối với người mật lớn rằng là s ư phụ nghe được lý mục cũng không có ý trách cứ đại đệ tử trong mắt chứa n h i ệ t lệ tuân theo lý mục lời nói tiếp tục vượt lên ngựa của mình xoay người hướng phía trong nhà đi mặc dù chỉ là vài chục năm không gặp nhưng là trương phú quý dáng vẻ đã phát sinh biến hóa long trời lở đất bây giờ ước chừng là hai mươi bảy hai mươi tám tuổi hình dạng tướng mạo rất là c ứ n g rắn trong hai mắt lộ ra kiên định xem xét cũng không phải là bình thường người dẫn đến trên đường đi rất nhiều biết rõ hương thân đều không có nhận ra trương phú quý đến sau đó trương phú quý ngay tại hoàng thổ thôn cùng hắn người nhà đoàn tụ qua vài ngày nữa an tâm thời gian mà liên tại trương phú quý nghĩ đến hôm nay đi lý mục trụ sở thời điểm đột nhiên nghe được một trận chiến chống vang trời thanh âm thôn trưởng thôn trưởng không t ố t rồi làm sao không xong cái gì không xong nói chuyện nói rõ ràng trương phú quý ra ra vẫn là thôn trưởng đột nhiên bị người nói không xong dẫn đến mấy ngày nay cùng trương phú quý đoàn tụ vui thích tâm tình trong nháy mắt liền không có tức g i ậ n đến chửi ầm lên thôn trưởng là cửa thôn tới thật nhiều q u o n b i n h thật nhiều thổi kèn giống như muốn cho người đưa linh cữu đi một dạng nghe được đầu ta ra đều tê thôn trưởng nghe chút cái này truyền tin tức thôn dân cũng dạng không rõ ràng l i hơi động đậy cái đầu óc cả phiến tiên địa chỗ rất nhỏ đều có thể thiết thực khắc ở lý mục trong óc căn bản không cần đi quan sát mà những thôn dân khác thì tại thôn trưởng dẫn đầu xuống đi vào cửa thôn đột nhiên phát hiện cửa thôn tới một đám người mặc cầm ý áo bào đỏ người đại bộ phận đều là cầm nhạc khí khua trên gói trống nhưng vẫn là có một số nhỏ người theo sau lưng hông eo trường đao rất là uy vũ bất phàm xem xét cũng không phải là trong huyện thành nha dịch trong huyện thành nha dịch không có cái này khí thế liền ngay cả trên mặt dữ tận cũng không bằng người khác nhiều thôn trưởng vội vàng tiến lên chắp tay đối với bên trong có vẻ như một cái đầu l í n h hỏi xin hỏi vị đại nhân này vì sao dọc đường thôn chúng ta có vẻ cần chiêu đãi chúng ta nhất định tận toàn thôn chi lực chiêu đãi tốt chư vị đại nhân ha ha ha ha chỗ nào đàm luận được chiêu đại a người tới bày thực r ư ợ u tấu nhạc dẫn đầu là một vị uy vũ bất phàm nam tử người mặc tướng quân phục cưới ngựa cao to đi vào thôn trưởng trước mặt đằng sau cười ha ha một tiếng tung người xuống ngựa đối với tất cả thôn dân đều cởi mở cười to nói ra thôn trưởng a thôn các ngươi có hay không một tên gọi là trương phú quý người a nghe được dẫn đầu tướng quân hỏi thăm thôn trưởng hơi s ư n g sờ rõ ràng cảm giác được cái này tựa hồ là một một chuyện tốt tranh thủ thời gian che giấu đi nội tâm mừng thầm mở miệng nói ra chính là ta đại tô tử Và, nguyên lai ngài chính là trương đại sư gia gia、Nha. chúng ta phụng bệ hạ chi mệnh đến đây vì ngài đại tôn tử đưa tới khen ngợi trong đó bao quát vạn lượng hoàng kim năm xe chất bảo một khối tấm biển còn có bệ hạ ban cho một tấm l ệ n h bài có thể tùy ý tiến vào trong hoàng cung tất cả quan viên gặp đều phải hành lễ tướng quân để tất cả thôn dân đều nghe được trận mắt hốc mồm bao quát thôn trưởng ở bên trong cũng làm cho trương phú quý trong lúc nhất thời không nghĩ ra hắn không rõ chính mình cũng chỉ bất quá là không hiểu đạo lý đối nhân sự thế nhưng là tại sao phải bị hoàng đế coi trọng đâu chỉ dựa vào chính mình luyện khí chi thuật tựa như còn không đạt được loại trình độ này đi trên thực tế đây là trương phú quý nghiêm trọng đánh giá thấp chính mình tấm này phú quý thuật luyện khí tuyệt đối là tuyệt vô cần hưu bởi vì là lý mục sáng tạo đồ vật xuất ra đi tuyệt đối không có nhút nhát hàng mỗi một kiện tại cái này đại huyền quốc đều có thể được xưng ơ tụng quốc chi lợi khí chỉ bất quá trương phú quý bản nhân không biết mà thôi nhưng là cuối cùng thôn trưởng cùng trương phú quý chỉ có thể miễn cưỡng cười ha h a lưu lại những vật này đưa s o n g tướng quân đằng sau trương phú quý lại bắt đầu tại thôn dân giật dây phía dưới xếp đặt tiến hội mở tiệc chiêu đãi tất cả thôn dân dù sao được lớn như vậy ban thưởng thân phận địa vị phát sinh viên tiên địa phúc biến hóa luôn luôn muốn Quảng Nhi mà cái này hiến hội nhân vật chính tự nhiên là trương phú quý mà xem như trương phú quý người dẫn đường lý mục thì là tại m ờ i vị thứ nhất mà lý mục cũng không có quét hưng phấn của mọi người xuất hiện ở trên yến tiệc chỉ bất quá không thường thường cùng người khác nói chuyện với nhau nhưng là tất cả thôn dân đều biết lý mục thật rất không bình thường cũng không có mấy cái gan lớn dám đi cho lý mục mời rượu chỉ là gặp lý mục tương đối cung k í n h mà hoàng thổ thôn phát sinh chuyện lớn như vậy còn lại mấy cái bên kia làm quan tự nhiên cũng biết liền ngay cả quận thành người đứng đầu cũng không xa vài trăm dặm lộ trình vội vàng chạy đến tham gia trương phú quý thực diệu t r ư ân trên h ậ t tài là tiệc rượu tự nhiên không thể thiếu lấy lỏng trừ thôn dân bên ngoài còn có rất nhiều quan viên quý tộc thương nhân đều đến đây từng cái đối với trương phú quý mời rượu trương phú quý vốn chính là một cái không hiểu đạo lý đối nhân xử thế người đồng thời cũng không hiểu đến tự tuyệt liền thiên ừ n g từng miếng, từng miếng hạ khó chịu, cuối c n đệ tới t i nhất luyện kỹ sư thiên hạ đệ nhất mấy chữ này tựa như dễ cái đinh hung hăng đâm vào ở đây trong lòng của tất cả mọi người để người ở chỗ này quan sát lần nữa trương phú quý một chút mà biết rõ trương phú quý người càng thêm chăm chú nhìn lý mục vài lần nghĩ t h ầ m chính mình trước kia còn là nhìn lầm chưa từng có nghĩ đến trương phú quý như vậy chất phát người tại lý mục thủ hạ ngây người như vậy mấy năm liền học được như vậy kinh thiên bản sự thế mà đạt được đại huyền quốc đệ nhất thiên hạ tên tuổi tên tuổi này không thể bảo là không cao dù sao cũng là hoàng đế tự mình ban thưởng độ vận luôn không khả năng có người làm giả chương ba trăm sáu mươi ba chính thức bài sư chương ba trăm sáu mươi ba chính thức bài sư thiên hạ không có không tiêu tan tiệt t i ệ u mặc dù thôn trưởng xếp đặt ba ngày yến hội nhưng là yến hội luôn có lúc kết thúc khi đến hội kết thúc về sau lại nghỉ ngơi một ngày trương phú quý lại lần nữa người mặc một mặc quần áo đi vào lý mục trang phủ vừa chuẩn chuẩn bị trọng thao cự nghiệp là thôn dân đánh một đoạn thời gian đổ sát trương phú quý lần này trở về chỉ có một cái ý nghĩ đó chính là nhiều tại lý mục bên cạnh làm bạn một chút thời gian chính mình lúc đầu cũng không có đi ra dự định thậm chí trương phú quý đều làm xong trung thân làm bạn tại lý mục tả h ư u dự định bởi vì hắn lúc này mới minh bạch mình tại thiên hạ đi một vòng bản lãnh của mình đến cùng có cỡ nào cao tuyệt mà hết thể này lại là lý mục ban cho có thể thấy được lý mục thực lực là cỡ nào cưỡng hãn Chỉ có thể nói biết được càng chi thể nhiều, thức nói biết khát vọng đối với lão i liệt. ề n càng mánh l đại đến đây đi hôm nay ngay tại trương phú quý nhân dự định trước gặp qua lý mục đằng sau lần nữa quyết định chính mình chuyện về sau thời điểm chỉ thấy lý mục đã xuất hiện tại đại viện ở trong đối với minh bắc trương phú quý liền mau tới trước đang chuẩn bị hành lý chỉ nghe thấy lý mục nói lần nữa buổi trưa hôm nay thời gian chính thức bái ta làm thầy đi lý mục thoại nói xong xoay người rời đi lưu cho trương phú quý một cái thon dài bóng lưng mà trương phú quý lặp đi lặp lại suy nghĩ lý mục trong nhận nói qua mấy hơi thở rốt cuộc xác định lý mục nói tới b á i sư là chân chính quan hệ thầy trò lập tức kích động sắc mặt từng hồng toàn thân run dậy quay người liền chạy như bay đến trong nhà hô bằng gọi h ư u đến đây tham gia chính mình đại điện b á i sư mà các thôn dân mấy ngày nay đều là thịt cá tại trương phú quý trong nhà ăn cơm đi vừa mới qua hơn một ngày thanh đạm thời gian còn không có tiến vào trạng thái lại nghe thấy trương phú quý lại phải xếp đặt tiến hội làm cái gì đại điện b á i sư lập tức từng cái kích động bận trước bận sau thật giống như nhà mình thân nhân bình thường bãi sư yến ổn định ở ba ngày sau đó đã đến giờ sự tỉnh tự nhiên cũng liền triển khai hôm nay sự tình cũng không náo nhiệt trừ hoàng thổ thôn thôn dân bên ngoài cũng không có cùng những người khác nhưng là lý mục vẫn thích thú ngồi tại trên chủ vị l ặ n g lặng chờ l ấ y trương phú quý đến đây vì chính mình kính trả còn không nhanh đi nhìn thấy bất thành khí cháu trai người mặc chính thức phục sức đứng tại lý mục trước mặt trong lúc nhất thời còn có một số tay không cử động dáng vẻ thôn trưởng liền chỉ tiếp rèn s ắ t không thành thép đá mất ước bãi sư yến lúc này mới có thể chính thức bắt đầu lý công tử muốn hay không xin mời một vị thần minh đến đây bài kiến ngay tại trương phú quý đang chuẩn bị quỳ lệ thời điểm chỉ nghe thấy một bên có một cái thôn dân mở miệm nhắc nhở dù sao bây giờ giữa thiên địa đã có lý mục xây thiên đ ỉ n h tự nhiên có một ít thần minh sự tích tại thế gian lưu truyền rộng rãi cho nên bình thường cưới tang g ả cưới thời điểm đều là trước kính quỷ kính tiên sau đó lại kính bản nhân người hôm nay cái này mở miệng nhắc nhở thôn dân tự nhiên là chuyên môn chủ trì trận này bái sư hiến tổng quản không cần trực tiếp liền có thể b á i ta lý mục mỉm cười liên tiên không nhìn cũng chưa từng n h ì n liền mở miệng nói ra thế nhưng là nghe nói nếu như đi loại này đại lễ thời điểm không có chiếc bái thần tiên hoặc là cấm những quỷ kia tiên cái gì liền sẽ gây nên chúng quanh lén lén lút lút chú ý nghĩ cách làm loạn trước h ô kính i vị thần cũng chính là tương đương với trước bái một cái bến tàu biểu thị chính mình có người chịu ứng nếu như tại thời khắc mấu chốt này không có đi bái bọn họ thì tương đương với nói mình phía sau không có người những cái kia giấu ở chỗ tối tà túy tự nhiên dễ dàng để mắt tới người này cũng mở lúc tùy ý tức đoạt nó tính mệnh không sao để cho bọn họ tới chính là lý mục vẫn mỉm cười k h ô n quy lệ đằng sau trương phú c quý đối với lý mục dâng lên chính mình chỗ kinh trả lý mục nhẹ nhàng nhấp một miếng mở miệng đối với trương phú quý nói ra mới học mấy năm tay nghề của ngươi tại thế gian có lẽ được cho đại thành số lượng nhưng là thiếu khuyết nội liễm ta lúc này mới đem ngươi thả ra ở nhân gian đi t ớ ý mục lời nói nghe rất nhiều thôn dân đều như lọt vào trong sương mù bọn hắn không rõ lý mục coi như bản sự tiếp qua cao tuyệt cũng không trở thành giảng lớn như vậy lời nói rất có thể thổi đây là đại bộ phận thôn dân nội tâm ý nghĩ mà trương phú quý thậm chí cũng có một chút hoài nghi mình sư phụ chỉ là liếm lấy một mục trà thế mà liền say là có người hay không tại trong trà động tay chân mà lý mục lại là biết tất cả mọi người ý nghĩ nhưng sẽ không chủ động đi đâm thủng nhất miệng mỉm cười sau đó liền kết thúc trận này b á i sư h i ế n mà trương phú quý tự nhiên mà vậy thuận lý thành trương trở thành lý mục tọa dưới đệ nhất đệ tử mà lý mục lần nữa mở ra hắn đổi tên đại pháp trực tiếp ban thưởng trương phú quý đạo hiệu tiểu nhất mà trừ trương phú quý cao hứng bên ngoài mà khác thôn dân đều phì cười không thôi bọn hắn không cách nào tưởng tượng ra có thể nói ra thâm ảo như vậy hóa lý mục thế mà có thể lên như thế phổ thông không có khả năng lại phổ thông danh tự hơn nữa còn danh xưng là đạo hiệu cái này khiến người khác có đạo hiệu người nghe đi chẳng phải là cười đến rụng răng sau đó trương phú quý lại lần nữa an cư tại hoàng thổ thôn bên trong vẫn đợi tại hắn cái k i a tiệm thợ rèn vẫn rèn luyện lấy đồ sắt nhưng là đây hết thể là không đổi mà có biến hóa thì là thôn dân đồ sắt càng thêm sáng càng thêm sắc bén đồng thời tựa hồ còn có một chút nhân tính hóa dáng vẻ tỉ như cắt cỏ liêm đao cắt cỏ thời điểm liền đặc biệt sắc bén đụng phải hoa màu thời điểm liền trở nên giống như cùn một chút mà đụng phải người thời điểm cơ hồ liền biến thành một cái mềm n h ũ n đồ vật xoa tại trên thân người ngay cả một điểm động trong nháy tốt tốt i mắt mấy chục năm liền đi qua mà lý mục sở giảng dạy cái kia chín vị đệ tử cũng lục tục no ngoe về tới lý mục bên cạnh bọn hắn đều chiếm được không sai thanh danh có thanh danh thậm chí đã chuyển đến đại huyền quốc bên ngoài địa phương mà hoàng thổ thôn vẫn là như thế hài hòa chỉ có năm đó những thôn dân kia dần dần ra đi đổi một đợt người mới bọn hắn cũng biết lý mục là một cái cao nhân đệ tử của hắn tự nhiên cũng không bình thường cho nên cũng có thể lý giải lý mục cùng một đám đệ tử diện mạo không đổi tình huống còn có một cái không có biến tình huống chính là hoàng thổ thôn thôn trưởng vẫn là trương phú quý gia g i a hắn trương phú quý gia g i a bởi vì nhận lấy lý mục năm đó ban cho đan g dược tại năm mươi sáu mươi tuổi thời điểm thế mà đột phá đến luyện khí chín tầng bởi vì đan g dược hậu kình còn t ạ i đồng thời không có chút nào tạp chết cho nên không có quá nhiều thiếu niên trương phú quý gia ra lại thành công đột phá đến trúc cơ bây giờ thế mà đã là trúc cơ trung kỳ tu vi sống thêm cái hơn một trăm n ă m cũng không thành vấn đề điều này cũng làm cho lý mục tại hoàng thổ thôn trải qua cản g phát ra thoải mái dù sao dựa theo tuổi tác tới nói hoặc là nói dựa theo thôn linh tới nói lý mục trong thôn cũng coi là đức cao vọng trọng mà lại thâm thụ gần trăm tuổi thôn trường tôn trọng cũng có thể nói lý mục chính là hoàng thổ thôn bối phận cao nhất người mà thứ yếu chính là lý mục sở thu cái k i a một chút đệ tử bọn hắn bỏ ra mấy chục năm du lịch thiên hạ bây giờ gọi tên mà về đều không có thành ra hoặc là lập nghiệp chỉ là lẳng lặng đợi tại lý mục bên n g làm lấy bọn hắn chuyện nên làm gian sắt gian sắt làm nghề mục làm nghề mục trồng trọt trồng trọt đều có các cách sống nhưng là sinh hoạt không có khả năng một mực dạng này bình tĩnh như nước t h ư ợ n h ư hôm nay trong lúc bất chợt hoàng thổ thôn bầu trời liền t ố i xuống để tất cả thôn dân đều cảm giác được tựa hồ m u ố ngày n tận thế tới một phen tiểu hai tiếng la khóc đại nhân tiếng gạo liên tiếp yêu n g h i ệ t phương nào dám can đảm ở này làm càn ngay tại toàn bộ hoàng thổ thôn đều lâm vào một loại cực độ khủng hoảng thời điểm lý mục đứng ra toàn thân tản ra con mang xông thẳng lên trời sừng sững tại tất cả thôn dân trên ánh mắt treo ở giữa không chúng giống như một viên cực nóng thái dương sặc sỡ loá mắt theo lý mục hét lớn một tiếng trong lúc bất chợt chúng quanh cái tia đen nghỉ thác khí trong nháy mắt liền tiêu tán phù phù thượng tiên tha mạng a thượng tiên thượng tiên tha mạng a khi lý mục hô xong đằng sau chỉ nghe thấy bịch một tiếng trên bầu trời đến rơi xuống một cái vật đen như mực vừa rớt xuống đất vật kia thế mà còn là cái vật sống không lo được thương thế trên người tranh thủ thời gian q u ỷ gối lý mục phía dưới thận không thể đem đầu nện vào trong lòng đất cực độ khủng hoảng mà đối với lý mục cầu x i n tha thứ người x u ấ t sinh này đánh nơi nào đến đi nơi nào thượng tiên thượng tiên ta chính là tiên đình sinh trưởng ở địa phương yêu thú nhưng là bởi vì ham chơi một lần tỉnh cờ tiến nhập thế gian đồng thời tiếp xúc ma đạo cũng bởi vì vô tri dẫn đến chính mình một thân yêu tiên hóa thành ma t i ế t lực bất đắc dĩ mới khó xử thương sinh mong rằng thượng tiên có thể tha ta một cái mạng đã như vậy lên đường đi phức phốc cái kêu một đoàn màu đen yêu vật còn chưa kịp đem cầu xin tha thứ nói xong lý mục liền tùy ý phầy tay cái kêu một đoàn to lớn đen như mực yêu vật liền như là gặp được một c h ậ u băng lánh nước một dạng ngọn lửa nhỏ phức phốc một chút liền d ọ p tắt ngay cả không lưu lại bất cứ thứ gì mà một màn này bị tất cả thôn dân cùng mình đệ tử thấy rất rõ ràng bọn hắn thật lâu không thể trở về qua thần mặc dù bọn hắn không có được chứng kiến chân chính đại năng đến cùng là loại nào thực lực nhưng là bọn hắn cũng từng nghe nói qua mà giống lý mục loại thực lực này bọn hắn là cơ h ộ i chưa từng nghe thấy bởi vì vừa rồi vô luận là tiền kỳ cái kia cả mảnh thiên đô bị nhuộm đen m a tiên lực loại cảm giác gáp bách kia hay là lý mục bay thẳng bầu trời tán phát một loại kia còn mang đều không phải là tu sĩ bình thường có thể làm được thậm chí bọn hắn tại trong điện tịch cũng không có tìm tới một kia đều nhìn ta làm gì loại này trồng chọn nên nấu cơm nấu cơm nên đánh hải tử đánh hải tử lý mục xử lý x o n g sau chuyện này nhìn xem trận mắt hốc mồm thôn dân cùng mình đệ tử chỉ là nhàn nhạt nói một câu liền trở về gian phòng của mình mà lý mục về đến phòng các thôn dân lại trợn tròn mắt lẫn nhau ở giữa nhìn nhau hồi lâu lúc này mới có người dẫn đầu đi làm chính mình vừa rồi làm sự tình bọn hắn sợ sệt sợ sệt lý mục sợ sệt vừa rồi lý mục nói lời bọn hắn không có chấp hành sau đó một ánh mắt liền đem chính mình đưa tiễn mà lý mục các đệ tử cũng đều mười phần chân kinh đều từ lẫn nhau trong ánh mắt thấy được trận mắt ố c mồm m ộ chữ sau một hồi lâu bọn hắn cũng tản nhanh đi bận đ i ệ đồ vật của mình muốn thừa dịp thời gian nhàn hạ hoặc là lý mục tâm tình tốt thời điểm hơi hỏi thăm một chút nhà mình sư phụ thực lực chân chính nhưng là vô luận là lý mục đệ tử hay là hoàng thổ thôn thôn dân lúc này đều không người có thể an tâm làm việc trong đầu của bọn hắn không ngừng thoáng hiện lý mục na phóng lên tận trời thân ảnh cái t i a tản r a quan g mang thần thánh liền tựa như đang lúc trở tay có thể cho đại địa chủ sinh phúc thủ ở giữa có thể cho giang hải đào lưu lý mục cũng không có để bọn hắn chờ quá lâu đêm đó thời điểm lúc ăn cơm tối lý mục liền cho chín vị đệ tử nói một chút sự tình để bọn hắn trong lòng có chừng một điểm nhưng là các thôn dân lý mục cũng không có đi thông chi bởi vì lý mục cảm thấy không cần thiết bọn hắn phần lớn là bình bình an an bình thường sinh mệnh mấy chục năm chớp mắt liền qua biết tin tức này cùng không biết tin tức này không có chút ý nghĩa nào các ngươi chín cái bây giờ cũng đều chính thức bái ta làm thầy có một số việc cũng phải nói cho các ngươi biết các ngươi thật coi ta dạy cho các ngươi chỉ là người phạm bình thường ở giữa kỹ nghệ mà những cái kia võ công ngươi cho rằng cũng thật là bình thường bí tịch võ công sao ta có thể trịnh trọng nói cho các ngươi biết đều không phải là các ngươi chỉ cần đẻ xuống các ngươi hiện tại con đường đi cuối cùng cũng có một ngày các ngươi cũng có thể làm đến nhắm mắt thiên địa diện mở mắt vạn vật sinh mà lại bây giờ thực lực của các ngươi cũng không kém mặc dù khoảng cách nhân tiên tri cảnh còn có một chút khoảng cách nhưng là miễn cưỡng cũng đều đạt đến đại thừa kỳ khoảng cách độ kiếp cũng không xa nhưng là độ kiếp trước đó ta muốn sẽ có một ít chuyện tới tìm các ngươi đến lúc đó ta tự nhiên sẽ an bài các ngươi tiền đến dùng chính mình mạnh nhất hữu lực lực công kích t r à o hỏi đối phương dùng tài nghệ của mình đi chiếu cố đối phương tất thắng không thể nghi ngờ không ai nguyện ý đ ộ n g đũa mà lý mục chỉ là lẳng lặng đa g i ả n g m t khác chín cái đệ tử đều chăm chú đang nghe lý mục giàn giải nghe lý mục giảng càng nhiều bọn hắn càng rung động bọn hắn thực sự không cách nào tưởng tượng nguyên lai mình có lớn như vậy vật không biết kiếp trước đạp bao nhiêu cất chó mới có thể đụng phải lý mục bãi hắn làm thầy đạt được này thiên đại tạo hóa ăn cơm lý mục thoại kể xong đằng sau nhìn thấy tất cả đệ tử đều một mặt sùng bái nhìn xem chính mình liền mỉm cười chào hỏi mọi người cùng nhau ăn cơm mà theo thời gian trôi qua lý mục s ở nói những chuyện kia cũng từ, từ từ từng cái tìm tới cửa nhưng là lý mục cái kia chín vị đệ tử lúc này từng cái triều khí phồn thịnh hăng hái liền tượng như rất vương mực cảm giác có thể một đao bộ ra một ngôi sao liền tượng như chính mình là ngày đó lý mục như vậy làm cho người r u n động như vậy làm cho người hướng tới như vậy làm cho người kính n g Bậy bức bức hạ có chỉ. Chương 365, bức thoái、vị. Chương 365, bức thoái、vị. Theo có một vị. vị. đại o ý Lý chỉ Mục đến, đ ạ Đệ Tử cũng có, huyền ắ n bận rộn tình. Phần n phải sự quốc hoàng đế tự mình viết cho Lý Mục Lý bây n trên nói đơn giản một chút chính mình tỉnh cảnh một chút b giờ đã là kim đan kỳ thực lực nhưng là bởi vì đột phá đến kim đan kỳ sau tiến độ chậm chạp bây giờ cũng bất quá là kim đan hậu kỳ thực lực tuổi tắc cũng đã đi tới bốn trăm tuổi khoảng t r ư ờ n g khống chế đại huyền quốc hơn một trăm năm cái này dẫn đến dòng dõi của hắn hậu đại một chút hoàng chữ ngồi không yên ỉ vào tu vi đã tiếp cận đại huyền quốc hoàng đế lôi kéo đỉnh tiêm cao thủ bắt đầu ở trên triều đình đối với đại huyền quốc hoàng đế từng bước ép sát mà hậu chiêu tự nhiên cũng là có đại huyền quốc hoàng đế chính là bởi vì phát hiện một màn này lúc này mới khẩn cấp cầu viện nhưng là bởi vì chính mình gần nhất mấy chục năm đều đang bế quan đột nhiên xuất quan mới phát hiện đã từng thuộc về mình cương vị người đều bị đổi một lần chính mình đối với triều đỉnh, thậm chí đối với hoàng cung đều đã không có một thành lực khống chế lúc này mới viết thư nói cho đã từng cùng chính mình giống như bằng hữu nói chuyện với nhau trương phú quý hy vọng trương phú quý có thể ra tay trợ giúp người muốn đi sao ân lý mục nhìn trương phú quý một chút liền biết trương phú quý là muốn đi muốn trợ giúp đại huyền quốc hoàng đế nhưng vẫn là hỏi một câu vậy liền đi tôi h nhớ kỹ ngươi am hiểu nhất chính là rèn s á t mà rèn s á t thứ trọng yếu nhất chính là trong tay người truy lý mục đồng ý trương phú quý ý nghĩ nhưng là phía sau câu nói kia để trương phú quý trong lúc nhất thời không nghĩ ra nhưng là vì có thể mau sớm đem đại huyền quốc hoàng đế từ trong đó cứu ra trương phú quý hay là một người một ngựa nhanh chóng lên đường nhưng là cưỡi ngựa đi không trải qua khoảng cách trăm dặm trương phú quý lúc này mới đột nhiên nhớ tới lý mục đã từng nói bọn hắn thực lực hôm nay đều không thấp tựa hồ là có thể bay làm được liền bỏ bảng mã thầm nghĩ lấy như thế nào đi bay kết quả là phát hiện mình đã đứng ngạo nghệ ở trong bầu trời tâm ý khé động liền nhanh chóng hướng phía trước bay đi rất nhanh không qua bao lâu thời gian trương chương phú quý liền lách mình đến bên ngoài hoàng cung lại nghĩ tới lý mục đã từng nói thần thức sự t ì n h trương phú quý liền âm thầm điều động từ bản thân thần thức hơi quét qua liền quốc hoàng đế bây giờ tình huống đối ạ i huyền u q c hoàng g đế bây ờ có thể khống chế cũng chỉ là một chút thể một thiếp thân thị khống là với ệ cùng ế p t h â n t h á i giám. i m ễ n cưỡng n k h ô xuất n hiện chỉ trương phú quý đột nhiên xuất hiện tại đại đã đại huyền quốc hoàng đế dường chi bên cạnh vậy hạ người đã ngủ trưa ba đối với đột nhiên xuất hiện trương phú quý đại huyền quốc hoàng đế có một phần sợ sệt hắn còn tưởng rằng là những cái k i a b ứ c thoái vị người ngồi không yên chuẩn bị giải quyết rứt khóc đâu nhưng là sau một khắc hắn lại cảm nhận được là trương phú quý liền theo lại ở kích động của mình tâm nhẹ giọng nói ra trương minh đệ nha người ta từ biệt đã có mấy chục năm bây giờ ta đã mất phách đến cảnh giới như thế còn cần trương minh đệ nhiều hơn giúp ta à? đó là tự nhiên trương minh đệ mang đến bao nhiêu người liền một mình ta liền ngươi một người chính là trương minh đệ thật là nghĩa bạc vân tiến a thông qua một phen đơn giản giao lưu đại huyền quốc hoàng đế liền cho là trương phú quý là nhìn thấy chính mình tin đằng sau liền nhiệt huyết sông lên đầu muốn trợ giúp chính mình nhưng là làm sao không gọi được những người khác trợ giúp khả năng hôm nay tới đây liền thành lòng quyết muốn chết muốn cùng chính mình cùng tiến l ù i trung sinh t ử đi trong lúc nhất thời để đại huyền quốc hoàng đế cảm động không thôi dù sao lý mục sở truyền thụ cho hắn mấy vị đệ tử công pháp đều có thể rất tốt che giấu mình tu vi cho nên mà lại trương phú quý thực lực tu vi so đại huyền quốc hoàng đế cao rất rất nhiều dẫn đến hắn không cách nào thấy rõ ràng trương phú quý tu vi cho nên lúc này mới sẽ như vậy mới sẽ như ấ t r vậy mới nhưng là không như mong muốn đại huyền quốc hoàng đế suy nghĩ các loại cũng không có phương pháp bỏ lại trương phú quý mà trương phú quý chỉ là lẳng lặng đứng tại bên cạnh hắn tiện tay ôm một cái truy sát lớn hắn lúc này mới minh bạch lý mục ý tứ chính là lực công kích của hắn mạnh nhất chính là truy rèn sát đến lúc đó tránh không được cái gì đánh nhau chính mình trực tiếp dẫn theo trên truy trương phú quý chính là như vậy tương đối chủ, nhận định thời điểm rất khó quay đầu cho nên đại huyền quốc hoàng đế khuyên rất nhiều lần đằng sau suy nghĩ các loại biện pháp đều không có bỏ lại trương phú quý đằng sau liền từ bỏ đợi đến triều đình bắt đầu lục tục nao ngoe nghe tiến vào con viên bầu không khí cũng dần dần trở nên yên lặng như tờ đứng lên. t h ằ người đến c cùng đây n quốc h là n g đang ế đi đ từ từ chất vấn chấm sao rất rõ ràng người này chính là một con pháo thí bị lấy ra làm thương sự nhưng là đại huyền quốc hoàng đế lúc này đã bước ra cùng lắm t h i tại cuối cùng thời điểm mấu chốt lại chém giết mấy người lấy loại phương thức này kết thúc cũng coi như một cái thê mỹ cố sự cho nên liền lấy ra chính mình làm hoàng đế uy nghiêm mở miệng đối với tên kia xấu xí quan viên nói ra thần không dám thần chỉ là đọc thuộc lòng đại huyền luật pháp chưa từng nghe qua bên cạnh bệ hạ còn có người này một vị trí thần hoài nghi người này lòng có làm loạn mong rằng bệ hạ nhìn rõ mọi việc n a nghe được đại huyền quốc hoàng đế chất vấn tên kia xấu xí quan viên tựa hồ cũng cảm nhận được một chút uy nghiêm liền tranh thủ thời gian hạ thấp tư thái nhưng vẫn là cho đại huyền quốc hoàng đế ném ra một vấn đề đây là ngươi cai còn sao người đến xin ra ngoài loạn côn đánh chết bệ hạ giết không được a đại huyền quốc thần tử hạ có thể bởi vì nói hoại tội vậy hạ chẳng lẽ muốn làm hôn quân kia ngay tại đại huyền quốc hoàng đế chuẩn bị xuống làm cho đem tên kia chim đầu đạn sử từ thời điểm một tên thân ở trước sắp xếp quan viên đứng dậy mở miệng đối với đại huyền quốc hoàng đế nói ra đại huyền quốc hoàng đế nhìn thấy đứng ra tiếng người âm trầm thấp nói ra rất rõ ràng hắn đã ở vào một cái cực độ tức giận trạng thái nhưng lại không thể làm gì vị này họ vương quan viên cùng đại huyền quốc hoàng đế tội tắc tương tự thở nhỏ quen biết cùng một chỗ tu luyện bây giờ đều là kim đan kỳ tu vi chỉ bất quá vị này họ vương quan viên là kim đan sơ kỳ mà đại huyền quốc hoàng đế là kim đan hậu kỳ mà thôi mà đại huyền quốc hoàng đế trở thành chữ quân thời điểm liền đem vị này họ vương quan viên đẩy lên chính mình phụ tá bên trong vị trí trọng yếu đợi đến chân chính thượng vị thời điểm lại để cho vị này họ vương quan viên thân hữu cư yếu trước kết quả tuyệt đối không nghĩ tới lúc này cái này họ vương quan viên thế mà đứng ở đối diện với của mình cái này khiến đại huyền quốc hoàng đế rất là phẫn nộ vậy hạ ngươi lớn tuổi ngươi nên nghỉ ngơi một chút thật tốt đi bê con đi còn lại sự tình trị có chúng ta cái này tuổi trẻ đến chiếu khán nghe được đại huyền quốc hoàng đế thanh em tức giận họ vương quan viên trong lúc nhất thời có chút do dự hắn cũng không phải ngay từ đầu liền chuẩn bị phản loạn chỉ bất quá đối phương cho nhiều lắm hắn không có chống đ ỡ dụ hoặc đối phương đã đáp ứng hắn cho hắn cung cấp cao thâm hơn công pháp tốt hơn tài nguyên t r ợ hắn đột phá có thể tiếp tục kéo dài hơi tàn mấy chục trên trăm năm mà không giống hiện tại mặc dù là kim đan sơ kỳ nhưng là đã có hơn ba trăm gần bốn trăm tuổi sống không được bao lâu nhiều lắm là liền hai mươi năm tuổi thọ lại nói tu tiên càng lâu sống được càng lâu sống được càng lâu càng sợ chết h ọ vương quan viên cũng là loại người này cho nên hắn liền không có thành công thủ vững ở trong lòng mình chính nghĩa mà nhìn thấy họ vương quan viên trong lúc nhất thời do dự không tiến một vị hai đầu lông mày cùng đại huyền quốc hoàng đế có mấy phần giống nhau một vị nam tử trẻ tuổi đường hoàng đứng ở triều đường trung ương vây vang đắc y đối với đại huyền quốc hoàng đế nói ra hô trướng ta thế nhưng là ngươi thân thái ra ra dòng chính a hay là ta bồi dưỡng ngươi phí hết bao nhiêu tinh lực phí hết bao nhiêu tài nguyên ngươi thế mà bây giờ dám mạo hiểm thiên hạ to lớn không những đại huyền quốc hoàng đế mở mắt ra nhìn thấy phản đối mình người trong đó dẫn đầu lại là chính mình đích hệ từ tôn càng thêm phẫn nộ khí lập tức đứng lên hướng phía đường hạ đám người gào thét v ậ hạ cựu thúc nói rất đúng ngài niên k ỳ s á t thực lớn là nên thoái vị hoàng thất chúng ta cũng sẽ không bạc đánh ngươi nhất định sẽ vì ngươi chế tạo một cái phong thủy b ả o địa làm ngươi chỗ ở lại một vị tuổi trẻ nữ tính tu sĩ đứng dậy đối với đại huyền quốc hoàng đế c h â m trọc khiêu khích nói ngươi đại huyền quốc hoàng đế nhìn thấy vị này nữ tính tu sĩ lại là một trận c h ấ n kinh đây cũng là hắn tuốt từ tôn sau đó lục tục ngao ngoe nghe tổng cộng đi ra bảy tám người đều là chính mình hoàng thất cố ý cạnh tranh hoàng đế vị trí mấy người đại huyền quốc hoàng đế rất là buồn mực không biết vì cái gì chính mình bế quan chỉ làm mấy chục năm kết quả thiên hạ liền đại biến dạng làm đại huyền quốc hoàng chữ hoàng gia tử đế ệ bệ lại là làm là hạ Đại người hiểu thoái có cùng chỗ, trước chính cho Chúng quốc khó thể thông một rất tình. ta thỉnh hỏa nhã nhận định mình kính Phù phù.、Đại、huyền quốc hoàng ôn đồng xuống ngựa, đem đây đ dự vị. kéo sự lúc đầu muốn đứng lên nói lên cái gì nhưng là nghe được núi kêu b i ể n gầm thanh âm đằng sau có chút chán nản ngồi tại trên g h ế thôi thôi là thời điểm sống cho mình từ đây đại huyền quốc liền giao cho các ngươi hy vọng các ngươi có thể tuyển ra một vị chân chính đế vương đến là lớn huyền quốc lại sáng tạo huy hoàng đi nhìn thấy mình đã vô lực hồi t i ê n đại huyền quốc hoàng đế liền chán nản khoác tay á o vậy lặng lặng đế hạ, hạ hiện tại liền có thể di cư hoàng thất chúng ta vì ngài chuẩn bị một chỗ nhị giai cực phẩm linh mạch ngay tại khu vân sơn bên trên hy vọng bệ hạ có thể ưa thích mà đối phương giải thích một câu một câu đâm tại đại h u y ề n quốc hoàng đế trên tim hắn là đường đường đại huyền quốc hoàng đế càng là đường đường kim đan hậu kỳ tu sĩ ở tại nhị giai cực phẩm trên linh mạch không nói trước tôn nghiêm của hoàng thất cùng mặt mũi chính là mình cá nhân mặt đều không có chỗ đi thả lại nói cái kia khô vân sơn vốn là vận hành cầm tù tội phạm địa phương làm sao lúc này lấy ra dự định cầm tù chính mình sao nghĩ tới đây đại thuyền quốc hoàng đế hám i ệ n g chính là phẫn nộ quát làm càn hôm nay ta chính là mạo phu năm bước chết ở chỗ này cũng muốn cùng các ngươi bực này bất hiếu tử tôn quyết nhất tử chiến bậy hạ không cần giấy ruộng ngươi giấy r u ộ n là phi công chúng ta đã bày ra thiên la địa võng hôm nay chính là ngươi xuống đất không cửa thời điểm nhìn xem đột nhiên bạo khởi đại huyền quốc hoàng đế mấy vị dẫn đầu hoàng thất tử tôn cũng không có kinh ngạc ngược lại phi thường lãnh đ ạ m nói ra một câu để tuyết lớn quốc hoàng đế t h như rơi xuống hầm băng lời nói bởi vì theo mấy vị kia dẫn đầu nói vừa nói xong cái kia tuyết quốc hoàng đế liền rõ ràng cảm giác được chung quanh tựa hồ i nhiều mấy đạo kim đan kỳ tu sĩ khí t ứ c mà lại cảm giác có thể tùy thời ngăn chặn chính mình mặc dù đại huyền quốc hoàng đế ôm lẫn nhau quyết tâm nhưng là hắn còn tại nhớ mong lấy một mực hầu ở bên cạnh hắn lý mục đại, đại đệ tử trương phú quý an uy hay là nghĩ đến tại thời khắc sống còn có thể đem trương phú quý cho đưa ra ngoài rời xa nơi thị phi này nhưng nhìn đến loại tình thế này đại huyền quốc hoàng đế cảm giác mình khả năng không làm được. không nghĩ tới ngươi thế mà còn là một cái liệt tính tử như vậy hôm nay liền để huynh đệ chúng ta mấy cái t i ệ n ngươi lên đường đi ngay tại trong trước mắt mấy đạo xa lạ kim đan kỳ tu sĩ đột nhiên liền xuất hiện ở đại huyền quốc hoàng đế t r u n g quanh thực lực bọn hắn mạnh nhất đã đạt đến kim đan đình phong thực lực yếu cũng đạt tới trong kim đan kỳ đồng thời khí huyết thịnh vượng rõ ràng không phải đại huyền quốc hoàng đế loại này lão niên tu sĩ có thể so sánh được các ngươi đến cùng là người phương nào vì sao ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhìn xem mấy cái bóng người xa lạ đại huyền quốc hoàng đế làm trên danh nghĩa đại huyền quốc người lãnh đạo tối cao thế mà không có phát hiện chính mình t r u n g quanh còn có cái này mấy đạo kim đan kỳ tu sĩ đồng thời chính mình thế mà không có bọn hắn bất kỳ tin tức gì cho nên liền có một ít nghi ngờ hỏi trước đó chưa thấy qua nhưng là hôm nay thấy qua chịu chết đi trong đó một vị xa lạ kim đan kỳ tu sĩ nghe được đại huyền quốc hoàng đế nghi hoặc chi vấn đằng sau cũng không có lễ phép trả lời ngược lại rêu cận một câu sau đó liền kêu gọi còn lại kim đan kỳ tu sĩ dự định nhất cử đem đại huyền quốc hoàng đế tính mệnh bắt lại ngay tại thời khắc nghìn cân treo sợi tóc đột nhiên đại huyền quốc hoàng đế cảm giác mình thấy hoa mắt lóe ra một bóng người cao lớn An ta một, một c vị, vị trẻ tuổi nóng tính hoàng tất tử đệ nhìn thấy đại huyền quốc hoàng đế bên người còn đi theo dạng này một vị mãnh sĩ liền có một ít ghen tị tức giận chất vấn、ta. trương a là bạn Bằng hắn. hưu. t trọng chấn Triều cương. 367, trọng chấn triều Cương. chấn Trương minh g i hoặc không hiểu, không do ông hiểu, đệ ạ i đi, còn có thể giao huyền hoàng thể cho thực lực như thế quốc đều u y dần dần còn có lực cao đế ra t t Trương bằng huynh hưu. đệ, không nghĩ tới thực lực của ngươi dĩ nhiên như thế độ cao tuyệt làm hại ta đều tâm ý ngội lệnh nhiều lần ha ha ha thật chính là trời không tuyệt đường người a tuyệt sử phung sinh đại huyền quốc hoàng đế cười đến phóng đáng đi ra mà hắn loại này tùy ý tiếng cười từng đợt đập nện tại vây quanh ở trước mặt hắn phản đồ trong lòng phía trên để bọn hắn trong lúc nhất thời đều khủng hoảng không thôi sợ trương phú quý một chút mất tập trung truy liền nện vào lồng ngực của bọn hắn trương minh đệ có thể giúp ta một thanh sao thứ không gì không thể trương phú quý đã sớm không quen nhìn này một đám phản đồ mà lại rất nhiều hay là đại huyền quốc hoàng đế đích hệ tử tôn loại bại hoại này đụng phải chính là trương phú quý tự nhiên là muốn quản một chút Sau đó ng s ử phạt không ai dám nói lời phản đối một là bởi vì đại huyền quốc hoàng đế đối với bọn hắn xử phạt phần lớn rất nhẹ chỉ có mấy cái dẫn đầu người đạt được vốn có trừng phạt những người khác xử phạt đều tương đối nhẹ cho nên còn lại những kẻ phản loạn kia cũng vô pháp tập kết hết t h ả mọi người tâm đối với đại huyền quốc hoàng đế tiến hành phản công hai là bởi vì đại huyền quốc hoàng đế đi theo phía sau một cái thực lực sâu không lường được b á c h sĩ trương phú quý đối với bây giờ tu vi của bọn hắn tới nói trương phú quý quả thực là một tòa chỗ dựa cao không thể chạm núi cao mà theo triều đình sự tình dần dần v u t rõ ràng đại huyền quốc hoàng đế rốt c ụ c hiểu rõ vì cái gì hắn những cái kêu hoàng thất tử đệ đột nhiên sẽ phản kháng chính mình mà lại thế mà trong hoàng gia những cái kêu bế quan tu sĩ thế mà đều không có đi ra phản đối nguyên lai là bởi vì chính mình đại huyền quốc đã bị đến từ mặt khác yêu tả công kích có đến từ yêu thú có đến từ t à tu bọn hắn vô khổng bất nhập dựa vào nhanh chóng tu luyện cùng giá cao đáng giá công pháp tu luyện còn có tài nguyên tu luyện r ụ hoặc lung lạc rất nhiều người tâm mục đích của bọn hắn chính là đem toàn bộ đại huyền quốc khống chế tại thế lực của mình bản đồ bên trong dự định hậu kỳ đem đại huyền quốc hơn ba trăm triệu nhân khẩu đều luyện chế là đan dược để cầu bọn hắn tự thân đột phá. nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng tại dưới m ỹ mắt của bọn hắn thế mà còn có trương phú quý mánh nhân như vậy có thể lấy sức một mình phá hư kế hoạch của bọn hắn đồng thời để bọn hắn không có chút nào phát giác mà chiếm được tin tức này đằng sau trương phú quý giờ mới hiểu được một chút tin tức này tầm quan trọng sau đó liền thừa dịp tin tức còn không có khuyết tả h n ra lập tức mang theo đại huyền quốc hoàng đế rời đi hoàng cung tranh thủ thời gian đi tới lý mục vị trí đem tất cả tin tức cáo chi lý mục đằng sau lại dẫn đại huyền quốc hoàng đế quay trở về trong hoàng cung ổ định cục diện thời buổi rối loạn a tiểu nhị tiểu tam các ngươi đi giút tiểu nhất đi là không bình thường phổ thông cung điện thế mà liên lụy đến đại huyền quốc hơn ước nhân khẩu mà lại liên lụy ra yêu thú cùng tà tu sự tình cho nên lý mục liền định phái ra người hào hào trợ giúp một chút trương phú quý dù sao trương phú quý một người đơn đ ả độc đấu không có một cái nào tốt giúp đỡ không cách nào thập toàn thập mỹ hoàn thành nhiệm vụ này còn có sư đệ sư muội của bọn hắn trợ giúp chuyện này tiến triển liền sẽ rất nhanh không dám cầu đem yêu tà một mẹ hốt gọn nhưng cũng có thể ổn định đại cục diện để thế cục không được hướng nghiêm trọng phương hướng phát triển mặc dù lý mục nếu như nguyện ý tùy thời một cái ứng suy nghĩ đều có thể ngăn cản trường hạo k ế t này nhưng là lý mục là ai lý mục tại sao muốn trương phú ô n g quý tự nhiên không cần nhiều lời hãn tự thân chính là một cái rèn sắt cao thủ tay cầm đại truy truy khắp thiên hạ cho nên tự nhiên mà vậy thủ hộ tại đại huyền quốc hoàng đế phía dưới có thể mượn nhờ hoàng đế danh nghĩa trấn an thiên hạ đồng thời làm ra rất nhiều chuyện đi tới để vô cùng thông suốt cũng có thể bảo hộ đại huyền quốc hoàng đế không bị thương thương mà tiểu nhị thì không giống với hắn chủ tu chính là đánh cờ đánh cờ có tiến công có phòng thủ cho nên trải qua lý mục đánh t h ứ c t i ể u n h ị c ũ n g t ì m được phương hướng của mình đó chính là tiếp quản toàn bộ đại huyền quốc tất cả quân sự đồng thời bắt đầu ở toàn bộ đại huyền quốc trên thổ địa tạo dựng trận pháp mà là trận cơ chính là đại huyền quốc chính là đại huyền quốc trên thổ địa mặt thành trì giang hà biển hồ núi cao hẻm núi các loại mà trận pháp là ngẫu nhiên có thể biến tất cả biến hóa ngay tại những này quân sĩ trên thân mặc dù những quân sĩ này thực lực cao nhất cũng bất quá là Có thể hội tụ toàn hội bộ đương ạ i huyền quốc lực l ợ được n chống Nguyên Anh công Nguyên Anh chung g giết cự kích, chí có chém hậu thậm thể đ ư tu tu kỳ kỳ sĩ sĩ. nhiên ở trong đó là không có tăng thêm mấy cái chiến lược cao đoàn chỉ là có tu sĩ bình thường khống chế liền có thể phát huy uy lực lớn như vậy mà lại nếu như lại thêm lấy hoàn thiện đằng sau hao phi đại lượng linh thạch lời nói thậm chí có thể ngăn cản được nguyên anh kỳ đỉnh cao tu sĩ công kích chí ít một canh giờ mà lại chẳng những có thể phòng ngự còn có thể tiến công đồng thời còn có thể bố trí viễn thuật có thể làm cho chủ trận người muốn khống chế ai liền khống chế ai chỉ cần không cao hơn nguyên anh kỳ tu sĩ đều có thể bị khống chế chẳng qua là bị khống chế thời gian dài ngắn không giống nhau lắm mà tiểu tam liền tương đối đơn giản nàng m u ố n là một tên đầu bếp am hiểu chính là làm đồ ăn trải qua nàng ra công thức ăn khẩu vị không ngừng tăng lên mà lại dinh dưỡng giá trị cao hơn trải qua lý mục đánh thức nàng giờ mới hiểu được nàng làm không phải đồ ăn nàng cũng làm không phải là phổ thông đồ ăn thường ngày mà hẳn là thiên hảo sau đó nàng liền bắt đầu bắt đầu nghiên cứu liên quan tới người tu luyện phương pháp ăn uống suy một g a ba nàng rất nhanh liền chế biến ra mấy loại có thể cho người tu luyện đột nhiên tăng mạnh thức ăn bất quá trong đó tăng thêm một chút linh dược mà thôi sau đó đem những p h ố i phương này bắt đầu mở rộng tại trong quân đội để đại huyền quốc binh lính bình thường trong thời gian ngắn thực lực tăng gấp mấy lần không chỉ cũng làm cho tiểu nhị bố trí trận pháp có đất dục võ thực lực cũng lật ra thật nhiều mặc dù cũng chỉ có thể khống chế lại nguyên anh kỳ tu sĩ nhưng là trước kia nếu như có thể khống chế lại một vị nguyên anh đỉnh phong tu sĩ thời gian là một canh giờ như vậy về sau liền có thể khống chế lại một vị nguyên anh kỳ kỳ đỉnh cao tu sĩ cả ngày chương ba trăm sáu mươi tám đại huyền quốc cảnh bên trong chư tà tránh lui chương ba trăm sáu mươi tám đại huyền quốc cảnh bên trong chư tà tránh lui đợi đến mọi chuyện cần thiết an bài tốt đằng sau lý mục lại nhận được đến từ hắn đại đệ tử trương phú quý thư phía trên nói đại huyền quốc cảnh bên trong còn lưu lại rất nhiều tà tu cùng yêu thú thế lực bọn hắn tụ tập tại rất nhiều trong cứ điểm xí đổ lý ứng bên ngoài hợp phía dưới phá hư triệu nhị cầu trận pháp trong thư nói ra lúc này ba người bọn họ mặc dù thực lực cao tuyệt nhưng là phân thân thiếu phương pháp hay là cần các sư đ ệ sư nội trợ rút cho nên mới cho lý mục gửi thư lý mục biết trương phú quý lời nói không loa sẽ đồng ý yêu cầu của bọn hắn sau đó liền đem còn lại sáu tên đệ tử gọi vào trước mắt mở miệng nói ra tiểu tứ phan t r i ề u dương nghề nghiệp chăn thả danh hào l à mục đồng phan mặc dù giảng dạy chính là n g ư ơ i chăn thả chi thuật chăn thả chi thuật có thể giúp ngươi vì ngươi sư huynh là lớn huyền quốc bồi dưỡng đầy đủ linh thú có chút có thể dùng đến làm l i n h sủng có chút có thể làm linh lục nhưng là ngươi có không chỉ có là chăn thả đối với ngự thú cũng là xuất thần n h ậ p hóa tại ngươi chỗ qua địa phương một ánh mắt liền có thể điều động chung quanh tất cả yêu thú vì ngươi sử dụng ngươi liền hào hào phát huy sở trường của mình trợ giút ngươi sư huynh đánh lùi đến quân tiểu ngũ vạn gia hưng nghề nghiệp lạ ngươi ô n có, có, có, có phải hay không cho là ta dạy cho ngươi chỉ là bình thường nhân sĩ giang hồ sử dụng công phu kỳ thật không phải vậy ta truyền thụ ngươi cho công phu không theo đến không phải võ phu phổ thông cái k i a một chút chiêu thức ta từng đưa cho ngươi một thanh đại đao là hy vọng ngươi có thể cầm đao đi r a hồ gặp phải chuyện bất bình một đao chém chi có khí thế một đi không trở lại có gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ phẩm c h ế t bây giờ sư huynh của ngươi có cần hy vọng ngươi có thể bằng vào đao pháp của ngươi chém hết yêu tả còn lớn hơn huyền quốc một cái càn không tươi sáng tiểu thất phan an liệm nghề nghiệp là tuần thú sư danh hảo là ngự thú phan ngươi am hiệu chính là ngự thú mặc dù cùng sư huynh của ngươi có chút tương tự nhưng ngươi là khả năng đặc biệt có thể thông qua để phổ thông yêu thú nghe theo mệnh lệnh của ngươi đi vì ngươi tìm hiểu tin tức cũng có thể cùng sư huynh của ngươi cùng một chỗ phối hợp khống chế yêu thú phát động một trận tiểu quy mô chiến tranh Tiểu thời thành tiên lưu. Người am hiểu là cất diệu, nhưng là ta thụ toàn mặt thông vật liệu sản xuất, tự nhiên là phổ thông diệu, dùng linh dược sản xuất tự nghiệp Ngươi hiểu ngươi phải ngoài giản Ngươi liệu nhiên linh nhiên linh kiểu, chuyển Lưu rượu, rượu lưu. rượu, rượu, bác, cho dược có là là là là là nhưng đưa như An An, pha danh am nghề hoàn không đơn dùng sản dùng sản hào phổ phổ vậy. Tin tưởng có u ố i cùng cũng c m lẽ ngươi n g một mảnh, tốt, tốt nó, kiểu, tráng, mộc, có cái thể xây ngã này nhân kỹ nghệ là thích hợp nhất mách tính bình thường nhà nhưng là chính như ngươi suy nghĩ ta truyền thụ đưa cho ngươi khẳng định không phải đơn giản nghề mục chi thuật cái gọi là nghề mục trong thời gian ngắn liền có thể thành lập một tòa đầu gỗ tạo thành thành trì đồng thời có thể cực hạn áp suất bọn hắn để thành trì này không thể phá vỡ tốt phải nói ta cũng nói rồi sau đó liền nhìn các ngươi biểu diễn mà nghe được lý mục lời nói rốt cuộc sau khi nói xong đứng tại lý mục trước mặt sáu vị đệ tử hoặc giật mình hoặc chấn kinh hoặc không bỏ sau đó đều hóa thành một tiếng cảm thán cáo lui quay người rời đi b không không、so、một, một đường hỏa hoa mang tiền điện rất nhanh sáu vị đệ tử ngay tại không trung cực tốc tiến lên trong thời gian ngắn liền đạt tới trong hoàng cúng thấy được trong đại điện ngay tại thương thảo tình hình chiến đấu mấy người đại sư huynh nhị sư huynh tam sư tỷ tứ sư đệ ngũ sư lục sư đệ thất sư muội bát sư đệ cựu sư đệ gặp nhau hận m u ộ n a đám người lần nữa gặp nhau trong lúc nhất thời đều đem đại huyền quốc hoàng đế gạt tại một bên nhưng là đại huyền quốc hoàng đế là lý giải hắn hay là ứng thủ hạ người đem b à y ở trên đại điện đồ vật cho thu lại lại điểm tới rất nhiều dạ minh châu là lớn trong điện chiều sáng lại chào hỏi thủ hạ là những n à y xa cách từ lâu trùng phùng các sư minh đệ lên rượu ngon thức ăn ngon chuẩn bị hôm nay ngay tại triều đình chúa công đứng trong đại điện nâng ly một phen sư h i n h à ngươi không biết ta cũng biết ngươi muốn mời chúng ta hỗ trợ thời điểm chúng ta là có vẫn có một ít thất vọng nhưng là nghe được sư phụ nói tất cả chúng ta đều là bất thế gia cao thủ để cho chúng ta kích động trên đường đi phi hành đều có chút lung lay chính là à, sư h i n h trên đường đi chúng ta vì đi đường thậm chí ngay cả trước đó mặc quần áo đều thổi phá ngươi nhưng phải cho chúng ta thật tốt làm theo yêu cầu vài thân à. tốt tốt tốt liên tiếp tố khổ để đại sư h i n h trương phú quý khó tránh khỏi đến lộ ra dáng tươi cười tựa như một cái đại ca ca mở dạng bắt đầu đối với mấy người tiến hành hứa hẹn rốt cục đồ ăn đến đông đủ chín cái sư minh tỷ đệ bọn họ lại bắt đầu sống phong túng hoàng đế vì lăn lộn cái quên mặt thế mà còn chẳng biết xấu hổ cầm lên bầu rượu trên đường đi cho những đệ tử này tiến hành thêm rượu đáng thương trương phú quý đều có chút xấu hổ mấy lần khuyên can không có kết quả đằng sau trương phú quý liền từ bỏ mà đại huyền quốc hoàng đế lại làm không biết mệnh phản phất đã mê say ở trong đó không thể tự k i ể m chế sau khi cơm nước no nê mấy người lại bắt đầu thương nghị rốt cục đem đại khái phương hướng định xuống tới đầu tiên chính là dựa theo mỗi người năng khiếu tiến hành cả nước bố c ụ từng bước từng bước đi cùng nhau tiến hành bố c ụ đồng thời bắt đầu quét sạch những tà tu kia các loại m u i đến một chỗ trước đem tà tu cùng những cái kia có tổ chức yêu thú cho xử lý sạch sẽ đằng sau lại tiến hành bố cục bố trí xong trận pháp đằng sau bọn hắn sẽ rất khó lại tiến vào bên trong sau đó lại thay đổi một chỗ thứ yếu chính là bố cục sau khi hoàn thành khi toàn bộ đại huyền quốc hoàn toàn bị trận pháp bao phủ đằng sau cũng không tiếp tục lo lắng tà tu cùng yêu thú tiến vào bên trong thời điểm lại bắt đầu bước thứ hai kế hoạch bước thứ hai kế hoạch chính là chủ động xuất kích tập kết cả nước lực lượng bắt đầu hướng chung quanh tiến hành tập kết khi lực lượng tập kết một điểm l i ê n hướng về cảnh ngoại tà tu cùng yêu cầu tiến hành tiến công mỗi đánh hạ một khối địa phương ngay tại làm từng bước tiến hành bố cục cùng bố trí chất pháp khi triệt để thu nạp đằng sau lại tiến hành công kích đến một chỗ chứ ba trăm sáu mươi chín quyết chiến chứ ba trăm sáu mươi chín quyết chiến hết thạy đều hướng phía dự đoán phương hướng phát triển nhưng khi toàn bộ đại huyền quốc hai phần ba cương vực đều bị lý mục các đệ tử triệt để khống chế đằng sau còn lại tà tu cùng yêu tu thế mà tụ tập ở cùng nhau thương lượng tiến hành phản công yêu tôn ngươi có phải hay không nên tỏ thái độ ngươi g i i chướng những yêu t h kia có thể tất cả đều là tên khốn kiếp a được một cái đối phương liền bắt đầu đem chúng ta bán không còn một mảnh thậm chí còn cũng quá mức đến tiến hành đối với chúng ta điều tra ta không biết đều làm thịt bao nhiêu cái gián điệp một tên anh tuấn nam tử tuổi trẻ tọa lạc tại một tên anh tuấn nam tử tuổi trẻ tọa lạc tại một cái cao tới vài trăm mét đại thụ chặt cây phía trên q u ỷ dị mà cười cười đối với chết đối diện trên đại thụ một đầu mãng xà nói ra ta từ trước tới giờ không cùng người ngu xuẩn tiến hành rằng co muốn làm liền làm không làm cũng đừng nói nhảm lãng phí thời gian của ta ngươi ngay chút đầu kia mãng xà khổng lỗ thế mà đối với mình tiến hành lệnh nói trào phúng để tên tả tu kia trong lúc nhất thời an vị không nổi đang định đứng dậy cho con yêu thú kia tới một cái ngoan độc giáo hấn thời điểm đột nhiên nghĩ đến chính mình giống như đánh không lại đối phương cũng chỉ phải tỉnh táo coi như thôi không có chứng nhân lực thật sự làm ề m yếu vô năng a nhìn thấy tên tà tu kia vung xuống chính mình phẫn nộ của người con mãn g xà khổng lồ kia mở miệng tiếp tục rêu c ự n nói ừ cũng liền so ta sống lâu một chút năm nếu như ta có cùng ngươi đồng dạng tuổi thọ ta hiện tại tu vi khẳng định cao hơn ngươi không tin hãy lợi đấy ba trăm năm hà đông ba trăm năm hà tây cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ để cho ngươi mắt nhìn thằng ta tên tia tuổi trẻ tà tu nhìn thấy một con mãn xà đều đối với hắn hờ hững thậm chí còn có một ít thưởng, bắt đầu tiến hành bản thân chí hành xem còn có liền bản an nửa n g ủi. đầu Sau à yêu t n kia t ổ i tôn r rốt rơi ra ẻ tà tu cát tốt thoại một cục của cười nụ ổn, điện động mình viên di lại a chúng ta đã bị buộc đến bên bờ vực có phải hay không hẳn là trước liên hợp lại tiêu diệt địch nhân của chúng ta về sau lại thương lượng phân chia địa bàn sự t ì n h như thế nào dù sao chung quanh có là cái bệ nếu như một nhà này cái bệ phân cảm giác không công bằng chúng ta hoàn toàn có thể lại đoạt một nhà cái bệ tiến hành phân đi ha ha ha ha ngơi cái tên này tà lý tà khí đầy đầu âm mưu quỷ kế không nghĩ tới mưu kế này xác thực ra rất là không tệ rốt cục tại tên kia tuổi trẻ tà tu không ngừng n ô n ngữ kích thích phía dưới mãng xà rốt cục nghe lọt được hắn đồng thời sau khi nghe xong đối với tên kia tuổi trẻ tà tu ý nghĩ biểu thị ra khẳng định trước mắt trải qua nghe n ó n g đối diện tựa hồ có mấy vị thực lực sâu không lường được tu sĩ số lượng cũng không biết cũng không có đạt được tin tức xác thực ta hy vọng chúng ta có thể đánh có chuẩn bị cầm đợi hiểu rõ ràng đối diện thực lực chân chính đằng sau chúng ta làm tiếp tương ứng bàn bài ấ n a mà trẻ tuổi tà tu ánh mắt quét mắt một vòng phát hiện chung quanh đúng là không người nào đằng sau lại mở miệng đối với con mãng xà kia nói ra sợ cái gì sợ bị người áp đạo binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn mặc dù chúng ta giảng dạy chuyến này tổn thất nặng nề nhưng là thế giới này chính là không bao giờ thiếu y ê u thú thủ hạ ta còn có rất nhiều có thể dùng người đến lúc đó cùng nhau gọi tới chúng ta tập trung một chút trực tiếp đem bọn hắn h u y n tưởng cho đánh vỡ thật sự là không biết nghĩ như thế nào bọn hắn lại có cuồn g vọng như vậy ý nghĩ ngoan ngoan nằm chờ chết không tốt sao nghe được tu sĩ trẻ tuổi l ờ i nói đằng sau vị k i ê u mãng xà khổng lồ không thèm quan tâm nói phản p h ấ t chính mình thật có vô số yêu thú cao thủ có thể thờ chính mình thúc đẩy có thể tùy thời đem đại huyền quốc dập tắt tốt có yêu tôn câu nói này là đủ rồi Ta ngày sau sở đó y yêu yêu người tự nhiên cũng không thể、so、yêu tông kém, yêu tông yên tâm, đến tự thể tâm, lúc kém, so đ ai cướp địa liền với ai, ta liền cướp bàn về tuyệt sẽ k hai ô n cùng ngươi sinh g r tranh、đoạn. Sau a h đoạn. đó hai người liền t ả n ra hoặc là nói một người một yêu liền t ả n ra một người một yêu này không những ở nói chuyện thời điểm xin mời lui tả h ư u mà lại còn bố trí t r ậ n pháp cho nên cũng không có người nghe được lời của bọn hắn mà đổi thành một bên tại trương phú quý tự mình dẫn dắt phía dưới bọn hắn lại hướng về một chỗ tiến hành tiến quân trên mặt nội trừ lý mục đệ tử bên ngoài lộ ra tu v i cao nhất tu sĩ lại là nguyên anh kỳ mặc dù chỉ là nguyên anh trung kỳ nhưng dù gì cũng là nguyên anh kỳ trước kia tại đại huyền quốc trên mặt nội chưa bao giờ thấy qua chỉ là cái này nguyên anh kỳ là một cái lao đầu dâu bạc rất rõ ràng chính là người trong hoàng thất trước đó chỉ bất quá đang bế quan mà thôi nhưng là dù sao đến đại huyền quốc sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt đại huyền quốc hoàng đế hay là phân rõ ràng cái gì nhẹ cái gì nặng cho nên đem hắn kêu lên chuẩn bị tham gia song sau khi chiến đấu lại để cho hắn trở về tiếp tục bế quan mà trừ tên này nguyên anh sơ kỳ tu sĩ lại thêm bốn năm mươi tên kim đan kỳ tu sĩ trúc cơ kỳ tu sĩ càng là có mấy trăm hơn ngàn cái luyện khí kỳ tu sĩ thậm chí hơn bạn đem nghịt một mảnh tại trương nhị cầu tổ chức phía dưới hùng dũng a i vệ khí phách hiên ngang hướng lấy kế tiếp mục đích chạy như bay kiên thạch thành tên như ý nghĩa là do tảng đá cứng rắn chế tạo thành loại tảng đá này là một loại màu xanh trắng r á n g vẻ phổ thông luyện khí kỳ tu sĩ nếu như không chăm chú sử dụng pháp thuật thậm chí đều không thể thương nó một hạt bụi đất phổ thông man lực không cách nào tùy tiện tổn thương đến nó cho nên mới động đến sử dụng pháp thuật mới có thể để nó nhận phá hư mà kiên thạch thành nhân khẩu quy mô xác thực không nhỏ có vượt qua một trăm linh nhưng là bây giờ bị tả tu cùng yêu thú chiếm lĩnh đằng sau đã sớm lâm vào nhân gian luyện ngục mặc dù bọn hắn vì cam đoan về sau tiến hành cả nước hiến tế thời điểm còn có đầy đủ nhân khẩu đối với kiên thạch thành đã hạ thủ lưu t ì n h nhưng là cũng có gần một phần mười người chết thảm tại những đao phủ kia dưới đao còn lại người bình thường cũng không có chỗ có thể trốn đã sớm bị phong bế cửa thành đặt ở trong thành tựa như dê đợi làm thịt chờ đợi lưỡi hái tử thần giáng lâm ừ mọi chuyện đều tốt giống như trước một dạng đều là như vậy làm cho người phẫn nộ nhưng là trương phú quý cũng không biết bây giờ kiên thạch thành sớm đã không phải đã từng kiên thạch thành đã từng kiên thạch thành là đá rắn chế tạo thành mà bây giờ kiên thạch thành trên tường thành chủ yếu nhất phòng ngự cục gạch đã s ớ g đổi đổi thành loại kia luyện khí kỳ tu sĩ không tốn phí một canh giờ thời gian tuyệt đối gõ không xong một khối gạch vỡ cục gạch mà lại cái gọi là đá rắn còn loáng thoáng có thể trông thấy trận pháp ba động rất rõ ràng đối diện cũng không thiếu trận pháp sư sớm đã đem kiên thạch thành chế tạo thành một cái kiên cố pháo đài người đối diện nghe cho kỹ ta chính là yêu tôn dưới lòng bàn tay tây sơn danh tướng yêu nghiệt bây giờ có kim đan kỳ đỉnh cao thực lực các ngươi có g á m phái người đến đây cùng ta quyết nhất từ chiến chương ba trăm bảy mươi d ố hết sức hàng chương ba trăm bảy mươi dốc hết sức hàng mười ngươi không được đến mười cái ta muốn đánh mười cái nghe được đối diện kêu gào la đại đảm cưới một đầu m a n n h ư ra khỏi hàng tiến lên nói ra quá phết lối nhìn ta lấy ngươi đầu chó cái kêu một tên yêu tu nhìn thấy la đại đảm lớn lối như thế mười phần tức giận lập tức ra khỏi hàng bay người lên trước dự định một bàn tay trụ chết la đại đảm nhưng là sau một khắc chỉ nghe thấy phốc phốc phốc, phốc từng tiếng vang tên kia yêu tướng liền hóa thành hai nửa rõ ràng đã không sống nổi lúc này đối diện yêu thú cùng tả tu mới hiểu được la đại đảm thực lực đã không phải là phổ thông kim đan kỳ đỉnh cao tu sĩ có thể chống cự sau đó ngay tại yêu tôn gia hiệu phía dưới xuất hiện mấy tên nguyên anh kỳ yêu thú cùng mấy tên nguyên anh kỳ tà tu cộng đồng bố trí một cái giản dị chất pháp dự định chống cự ở la đại đảm tiến công để tự phương sĩ khí một lần nữa trở về đến trạng thái đ ỉ n h phong ha <cười> ha nhìn thấy rốt c ụ c quyên góp đủ mười người la đại đảm tâm thần d ậ p d ờ n thần s ắ c cao ngạo lập tức đứng dậy m à bay bay ở giữa không trung đằng sau một cái thái sơn áp đỉnh một đao đánh xuống bại lộ chính mình một bộ phận thực lực đem phía dưới còn tưởng rằng chính mình có thể chống cự ở la đại đảm tiến công mười tên yêu thú cùng tatu nhất cử phá hủy ngay tại một sát na thời gian trên đại địa vung đầy huyết vũ cái này khiến yêu tôn cùng tên kia dẫn đầu tuổi trẻ tatu rốt cục nghiêm mặt đứng lên nhìn thật sâu la đại đảm một chút nói ra ngươi đến cùng là người phương nào ta chính là đại đao la đao này là ẩm huyết đao mỗi ngày không giết một cái t a t ử không uống no bụng máu tươi là ngủ không yên các ngươi còn có ai cứ đi lên để cho ta bảo đao hảo hảo nâng li một phen đi ha, ha, ha, ha, ha. la đại đàm chỉ ở lý mục trước mặt địa thấp rời nhà đi ra ngoài tự nhiên sẽ trở về bản tính phách lối không gì sánh được thật can đảm chắc hẳn ngươi cũng là các ngươi trong trận doanh thực lực cao nhất tuyệt người đi hôm nay ta liền h ả o h ả o l ĩ n h nộ l ĩ n h nộ chiêu thức của ngươi nhìn xem ngươi đến cùng bao nhiêu cân lượng bởi vì lý mục truyền thụ công pháp tính b ạ c t h ủ để lý mục hắn chín tên đệ tử có một loại bảo hộ cho nên dẫn đến đến trước mắt đối diện cũng vô pháp nhìn ra la đại đàm tu vi cho nên chỉ coi la đại đàm là một tên thực lực trên lệnh không nhiều tại hóa thần kỳ tu sĩ cho nên yêu tôn cũng không để ở trong lòng sau một khắc yêu tôn liền biến thành bản thể tạo thành một cái vài trăm mét dài rộng m ấy c h ụ c thức mãng xà khổng lồ trong chốc lát thiên địa cũng vì đó biến sắc mà một đám yêu thú cùng tà tu nhìn thấy nhà mình dẫn đầu yêu tôn có như thế thực lực cường hãn trong nháy mắt cảm giác sĩ khí phóng đại tự tin hơn gấp trăm lần cả đám đều ngào ngào kê ơ không biết nói chuyện liền gọi bậy biết nói chuyện liền hô hào an hắn an hắn nhìn xem tiểu đệ của mình như vậy giúp đỡ chính mình yêu tôn cái kia dài vài trăm mét trên thân thể mang theo viên kia to lớn mãng xà đầu thế mà cũng lộ ra hư hư thực, thực nhân tính hóa dáng tươi cười chỉ là hợp đạo kỳ yêu thú thế mà cũng dám ở trước mặt ta làm càn mà la đại đảm thấy cảnh này cũng không hoảng hốt ngược lại khinh thường cười lạnh một tiếng sau đó lại là một đ a o giống như một đạo liệt diễm trong nháy mắt liền đạt tới yêu tôn thân thể cao lớn kia phía trước phốc phốc vô luận vừa rồi yêu tôn uy thế cường đại đến c ỡ nào thanh thế hùng vi biết bao nhiêu bây giờ đều tại mọi người trận mắt hốc mồm trong ánh mắt hóa thành hai nửa phốc, phốc phốc phốc phốc suy phốc suy lại làm ấy đạo nhanh chóng ánh đ a o lướt qua đám người lúc này mới phát hiện vừa rồi dài vài trăm mét thân thể bây giờ đều biến thành từng đoạn từng đoạn giá vẻ liền như là sushi bình thường bày ra ở trên mặt đất mà đầu kia yêu tôn thực lực đã đạt đến hợp đạo kỳ tự nhiên có nhất định chạy trốn năng lực ngay tại sát na phương hoa ở giữa mới vừa rồi còn hết thẻ đều kết thúc sushi đột nhiên liền ngưng kết ra một viên màu xanh to lớn nội đan chuẩn bị hướng nơi x à động đi mang x à nó vừa rồi thiết thực cảm thụ đến cảm nhận được đối mặt mình la đại đàm cảm giác liền như là một con kiến đối mặt voi lớn cảm giác tự biết không địch lại cho nên mới lựa chọn chạy trốn cho dù là tại chính mình đông đảo tiểu đệ trước mắt mất mặt xấu hổ cũng không quan trọng dù sao tính mệnh cực kỳ trọng yếu chính như nhân loại giảng lưu được núi xanh không sợ không có cùi đốt để nó rời đi đi la đại đàm đang chuẩn bị lần nữa nâng cao nhất cử đem yêu tôn cho tiêu diệt hết nhưng là trương phú quý lên tiếng la đại đảm đành phải từ bỏ không tiếp tục đuổi bắt bất quá vẫn là âm thầm gắt một cái nước bọn để bày tỏ bày ra chính mình đối với yêu tôn k i n h thường để nó rời đi hy vọng hắn không có bị chúng ta vừa rồi vì thế bị dọa cho phát sợ có thể điều động bọn hắn tất cả lực lượng đến đây chúng ta đến lúc đó lại nhất cử đem bọn hắn tiêu diệt nhìn thấy la đại đảm thu đ a o trương phú quý lúc này mới giải thích nói kế hoạch của mình Tốt, đại sư minh chuyện cho tới bây giờ tất cả yêu thú cùng tà tu cũng thấy rõ đối mặt mình cái này là đại đảm thực lực đã không phải là bọn hắn có thể ngưỡng vọng tồn tại sau một khắc liền giải tán lập tức tựa như năm b ẻ bảy mảng chạy t ứ tán bốn phía mà đi không còn có trước đó phách lối cùng ngưỡng n ạ n h chư vị mời theo ta giết mặc dù thả đi yêu tôn nhưng là còn lại những n à y đại lượng yêu thú cùng phổ thông tà tu mới là đối với người bình thường tổn thương lớn nhất tồn tại cho nên tại trương phú quý dẫn đầu xuống mọi nhân loại tu sĩ liền thẳng hướng bọn hắn trong lúc nhất thời máu chạy thành sông tiếng kêu than dậy khắp trời đất mà tên tà tu kia lầu lĩnh tuổi trẻ tà tu cũng tại trương phú quý tùy ý phía dưới vô tình hay cố ý nhặt được một cái Còn lại tên à tu cùng y u thú bị giết h bị cái tà thở đáng giờ chỉ có tu đi tìm tình chi viện, chỉ cần n nơi này tin g tưởng chi cáo, phía tiết báo một mạng. kia chạy trốn đằng sau cũng không có dừng lại mà là phi hành không biết bao nhiêu cái q u ố c gia rốt cục cảm giác được nhảy lên trái tim dần dần chậm lại mới nhiều một tia cảm giác an toàn tìm một chỗ góc không người trốn ở trong một cái sân động bố trí mấy đạo trật pháp lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí nói ra chính mình nội tâm ý tưởng chân thật nhất hắn vốn chính là một cái tổ chức tả tu tiểu đầu mục một thân thực lực ngay cả đầu kia yêu tôn cũng không bằng người khác là hợp đạo hậu kỳ hắn chẳng qua là hợp đạo sơ kỳ cho nên mới ở phía trước đối với yêu tôn thời điểm đối với yêu tôn như vậy dễ dàng tha thứ mà yêu tôn cũng là yêu thú trong tổ chức một tên đầu mục xưng bám ộ t phương hai người bọn họ đều ở phía trên mệnh lệnh phía dưới lần này lựa chọn đại huyền quốc chung quanh làm tế tự hiến tế địa phương lúc đầu tưởng rằng một cái chuyện dễ dàng chỉ cần thiếu tốn hao một chút thời gian liền có thể hoàn thành nhiệm vụ hơn nữa có thể đạt được ban thưởng để cho mình tu vi đột nhiên tăng mạnh nhưng là ai có thể nghĩ đến đụng phải nhiều như vậy cái đồ biến thái tên tà tu kia hạ quyết tâm sau khi trở về nhất định phải đem tình huống nơi này chi tiết báo cáo tranh thủ đạt được phía trên thông cảm sau đó chuyển đến cứu binh vì chính mình rửa sạch nhục nhã dù sao mình ở chỗ này gây tuyệt đại đa số tiểu đ ệ thành viên tổ chức của mình cũng tổn thất hầu như không còn chính mình trở lại trong tổ chức không còn có ngày xưa lực lượng cho nên chỉ có thể bông xuống tư thái từ đầu làm lên mà yêu tôn càng là không hợp t h o i thưởng một hơi thoát đi trên trăm quốc gia cương n ự c xuyên qua mười cái châu rốt cục đặt tới chính mình lúc tuổi còn trẻ từng phát hiện một khối chỗ an toàn trốn không dám chút nào ra ngoài còn tốt trước đó là một m chút chuẩn bị bên trong có nhất định tài nguyên có thể trợ giúp chính mình tái tạo n ụ c thân yêu tôn hạ quyết tâm chờ mình n ụ c thân tái tạo tốt đằng sau tu vi khôi phục đằng sau lại tìm cơ hội rời núi nhưng từ nay về sau tuyệt đối sẽ không đi đặt chân đại huyền quốc một bước nhưng là nhân loại có lẫn nhau tranh đấu người yêu thú cũng là chính mình hoàn toàn có thể đem những tin tức này nửa thật nửa giả chuyển cho chính mình mấy cái đối thủ một mất một còn để bọn hắn tiến đến cũng múi dính đầy cho tốt nhất một đi không trở lại dù sao mình thảm quá mức cô độc nếu như mình đã từng đối thủ một mất một còn cũng như vậy thê thảm như vậy chính mình tâm tình đã tốt lắm rồi có lẽ khôi phục tốc độ tu luyện cũng sẽ gia tăng nghĩ tới đây yêu t ô n đột nhiên cảm giác mình tiền đồ tựa hồ cũng sáng một chút chương ba trăm bảy mươi mốt gió thổi báo r ô n g bao sắp đến chương ba trăm bảy mươi mốt gió thổi báo r ô n g bao sắp đến tại kiên thạch thành nhất cử tiêu diệt yêu thú cùng t à tu lực lượng trung kiên đằng sau toàn bộ đại huyền quốc vững chắc cương vực tốc độ càng lúc càng nhanh tại nắn g ngủi mấy tháng ở giữa liền đem đại huyền quốc đã từng tất cả lãnh thổ toàn bộ tiếp thu hoàn tất cũng bố trí xong trận pháp sau đó lại đăng trương phú quý dẫn đầu xuống tiếp tục hướng phía trước tiến lên lại trải qua chính nghĩa g i ả n giải g để chung quanh mấy cái quốc gia cũng đều minh bạch trương phú quý đám người dụng tâm lương khổ cuối cùng cùng mấy vị quốc gia hoàng đế thương nghị thành lập một cái tồn tại ở quốc gia phía trên tổ chức x ứ n g là chỉ toàn áo làm chỉ toàn áo làm tồn tại ở mấy cái quốc gia phía trên hoàng đế gặp cũng phải nhận thật đối đãi đồng thời nếu như chỉ toàn áo làm có yêu cầu tất cả quốc gia đều được không chút nào suy giảm đi chấp hành đồng thời toàn lực phối hợp mà chỉ toàn áo làm tạm thời chỉ có lý mục chín cái đệ tử tồn tại bọn hắn phân biệt từ đại đệ tử đến cựu đệ tử xếp hạng làm một làm nhị sứ tam sứ chín làm nhưng là chỉ toàn áo làm quản lý cương vực mười phần khổng lồ lý mục chín cái đệ tử không có khả năng toàn bộ có thể chiêu khả đến cho nên phía sau lại dự định tiếp thu m ớ i m á u mới sau đó ngay tại lý mục chín cái đệ tử hiệu triệu bên d ư ớ i thẳng đến đem chúng quanh trên trăm quốc gia đặt vào phạm vi quản hạt đằng sau tuyển b ạ t một chút thực lực tương đối mạnh k ì n h nội tâm tinh thần trọng nghĩa tương đối mãnh liệt tu sĩ gia nhập trong đó mà trước đó lý mục chín cái đệ tử địa vị cũng thay đổi thành thứ nhất tổng sứ thứ hai tổng sứ thứ ba tổng sứ thứ, tổng sứ, thứ chín tổng sứ m sau đó ngay tại lý mục chín vị đệ tử cộng đồng lãnh đạo bên dưới chỉ toàn áo dùng da bắt đầu tại cái này trên trăm quốc gia bên trong bố trí trợ pháp lần này bố trí trợ pháp chẳng những có thể ngăn cản được nguyên anh kỳ tiến công thậm chí hợp đạo sơ kỳ tu sĩ cũng có thể cùng tranh phong đương nhiên còn càng quan trọng hơn là gia tiến công trình tỷ như truyền thống trợ pháp một phương gặp nạn bắt phương trợ giúp nếu quốc gia này nhận lấy tà tu cùng yêu thú công kích như vậy thì sẽ c ò i báo động đại t á c tin tức sẽ nhanh chóng truyền t ố n g đến chỉ toàn áo làm trong hai sau đó chỉ toàn áo làm liền l ầ n cận dùng truyền t ố n g trận phái r a nhất định nhân viên đến đây duy trì mà lên một lần tên kia chạy đi tà tu tu dưỡng sau một khoảng thời gian liền trở về thế lực của hắn bên trong mặc dù chịu được một phen trách phạt nhưng là hắn không oán không hối rốt cuộc đạt được tổ chức chỗ thế lực khẳng định đồng thời thành công n g ợ n đến cứu binh lần này tà tu vi hành động độc lập bởi vì tà tu cho là lần này mình phái g a đoàn đội thực lực đầy đủ cao cường hoàn toàn có năng lực độc chiếm đại huyền quốc cùng chung quanh quốc gia khác đem bọn hắn thiết t r í vì chính mình cần có tế đàn cho nên liền không có thông c h í yêu thú tổng cộng có mười vị hợp đạo kỳ tu sĩ phía dưới tu vi có thành t i ể u tà tu càng là nhiều không kể x i ế t luyện k h í kỳ tà tu cũng không có rời núi bởi vì luyện k h í kỳ tà tu không biết phi hành sợ ảnh hưởng tới tốc độ nhưng là liền luyện k h í kỳ tu sĩ cũng có hơn và tên bởi vì bọn hắn lần này mục đích cùng lần trước là khác biệt lần trước chỉ là yêu cầu một quốc gia một quốc gia từ từ đi tiến hành như t ế nhưng là lần này yêu cầu của bọn hắn là trực tiếp càn quét đại huyền quốc tồn tại cái k i a m ộ t mảnh t r u n g quanh khu vực ở trong đó quốc gia chí ít cũng có mấy trăm cái nhân khẩu lại không biết có bao nhiêu cái mà cái k i a m ộ t tên chạy đi yêu tôn lúc này vẫn ở trong bế quan phản phất đã quên đi đã từng t i ể u hận chỉ là an tâm tiến hành bản thân khôi phục thực lực bởi vì hắn minh bạch chính mình bây giờ thực lực nhận lấy trọng đại tổn thương nếu như lúc này ra ngoài vạn nhất bị đã từng đối thủ một mất một còn đủ phải đến lúc đó khẳng định khó giữ được tính mạng cho nên liền vứt bỏ tạp n i ệ m chuẩn bị đem thực lực của mình khôi phục lại đỉnh phong thời điểm lại ra khỏ núi mà lúc này tà tu vị kia tu sĩ trẻ tuổi trong ánh mắt mang theo vô tận hận ý sau đó như cái chó săn bình thường là tà tu đại đội dẫn đường mà khi bọn hắn đi tới đại huyền quốc chỗ phiến khu vực kia biên giới thời điểm thấy được quốc gia thứ nhất lập tức ra tay nhanh chóng đem một quốc gia hơn trăm triệu nhân khẩu trong thời gian ngắn liền cho h i h n thế tất cả sinh mệnh đều thành bọn hắn tu tiên tài nguyên nhưng là quốc gia này cũng không có tại chỉ toàn áo làm k h ô n g chế phía dưới cho nên tin tức một lát còn truyền không đến lý mục cái kia chín tên đệ tử trong lỗ h a i tháng đến sau mấy tháng có mười cái quốc gia đều không hiểu thấu biến mất chỉ toàn áo làm lúc này mới cảm giác được một chút không đối sau đó trương phú quý liền phái ra mấy tên đệ tử tiến đến xem xét cuối cùng xác thực nhận được tin tức nói tà tu đại quân đã cách đại huyền quốc không xa ở giữa chỉ cách lấy m ộ ư ơ i cái quốc gia sau đó trương phú quý khẩn cấp tổ chức hội nghị quyết định cuối cùng lúc trước đi chặn đường bọn hắn bởi vì đối phương lộ tuyến một mực là trực tiếp mục đích chính là đại huyền quốc sau đó đối phương lại ủy vào người một nhà nhiều thế chúng không có chút nào đem trương phú quý bọn người để vào mắt cho nên trên đường đi mới hoành hành không sợ, Mà với lúc loại này, hoành hành không sợ cho trương phú quý thời gian hắn nhanh chóng ở trên nửa đường bố trí một cái địa điểm phục kích tinh tĩnh đích chờ lấy tà tu đại quân đến chờ đợi thời gian cũng không dài bất quá ngắn ngủi ba năm này lại là hai quốc gia mai danh nhận tích tà thu đại quân rốt c ụ c đi tới trương phú quý bọn người bố trí mai phục địa điểm bên ngoài tới trương phú quý một vị sư đệ dựa vào yêu thú tìm hiểu tới tin tức biết đối phương đại quân đã đi tới chính mình bố trí mai phục địa điểm sau đó liền nói cho trương phú quý nói cho tất cả mọi người giữ vững tinh thần đến lần này chúng ta nhất định phải đem bọn hắn toàn bộ hủy diệt ở chỗ này lấy cảm thấy an ủi vạn đ ứ c sinh mệnh chương phú quý mặc dù rất muốn phóng tới tiến đến đem đối phương lập tức cho tiêu diệt nhưng là dù sao đối phương số lượng quá nhiều chỉ dựa vào mấy người bọn họ không cách nào đem bọn hắn toàn bộ mặt giết cho nên lúc này mới lựa chọn tạm thời đi mưu kế lộ tuyến định địa điểm tốt bố trí s o n g trận pháp tinh t ĩ n h đích chờ đợi bọn hắn cùng một chỗ tiến vào trận pháp bên trong đằng sau sau đó đem bọn hắn tất cả mọi người mặt giết đồ sạch lấy bao biến mất những sinh mệnh k i a đại thủ Chương 372, mây đen ép thành, chương 372, mây đen ép thành, đen mây m ép b ọ nếu hắn đối với không chúng ta về trước sư phụ nơi đó bắt đệ tử nói theo không bằng chúng ta trực tiếp hô sư phụ đến đây giúp chúng ta sau đó trương phú quý liền dẫn đầu nói ra không được địch đến vậy mà hung hiểm như thế nhưng là chúng ta cũng không biết sư phụ thực lực như thế nào vạn nhất sư phụ ngăn cản không nổi nên làm thế nào cho phải trước hết viết thư một phần để cho ngưng ngự thú chi thuật phát huy một chút tác dụng đem nó chuyển cho sư phụ mà chúng ta tự nhiên hẳn là thủ vững cương vị dù sao sư phụ dạy bảo chúng ta muốn tận trung cương vị công tác chúng ta tại sư phụ dạy bảo phía dưới đã sống lâu nhiều năm như vậy lúc đầu người ta đều là nông thôn chơi bùn tiểu t ử nhà đầu hôm nay cũng là thời điểm báo đáp phụ mẫu sinh dục tri ân tân dưỡng dục sư phụ dạy bảo tri ân truyền thụ tri ân còn có đông đạo phạm nhân kính yêu tri tình lâm trận bỏ chạy sự tỉnh chúng ta làm không được cho nên ta trương phú quý tuyệt tích không đi các ngươi nguyện nguyện ý rời đi liền rời đi đi trương phú quý nói xong cũng lập tức đứng dậy ánh mắt kiên định mà cực nóng đối với mọi người nói ta cũng không đi ta cũng không đi ngay tại trương phú quý tiếng nói vừa dứt bên dưới còn lại đệ tử ngay sau đó đều nhất nhất tỏ thái độ mà triệu nhị cầu nhìn thật sâu còn lại đệ tử một chút đằng sau sau đó cũng c h ậ m chậm đứng dậy nói ra chính mình cũng không đi nhưng là ngay tại triệu nhị cầu vừa nói xong chính mình cũng không đi thời điểm trong lúc bất trận trương phú quý phi thăng lên trời cũng sau đó hô có đ ị c h bất kích chư vị sư đệ sư mội mau mau tránh né nghe được trương phú quý lời nói còn lại đệ tử cũng không có tránh né mà lập tức cùng trương phú quý một dạng phóng lên tận trời cũng đứng một loạt ánh mắt nhìn chằm chằm vào chính mình sợ cảm ứng địa phương rất nhanh chư vị đệ tử đoán địa phương xuất hiện một mảnh mây đen liền như là vạn mã buôn đằng áo đen đại quân một dạng nhanh chóng hướng phía trương phú quý vị trí của tới cốc cốc cốc. ngay tại mây đen đến trương phú quý bọn người phía trước vài trăm mét thời điểm đột nhiên đình chỉ quét sạch có người đứng ở phía dưới nhìn liền phát hiện mây đen đã đem cả mảnh trời quét sạch một nửa một nửa là màu đen mà đổi thành một nửa thì là thanh tịnh bầu trời mà đúng lúc này đột nhiên chấn động c ộ c c ộ c cọc tiếng v õ ngựa vang lên tại yên t ĩ n h trong bầu trời loại kia tiếng vang rất là q u ỷ dị các ngươi chính là tổn thương đồ đệ của ta hung thủ theo tiếng v õ ngựa dần dần dừng lại trưng ơ phú quý phía trước vài trăm mét chỗ trong mây đen từ từ cũng xuất hiện một chiếc xe ngựa xa hoa không gì sánh được xe ngựa cao tới mười mấy mét rộng cũng có mười bảy mười tám mét dài thậm chí có hai mươi mấy mét kéo xe ngựa lại là một loại Cả ả đời tu vi đã sớm đạt vi tới tu sớm p h nhưng chi c ả là lúc này người nói chuyện đều không phải là ở đây tất cả xuất hiện người mà là trong xe ngựa phát giả thanh âm nhưng là nghe được thanh âm này trương phú quý liền minh bạch trước mắt xuất hiện những người này chỉ sợ sẽ là đối với mình mạng sống con người có chỗ uy hiếp người sau một khắc chính là một ánh mắt r a hiệu đông đạo đệ tử lập tức tạo thành một cái do c h í n người tạo thành t r ậ t pháp gọi p h o n g ngự tư thế sau đó trương phú quý lúc này mới không nhanh không chậm nói ra chính là tại hạ không biết các hạ là ai nghe được trương phú quý khẳng định trả lời đằng sau đối diện trong xe ngựa nghe được trương phú quý khẳng định trả lời đằng sau đối diện xe ngựa trong liền truyền ra một câu khiến cho mọi người khẩn trương vạn phần nói là ngươi là được rồi các ngươi chờ một chút chờ ta đi ra lại lấy các ngươi tính danh lấy cảm thấy an ủi đồ đệ của ta trên trời có linh thiêng bên trên ngay tại trương phú quý b ọ n người còn tại lý giải tên kia trong xe ngựa thanh â m thời điểm trong lúc bất chợt đối diện một ư ơ i hai tên hộ vệ liền đoàn kết nhất trí đột nhiên liền hướng về trương phú quý người đánh tới mà trương phú quý người cũng không dám nhận sợ hãi tranh thủ thời gian dẫn theo riêng phần mình binh khí hướng phía cái kia một ư ơ i hai tên hộ vệ giết tới các ngươi cũng thật là ta muốn hoạt động một chút g â n cốt các ngươi làm sao không cho ta cơ hội đâu nhìn thấy một ư ơ i hai tên hộ vệ đã riêng phần mình xuất thủ đối kháng lên trương phú quý mọi người trong xe ngựa thân ảnh rốt cục hiện ra nguyên trạng hắn chậm rãi đi ra trong xe ngựa lúc này mới phát hiện nguyên lai chính là trước đó xuất hiện qua tên tia trung niên tà tu sĩ hắn lúc này lại đổi một bộ dáng người mặc một thân hoa lệ pháp bảo tay cầm một bộ có xếp sắc mặt ôn hòa liền như là một cái chất lượng cao đại thuốc trung niên một dạng nhưng là người này lúc này trong mắt lại đem trương phú quý đám người chém giết thấy cực kỳ bình thản liền tựa như nhìn xem sâu kiến ở giữa chiến tranh một dạng không quan tâm sinh tự ánh mắt để cho người ta nhìn thấy đều sẽ cảm giác toàn thân nổi da gà rất rõ ràng người này cũng không phổ thông mà theo thời gian trôi qua trương phú quý mọi người Thế mà d sau, sau, sau đó trương phú quý cũng lưu ý đến biến hóa bên này sau đó liền thông qua ánh mắt ra hiệu hy vọng còn lại đệ tử tập hợp một chỗ thả ra một cái đại chiêu đằng sau mau thoát đi nơi đây chương ba trăm bảy mươi ba nguy cơ chương ba trăm bảy mươi ba nguy cơ rốt cục tà tu sĩ đại quân tới gần trương phú quý nói tới phục địa điểm khởi trận tại trương phú quý mệnh lệnh phía dưới trong lúc bất trợ phương viên mấy trăm dặm trận pháp hoàn toàn bị khởi động chung quanh đều chạy xuôi linh khí nồng nặc đều là đ ế m không hết linh thạch phát tán ra nồng đậm khí tước rất hiển nhiên trương phú quý vì lần này phục kích thành công chỗ tốn hao đại giới cũng là cực kỳ to lớn đến cùng là ai tại trận pháp khởi động trong chốc lát tà tu đại quân hoàn toàn bị giam ở trong đó trong lúc nhất thời tà tu đều là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay trong đó một vị dẫn đầu công tử trẻ tuổi ca bộ d á n g tà tu nhìn thấy bộ hạ của mình đã loạn cả một đoàn càng la ngửa mặt lên trời gào thét ý đ ồ dựa vào chính mình vô cùng cường đại sóng âm lực lượng đem địch quân cho nổ ra đến nhưng là rất rõ ràng phương pháp như vậy là bất kể dùng cũng không có người đi ra thừa nhận chính mình là phục kích người mở huyết trận mà bố cục trận pháp trương phú quý bọn người không có chút nào đối với bên trong hốt hoảng tà tu bộ d á n g sinh ra bất luận cái gì đồng tình chi tâm mà là ánh mắt kiên định nói ra câu nói tiếp theo sau đó bên trong viễn trận liền bị khởi động đông đảo tà tu trong mắt cũng ra đời một chút có thể là yêu diễm có thể là cựu hận có thể là hung hiểm đồ vật trong lúc nhất thời tu vi không cao tà tu đều lâm vào trong h u y ễ n cảnh thậm chí sinh ra tiểu quy mô lẫn nhau ám sát d ừ n g tay tất cả d ừ n g tay các ngươi tất cả d ừ n g tay đây là h u y ễ n cảnh một cái thực lực không kém tà tu lúc này một người đau khổ hướng phía đã lâm vào hỗn loạn tà tu gào lên rất rõ ràng người này chính là đã từng bị lý mục đại đệ tử trương phú quý âm thầm thả đi một cái kia tà tu bây giờ hắn mang theo hy vọng mà về thậm chí đã huyễn tưởng chính mình đại thù đến báo chẳng diện khi đó chính mình hẳn là a phong quang hẳn là a p h é lối hắn có thể là ở đây tất cả tà tu bên trong nhất không hy vọng tà tu trước mắt xảy ra chuyện người cho nên nhìn thấy lâm vào trong hỗn loạn tà t u tâm tình của hắn là không gì sánh được thống khổ nhưng là lại không thể làm gì mở mê trận lại là một đạo cứng rắn thanh âm chuyển đến chính trị và pháp luật lần nữa phát sinh một chút biến hóa trong không khí tràn ngập một số không giống bình thường mùi, rất nhiều thực lực không mạnh tà tu hơi vừa nghe liền xa vào đến trong hôn mê mà vị kia dẫn đầu tuổi trẻ tà tu lúc này lại không có chút nào làm bởi vì hắn cũng phát hiện bộ hạ trận pháp này người trận pháp tạo nghệ rất cao thủ hạ của mình còn không thể thời gian ngắn phá giải trận pháp này đành phải đem một chút thực lực cao cường tà tu tụ tập tại bên cạnh mình ý đồ đang tìm kiếm một chút kẽ hở đằng sau p h á trận mà ra nhưng là trương phú quý chỗ nào chịu cho hắn chạy thoát cơ hội mở sát trận theo sau cùng bà chữ rơi xuống vô tận linh thạch nhanh chóng tiêu hao làm cho cả trận pháp trong nháy mắt quang mang phóng đại uy lực lật ra có vài lần không chỉ nguyên bản còn có một số ôn hòa trận pháp lúc này đột nhiên đều h u y n hóa thành lợi khí giết người vô tận pháp thuật từ trên trời từ dưới đất từ trong không khí không hiểu thấu xuất hiện không ngừng thu gặt lấy mỗi một cái tà tu sinh、mệnh. liên liên tại ngoại quan nhìn một chút tu sĩ đều cảm giác được có chút không thích ứng húng chi đ ợ i tại trong trận pháp tà tu bọn hắn chỉ có thể bất lực lớn tiếng gào thét hy vọng chính mình thân thể tàn phế sẽ không lại kể đến kế tiếp pháp thuật công kích người đến cùng là ai có dám ra gặp một lần cho tới bây giờ tên kia dẫn đầu tà tu cũng chưa từng biết hắn đối mặt chính là ai địch nhân của hắn đến cùng là ai nhưng là mình đội ngũ đã bị tiêu diệt hơn phân nửa đồng thời còn nhanh nhanh bị tàn sát lấy cho nên lúc này tên kia tuổi trẻ tà tu rất là phẫn nộ mặc dù hắn có hợp đạo hậu kỳ thực lực nhưng là hắn cho tới bây giờ cũng không có phát hiện có thể đột phá trận pháp này cơ hội hắn rất buồn bực có thể bố trí ra kỳ diệu như vậy trận pháp người tu vi cũng không kém thậm chí khả năng tại độ kiếp kỳ vì cái gì không dám ra đến một k i ệ n đâu a a a nhưng là hắn cái nghi vấn này cũng không có hỏi ra lời sau đó ngay tại một tiếng tiếng kêu thê thảm bên trong cùng tất cả tà tu cộng đồng đi lên hoàng tuyến tri lộ ở trong đó tự nhiên bao quát cái kia đi mà quay lại tuổi trẻ tà tu hắn tại chết đi thời điểm hai mắt là không gì sánh được trống giống hắn không cách nào minh bạch chính mình cũng cẩn thận như vậy mời tới tuyệt đối cường viện thế mà còn là rơi vào thân tử đạo tiêu chẳng diện quét dọn chiến trường về nhà ăn mừng nhìn thấy trong thời gian ngắn cuối cùng đem những tà tu này cho nhất cử tiêu diệt trương phú quý trên khuôn mặt cũng lộ ra dáng tươi cười sau đó kêu gọi các tu sĩ khác bắt đầu quét dọn chiến trường chuẩn bị một chút chiến trường quét dọn xong đằng sau liền về nhà ăn mừng một phen đây cũng là hẳn là dù sao đây là một trận xưa nay chưa từng có thắng lợi nhưng là trương phú quý người không biết chính là một cái kia dẫn đầu tuổi trẻ tà tu thân phận không tầm thường Phang! Ha ha ha, lại có thể có người thành công chọc ta, theo ta điểm binh, ta, ta người công giận cùng lại điểm đi diệt có có một đạo nổ thật to âm thanh từ một cái thần bí trong núi sâu chuyển đến sau đó liền có thể ở phía xa nhìn thấy trong núi sâu một ngọn núi không h i ể u thấu biến mất đồng thời xuất hiện một trận khói đen khi thời gian rút ngắn lúc này mới phát hiện nguyên lai đối diện trên đỉnh núi đứng đấy một cái vóc người cao lớn nam tử trung niên lúc này mang trên mặt ba phần m ỉ m cười bảy phần phất n ộ mà nam nhân này chính là tên tà tu kia người tuổi trẻ sư phụ tên kia tuổi trẻ tà tu vốn là hợp đạo hậu kỳ cũng là tại nam nhân này dạy bảo phía dưới tu lượt thành nhưng là tà tu ở giữa lục đục với nhau chém chém rết còn nhiều nơi nào sẽ sinh ra đơn thuần như vậy tình thầy t r ò khi thật người trẻ tuổi kia chẳng qua là tên nam tử này chỗ bồi dưỡng một cái đan dược chủ dược mà thôi cần làm chính là không ngừng để tên kia tuổi trẻ học sửa chữa tốt sinh tu luyện sớm ngày đột phá đến độ kiếp đ ỉ n h phong nếu như mình tập hợp đủ chín tên loại kia chủ dược liền có thể đem bọn hàn hóa thành luyện chế đan dược chủ dược luyện chế thành một viên thăng tiên đan đương nhiên là phảng phất một loại chỉ bất quá hiệu quả còn có thể để cho mình đột phá đến nhân tiên tri cảnh cơ hội càng lớn mà nam tử này bây giờ tu vi sớm đã đạt tới độ kiếp đình phong khoảng cách nhân tiên tri cảnh chỉ có cách xa một bước nếu như đạt được đan dược trợ g i ú p chắc hẳn cũng rất nhanh liền có thể được đến đột phá cho nên đối với hắn mỗi một tên chủ dược đều là mười phần xem trọng lúc này đạt được tin tức này đằng sau để hắn cảm giác đến mấy ngàn năm cố gắng hoàn toàn một ví cho nên mới mười phần phẫn nộ dự định sau một khắc liền mang theo đại quân tiền đến đem đại huyền quốc chỗ phiến khu vực k i a tất cả sinh mệnh đều tiêu d i ệ t lấy báo trong lòng của mình mối hận thiếu gia lão gia gần nhất lại đang nhắc tới người chúng ta là không phải nên rút cái thời gian trở về một chuyến cung tên này trung niên nam tử khác biệt chính là bên cạnh chỉ là giống làm theo thông lệ một dạng đối với nên tới này tên trung niên nam tử nói một câu không đi không đi không đi lao đầu từ cái gì đều tốt chính là sự t ì n h quá nhiều quản nhiều như vậy làm gì chính ta đường ta biết nghe được nhà mình lao ra t ử triệu hoán chính mình về nhà tên tia trung niên tà tu đầu lắc cùng chống lúc lắc một dạng một trăm không không không cái cự tuyệt là tên tia nữ tính tu sĩ nghe được nam tử này cự tuyệt sau cũng không tức giận cũng không khuyên giải ngăn vẫn mặc không thay đổi trả lời một câu sau đó liền đứng ở bên cạnh không n ú c đ í c h quên đi thôi chờ ta đem chuyện này hoàn thành đằng sau liền trở về ngươi để lao đầu tự chờ lấy ta nhất định phải cho hắn một cái to lớn kinh hỷ hơi tự hỏi một chút nam tử trung niên lại nghĩ tới cái gì sau đó có chút một chút đối với bên cạnh vị nữ tu sĩ kia dặn dò một câu sau đó liền xoay người rời đi mà thời gian nhoáng một cái trong nháy mắt lại là mấy tháng thời gian một ngày này lý mục c h í n vị đệ tử thế mà rất là kỳ quái t ề tụ một đường thân ở đại huyền quốc hoàng thành cảnh nội nhị sư m i n h c h u y ệ n gì nghe được có người đặt câu hỏi triệu nhị cầu lúc này mới không nhanh không chậm chỉ vào trên bàn ván cờ nói ra bàn cờ này nhưng thật ra là ta dựa theo ngôi sao trên bầu trời bố trí nói cách k h á c bản cờ này nhưng thật ra là một cái c h ấ n pháp nhưng là từ mấy ngày trước ta liền phát hiện trên b á n cờ quân cờ tựa hồ có di động khuynh hướng sau đó ta liền cẩn thận quan sát rốt cục vào hôm nay hắn phát sinh trọng đại nghi vấn cho nên ta từ đó nhìn ra chúng ta tựa hồ có một cái địch nhân cường đại hướng về chúng ta chạy tới chương ba trăm bảy mươi b ố một đ ồ về chương ba trăm bảy mươi b ố một đ ồ về tên t i a trung niên tả tu nhìn thấy lý mục c h í n vị đệ tử như vậy tuyệt quyết nói chạy trốn tuyệt không dây dưa dài dòng không khỏi trong lòng là lý mục c h í n vị đệ tử điểm một cái lai、like. nhưng là xuất thủ của hắn cũng không dừng lại chỉ tiếp trong nháy mắt hắn liền cùng mã phu cùng nhau gia nhập chiến đoàn theo hắn cùng mã phu gia nhập trương phú quý người mới phát hiện nguyên lai、like、người này khoảng cách nhân tiên tri cảnh đã không xa thậm chí liền thừa một tầng giấy cửa sổ chỉ kém một cơ hội liền có thể đột phá mà lại thủ đoạn cực kỳ lợi hại hoàn toàn không phải trương phú quý bọn người có thể chống cự đồng thời hắn còn có một cái mã phu người này thực lực nhìn tựa hồ còn tại tên tu sĩ trung niên kia phía trên bởi vì hắn chỉ là thoáng lộ một tia lực lượng liền trong nháy mắt đem phú quý đắm người đường lui cho cả lại sư đệ sư muội là đại sư huynh đem các người đưa đến tình cảnh như thế hôm nay liền để đại sư huynh cho các người tìm một con đường xuống đi đại sư huynh mắt thấy nhóm người mình tất cả đường lui đã bị chặt đứng trưng ơ phú quý ánh mắt quyết tuyệt sau đó lấy thiêu đốt sinh mệnh làm đại giá nhanh chóng đem thực lực mình để cao đến một cái khác cấp bậc đem mang theo người truy lấy ra lấy thân hoa truy đem trên người mình tất cả sinh mệnh lực lượng rót vào truy ở trong hướng phía nhất cử hướng lấy ra lý mục chính vị đệ tử đường lui tên k i a m ã phu bố trí một cái bình c h ư ớ mà đi、Phàng. đại sư huynh một trận kêu khóc qua đi trương phú quý sinh mệnh liền biến mất tại giữa thiên địa mà hắn thanh kia đại truy cũng không phụ sự mong đợi của mọi người đập bể chỗ kia bình t r ư ớ n g vì mình sư muội tìm được một chút hy vọng sống sư đệ sư muội chúng ta không cần thiết cô phụ đại sư huynh hy vọng nhanh đào tàu đi đại sư huynh chết nhưng là nhị sư huynh c ò n tại triệu nhị cầu tại trương phú quý chết đi trong một chớp mắt cũng cảm giác được hai bờ vai vô tận trách nhiệm ép hướng về phía chính mình mà hắn lựa chọn nâng lên một phần kia trĩu nặng trách nhiệm sau đó thêm hắn liền hao phí toàn thân tích lực đem chính mình tùy thân mang theo quân cờ lấy ra nhanh chóng bố trí trận pháp có chút ý tứ các ngươi bọn g i a hỏa này thật đúng là thiên phú dị bậm á bất quá đáng tiếc các ngươi thành công chọc giận ta ta hôm nay nói cái gì cũng không thể lưu các ngươi để mạng lại đi trung niên tà tu nhìn xem triệu nhị cầu không ngừng bố trí trận pháp cũng không g i ậ n lửa chỉ là ánh mắt ra hiệu liền có thủ hạ tiến đến đem triệu nhị cầu bố trí trận pháp từng cái cho phá giải rơi nhưng là trung niên tà tu nhìn thấy trương nhị cầu bọn người thực lực không tầm t h ư ờ n g mà lại tuổi còn trẻ không khỏi sinh ra một chút lòng yêu tài nhưng là hắn là ai hắn là trung niên tà tu trải qua mênh mông tế nguyệt sớm đã đem chính mình hiền lành một mặt kia cho làm hao mòn hầu như không còn. chỗ nào còn cho phép hắn có một tia thiện nghiệm xuất hiện cho nên hắn sau m ộ t khắc liền để mã phu tiện tay hóa thành một đoàn mây đen to lớn bàn tay hướng về triệu nhị cầu bàn cờ đập vào mặt mà đi dầm dầm ba triệu nhị cầu bố trí bàn cờ rất lớn lớn đến có thể chứa đựng vài tòa đỉnh núi nhưng là tại một cái kia mây đen to lớn tạo thành bàn tay màu đen bên dưới vẫn là bị xé rách ván cờ mà ván cờ nát triệu nhị cầu sinh mệnh cũng đi đến điểm kết thúc dù sao hắn vừa rồi đem tâm thần của mình đều ký thác vào trên ván cờ mặt ván cờ tại mình tại ván cờ diện chính mình cũng liền không có nhị sư minh lại là một trận thê thảm kêu、khóc. triệu nhị cậu không có mà trương phú quý cùng triệu nhị cậu chỗ bỏ ra cố gắng chỉ bất quá chỉ hoãn định quân tiến công sát na thời gian sau đó lao tam lại lên lao tứ lao ngũ lao lục lao thất lao bát rốt cục tại các sư huynh đệ kẻ trước n g ã xuống kẻ sau tiến lên chống c ự bên dưới để lao cựu may mắn nhặt được một cái mạng hắn trốn thoát nhưng là hắn đã thân chịu trọng thường phản phất tùy thời đều có thể sẽ chết đi nhưng là hắn âm thầm nói với chính mình tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy chết đi thủ lớn chưa trả có thể nào thê thảm như thế cô độc chết đi ô n tín n i ệ m này t i ể u đệ tử an đại t r á n g một đường lảo đảo nghiêng ngã bay đến lý mục chỗ ở bên ngoài sư phụ khi thấy lý mục vẫn tại trên nóc nhà hướng nơi xa nhìn ra xa thời điểm an đại t r á n g cũng n h ị n không được nữa trong nháy mắt kêu khóc đi ra mà một tiếng này kêu khóc cũng đem hắn trên thân thể tất cả thương thế cho khiến động an đại t r á n g sinh mệnh đã chính thức tiến nhập đến ngược trạng thái trở về rồi lý mục nhìn thấy an đại t r á n g dáng vẻ cũng không sốt ruột ngược lại bình thản hỏi một câu đúng vậy an đại t r á n g nghe được lý mục hỏi thăm đằng sau lúc này cũng lâm vào hồi quang phản chiếu thời điểm đầu nao đặc biệt thanh tình nghe được lý mục t r á hỏi hắn phản ph rất là ấm áp trở về liền tốt ừ bạch đại t r á n g phảng phất đã biết mình sắp đi đến điểm cuối cuộc đời nhưng là hắn không chút nào hối hận bởi vì hắn đã đi tới lý mục bên người ban đầu là lý mục cho hắn thông hướng ngoại giới chìa khóa bây giờ hắn sắp chết đi nhưng cũng đi tới lý mục bên người đây không thể nghi ngờ là một cái tốt đẹp luân hồi sư phụ còn có ta biết duy nhất để an đại t r á n g không bỏ xuống được chính là mình sư huynh sư tỷ t h ủ còn không có đ ế n báo cho nên tranh thủ thời gian đối với lý mục muốn nói gì nhưng là bị lý mục một cái yên tâm ánh mắt cắt đứt cùng ta cùng đi chứ đi nơi nào đi tìm ngươi sư huynh sư tỷ nha tuất sư phụ an đại tráng lúc này đã đến thời khắc hấp hối thậm chí dần dần bắt đầu không thanh t ỉ n h nhưng là vẫn chăm chú đáp trả lý mục vấn đề hắn cũng không nghĩ một chút sư huynh sư tỷ đều đã chết đi nơi nào tìm lý tiên sinh cựu tiên sinh thế nào nhưng vào lúc này có một ít thôn dân cũng vây quanh dù sao an đại tráng trở về thời điểm động tĩnh rất lớn toàn bộ người thôn trang đều nghe thấy được không ngại hắn chỉ là mệt mỏi nghỉ ngơi một hồi thuận tiện lý mục nhìn xem cha hỏi các thôn dân một mặt quan tâm bộ dáng liền mỉm cười đối với các thôn dân nói ra nhưng là các thôn dân có thể không tin lý mục lời nói bởi vì bọn họ trong mắt an đại tráng lúc này rõ ràng đã đến thời khắc cuối cùng sắc mặt tái nhuận mà lại trên thân khắp nơi đều là màu tươi thậm chí còn có một cái chân một đầu cánh tay đều gây mất bên hông cũng có vết thương thật lớn bọn hắn không tin lý mục nói an đại tráng không có vấn đề bọn hắn chỉ tin tưởng lý mục khả năng nhận lấy đà kích rất lớn đang nói mê sảng đi lý tiên sinh cần chúng ta làm những gì sao các thôn dân thực sự nhìn không được cuối cùng do thôn trưởng ra mặt quyết định trợ giúp lúc này tâm linh gặp khó lý mục một thanh có thể các ngươi đều đến nhà của ta phía trước đi ta chỗ này có cựu bộ q u a n tài các người giúp ta tại trên quan tài viết xuống ta mỗi một vị đệ tử tính danh đi lý mục vẫn lộ ra nụ cười ấm áp nhưng là nói ra để các thôn dân không khỏi cái mối mỏi nhừ nhưng là các thôn dân cũng không có phản đối lý mục kế hoạch sau đó ngay tại lý mục nói tới địa phương bài xuất cựu bộ q u a n tài sau đó ngay tại thôn dân nhìn chăm chú phía dưới lý mục một bút một vẽ tại mỗi một phó trong quan tài đều khắc họa mỗi một tên đệ tử khi còn sống bộ dáng người gỗ đương nhiên an đại tráng ngoại trừ an đại tráng rốt cục tại lý mục trong ngực qua đời nhưng là hắn di thể còn tại cho nên lý mục liền cho hắn bổ một đầu chân gỗ cùng một đầu một cánh tay t ố t các ngươi giúp ta đem các đệ tử của ta đều bỏ vào trong quan tài sau đó tại ngoài quan tài khắc họa tên của bọn hắn đi làm xong việc đằng sau lý mục hướng về người không việc gì một dạng đối với các thôn dân nói ra t ố t thôn trưởng không dám nói thêm cái gì mặc dù hắn đại tôn tử còn tại trong đó hắn cũng chỉ có thể cố nén nước mắt là trương phú quý khắc xuống run run dày dày danh tự ha ha nguyên、like、ngươi u y ê n n lai g chính là sư phụ của bọn hắn a nghĩ đến ngươi cũng có nhất định bản sự đi không nghĩ tới thâm sơn này nông thôn bên trong còn có thể ẩn giấu đi ngươi vị này ân sĩ coi là thật không sai chương ba trăm bảy mươi lăm làm cho chương ba trăm bảy mươi lăm làm cho ngay tại các thôn dân đem lý mục c h í n vị đệ tử tính danh khắc họa tốt đằng sau trên bầu trời tới một chút khách không ngợi mà đến chính là trước đó truy sát lý mục c h í n vị đệ tử những người kia mà dẫn đầu vị kia trung niên tà tu thì là ở trên cao nhìn xuống nhìn xem lý mục trên thân không có chút nào tiên lực ba động không khỏi xem nhẹ lý mục mấy phần ngươi là người phương nào thế nhưng là g i ế t ta đại tôn tử thập nhân thôn trưởng nhìn người tới mới vừa rồi bị bi thống bao khỏa tâm trong nháy mắt phẫn nộ mở miệng liền đối với trên trời người tới chỉ vào cái mùi măng to ha, ha không tệ lắm chỉ là chúc cơ kỳ tu sĩ thế mà liền có như thế gắn to nếu không các ngươi thôn trang này người về sau gọi gọi lớn mật thôn đi trung nhiên t à tu có chút quét mắt thôn trưởng một chút liền đem thôn trưởng tu vi thấy triệt triệt để để không che giấu chút nào trong ánh mắt xem thường c h i tình đối với tất cả thôn dân d ễ cần nói chế d ê bọn hắn không biết lượng sức sâu kiến một dạng nhân vật cũng dám ở trước mặt mình h a t to ui ui ui, ta đều tới chẳng lẽ ngươi không sợ sao mà hàn huyên lâu như vậy trung nhiên tả tu nhìn thấy lý mục vẫn không n ú c ních chỉ là lẳng lặng đứng tại chỗ sau đó bày một cái bản hay là để thôn dân hỗ trợ bày lại để cho thôn dân giút hắn trải một tấm giấy trắng cầm một chút bút mực, một bút tốt, h k ân lý mục nghe được đối phương gọi mình liền có chút nhữ mày nhìn đối phương một chút sau đó vẫn như cũ rất bình thản nói một câu làm cho đối phương không nghĩ ra lời nói làm cho ngay tại thôn trưởng phẫn nộ trong ánh mắt tại thôn dân khủng hoảng trạm thái dưới tại trung niên tà tu không nghĩ ra suy tư phía dưới lý mục cầm lấy bút lông chỉ là thật đơn giản trên bản viết một cái lệch chữ sau đó lý mục tay ngưng tụ một cái tiểu hòa cầu đem tờ giấy kia cho thiêu đốt hầu như không còn ba ngươi đây là sớm cho bọn hắn đốt giấy sao đã nửa ngày còn không có sở đến đầu não trung niên tà tu dứt khoát liền không sờ s o ạ n nhìn thấy lý mục ngay tại đốt giấy liền tiếp tục rêu cờ nói không đây là đốt đưa cho ngươi sau đó lý mục nhìn xem tên kia trung niên tà tu mỉm cười không đợi đối phương có phản ứng sau đó ngay tại hoàng thổ thôn phát hiện kỳ dị một mặt không gian chung quanh đột nhiên bị xé mở hết thể mọi người xuyên thấu qua không gian nhìn lại thế mà thấy được một chỗ âm trầm địa phương kinh khủng mà đối diện ánh mắt mọi người chỗ là một chỗ nại hà kiều trên mại hà kiều có một trang giấy chính là lý mục vừa rồi đốt qua một tấm kia giấy lúc này phảng phất khôi phục nguyên trạng phiêu đãng tại trên mại hà kiều vô số quỷ hồn trên không tiếp tục hướng phía trước khi đi đến đầu cầu phát hiện có một n ă m giả lão bà bà ngay tại cho những cái kia mê man g quỷ hồn uống một mục canh mà lão bà bà kia nhìn thấy một tấm kia lý mục viết giấy đằng sau thế mà sắc mặt đ ạ i biến sau đó liền q u ỳ lệ u ố n g dưới sau đó sau đó hô cái gì người ở chỗ này cũng không có nghe thấy bọn hắn đều sớm bị trước mắt một màn này sợ ngây người bao quát vị tu sĩ trung nhân kia chỉ chốc lát sau đột nhiên xuất hiện hai đôi đầu c h â u mặt ngựa cung kính xin mời lấy tờ giấy kia tiến lên tờ giấy kia cạnh như không quỳ tiến vào trong một chỗ đại điện chỗ kia trên đại điện thuộc diêm la điện mà khi tờ giấy kia ghé qua t i ế n diêm la điện lại là trực tiếp phiêu đãng đến diêm la điện trên chủ vị mà ngồi ở chủ vị một vị hung thần đắc sát người mặc quan phục quỳ quái thế mà do đến hoảng hồn lập tức túi người trên mặt đất đối với một tấm kia giấy dập đầu mánh liệt quỳ lại không biết nói cái gì sau đó tờ giấy kia chậm rãi phát ra một chút con mang biến mất ở giữa thiên đ i ệ khi tờ giấy kia hoàn toàn biến mất đằng sau vị kia diêm la điện ngồi tại chủ vị người mặc quan phục quỷ quái lại khôi phục ngày xưa uy nghiêm nhanh chóng hướng về thủ hạ nói cái gì sau đó tự mình dẫn người đi lại hà kiểu bên kia lại không biết qua bao lâu rốt c u ộ c tại m ê n h mông quỷ quái l ê u lồng nhóm lớn bên trong tên kia dẫn đầu quỷ quái mang theo thủ hạ rốt cuộc tìm được chín cái vừa mới chết đi quỷ hồn đột nhiên hướng phía lý mục bọn người sở đ á i địa phương nhanh chóng bay tới tại hạ minh giới thập điện diêm la diêm la vương tham kiến bệ hạ bệ hạ phân phó ta đã làm thỏa đáng còn xin bệ hạ xem xét tất cả mọi người còn không có từ cái này một cái khiếp sợ trong tấm hình tỉnh táo lại liền thấy vị k người mặc quan phục quỷ quái liền xuất linh rất nhiều quỷ tướng mang theo chín vị quỷ hồn từ trong khe không gian đi tới lý mục trước mặt sau đó túi người chính là quỷ lạy quỷ hồn lưu lại các ngươi trở về đi mà lý mục thấy cảnh này cũng không có bất luận cái gì vẻ mặt kinh ngạc chỉ là nhàn nhạt nói một câu là bệ hạ sau đó ngay tại bao quát trung niên tà tu sĩ ở bên trong tất cả mọi người khủng hoảng thêm biểu tình khiếp sợ bên trong những cái kia xem xét thực lực cao tuyệt chính là rất cao tuyệt quỷ hồn quỷ quái liền rời đi chỉ để lại chín cái quỷ hồn quý vị đi sau đó lý mục liền nhàn nhạt nói một câu sau đó liền phát hiện cái kia chín vị quỷ hồn đột nhiên liền thanh tịnh lại nao n h a u đối với lý mục làm một đại lễ đằng sau liền bay về phía chính mình dành tự chỗ đối ứng trong quan tài mà lúc này thôn trưởng r ố t cục dẫn đầu phản ứng lại bởi vì hắn phát hiện bên trong một cái quỷ hồn tựa như chính là mình đại tôn t ử bộ d á n g hắn chỉ có thể thật chặt dùng hai tay che chính mình kinh ngạc lại khủng hoảng lại sợ hái miệng không dám để cho chính mình lên tiếng sợ vừa rồi rời đi những quỷ quái kia lại lần nữa xuất hiện đem chính mình mang đi lúc này trung niên tà tu dốt cục phát hiện một chút không thích hợp lấy tay sở lên mồ hôi lạnh trên trán quay người liền muốn đào tàu nhưng là sau một khắc liền phát hiện chính mình giống như bị giam cầm ở giữa không trùng mà chính mình tất cả thủ hạ cũng là như thế ngay cả pháp lực đều không thể điều động một phân một hảo thậm chí ngay cả miệng đều không căng ra ngay cả cầu xin tha thứ đều nói không ra lúc này tên kia trung niên tà tu r ố t cục cảm thấy vô tận sợ hãi đánh út về phía mình nội tâm từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ như hôm nay sợ hãi như vậy qua hắn hiện tại duy nhất tự do chính là có thể mở to con mắt nhìn xem lý mục ò n có chính là toàn thân bởi vì sợ hãi mà cấp tốc run dày thân thể cùng chạy xuôi mồ hôi là tự do mặt khác đều là bị giam cầm ở không có khả năng di động máy may chương ự n â n hiện, n đã các g i c ò muốn n ủ đến khi nào? khi ba trăm bảy mươi sáu vì sư giúp đỡ bọn ngươi thăng tiên chương ba trăm bảy mươi sáu v i sư giúp đỡ bọn ngươi thăng tiên Theo chương n bụi ba ở t r ư ớ c m ặ t mọi n g ư ờ i c h sáu vì sư giúp rất đỡ bọn ngươi thăng tiên k phục có chút cảm động còn thất thần s ứ gì các loại đồ ăn sao địch nhân đều đánh tới trước mắt các ngươi các ngươi còn chưa độc thủ còn muốn cho ta xuất thủ sao ngay tại chín người cuốn quyết xử lý chính mình nội tâm phức tạp tình cảm lúc lý mục cái tia lợi lạnh như băng t r u y ề n đến trong thai của bọn hắn bọn hắn giờ mới hiểu được nguyên lai là lý mục cứu được bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không dám đi suy nghĩ nhiều lý mục đến cùng có gì chủ thực lực có thể làm cho bọn hắn khởi tử hồi sinh nhưng là bọn hắn hay là nghiêm túc quay tới đối với lý mục làm một đại lệ nói ra đô đệ đời này khó báo đừng nói nhảm cho các ngươi thời gian mười hơi tở h ta không muốn nhìn thấy những người ở trước mắt lý mục không có tâm tư cùng hắn người đệ tử lẫn nhau khách sáo hơi không kiên n h ẫ n khoát tay áo chỉ vào trên bầu trời bị chính mình trói buộc chặt những người kia nói ra thế nhưng là sư phụ chúng ta đánh không lại a bọn hắn lúc này đã không động được đánh như thế nào bất quá thật sao ân đại sư Minh ngươi là gan có chút mập lại dám chất vấn sư phụ ta liền không giống với lúc trước các minh đệ theo ta lên đánh hắn nha nghe trương phú quý nghe được lý mục lời nói sau có chút không thể tin hỏi nhưng là sau một khắc liền bị chính mình tiểu sư đệ âm dương một thanh lý mục cũng không để ý tới bọn hắn mà chín vị lý mục đệ tử sau đó liền gia nhập vào chiến đoàn ở trong bỏ ra dòng d ã mấy chục cái hô hấp mới đưa đã sớm bị lý mục cầm cố lại đám người giết hết sạch sẽ mà toàn bộ hành trình đối phương ngay cả con mắt đều nháy không được một chút chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi sợ hai giáng lâm thực lực các ngươi quá yếu giết mấy cái này con t ô n nhỏ thế mà lãng phí thời gian lâu như vậy về sau nếu như lại đụng bên trên cái gì tông t é p chỉ sợ còn phải trở về tìm ta tới đi hôm nay liền cùng nhau đem bọn ngươi lên tới nhân tiên tri cảnh đi hy vọng các ngươi về sau thiếu p h i ta nhìn thấy đệ tử của mình như vậy không còn dùng được lý mục có chút chỉ t i ế p rèn s ắ t không thành thép nhưng là sau một khắc l i ề n cho bọn hắn một cái trở thành tiên nhân cơ hội thế nhưng là sư phụ độ kiếp kỳ muốn trở thành nhân tiên sao mà khó cũng chẳng những muốn tu vi đạt tới tâm cảnh đạt tới hơn nữa còn muốn thành công vượt qua thiên tiếp đồng thời tỷ lệ tử vong rất cao không biết phải chăng là là nghe ta khẩu lệnh đừng nói nhiều các ngươi lúc này tất cả mọi người ngồi vây quanh tại ta xung quanh thừa dịp ngồi xuống trạng thái bắt đầu tu luyện còn lại tùy cơ ứng biến lý mục cũng không có cùng bọn hắn giải thích qua nhiều chỉ là chỉ huy bọn hắn vây quanh tự mình làm thành một vòng cũng không có chi lui những thôn dân kia chỉ là nhìn các thôn dân một chút sau đó nói các ngươi cũng đến đây đi dính một chút độ kiếp chi khí trung quy là tốt cảm tạ lý tiên sinh các thôn dân bên trong chỉ cần kẻ không ngu lúc này cũng đều minh bạch lý mục là một vị chân chính cao nhân cao không thể chạm loại tiêu cao bọn hắn cũng đều minh bạch lý mục để bọn hắn tới khẳng định là có một ít chỗ tốt cho nên đều từng cái mang nhà mang người chạy tới có chút thậm chí đem nhà mình n u ô i h e o con cho săn cũng mang tới cũng dựa theo lý mục phân phó ngồi vây quanh tại lý mục chín vị đệ tử bên ngoài sau đó liền thấy lý mục lẳng đứng tại tất cả mọi người trung ương ngẩng đầu nhìn thờ tiên sau đó có to lôi thật sự quân giáng lâm độ tiếp lý mục thanh âm rất rõ ràng cũng rất lớn sóng âm quyết tảng ra p h ả n phất đem đám mây trên thiên đô cho thổi tan nhưng là sau một khắc không có vân đoá bầu trời là như vậy thanh tịnh như vậy sáng tỏ trong lúc bất chợt liền toát ra chín đạo màu trắng lôi điện nhìn các thôn dân không hiểu đấu bọn hắn chỉ biết là tiếng sấm t h i ể m điện thời điểm bình thường đều là có mây đen ép thành cảm giác lúc này ngay cả một mảnh mây trắng đều không có chớ nói chi là mây đen thế mà liền có thể nghĩ ra như vậy thô to tia chớp màu trắng hơn nữa còn là lâu đến để bọn hắn trong lúc nhất thời không nghĩ ra dẫn lôi nhập thể lại là một trận thanh hát Lý mà ụ thôn, thôn trưởng đạt được lý mục đặc biệt chiều cố thế mà nương tựa theo tiêu hao này còn lại lôi điện nhất cử đem tu vi từ trúc cơ kỳ tăng lên tới hoa thần kỳ để thôn trưởng cao hứng đều cởi ra một mươi hai cái răng đương nhiên thôn trưởng chỉ còn lại có một mươi hai cái răng nhưng là trước mắt đột phá đến hoa thần kỳ Trọng yếu, trọng yếu h sư tôn lý mục mỉm cười nhìn chính mình chính vị đệ tử đang đứng ở sau khi đột phá vui vẻ bên trong l tỉnh táo lại đằng sau liền liếp mắt nhìn nhau sau đó một mặt kinh uy đối với lý mục làm một đại lễ nói ra đệ tử ngu dốt không biết sư tôn là giữa thiên địa thượng tiên đến sư phụ chiếu cố nay c h i đại hạnh nguyễn quang đời còn lại làm bạn trái phải sư phụ bưng trà đưa nước tuyệt không hối hận lời này nghe tựa như là một cái không có tiếp t h ụ qua tư tưởng mới lao ngoan cổ nói nhưng khi chân chính sự t ì n h bày ở trước mắt liền xem như những lao ngoan cổ kia cũng sẽ mạnh túi đầu sọ hy vọng xếp tại lý mục trước mặt là lý mục bưng trà đổ nước hơn nữa là phát ra từ nội tâm cũng không phải mặt ngoài sự tình nhưng là loại chuyện này lại thế nào khả năng may mắn như vậy xuống đến bọn hắn trên đầu đâu chỉ là trước mắt may mắn hàng tại lý mục cái này c h í n vị đệ tử trước mặt sự tình còn chưa kết thúc phía giới nên đón các ngươi tai nạn sẽ tiếp tục đến đây hy vọng các ngươi có thể bảo trì bản tâm không ngừng cố gắng nếu như các ngươi hậu kỳ biểu hiện có thể vào được mắt của ta ở trong thiên đ ỉ n h tự có các ngươi một vị trí đến lúc đó không thể thiếu tiêu g i a o khoái hoạt thời gian hiện tại các ngươi liền đi làm chính mình sự t ì n h đi chớ quái r ờ i ta lý mục nhìn thấy những đồ đệ này bọn họ lên tới tiên nhân tiên tri c ả n h đằng sau rất rõ ràng có người cho bọn hắn t r u y ề n một chút tin tức cho nên cũng biết đại khái thân phận của mình không đơn giản chỉ là còn không biết mình rốt cuộc không có nhiều đơn giản nhưng tối thiểu nhất biết mình thực lực rất không giống mặt ngoài đơn giản như vậy nhưng là lý mục cũng không định hiện tại liền nói cho bọn hắn trần tướng chỉ là hy vọng bọn họ có thể tiến đến lịch luyện một phen là về sau dưới tay mình thế lực lại tăng thêm chín viên đại tướng là sư phụ trong nháy mắt lại là hơn một năm lý mục vẫn đợi tại hoàng thổ thôn mà hoàng thổ thôn tựa như tại lý mục dần dần ảnh hưởng phía dưới phát sinh một chút biến hóa t ỷ như hoàng thổ thôn thôn dân tuổi thọ đó là đặc biệt kéo dài coi như không có bất kỳ cái gì phương pháp tu luyện cũng có thể dễ dàng sống ba trăm số lượng có chút lớn tuổi thậm chí có thể sống cái tám trăm tuổi còn trở lên đây đều là hoàng thổ thôn phổ thông thôn dân biến hóa càng nhiều biến hóa hay là hoàng thổ thôn hoa màu da cầm các loại tỷ như hoàng thổ thôn lão hoàng ngưu biến hóa càng là to lớn trước kia cũng bất quá là chiều cao hơn hai m vai cao không quá một m vài dáng vẻ bây giờ hoàng thổ thôn thôn dân hoàng ngưu lại có thể dài đến chiều cao năm m vai cao ba m rất là uy vũ hung tráng dấm chân một cái có thể làm cho đại địa rung động run lên một ngày đừng nói cùng mười mẫu đất c à n chính là trăm mẫu d à y rộn u g cũng là nhiều nước sự tỉnh còn có trong thôn gà vịt ngỗng từng cái hùng dũng oai vệ khí p h é h i ê n ngang chẳng những hình thể có biến hóa cực lớn mà lại bản sự cũng tăng lên không ít trước kia bọn hắn coi như có thể bay cũng bất quá là tầng trời thấp phi hành bây giờ từng cái đều có thể cùng thiên thượng hùng ứng vai sánh vai mà lại trước kia hùng ứng đi tới hoàng thổ thôn khả năng sẽ còn bắt con gà con chơi đùa sau đó một ngụm mất mất hiện nay lại có sát vách lưu tẩu nhà vừa ấp ra trứng gà nửa tháng còn gà con mã ngày đó đi bắt một cái tiểu ương trở về c nhưng có o hoàng à là n thôn đại hoàng Cẩu, không thể nghi ngờ là biến nhất. g thổ thể đột xuất hóa đại cầu, r ớ c tiêu đại h o à cầu, mặc dù trung thành đáng khen, nhưng là thực lực xác thực cùng dã ngoại dã thú kém không chỉ trung kém một dù dã dạ thành thú đáng khen, nhưng ngoại không là bây ậ c Nhưng b giờ đại hoàng cầu có thể chịu được sưng hộ thôn thần thú một thân kim mao vàng tỏa sáng như là vàng óng ánh áo giáp người khoác ở trên người vai cao lại đã đạt tới hai mét chiều cao cũng vượt qua ba mét đồng thời lúc nổi giận một tiếng gầm rú liền có thể rung s ụ p một ngôi nhà khởi xướng hung ác đến thậm chí nhảy một cái có thể nhảy cái trăm mét a o mà bởi vì hoàng thổ thôn ở bên ngoài danh khí càng lúc càng lớn thế lực bình thường cùng quốc gia cũng không dám lại đem hoàng thổ thôn đặt vào chính mình trong khu c ả n h ạ n sợ gây trong truyền thuyết hoàng thổ thôn lý tiên sinh bất mãn nhưng là bọn hắn cũng không có tuyệt đối với hoàng thổ thôn ý đồ hoặc là chính xác tới nói đối với trong truyền thuyết lý tiên sinh ý đồ cho nên không biết có bao nhiêu thế lực đổi bao nhiêu t r ồ n g hoa dạng ý đồ lẫn vào hoàng thổ thôn hoặc là muốn giải lý mục sau đó để lý mục vì bọn họ xuất thủ hoặc là chính là căn cứ coi như không chiếm được lý mục cũng có thể đem thân thể của mình vũ vạ hoàng thổ thôn sống một cái thọ hạ tràng dù sao bọn hắn cũng biết đến hoàng thổ thôn thôn dân bên trong chỉ có một tu tiên giả đó chính là t h ố n tr mà đã tại ừ n g một ư ngày nào g đó hai vị tướng mạo nữ từ xinh đẹp giáng lâm tại hoàng thổ thôn các nàng đi ngang qua một chỗ cửa sổ thời điểm ngay tại bên ngoài viện nhẹ giọng hô ai nha nghe được có người gọi một cái bảy tam tuổi tiểu nữ hải mở cửa dò hỏi tiểu cô nương ngươi tốt c h ú dù sao hoàng thổ thôn nổi danh ở bên ngoài đến đây bãi kiến người nối liền không dứt tiểu nữ hải cũng không cảm thấy kinh ngạc nhưng là phần lớn người đến đây tại lý mục nơi đó đụng phải một cái mũi bụi đằng sau liền đều sám xịt đi còn lại một số nhỏ muốn lưu tại hoàng thổ thôn dính một chút hoàng thổ thôn t i ế n khí nhưng là cuối cùng cũng không có kết quả gì bởi vì bọn hắn phát hiện tựa hồ chỉ có tại hoàng thổ thôn bản địa r a đời người mới có thể đạt được các phương diện thân thể tăng lên người từ bên ngoài đến chỉ có cùng hoàng thổ thôn b u ồ n thôn người kết hợp sản xuất con cái mới có thể đạt được tố chất thân thể tăng lên đồng thời tăng lên là có hạn chỉ có phổ thông hoàng thổ thôn người một nữa d ầ n ra đến nay muốn dựa vào hoàng thổ thôn bên trong tiên khí để cho mình tuổi thọ đạt được kéo dài người cũng dần dần t u y ệ t tích tạ ơn không k h á c h khí cái thứ hai tên nữ tử nhìn thấy tiểu nữ hài chân thành mời các nàng đằng sau liền mỉm cười đối với tiểu nữ hài này nói một tiếng tạ ơn chờ một buổi chiều tiểu nữ hài phụ mẫu ra, ra mãi mãi mãi thái gia quá sữa chờ chút đều trở về bọn hắn là cái k i a hai tên nữ t ử sắp xếp xong xuôi gian phòng đằng sau liền người cả nhà đi bái kiến trưởng bối của bọn hắn v ề phần tiểu nữ hải vì cái gì có nhiều như vậy trưởng bối đó là bởi vì hoàng thổ thôn thôn dân tuổi thọ quá mức kéo dài dù sao người bình thường tại hoàng thổ thôn đều có thể sống ba trăm năm tuổi thọ có chút gia đình có thể nói rất nhiều gia đình đều là cựu thế cùng đường thậm chí nhiều hơn nếu không phải hoàng thổ thôn có một ít đặc biệt hạn chế khả năng hoàng thổ thôn đã sớm ở không xuống nhiều người như vậy hoàng thổ thôn hạn chế chính là một chồng một vợ ở giữa nhiều lắm là cũng chỉ có thể sinh ba cái tiểu、hài. lại nhiều lời nói sẽ rất khó đương nhiên hoàng thổ thôn có người tiến đến tự nhiên cũng có người ra ngoài từng ấy năm tới nay như vậy luôn có hoàng thổ thôn tuổi trẻ tiểu tử cô nương trẻ tuổi muốn xông sáo bên ngoài một phen nhưng là chỉ có đi ra mới biết được quê hương mình tốt qua không được bao lâu thời gian lại sẽ một lần nữa còn trở về tới hoàng thổ thôn bên trong có ít người học được tiên thuật có ít người ở bên ngoài học được v õ c ô n g nhưng khi bọn hắn lại sẽ khởi trường sam mặc vào đòn đả gia nhập vào trồng trọt hoa màu mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ thời gian đối với đây hết thẻ hoàng thổ thôn thôn trưởng là cực kỳ vui mừng bởi vì hắn năm đó mặc dù là một lần tình cờ đạt được tiên thuật truyền thừa nhưng là từ chưa muốn đi qua những đại tông môn kia bên trong cùng vô số người đi tranh đoạt một đường kia đột phá đến cảnh giới cao hơn hy vọng mà là đột phá luyện khí một tầng đằng sau liền quay trở về tới hoàng thổ thôn bên trong lấy vợ sinh con vượt qua nông phu bình thường nên có sinh hoạt nhưng là bởi vì hắn kiến thức rộng rãi đồng thời biết chữ là tính hoàng thổ thôn bên trong nhiều nhất cho nên bị mọi người đẩy tiến cử làm thôn trưởng ai có thể nghĩ tới hắn người trưởng thôn này một đám chính là hơn ngàn năm thời gian nhưng là lại à l có ai biết lý mục chín cái đệ tử càng là lợi hại bây giờ từng cái sự nghiệp có thành tựu ở bên ngoài đều kiếm ra khác biệt trò có chút đệ tử thành lập thế lực của mình có chút đệ tử dựa vào chính mình đã từng lý mục giáo cho bọn hắn kỹ nghệ rực rỡ hào quang tại rất nhiều nhân loại quốc gia đều có bọn hắn truyền thuyết đương nhiên bọn hắn lâu dài ở bên ngoài làm việc đều là lý mục phân phó lý mục hy vọng hắn chín cái đệ tử có thể vì mình b ư ớ c kế tiếp kế hoạch làm ra một chút cố gắng mà lý mục bức kế tiếp kế hoạch chính là đem những gì mình biết tri thức vô luận là trường sinh đại đạo hay là phổ thông kỹ nghệ đều tại cả nhân chỉ dựa vào lý mục một người không thể nghi ngờ là rất mệt mỏi cho nên lý mục mới có thể để cho mình đệ tử hỗ trợ từ có một chút tuyến từ tuyến đến mặt từng bước một đi truyền bá t rất ư trước c chân chân đại đại truyền, truyền. r việc vui t ì n h tựa như lý mục suy nghĩ như thế tiếp tục phát triển bất quá ngàn năm thời gian lý mục chín tên đệ tử đã hoàn toàn thành lập thuộc về mình thế lực đồng thời đem chính mình cùng lý mục chỗ khuyết đại đạo thống truyền bá xuống tới tuân theo nguyên tắc vậy chính là có dạy không loại mà trải qua ngàn năm phát triển lý mục cựu đại đệ tử cũng thành công trợ thành thế nhân cuối cùng nói tới đệ tử trân truyền mà trừ cái này chín vị đệ tử chân truyền bên ngoài còn có danh xưng tam thập lục thiên cương đệ tử là thuộc về địa vị gần với chín vị đệ tử chân truyền phía dưới đệ tử còn có bảy mươi hai địa sát đệ tử bảy mươi hai địa sát đệ tử nói chính là cùng thiên cương đệ tử một cái cấp bậc đệ tử nhưng so sánh thiên cương đệ tử kém hơn một chút mà trừ cái này một trăm linh tám vị đệ tử bên ngoài lại có ba nghìn đệ tử nội môn ba nghìn đệ tử nội môn nói chính là đạt được đạo t h u ộ c về m ì n h thống có thể tại trên đạo thống này mặt ngắm nhìn bầu trời trừ ba nghìn đệ tử nội môn bên ngoài còn có một trăm không không không đệ tử ngoại môn đệ tử ngoại môn cũng không phải là nói chân chính là một trăm không không không cái, có lý mục đều dự định đi ra ngoài một chuyến dù sao tồn tại tức hợp lý lý mục thân phận bây giờ khác biệt lập trường cho nên khác biệt trước kia có lẽ lý mục là một cái thanh niên nhiệt huyết trông thấy chuyện bất bình đều muốn quản một chút coi như không quản được cũng sẽ nội tâm đồng tình một thành nhưng là bây giờ lý mục có thể xưng là thế giới này tạo vật chủ tại tạo vật chủ trong mắt không có tà ác không có thiện lương phân chia chỉ có đối với mình có lợi đồ vật mới thích hợp lâu dài phát triển đồ vật đối với mình bất lợi hay là sớm làm bóp chết trong trứng nước tuyệt vời nhất mà lý mục ngay tại một ngày rất bình thường tại chính mình ngoài sân nhỏ phủ lên một cái đĩa biểu thị mình đã ra ngoài khi thôn dân phát hiện thời điểm lý mục sớm đã cách xa hoàng thổ thôn trên đường gặp đ ầ y xe b ò đại ca lý mục sẽ nhiệt tình tiến lên tiến hành chiêu hô sau đó từ trong túi làm bộ móc ra mấy khối tiền đồng giao cho đối phương làm cho đối phương mang hộ chính mình đoạn đường đi trong huyện thành đi dạo đi huyện thành trên đường coi như thái bình tối thiểu nhất không có gặp được họa sát thân nhắc tới cũng là bình thường nếu như thường xuyên ở trên đường gặp được họa sát thân vậy thế giới này người không cần sống trực tiếp trong nhà mình chờ chết t í n h cầu đi tới huyện thành cùng đẩy xe b ò đại ca cáo biệt đằng sau lý mục liền du đẵng tại không tính phồn hoa huyện thành trên đường phố mua một chút quả vặt nhìn một trận bát phụ chửi đồng sau đó hài lòng đi một cái tiểu phá tựu lâu lâu hai đợi tại chỗ cửa sổ nhìn một chút lầu dưới tiếng người một lầu dù ư người ớ i tiếng sao lý mục hôm nay đã sớm qua hành vi phong túng nhân hồi kỷ dần dần thích trà xanh cá biệt liệt cựu ăn uống no đủ chi đằng sau lý mục lại ngay được sắt vách khu phố có một cái thợ rèn đang liệu mạng rèn sắt nhất thời ngứa tay liền tiến đến lộ vài tay để đám người vỗ tay cân s ó n g càng làm cho thợ rèn đỏ bừng mặt đều nhanh chôn đến trong hỏa lô nhưng là lý mục mười phần hào phóng ngược lại chỉ chỉ điểm thợ rèn cứ câu c nói liền để tên kia thợ rèn hiểu ra thợ rèn mắt thấy lý mục không phải người bình thường liền tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất muốn bãi lý mục vi sư nhưng là bị lý mục cự tuyệt sau đó lý mục liền nói nguyện ý lại chỉ đạo thợ rèn mấy ngày không cầu bất luận cái gì hồi báo để thợ rèn kích động nói năng lộn xộn cho là mình bình thường khả năng chuyện tốt làm nhiều rồi mới gặp được lớn như thế chuyện tốt đi qua mấy ngày thợ rèn tại lý mục dạy bảo ph quả nhiên kỹ nghệ đột nhiên tăng mạnh lúc gần đi lý mục nói cho thợ rèn tục danh của mình tên t i a thợ rèn mới kinh ngạc tốt lên đến ngân lai lý mục chính là trong truyền thuyết tiên sinh mà tiên sinh tên chỉ ở trong thế giới này xưng hô lý mục một người chỉ vì lý mục chính vị đệ tử đại lực tuyên dương kết quả cáo biệt huyện thành nhỏ này lý mục liền cáo biệt huyện thành nhỏ này lý mục liền chẳng có mục đích tiến lên đi ngang qua một cái thôn trang nhỏ đụng phải một cái thợ hồ lý mục dứt khoát liền tiền đến nắm lấy thợ hồ học tập mấy ngày không có yếu niệm gì tiền công thậm chí lý mục còn tự móc tiền túi xin mời thợ hồ ăn mấy chất tốt không phải là bởi vì lý mục ba kết đối phương. chỉ là bởi vì lý mục vui lòng lại một đường chẳng có mục đích hành tẩu lại tới một châu phủ đây là một tòa thành lớn người bên trong âm thanh huyên áo bà vai sát bên bà vai nhìn thấy náo nhiệt như vậy chẳng cảnh lý mục cũng không cam chịu r ứ t lại phía sau trực tiếp chống g ô n g kiến tạo một cái rất lớn sân bãi danh sưng ma thuật trợn bên trong bố trí rất nhiều mới lạ đồ chơi vì tăng thêm m á c h lưới lý mục vung tay lên tại lúc đầu trên đất trống lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được liền toát ra một gốc đại thụ che trời đại thụ che trời này cao có ngàn mét thân cây cây gậy trúc to đến hơn trăm mét còn tốt khối này đất trống là lý mục thuê ngoài thành thành một chỗ đất trống bằng không còn không bỏ xuống được đại thụ che trời này mà cảnh tượng như thế này một chút đem toàn thành ánh mắt hấp dẫn tới thậm chí tin tức còn giống con ruồi một dạng bốn chỗ c h u y ê n bá nghe hỏi mà đến người nối liền không dứt đều muốn mắt thấy một chút lý mục chống rông sáng tạo ra thần thụ nhưng là lý mục khẳng định không phải muốn tạo một cái cây đơn giản như vậy sau đó ngay tại trên cây phát hiện thật nhiều cái trên c ả n h treo hoàng kim có thân cành treo bạch ngân có là thân cây treo đèn lồng có thân cây treo trúc phúc có thân cây treo tu vi còn có thân cây treo tình cảm có thân cây treo sinh mệnh có thân cây treo hạnh phúc đủ loại, đủ loại. nhiều không kể siết không đợi đám người đặt câu hỏi lý mục liền trực tiếp đứng tại trên ngọn cây đối với tất cả mọi người nói ra nói cái này cây xưng là thế giới tri thụ cho nên nghĩ ra được chính mình mong muốn đ ổ vật đều cần ở đây cây trước mặt thành khẩn đi ba cái đại lễ sau đó tiến hành leo lên chỉ có tâm thần kiên định người mới có thể leo lên đến chính mình mong muốn đi địa phương tâm thần có chút thư giãn tất nhiên sẽ rơi xuống ngọn cây nhẹ thì t r ọ c thương nặng thì chết mặt khác lý mục còn căn dặn tất cả mọi người muốn đủ khả năng muốn một chuyện đi đạt được một vật không cần lòng tham không đáy và không tất nhiên sẽ chết không có chỗ trôn Nghe được Lý Mục lời nói được Mục Lý lời sau, trong ấ t cả mọi người đến ồ i nhiều người duy trì thái mặc dù duy rất trì h độ à i h i này h không chịu thử, không h ư người n nổi tiên tiến đến đến còn g có mặc có đầu t dù n công, nhưng là vạn nhất đối phương thành công đâu. Rất nhiều người đều là nghĩ như h là là v rất đối đâu, đều ậ cuối cùng cũng có chiếu cá được tuyến số người, tiến nhất nhân hành lên, vọng hạnh vô vào thứ nhất cá nhân lộ tuyến tiến hành leo lên, hy leo đạt lộ phàm ú c của mình. Trong n y p h à nhân chiếm đa số cho nên leo lên nghĩ ra được hoàng kim người nhiều nhất nghĩ ra được bạch ngân đích sắc rất ít người mà tu sĩ thì là bước lên chung quanh nhiều như sâu kiến đám người hướng về sinh mệnh tu vi tiến lên nhưng lại như cái gì chúc phúc hạnh phúc có rất ít người đi xem thậm chí ngay cả nhiều liếc mắt một cái đều cảm thấy dư thừa đối với một màn này lý mục đã sớm chuẩn bị những người này vô luận là phạm nhân hay là tu sĩ hay là q u ỷ tu hay là ma tu hay là tà tu đều là giống nhau bọn hắn leo lên phía trên đều cần hai tay cùng hai chân tiếp xúc thân cây tại thân cây phía trên có lồi l õ m đ ổ vận tựa như leo núi một dạng cần từ từ đi tiến lên muốn dựa vào tu vi hoặc là ỉ vào chính mình thân thể cường t r á n g liền muốn trông ngươi đến đỉnh phong người không thể nghi ngờ là bực cười bởi vì lý mục đã sớm thiết trí tốt nơi này cần không phải kỹ thuật không phải lực lượng cần chính là nghị lực chỉ cần nghị lực nghị mạnh, h ngươi n đủ ấ theo đ ị n có thể l núi đến đ ỉ một một thời h gian trôi qua cuối cùng rốt cục có thứ nhất cá nhân leo lên đến chính mình mong muốn địa phương đó là một cái bình thường phạm nhân chỉ là một cái làn da thô giáp tuổi trẻ nữ nhân hắn khẩn cầu là hy vọng con của mình tật bệnh đạt được lòng dịu nhưng là ai có thể nghĩ hắn nghị lực là mạnh mẽ như vậy Thế mà thứ nhất mà cái để ạ lại t tới tròn trực tiếp thường tuổi thọ tuổi thọ tử. lời cái chính Mục cũng cho mình phương, hứa, phần hắn mệnh, mệnh, hắn phong hắn như mong muốn đến này năm mà làm địa đ bị Lý lễ vật rất là cảm động không nghĩ tới tại bọn này như như lấy mọi người trong còn có một số điểm nhấp nháy như vậy sặc sơ l o a mắt có thứ nhất vị tự n h i ê n có thứ nhì vị ba vị bốn vị năm vị một mực đánh tới một trăm vị thời điểm lễ vật tuyên bố chính mình ma thuật cùng kết thúc ngay tại hết thể mọi người buồn vô cơ trô mất thời điểm rốt cục có người biết cây rừng thông minh bọn hắn đều cao giọng hô hoán tiên sinh một đường vừa đi vừa nghỉ quanh đi còn lại không biết đi qua bao nhiêu thôn trang không biết đi qua bao nhiêu thành thị lại không biết gặp mặt qua mấy vị c o n chủ lệ mục đại minh tại mảnh này trên đường lớn đều nhắc lên trào lưu hết thể mọi người cơ hồ đều biết linh mục tồn tại cũng biết linh mục bộ dáng cũng biết linh mục cam h i ể u đồ vật bọn hắn mặc dù không biết lý mục thân phận thật nhưng là bọn hắn chỉ gọi là lý mục vì tiên sinh chỉ biết là tiên sinh chỉ có thể không gì làm không được thiên hạ vạn vật không có tiên sinh không biết không có tiên sinh c h â không biết nếu như đụng phải hệ thân liền muốn có can đảm tỉnh giáo tiên sinh ngươi rất có kiên nhẫn nguyện ý dạy bảo mỗi một cái người xa lạ cho dù là một con lợn cũng có thể ở tiên sinh nơi đó đạt được mình、muốn. bởi vì tiên sinh tuân theo chính là hữu giáo vô loại mặc kệ ngươi là lai lịch gì tại hiện thực nơi đó hết thể bình đẳng trong nháy mắt chính là hơn một vạn năm qua đi hai trăm linh năm trải qua nhiều năm dạy bảo thế giới này rốt cục phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất trải qua nhiều năm dạy bảo rất nhiều người đều nhận loại mục đích cảm nhiễm thế giới này đều biết có cây rừng một người như vậy tại dẫn dắt tựa như trong hát cám hải đang tại dẫn lính bọn hắn tiến lên dẫn đến thế giới phương pháp tu hành lại đại đại gia tăng như là t r ă n nhà đua tiếng m ộ n g ra đời rất nhiều tiên nhân ai lễ vật nhìn thấy thời cơ chín mùi có hướng về thiên hạ chuyển ra một đầu tin tức liền nói chính mình muốn tại cái nào đó không biết tên trên núi thành lập một cái ngoại tâm đánh tới thời điểm hy vọng dịu một vạn đột phá đến nhân tiên tri cảnh tiên nhân đến đây nghe chính mình g i ả n g đạo mà chiếm được tin tức này tất cả mọi người xôi chào bọn hắn mặc dù biết lý do đại nhân nhưng là bọn họ cũng đều biết lễ vật thực lực sâu không lường được tất cả mọi người không cách nào bắt được lễ vật tung tích chỉ có lễ vật chủ động hiến thân thời điểm bọn hắn mới có hạnh đi theo lâm mỗ một đoạn thời gian khi lý trước mắt biến mất thời điểm tất cả mọi người không biết lễ vật đi nơi nào dù là người này thực lực cao bao nhiêu liền người nào truy tung sự tính đến cỡ nào cao cường để không làm nên chuyện gì theo thời gian trôi qua lý mục c h í n người đệ tử cũng biết chuyện này bọn hắn chính là lúc trước đi lý mục sở định địa phương tiến hành tự phát tính chỉnh lý không biết đại bình có bao nhiêu cái dây núi không biết bố trí bao nhiêu cái trận pháp không biết di chuyển bao nhiêu chức vụ lại không biết thành lập bao nhiêu cái cung điện cây rừng đối với cái này một chút đều là biết đến cho nên tương đương hài lòng trước mắt đến xem chính mình làm sự t ì n h là đệ tử không có b ư ở n g phí khá lớn rốt cuộc tại thời gian để đến được một ngày này lý mục thông qua tinh cầu năng lực cảm ứ n g có thể cảm nhận được lit nha lit nít tân trang đều đi tới chính mình sở định địa điểm một chút nhìn sang đều là nhân tiên tri kiếm bởi vì chính mình lời nói bị chính mình chính vị đệ tử nghe bọn họ cũng đều biết lễ vật muốn chính là thành tiên nhân người lần này tại sao muốn định quy củ này đâu là bởi vì nhân tiên phía dưới là nghe không hiểu chính mình lần này giảng đạo cho nên liền định lòng người trí thượng người mà nhưng là những người này sớm đã vượt qua bên ngoài không biết có mấy vạn người tình cảnh này có thể xưng vạn tiên triều bái xưng là một trăm không không không tiên triều bái đều không làm chi tội từng đợt đại đạo thanh â m đột nhiên từ đằng xa phiêu đãng mà đến hấp dẫn tất cả tu sĩ chú ý bọn hắn mở đầu nhìn về nơi xa từ từ nhìn thấy cựu thải vân đoá ngay tại quay cuồng vô số lôi điện tại bốn phía vân quanh nhưng là nghe không được bất luận cái gì khủng bố thanh âm chỉ cảm thấy trên trời rơi xuống một cái tình h thế thậm chí không phải hình phạt mà là một loại ban thưởng còn có vu sư tâm viên ý mã ở chung quanh lao nhanh nhảy cân hoan hô cuối cùng mọi người thấy lý mục thân ảnh tất cả mọi người lập tức đứng dậy đối với lý mục thân ảnh cao giọng nói chuyện tiên sinh bọn hắn minh bạch lần này nhân vật chính tới trận này đại hội cũng thật sự là kéo lên màn mở đầu mà cây rừng cũng không khổ hy vọng chúng giảm rất nhiều vô tư đồ vật để hết thể mọi người nghe được như si như say trận này giảng đạo kéo dài khoảng chừng ba năm lâu khi tất cả người đều coi là cây rừng muốn giảng cho tới khi nào xong thôi cây rừng tuyên bố lần tiếp theo giảng đạo như cũ tại nơi đây ngay tại một nghìn năm đằng sau làm cho tất cả mọi người một người làm quan cả họ được nhờ bọn hắn chưa từng có nghĩ đến có một ngày còn có thể chơi miễn phí nhiều như vậy tri thức mà lại là chính tông trường sinh sự tỉnh hơn nữa là nửa đường muốn hỏi cái gì vấn đề đều có thể hỏi thăm chỉ bất quá có danh ngạch hạn chế không thể để cho một người thỏa thích vấn đề mắt như vậy những người khác vấn đề liền bị không để ý đến vì làm dịu loại tình huống này cây rừng liền để cựu đại đệ tử phụ trách quản lý những người này để bọn hắn tất cả vấn đề đều tụ tập đến cùng một chỗ giống nhau vấn đề đừng nhắc lại nữa hướng hai lần không cần lãng phí mọi người thời gian bởi vì dạng này sau đó mới lấy thành công để trận này tụ hội làm x u n g dưới mà cây rừng quyết định bước kế tiếp kế hoạch cũng thực sự triển khai hy vọng tại một nghìn năm đằng sau còn có rất nhiều người y nguyên tồn tại lễ vật tin tưởng cùng rất nhiều người tồn tại dù sao người ở chỗ này đều không phải là đồ đần vẫn có một ít có có thể nhìn thẳng bọn hắn tất nhiên sẽ thành cộng trường ba trăm tám mươi lựa k i ế p chứng ba trăm tám mươi lựa tiếp trong nháy mắt chính là một nghìn năm lý mục lần nữa giảm đến đúng hạn mà tới mà lần này nhập môn bậc cửa nâng lên huyền tiên tri cảnh vượt qua nhân tiên đ ị a tiên thiên tiên đạo tràng tiên nhân giảm bớt rất nhiều nhưng là lưu lại đều là tinh anh mà lại trải qua cái này một nghìn năm rèn luyện bọn hắn đối với mình tu hành tri đạo lại có lĩnh ngộ sâu hơn hắn cũng nhìn lại đã có đầu châu lại có mặt ngựa đã có nhân lực đ ị a hoàng lại có tu tiên tông môn tông chủ thậm chí có độc hành người tu hành đều không ngoại lệ đều là huyền tiên trở lên tu vi mà lý mục vẫn duy trì có dạy vô lực ý nghĩ chỉ cần tu vi đã đến liền có thể vào chính mình b ậ cửa lắng nghe chính mình giảng đạo a mà trước đó chính mình chín vị đệ tử bây giờ lại là thực lực theo không kịp bọn hắn nhiều nhất cũng bất quá là t h i ê n tiên chi cảnh chỉ có thể đứng tại cửa ra vào thủ hộ lấy cây rừng đạo tràng đồng thời lần này tới rất nhiều gặp qua lâm mục người quen bọn họ cũng đều biết lý mục thân phận lúc này mới tại lý mục thứ nhì lần giảng đạo thời điểm để rất nhiều huyền tiên trở lên tu sĩ đến đây lắng nghe huyền giả huyền diệu khó giải thích một trận đặc biệt phí tế bảo não giảng đạo lại bắt đầu hao tốn m ộ ư ơ i năm thời gian linh mục rốt cuộc đem đạo pháp của mình giảng giải hoàn tất làm cho tất cả mọi người lại trở về chỗ cũ chuyến gia lần tiếp theo giảng đạo sẽ tại một vạn năm về sau đồng thời lần tiếp theo cấp được yêu cầu tu vi không còn là tuyển tiên c h i cảnh thần tiên phía trên là thái ớt tiên tiên thái ớt thần tiên phía trên là kim tiên kim tiên phía trên là thái ớt kim tiên x u ố n g một lần yêu cầu c h ỉ ít tu vi muốn đạt tới thái ớt kim tiên tu vi rất nhiều đến lắng nghe linh mục giảng đạo tu sĩ nghe được lý mục lần tiếp theo yêu cầu đều đệ đủ động lực bọn hắn đều hiểu bọn hắn trong đó rất nhiều người đều không cách nào tại loại m ộ t lần tiếp theo giảng đạo trong quá trình đạt tới thái ớt kim tiên tu vi nhưng là lại không thể làm gì trong nháy mắt ngày đã đến a lý mục lần này càng là một người đệ tử cũng không có dẫn hắm c h í n vị đệ tử vẫn ở trên trời tiền chi cảnh đau khổ d ã y rụa con đường tiếp theo lý mục dự định để bọn hắn chính mình đi không còn đã cho nhiều trợ giúp dù sao làm gì chắc đó mới là một tu tiên giản nên có phẩm chất hôm nay giảng đạo là thái ớt kim tiên c h i đạo lần này giảng đạo cầm kéo dài đến trăm năm lâu để tất cả ở đây tu sĩ đều cảm thấy thu hoạch rất nhiều mà thông qua lần này giảng đạo lý mục phát hiện chính mình thành lập sinh mệnh tinh hệ bây giờ phía trên thế mà tồn tại nhiều như vậy thái ớt kim tiên trở lên tu vi người một phần trong đó là bản thổ một bộ phận khác hay là từ bên ngoài đến nhưng cái này đều không ảnh hưởng linh mục quy hoạch đương nhiên đến đây lắng nghe lý mục giảm đến k hai hai lần này giảng đến tổng cộng tới bảy tám chục vị người lắng nghe mặc dù đại bộ phận là từ bên ngoài đến tu tiên linh giả nhưng là bản thổ cũng sinh ra nhiều như vậy thái ớt kim tiên trở lên tu vi tu sĩ để lý mục cảm thấy vui mừng không chỉ hôm nay đạo pháp kết thúc chư vị mời về lần tiếp theo giảng đến chính là mười vạn năm về sau tu vi yêu cầu cương thi đại la kim tiên cây rừng nói cho hết lời cũng không quay đầu lại liền đi chỉ để lại một đám tu sĩ đối với lý mục là một đại lễ sau một hồi lâu mới đứng dậy nhìn xem cây rừng rời đi bóng lưng nhưng ậ t lâu k h thể t là lý mục cũng không để ý tới bọn hắn mà là tiếp tục hóa thân thành phẩm tại thế gian hành tàu tại minh giới sông sáo ở trên thiên đình dung loạn mười vạn năm lý mục trải qua rất là thư thái dạy bảo không biết bao nhiêu đệ tử làm không biết bao nhiêu c h u y ệ n tốt cuối cùng lý mục lại lần nữa đứng ở chính mình giảng đạo địa phương hôm nay chế tạo pháp chính là đại la kim tiên tri đạo pháp lần này giảng đạo kéo dài ngàn năm lâu nhưng là nửa đường không có một cái nào tu sĩ nguyện ý rời đi bọn hắn đều nghe được như si như say phản phất lý mục mỗi một cái âm tiết phát ra đều cùng người bình thường không tầm thường sợ bỏ lỡ một cái âm điệu có lẽ chính là cái này âm điệu có thể cho bọn hắn làm đến nguyên điệu đột phá một nghìn năm thời gian tại người bình thường trong mắt tại bình thường tu sĩ trong mắt có lẽ là dài rằng giặc có lẽ chính là bọn hắn cả một đời thậm chí là vài đời nhưng là tại bọn này đại la kim tiên tri cảnh tu sĩ t r o n g mắt đó là cực kỳ chân quý. lần này tiểu bạch không cùng đến lý hàm hàm cũng không có đi theo trình diện chỉ có ba tên đại la kim tiên tu sĩ bọn hắn tất cả đều là từ bên ngoài đến tu sĩ nhưng là cây rừng không e rẽ cho bọn hắn kể đạo pháp của mình các ngươi có thể có cần hỏi thăm lý mục tượng nói đạo pháp kể xong đằng sau m ỉ m c ư ờ i đối với ba tên từ bên ngoài đến đại la kim tiên tu sĩ nói ra xin vấn tiên sinh đại la phía trên vì sao trong đó một tên đại la kim tiên đối với lý mục hỏi trong lòng của hắn đã lâu nghĩ hoặc mặc dù hắn biết bảy bên trên cảnh giới tên nhưng là không biết t ớ i lên đường đến cùng là thế nào đại la kim tiên phía trên làm c h u ẩ n thánh cái gọi là sưng r ấ t kỳ thật chính là một cái giả định cảnh giới tại đại la kim tiên đỉnh phong cùng giới thánh nhân hoặc là nói hắn là một cái không tồn tại cảnh giới nhưng là lại xác thực so đại la kim tiên đỉnh phong mạnh hơn nhiều nhiều nhưng là lại so thánh nhân yếu nhiều hơn nhiều vũ trụ minh ông nhưng thu không biết bao nhiêu sinh linh lại xuất hiện không biết bao nhiêu đại la kim tiên đỉnh phong nhưng là có thể đạt tới chuẩn thánh nhân cực kỳ bé nhỏ giai đoạn này không còn cần thiên phú muốn đồ vật chính là trong lòng các ngư đạo đạo pháp do bao nhiêu đường liền có bấy nhiêu xa lý mục nói x o n g xoay người rời đi không có chút nào lưu luyến đồng thời không có để lại lần tiếp theo giảng đạo thời gian lại không biết bao lâu trôi qua tựa như là mấy chục triệu năm lại tốt dường như một năm trước rốt cục lục mạc tại một cái không biết tên trong không gian mở hai mắt ra là lúc này rồi sau đó linh mục liền đứng dậy đi hướng chính mình sở tại sinh mệnh tinh hệ mà bây giờ lý mục thành lập sinh mệnh tinh hệ đã sơn khổng lồ không biết nam b ắ c rộng bao nhiêu đồ vật dài bao nhiêu nhưng là chủ tinh không có đổi vẫn là mộ tiên tinh vẫn là do lý mục khống chế bao quát chung quanh sinh mệnh tinh cầu khác đều là có cây rừng khống chế hoặc là nói là lưu ly một kiến trúc chủ tinh m ộ t tiên tinh không chế riêng là sinh mệnh trong tinh hệ mặt tinh sinh mệnh tinh cầu số lượng đều không phải là một lát có thể đếm rõ có thể nghĩ bây giờ lý mục chỗ thế lực có bao nhiêu khổng lồ hoặc là nói hiện tại lý mục chỗ sinh mệnh tinh hệ đã không gọi sinh mệnh tinh hệ mà phải gọi sinh mệnh tâm lĩnh bởi vậy cũng có thể nhìn ra cây rừng nhiều năm như vậy cố gắng không có bổ phí nuôi dưỡng nhiều như vậy xuất sắc thuộc hạng cùng môn nhân cho hắn khai cương thác thổ là linh mục về sau thành công vượt qua thiên địa hô hấp chi biến kiếp nạn làm ra to lớn cố gắng linh mục hành tẩu sự kiện ở trong vừa đi vừa nghỉ q sau đó lý mục liền theo sau lý mục liền thay đổi chính mình thành lập sinh mệnh tinh vân bên trong tất cả sinh mệnh tinh cầu chăm chú khảo sát một phen đằng sau phát hiện toàn bộ yêu tộc số lượng tất cả thực lực chung vào một chỗ vượt qua tất cả sinh mệnh đã chiếm được toàn bộ tinh vân bên trong bảy thành sinh mệnh trở lên nhưng l ạ i yêu tộc như vậy đồng bột phát triển lại dẫn đến sinh mệnh khắc không gian sinh tồn bị vô hạn nghiền ép khiến cho tính mạng của hắn hệ thống tu luyện một mực không chiếm được đúng nghĩa hoàn thiện có nhiều chỗ thậm chí bị cô lập đứng lên tu tiên tri pháp phương pháp tu đạo đều không thể đạt được lưu thông tất cả linh mục quyết định chuẩn bị đến một trận biến đổi mà trận này biến đổi chính là yêu cướp sau đó cây rừng tìm đến tiểu bạch tiểu bạch bây giờ đã được xưng là yêu tộc lão tổ chuyện này tự nhiên phải do tiểu bạch đi làm mặc dù lý một chỗ sinh mệnh tinh vân phía trên có so tiểu bạch cao hơn tu vi yêu tộc nhưng là bọn hắn phần lớn không phải bản thổ bản thổ tu vi cao nhất vẫn là tiểu bạch bởi vì tiểu bạch lại lấy được linh mục ban ân bây giờ tu vi đã thẳng bức trùng thánh đạn là trùng thánh trí cảnh hay là cần tiểu bối chính mình cố gắng tiểu bạch yêu tộc số lượng đông đảo cứ thế m ã i xuống dưới ta sợ những sinh mệnh thể khác hệ sẽ bị phá hư đến lúc đó hình thành yêu tộc một nhà độc đại lại nói cô âm không giải cô dương không giải cho nên có một số việc cần ngươi đi làm hy vọng ngươi có thể làm cho yêu tộc thực lực đạt được suy yếu đồng thời còn có thể bảo chỉ trợ công cơ gỗ lê phong phu song sau liền để tiểu bạch đi làm rất nhanh tiểu bạch làm liền bày ra hiệu quả yêu tộc là một cái cách gọi gọi trung thiên hạ tất cả phi cầm t ẩ u thú bọn hắn kỳ thật căn bản là không có cách làm đến hoàn toàn thống nhất cho nên tại khé đảo bản án thao tác phía dưới bọn hắn liền lẫn nhau c a m thủ phi cầm một loại bị cây rừng tuyển ra một loại thực lực cao tuyệt sinh vật thống lĩnh lý mục gọi bọn họ là bộ tộc p h ư ơ n g hoàng t ẩ u thú một loại bị lý mục tuyển ra một loại bốn sách hai cước sinh vật thống lĩnh bọn hắn bị linh, mục là kỳ lân. linh giáp trí lực bị lý mục tuyển ra một loại linh giáp trí lực bị lý mục tuyển ra một loại hai cước ngũ trảo vạy cá loại hình sinh vật thống lĩnh bị lý m ngoài ra còn có một loại trọng giáp chi lực bọn hắn bị linh mục tuyển ra một loại đặc thù sinh vật thống lĩnh có hai cái đầu một cái là đầu lưỡi một cái là quy đầu bị cây rừng sưng là huyền vũ những sinh vật này kỳ thật nguyên bản không tại lăng mộ thành lập sinh mệnh tinh vân bên trong sinh tồn chẳng qua là lý mục cái này sinh mệnh tinh vân tạo dựng lên sau hậu thiên sinh ra bọn hắn liền tựa như toàn bộ sinh mạng thể hệ hoàn thiện tới trình độ nhất định đột nhiên xuất hiện một dạng nhưng là từng cái thiên phú dị bẩm v ư ợ xa khỏi mặt khác yêu thú cho nên đạt được linh mục ưu ái theo thời gian trôi qua bọn hắn mỗi một cái chủng tộc ở giữa đều bạo phát to lớn chiến tranh cái gì Di Sơn vỡ vụn tinh cầu đều là chuyện thường ngày sự tỉnh nửa đ ư ờ n g lại lại không biết thừa bao nhiêu sinh mệnh chế tạo trường hạo kiếp này ở trong nhưng là xa xa không đạt được linh mục mong muốn kết quả bởi vì trước mắt đại bộ phận chủng tộc y nguyên duy trì hoàn chỉnh bọn hắn những ngày thị lực cao cấp nhất yêu thú chủng tộc càng là không có thương tổn đến tháng một năm một không cho nên lý mục vừa tối bày ra tiểu bạch có thể tăng thêm sức cuối cùng tiểu bạch lại đang lý mục trợ giúp bên dưới làm một chút hành động tỉ như không hiểu thấu giữa thiên địa xuất hiện rất nhiều thiên tài bảo dẫn tới những chủng tộc này ở giữa lẫn nhau cái lộn đồng thời rất thần kỳ là những thiên tài địa bảo này phần lớn sinh trưởng tại từng cái chủng tộc ở giữa châu giao giới. tranh đấu không thể tránh được hôm nay ngươi giết ta một cái con non ngày mai ta c ò n lừa hai ngươi con non cựu hận chỉ tại không ngừng tăng giá cả trong quá trình không ngừng thăng cấp trận này hạo kiếp kéo dài đến một phẩy không không không và năm cuối cùng trường hạo kiếp này kết thúc nhưng là không có bên thắng bởi vì ngũ đại chủng tộc đều hứng chịu tới trọng thương toàn bộ đều ẩn nút đứng lên chậm đợi lần tiếp theo thiên biến mà ngũ đại chủng tộc nhận lấy trọng thương những yêu thú khác chủng tộc càng là chật vật có chút chủng tộc từ đây rốt cuộc không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn có lẽ đều biến mất tại trong dòng sông lịch sử nhưng là chỉ có lý mục biết bọn hắn là những chủng tộc này bảo l chuyên tâm bồi dưỡng khi bọn hắn có năng lực tự vệ nhất định thời điểm lại đem bọn hắn thả ra nhưng là yêu tộc chính là yêu tộc bọn hắn có thể xưng là vạn chân lanh lợi lúc này lấy bên trên ngũ đại dẫn đầu chủng tộc tuyên bố tiến hành lấn nút thời điểm yêu tộc dẫn đầu liền xuất hiện t r o n g chỗ quyền lực không có chân không giới cho nên thuận theo tự nhiên phía sau lại xuất hiện một chút thực lực cao tuyệt yêu tộc đều muốn lấy thành lập chính mình thế lực khổng lồ nhất thống yêu muốn tổ sau đó hướng về những sinh vật khác lĩnh vực tiếp tục phát triển tương đối nổi danh chính là dương dậm hoàng tử cựu đầu trùng một cái thân rắn đầu lưa yêu thú bản thể sinh trường có thể siêu và mét quái gì chính là hắn có chín k h ỏ a đầu nhập mỗi một cái đầu nhập đều có một loại t h ổ tính bao quát kim một thủy hòa thổ phong vũ lôi điện có thể xưng là ngũ đại tuyệt đỉnh chủng tộc phía dưới người thứ nhất hắn không chế rất nhiều máu lạnh loại động vật để cho hắn sử dụng còn có trong truyền thuyết bắc hải chi ngư tên là không thâm tàng không biết có mấy ngàn dặm sinh trường hai cánh thân thể khổng lồ tựa như một khối đại lục lúc nghỉ ngơi liền phi ê u p h ù ở trên mặt biển một ngủ chính là vài vạn và năm không biết bao nhiều sinh vật ở trên người hắn ăn nhà nhưng là một cái xoay người chính là hủy thiên diện đ i ệ tai nạn nó không chế đại lượng sinh vật biển thờ nó thúc đẩy mà trên bầu trời còn ũ ngũ n không ngoại Trên thanh, sinh trưởng không gì sánh được hoa lệ, hảo quang năm sưng khổng tước. Một thân thực lực. Sâu không lường được, thống trên bầu trời rất nhiều loài chim. Trên g gì hoặc chim, hoa hào hậu, thực loại loài loài trời trời chim. trời lệ. là lệ, lý là lực, một tước. Một trị rất bầu bị bầu bầu sâu âm mục được sắc được, c vệ y có một loại sinh vật sinh trưởng ba cái chân một thân lông vũ màu vàng tại ánh nắng tắm rửa bên trên rất là tìm mục thực lực bọn hắn cao tuyệt tiện tay theo miệng phun một cái chính là hỏa cầu thật lớn có thể đánh xuyên núi cao bước hơi biệt cả Đủ l o kỳ thật linh mục làm như vậy ngoại nhân nhìn rất tàn nhẫn nhưng là đối với lâu dài lợi ích tới nói không thể nghi ngờ là rất kiếm lời dù sao lâu dài tới nói yêu tộc thực lực đạt được tôi luyện cuối cùng cũng có một ngày sẽ đi đến linh mục muốn đạo độ cao vạn yêu cướp chứ ba trăm tám mươi hai vạn yêu cướp theo thời gian trôi qua yêu tộc lần nữa tỏa sáng sinh cơ mặc dù chiếm cứ sinh mệnh thịnh vượng bên trong địa vực kém xa trước kia nhưng là cũng đạt tới năm thành trở lên mà đông đảo đột xuất yêu tộc thủ lĩnh rốt c ụ c cũng đứng thành một đoàn nhưng là bởi vì địa vực hạn chế bọn hắn giữa lẫn nhau t r i n h chiến khả năng muốn hạ thấp rất nhiều cho nên lần này k i ế p nạn so với một lần trước nhỏ yếu hơn rất nhiều trong nháy mắt lại qua một và năm yêu tộc tấn thận m ư ơ i cái cường thịnh thế lực thống lĩnh một phương giữa lẫn nhau ma sát lại tốt giống như khôi phục được gió êm sóng lặng thời điểm cái này khiến cho bọn hắn để mắt tới chủng tộc khác cương vực trong đó chủ yếu nhất chính là nhân tộc chứ nhân tộc bên ngoài còn có chủng tộc khác trải qua nhiều năm như vậy phát triển nếu như yêu tộc tính một chủng tộc nhân tộc tính một chủng tộc giữa thiên địa còn có những chủng tộc khác sinh ra bọn hắn cũng đều phát triển thành cường hoành thế lực thì như ở vào minh giới ưu minh tộc bọn hắn ở vào minh giới bên trong giống nhau giống nhau từ bên ngoài đến sinh mệnh là rất khó tiến vào bên trong nhưng là bọn hắn lại có thể xâm lấn chủng tộc khác cương vực mặc dù xâm lấn chủng tộc khác cương vực sẽ dẫn đến thực lực của bọn hắn có chỗ suy giảm nhưng là có thể đi ra ưu minh tộc bản sự đều không tầm thường trong nháy mắt tại toàn bộ hình thái sinh mệnh bên trong sinh ra ảnh hưởng to lớn mà trừ ưu minh tộc bên ngoài thiên giới cũng ra đời đặc thù sinh mệnh bọn hắn được xưng là thiên nhân bộ tộc bọn hắn có khác với nhân tộc bọn hắn từ xuất sinh lên liền có nhân tiên thực lực mặc dù rất khó sinh d ụ n g nhưng là sinh mệnh kéo dài thực lực cao tuyệt vì cấp đoạt càng rộng lớn hơn cương vực cũng tham dự tiến đến mà ma đạo đã trải qua nhiều năm phát triển mà ma đạo đã trải qua nhiều năm phát triển rốt c u c ra đời thuộc về bọn hắn chủng tộc của mình gọi là ma tộc thực lực cũng cường đại dị thường chỉ bất quá đám bọn hắn cùng nhân t thực lực cao tuyệt người có thể đứng tại thiên địa trung ương nhất thực lực thấp người tựa như sâu kiến một dạng đau khổ ráy rụa còn có những chủng tộc khác cũng đều đều có đặc sắc nhưng là giữa thiên địa số lượng nhiều nhất thực lực mạnh nhất vẫn là yêu tộc cho nên từ từ tạo thành một cái trình thể một cái lỏng lẻo liên minh trình thể này chính là yêu tộc bọn hắn tựa như đã đặt thành một cái ăn ý không tại nội bộ phát sinh to lớn xung đột mà là hướng ra phía ngoài khuất trương cái này không thể nghi ngờ tổn hại chủng tộc khác lợi ích mà mặt khác từng cái chủng tộc bởi vì số lượng có hạn cho nên cũng đã đặt thành một loại ăn ý chủ yếu phe tấn công hướng liền đối với hướng về phía yêu tộc trong lúc nhất thời đại chiến lại nổi lên mà lần này giữa thiên địa sinh mệnh hạo kiếp bị lý mục xưng là vạn yêu tả vạn thanh tiết quét sạch toàn bộ sinh mệnh may mắn thấp nhất đến phổ thông không có tu vi sinh mệnh cao nhất có thể đạt tới thái ớt kim tiên cấp bậc thái ớt kim tiên trở lên sinh mệnh bình thường sẽ không xuất thủ bọn hắn cũng có chính mình suy tính sợ diễn xuất càng lớn chiến tranh bởi vì theo thời gian trôi qua chiến tranh quy mô mở rộng nếu như ảnh hưởng đến cấp bậc cao hơn sinh mệnh như vậy bọn hắn tu luyện ý nghĩa làm sao tại dù sao sống được một lâu càng sợ chết đôi này thích hợp với tất cả chủng tộc mà lý mục tựa như một người đứng xem lặng quan sát. cũng có chủ không động đẩy đợt ra chợ linh a n cũng không có thủ xuất đ chợ giúp ai. Bởi cái vì đây là à một o t i ệ ngục toàn tinh tác sinh mệnh tinh vấn n bộ pháp tắc, lực l ư ợ một m trình. cái quá trình. Linh mục mặc dù đã đạt tới thánh nhân c h i cảnh nhưng là hắn không cách nào nơi ẩn nút có sinh mệnh tại toàn bộ vũ trụ hạo kiếp tiến đến trước đó muốn làm chính là để hắn mảnh này sinh mệnh may mắn pháp tác lực lượng đạt được hoàn thiện từ đó có thể ngăn cản được phần lớn vũ trụ hô hấp để loại kia mảnh vỡ pháp tác đại bộ phận bị chống cự ở bên ngoài liền có thể cam đoan mảnh này sinh mệnh tinh vân truyền thừa có thể giữ lại khi vũ trụ hạo kiếp kết thúc về sau một lần nữa thành lập mà nếu như mình không hề làm gì để thiên hạ thái bình trận này hạo kiếp kéo dài mấy trăm vạn năm lâu kết cục sau cùng chính là yêu tập thực lực nhận to lớn thương tích chiếm cứ toàn bộ sinh mệnh tinh vân không sai biệt lắm tại ba tầng quy mô chủ yếu nhất chính là trận này hạo kiếp để yêu tập cũng nhận rõ hiện thực không còn đoán kết cùng một chỗ đi mù quáng xâm chiếm mặt khắc cương vực mà những chủng tộc khác cũng nên đón chính mình mùa xuân chiếm được yêu tộc đại lượng cương thổ cũng lâm vào đồng bột phát triển trạng thái bởi vì chiếm cư yêu tộc lui bước đại lượng thổ địa những chủng tộc khác cũng tại không có phát sinh đại lượng chiến tranh xung đột đều tại an tâm phát triển thế lực của mình cùng cương vực toàn bộ sinh mệnh may mắn liền tựa như lại về tới hòa bình nhân đại một mảnh vui vẻ phồn v i n h mấy lần đại chiến mặc dù có đại lượng sinh mệnh biến mất nhưng là cũng rèn luyện ra thông hướng cao hơn đường tu tiên tri pháp lý mục nếu như d ư ơ n g mắt nhìn lại liền sẽ phát hiện toàn bộ sinh mệnh may mắn bên trên cũng không tiếp tục là đại la kim tiên chỉ có từ bên ngoài đến mấy vị kia càng nhiều hơn là bản thổ mới đạn sinh đại la kim tiên cái này khiến lý mục rất là vui mừng nhưng là vẫn không có đạt tới loại mắt mong muốn theo đuổi như thế dù sao mặc dù toàn bộ sinh mệnh may mắn pháp tắc đạt được tiến một bước hoàn thiện nhưng là khoảng cách cây rừng tưởng tượng loại kia quy mô hay là kém rất xa cho nên cây rừng liền định tại toàn bộ sinh mệnh uy tín bên trong lại quan sát quan sát sau đó tại đoàn kết tất cả sinh mệnh đem chọn phiến sinh mệnh may mắn tiến một bước hoàn thiện tốt nhất đem chọn phiến sinh mệnh tinh vân đều đoàn kết cùng một chỗ cấu thành một cái cự đại trận pháp cùng tương lai có thể chống cự gia cường đại mảnh vỡ phát tắc có thể cam đoan chính mình bán cơ bản chỉ có cam đoan chính mình bán cơ bản linh mục tương lai mới có thể đi được càng xa thời gian rất nhanh trong n g á y mắt khoảng cách vũ trụ hô hấp trận kia hạ kiếp đã không đủ năm p h ẩ n năm mà lý mục trải qua nhiều lần thôi diễn rốt cục lại có biện pháp mới mỗi một lần hạo kiếp giáng lâm đều sẽ làm cái này sinh mệnh hình dung đại lượng sinh mệnh biến mất nhưng là lấy được lại là toàn bộ sinh mệnh tinh vân thăng hoa bọn hắn tu đạo văn minh có thể phát triển các loại sáng trói văn hóa có thể trường tồn càng quan trọng hơn là sinh mệnh hình dung quy tắc sẽ tiến một bước hoàn thiện vì tương lai linh mục chống cự những pháp tắc kia mạnh vỡ lại cung cấp trợ giúp rất lớn lý mục vì cam đoan lần tiếp theo chính mình muốn khai triển một hạng hoạt động có thể lấy trong chén tư thái hiện ra xuống dưới liền hóa thân nhập phàm hóa thân ngàn vạn hành tẩu tại sự kiện ở trong có lẽ là một đầu trồng trọt lao hoàng yêu có lẽ là một cái ngồi tại miễu đường hoàng đ có lẽ là xâm nhập đến minh giới một vị ư u minh có lẽ là ở thiên giới sông sáo một vị thiên nhân không cần t r ù n g tộc không cần thiết ác lý mục lúc này liền phảng phất thành toàn bộ sinh mệnh may mắn mỗi một cái lỗ chân lông bắt đầu từng bước đi trải vớt toàn bộ sinh mệnh tinh vân cơ bản cấu tạo mà quá trình này không thể nghi ngờ là dài dằng dặc nhưng may mắn thay lý mục có nhiều thời gian theo toàn bộ sinh ý thịnh vượng quy tắc có thể hoàn thiện lý mục tu vi chắc chắn đột nhiên tăng mạnh mà quá trình này không thể nghi ngờ là dài dằng dặc nhưng may mắn thay lý mục có nhiều thời、gian. chương o toàn bộ sinh ý thịnh sinh bộ ý v ba trăm tám thiện, mươi ba phong thần chương ba trăm tám mươi ba phong thần ngoài đông, đông đông đông đông đông từng tiếng tiếng vang truyền khắp toàn bộ sinh mệnh tinh vân vô số sinh mệnh đều nghe được loại này tiếng vang mà loại này tiếng vang cũng không phải là từ trong lỗ thai truyền vào mà là gõ lấy mỗi một cái sinh mệnh linh hồn bao quát ven đường cỏ dại bao quát trên trời chi m bay nhưng là bọn hắn cũng không biết tại sao phải nghe được loại này âm thanh giống thực lực cao tuyệt sinh mệnh ngước đầu nhìn lên bầu trời phí hết tâm tư muốn phát hiện thứ gì nhưng là không có kết quả gì thực lực thấp sinh mệnh thì là tiếp tục làm sự tình của riêng mình có lẽ là đang chạy trối chết trên đường con thỏ có lẽ là điển biên gọi bậy hết xanh so sánh với không hiểu tiếng lỏng bọn hắn lo lắng hơn cùng trước mắt sinh mệnh nguy cơ cái kêu một trận tiếng vang trọn vẹn thường vang lên một trăm linh tám mà linh mục thanh â m rốt cuộc xuất hiện ở tất cả đại la kim tiên trở lên sinh mệnh trong lỗ thai thiên địa chỉ có đại kiếp ta muốn ngăn cản là các ngươi bảo toàn tính danh một triệu năm sau chủ tinh sẽ xuất hiện một tòa đứng đạo nghệ tại trên đám mây cung điện ta sẽ tại nơi đó giảng đạo bệnh n g uy n h ị các loại chỉ rõ đường phía trước lý mục thanh â m truyền đến tất cả có tư cách nghe được linh mục nói người trong lỗ thai đằng sau liền biến mất mà những cái kia cao hơn đại la kim tiên tu vi sinh mệnh đây là không hiểu tâm hoàng bọn hắn không nghĩ tới chính mình đau khổ tu luyện nhiều năm đến tu vi như thế thế mà còn có một trận lớn hạo kiếp giáng lâm mà lại lý mục thanh â m này quá làm cho bọn họ bọn hắn cảm thấy có cảm giác c áp bách nhưng là lại à l cảm nhận được một chút thân thiết thật giống như đến từ thanh â m của phụ thân là như thế tư tưởng để bọn hắn cảm giác được sinh mệnh mình kéo dài có lẽ chính là tại một triệu năm đằng sau lý mục một lần kia giàn g đạo mà sau đó bên trong có kẻ n g o ạ i lai đem một chút bí quyết cho truyền vào này mới khiến có chút thực lực sinh mệnh nghe được chân chính c h â n tướng bọn hắn rốt cuộc biết vì cái gì lệ mục trước kia nói qua giữa thiên địa còn có một trận hạo kiếp cao hơn nhiều trước kia hai nghe linh mục có ý tứ là trời mưa cách một trăm n h i ê n hội đem việc này cáo tại mọi người đồng thời vì mọi người chỉ một con đường sang có thể bảo toàn tính danh danh sách mà những cái kia thực lực cao tuyệt sinh mệnh cũng có cấp bách cảm giác liền bắt đầu moi ruột gan đi bắt lấy tài nguyên tu luyện ý đồ tại hạo k i ế p đến trước đó đột phá đến cảnh giới càng cao hơn mà muốn vơ vét tài nguyên tu luyện chỉ dựa vào chính mình một cái là không được cho nên ngao n h a o đều thành lập thế lực của mình trước kia thiên đình đã đơn thuần thành nhân loại thiên tính mà thiên nhân bộ tộc thì thành lập thuộc về bọn hắn chính mình chính là minh giới cũng tự thành một phương ma tộc cũng thuộc về có thuộc về bọn hắn địa bàn của mình yêu tộc càng là cũng bắt chức nhân loại thành lập thuộc về bọn hắn chính mình thiên đ ỉ n h đủ loại chủng tộc cũng dần dần thật giống như đã thức tỉnh một nửa phân một chút làm đỉnh núi mà lý mục đối với đây hết thảy không có chút nào tiến hành quán thúc ngược lại mặc kệ tự nhiên phát triển trong n g á y mắt một triệu năm nhưng biến đạo một ngày này mộ tiên tinh trên không tại p h à m nhân trong mắt không thấy được vị trí bên trên xuất hiện một tòa cung điện khổng lồ ngoài cung điện thủ hộ giả đông đ ả o đại la kim tiên trở lên sinh mệnh bọn hắn có nhân lực có thiên nhân tộc nổi danh ưu minh bộ tộc cũng có mô tổ trợ chút số lượng rất là phong phú khoảng chừng bảy tám mươi bông hai bọn hắn đi vào ngoài cung điện chờ mấy năm lâu mới nhìn đến cung điện từ từ mở ra cửa xuất hiện hai cái sinh mệnh một cái là đứng ở trước một vị tuổi trẻ tân trang nho nhã lễ độ mời bọn hắn đi vào một cái khác là chiến lược ở phía sau một cái đại hắc cầu Vi phong l ấ m l ấ m ngang đầu dưỡng ngực đứng ở trước mặt mọi người không chút nào giả lấy n h a n sắc chư vị mời đến đi những sinh mệnh k i a muốn tu luyện đến đại la kim tiên cảnh giới tự nhiên mắt cao hơn đầu nhưng là bọn hắn liếc nhìn lại lại phát hiện chính mình ngay cả đầu này đại hắc cầu cùng người trẻ tuổi này tu vi đều nhìn không thấu mà lại rất rõ ràng hai cái này sinh mệnh đều là nên đón bọn hắn đi vào trong ò a cung chủ cũng Cho chỉ có chặn hoặc điện này chủ nhân cũng không phải là bọn hắn.、Cho、nên bọn hắn chỉ có thể ngăn chặn nội tâm nghi hoặc đi theo người đi phải là thể theo tâm t ẻ tuổi kia cùng đấu kia kia cùng c h t i ế vào o t r n đại điện Trong đại điện đại bày biện rất là đơn giản chỉ có một cái bục giảng tựa như một cái cự hình quảng trường chỉ bất quá trên quảng trường làm mây mù lượn lở tiên này lúc này trung ương cũng không có người ngồi xuống nhưng là cũng không có người dám đi ngồi xuống bởi vì bọn hắn đều biết nơi này khả năng chính là tòa cung điện này chủ nhân vị trí như quỷ xa thân nhau nhau ngồi xuống đằng sau lý mục rốt c u c hiện thân đột nhiên xuất hiện ở trung ương vị trí con mắt quét mắt một vòng để tất cả sinh mệnh cũng không dám tới đối mặt sau đó linh mục tầng này từ từ nói ra ba năm hậu thiên đất có hạo kiếp chắc hẳn chư vị đều biết mà ta minh bạch chư vị khả năng tại trận này trong hạo kiếp cực lớn khả năng sinh tử đến trường học vì cam đoan chư vị đạo thống đạt được truyền thừa ta nguyện ý dẫn đầu chư vị thành lập một cái thống nhất thế lực cường đại đi hoàn thiện toàn bộ sinh mệnh may mắn phát tác để cầu mức độ lớn nhất cam đoan ở đây chư vị may mắn lần này thuốc nhuộm rất là dài dàn giặc trọn vẹn dàng mười vạn năm lâu trừ linh mục kế hoạch bên hoài chính là lý mục đối với ở đây tất cả sinh mệnh tu đích đạo pháp một lần dàn giải để ở đây tất cả sinh mệnh cũng cảm giác mình đạo thống được hoàn thiện đều vô cùng cảm kích. mà bọn hắn cũng rốt cuộc biết lâm mặc thân phận đồng thời xưng lý mục vì tiên sinh hoặc là nói lao sư bởi vì bọn hắn đều tại linh mục nơi này đạt được chính mình trên tu hành thai hại cũng có trên tu hành đề nghị xưng là cây rừng vì lao sư không quá đáng chút nào ngay tại lần này giảng đến sắp lúc kết thúc lý mục đột nhiên lấy ra một tờ chống không bài thi đối với đông đ ả o sinh mệnh nói ra cuốn này chính là giấy trắng phía trên không có vật gì bây giờ ta thêm ba chữ đem nó ném vào trong tinh vân tự có h ư u duyên sinh mệnh đạt được nó đến lúc đó chư vị còn cần tiến hành phối hợp trợ giúp người này hoàn thành thống nhất toàn bộ may mắn tất cả sinh mệnh hành động vĩ đại để cầu chư vị chương ba trăm tám mươi bốn phong thần bảng chương ba trăm tám mươi bốn phong thần bảng tại một cái trời trong gió nhẹ ban đêm tại sao nói như vậy chứ bởi vì trên trời có rất nhiều thái dương một tấm không có chữ quần chụp liền tùy ý phiêu đáng ở trong bầu trời tùy ý chập trờn t ba như h ánh g ai có t dùng sức, dùng sức. Ba, ba, mắt chuyển kim lao sùng vật bên trong ba mụ ánh mắt chuyển kim lao sùng vật bên trong ba mụ nữ chủ nhân đều nhìn vừa mới ra đời tiểu hải khiếp sợ không thôi trên mặt viết đầy nghĩ hoặc các ngươi đang làm cái gì đến cùng là nam hải hay là nữ hải bên ngoài chờ đợi một cái thanh tráng niên rất là lo lắng hỏi nhìn thấy trong vòng nửa ngày đều không có trừ hài từ bên ngoài thanh âm hắn không khỏi mở miệng hô cái gì hô hào cái gì gấp có năng lực n g ư ơ i sinh a nhưng là ngoài cửa lại làm sao là thanh tráng niên một người càng có một lao đầu không quen nhìn thanh trướng ngươi dáng v ẹ vội vàng run run dày dày cho thanh tráng niên một cước sau đó nói cha t a đây không phải sốt u rồi sao thanh thiếu niên nhìn lại m ặ t khác chính là hắn lao cha cũng không dám nói chuyện lớn tiếng vừa rồi cấp bách thần sắc lại tốt như chậm g i i một chút tốt các ngươi mau vào đi hẳn là một cái nam hài đi ba, ba, Qua a đại khái thời i g ngoài u ố n cạn chung t cửa chờ tổ xem xem tổng r cộng có ba người có một trung lão niên phụ nữ trung lão niên nam tử liền có một cái thanh tráng niên nhưng là thanh tráng niên dù sao cũng là thanh tráng niên cho nên dẫn đầu vào cửa thấy rõ nằm ở trên giường hài nhi đằng sau không khỏi phát ra một tiếng k i n h hô cho tới phía ngoài lao phụ nhân còn tưởng rằng đang theo chính mình đâu bạn già bạn già ngươi mau nhìn xem ta có phải hay không h ó a mắt đợi đi đến kinh lịch trung lão niên nam tử cùng trung lão niên phụ nữ thấy rõ trên giường hài nhi đằng sau cũng là không dám tin vào hai mắt của mình trong đó lao phụ nhân càng là rủi rủi con mắt sau đó bóp trung lão niên nam tử một thanh mở miệng dò hỏi hẳn là đại khái khả năng không phải đâu lúc này thanh niên nam tử rốt cục tỉnh táo lại run run rẩy rẩy đi vào phía trước cửa sổ nhìn xem đứng ở bên giường một cái mở mắt hải nhi đệ lại trong lòng sợ sệt cùng khẩn trương mở miệng nói ra ngươi là của ta nhi t ử sao nhưng là thanh niên há miệng trong nháy mắt liền muốn liền để phía sau hai cái lao phu thê muốn đánh hắn một trận nào có vừa ra đợi hải nhi biết nói chuyện nhi tử nhưng là đôi kia lão phu thê còn chưa có bắt đầu hành động chỉ thấy hải nhi kia trừng mắt hai mắt nhìn chằm chằm thanh niên nam tử đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng biểu đạt ra hai chữ tiết trong lúc nhất thời đề phòng này không khí đều tựa hồ đọc lại ai nha ta còn có chút việc mà ta liền đi trước ba mối bắt đầu còn có thể miễn cưỡng ngăn chặn trái tim của chính mình kinh d u n g sợ dù sao mình hành nghề mấy chục năm cái gì đại c h ấ n trưởng chưa từng gặp qua nhưng khi hải nhi mở miệng nói chuyện một khắc này hắn thực sự không chịu nổi đành phải dùng hai cánh tay tả hữu n ắ m lấy hai cái ống quần dùng sức đem đôi chân của mình t ừ như nhún ra trạng thái bắt đầu từ từ nâng lên bên ngoài viện cũng mang theo tiếng khóc đối với trong phòng người cáo biệt nhanh đi tìm tiên nhân còn tốt đây là một cái màu sắc sặc sỡ sự kiện đồng thời người có tu hành tồn tại lao đầu đệ nén sợ hãi của nội tâm phân phó nhi tử tiến đến tìm bách lý có hơn một vị người tu hành thanh niên không dám dừng lại tranh thủ thời gian ở trong thôn mượn một nhóm thấp kém ngựa tối thiểu liền hướng phía bách lý có hơn mà đi mà vị lao phụ nhân kia mà vị lao phụ nhân kia cũng ngăn chặn sợ hãi của nội tâm bắt đầu từ từ hầu hạ ngay tại nằm trên giường nghỉ ngơi con dâu trong nháy mắt trời sáng b ả n h rồi rốt cục người thanh niên kia mang đến một cái tiên phong đạo cốt lao niên tu sĩ tiến vào sân nhỏ đằng sau lao niên tu sĩ thật sâu hướng bên trong đi một sợi sau đó mở miệng nói ra người ngoài núi sĩ đến đây bài kiến thiên nhân mau mau mời đến trung lão niên nam tử nghe được nhi từ rốt cục đem đạo sĩ mời tới liền tranh thủ thời gian ra nhà lá nhận tính chiêu đãi mùi vị đó、Ơ. vị này tiên phong đạo cốt lao niên tu sĩ cũng không có chối từ chậm rãi đi vào trong nhà con mắt vừa nghiêng mắt nhìn đến trên giường hài nhi chỉ thị cũng là siêng năng lấy làm kỳ nhưng còn không phải giật mình trạng thái chỉ là mở miệng hỏi tiểu h à i tử vừa sinh ra tới có thể đứng thẳng có thể mở mắt vốn là cái kỳ tích nhưng là luôn luôn có các ngươi đừng quá mức ngạc nhiên thế nhưng là hắn còn biết nói chuyện đâu biết nói chuyện sao lời gì đều sẽ sao đó cũng không phải chỉ là hắn đọc nhấn rõ từng chữ khá là rõ ràng sẽ học chúng ta nói chuyện vậy cũng không có việc gì loại sự tình này trời sinh tương đối người thông tuệ trong b i ể n người m ê n h mông cuối cùng sẽ xuất hiện cực kỳ bồi dưỡng tương lai khẳng định là một cái đại tài một hỏi một đáp ở giữa tiên tiến lão niên tu sĩ cho là mình thời gian dần qua hiểu rõ cái này vừa ra đời liền sẽ đứng thẳng lỗ kim hải nhi tình huống ngược đồng thời giàu có đã tính t r ư ớ c đối với người ở chỗ này nói ra nhắc tới cũng rất kỳ quái nhìn nhà các ngươi cũng không phải chi thức bên bắc ở giữa vì sao muốn cho hắn một cái q u y ể n trục nắm lấy đâu ngay tại lão niên tu sĩ cảm giác mình hôm nay lại là một chuyện tốt thời điểm đột nhiên phát hiện nạ nộ hải nhi hai mắt chẳng những nhìn trừng trừng lấy hắn mà lại trong tay còn nắm chặt một cái quyển trục liền thấy hiếu kỳ hỏi. dù sao hắn tiến vào cái viện này đường phát hiện cái nhà này thực sự quá mức cằn cối đều là nhà lá thân thức quét qua ngay cả một mảnh nghề nghiệp đều không có vì cái gì cái này hài nhi trong tay còn đang nắm một cái quần chục đồng thời xem ra hay là hoàn toàn mới loại kia à tiên nhân có chỗ không biết đây là hắn ra đời thời điểm liền mang theo đây cũng trong biển người mịt mở thỉnh thoảng sẽ xuất hiện đi phía trước một b o n văn để ở đây dung túng đều đệ lại sợ h ã i trong lòng mình bắt đầu dần dần nếm thử tiếp nhận trước mắt tình huống này đồng thời là nhà mình hậu đại có như thế thông tuệ bộ dáng cảm thấy vui mừng cho nên n ử Trung lão niên nam tử liền cho rằng nhà mình hậu đại có thể tay cầm cờ t n c hẳn ủ h là những người khác hậu đại cũng có loại tình huống này chẳng qua là tiên nhân chưa hề nói mà thôi ân n g ư ơ i chớ có nói dỡn chớ có l ừ a gạt lao đạo nào có người lên tiếng mang theo cờ chủ. có phải hay không là n g ư ơ i ra tổ truyền đồ vật ngươi cầm lấy đi bán đổi một chút quyến rút hoặc là tại thôn các ngươi người đi chỗ của hàng c ầ m lão niên tu sĩ hiển nhiên không tin lão niên tu sĩ hiển nhiên không tin vị này trung lão niên nam tử cho nên liền mở miệng chất vấn lấy trung lão niên nam tử tiên nhân chớ nên hiểu lầm lão đông ta mặc dù chữ lớn không biết một cái nhưng là ta nhát gan liền trung thực xưa nay sẽ không nói một ngày vị này tiên nhân thế mà chất vấn mình nói nói láo trung lão niên nam tử trong nháy mắt gấp dù sao hắn mặc dù là đào đất xuất thân nhưng là vẫn có một ít cơ bản phẩm đức không cho phép người khác nghi vấn dù là đối diện người này là tiên nhân chuyện này là thật so chân kim còn thật tốt hai t ử này ta m u ố n năm tuổi thời điểm ta sau đ ó núi thu hắn làm đồ các ngươi sớm chuẩn bị đi đ ạ t được trung lão niên nam tử sau khi xác nhận tên này lão niên tu sĩ cũng cuối cùng nhớ ra một chút truyền thuyết nghe truyền thuyết lời nói có một ít đại năng truyền thế thời điểm trên thân sẽ mang một chút cổ quái kỳ lạ đồ chơi tỷ như cái gì ngọc bội nhẫn gì loại hình nếu như trước mắt c á i này lạnh đau nhất cũng là tình huống này như vậy chính mình chỉ cần vợ trước cho hắn nhất định bỏ ra đến lúc đó đại năng thành công đã t h ứ c t ỉ n h cũng có thể mang chính mình một thanh t r ư nghĩ tới đây lão niên tu sĩ nhìn về phía hải nhi này ánh mắt cũng thay đổi lập tức dùng hành động thực tế đẩy ngã hắn vừa rồi nói lời nói bước nhanh đi đến hải nhi trước mặt mở miệng nói ra ngươi là nam hải nhà ngươi lại họ điền không bằng liền thêm bạn mỗi ngày đi về sau ta chính là sư phụ của ngươi tạm thời ta liền ở tại nhà ngươi dạy ngươi đọc sách viết chữ đợi cho ngươi năm tuổi về sau liền cùng ta về núi bên trên tu luyện đến lúc đó chỗ tốt tự nhiên không thể thiếu ngươi nhất định phải làm cho ngươi đem ngươi bồi dưỡng thành ngươi tổ tông mười tám đ ờ i đều không có xuất hiện qua loại nhân vật đó lao niên tu sĩ ánh mắt cực nóng nhìn xem cái này vừa ra đời hải nhi hắn càng xem càng cảm thấy hải nhi này dị thường thần kỳ sợ n g ư ờ i khác để lộ tin tức để hải nhi này không trở về được bên cạnh hắn liền dứt khoát quyết định lưu lại bảo vệ cẩn thận hắn g i a thiên địa duy ngã độ tôn ba ba một trận nhẹ g ọ n lời nói từ hải nhi trong miệm nói ra làm cho cả trong phòng tất cả mọi người chân kinh bọn hắn không nghĩ tới hải nhi này chỗ thần kỳ còn không có hiện ra xong vừa rồi hải nhi chỉ là chăm chú lắng nghe xong lao đạo lời nói đằng sau liền một tay chỉ thiên một tay dùng đến quyển trục chi điện sau đó nói ra làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ nói bốn ngọc duy nhất trong nháy mắt năm năm thời gian liền đi qua ngày xưa hải nhi đã trưởng thành một cái năm tuổi nam đồng khi ngày đó vị tia lao đại nghe được nam cùng câu nói tia sau liền cho nam hải sửa lại tên đổi thành ngọc duy nhất vì gây nên phiền thoái không cần thiết lao đạo dứt khoát liền ở tại nam đồng trong nhà đồng thời dùng vì gây nên phiền thoái không cần thiết lao đạo dứt khoát liền ở tại nam đồng trong nhà đồng thời dùng chính mình tổ tiên thân phận đặc thù để các thôn dân tin tưởng nam đồng chỉ là một cái bình thường có được linh căn mầm tiên lúc này mới không để cho nam thông m ặ t khác mục đích chuyển đi đồng thời vị kêu bà mối đã bị vị này lão niên tu sĩ sử dụng pháp thuật nhưng là phong cầm hắn đối với nam cùng một chút đặc thù ký ức mà cái này năm năm thời gian nam đồng xuân sẽ một trận ba tháng lớn thời điểm liền học đã hiểu tất cả ngôn ngữ một tuổi lớn thời điểm liền quen biết tất cả chữ ba tuổi lớn thời điểm liền đã ba tuổi lớn thời điểm liền đã hiểu phạm nhân quốc gia tất cả văn chương mà còn lại hai năm này lao niên tu sĩ thì là chăm chú truyền thụ cho hắn một chút tu tiên cơ bản thưởng thức cùng cơ sở nhưng là rất rõ ràng nam đồng tiếp nhận tốc độ rất nhanh chỉ là thời gian hai năm hắn liền nhanh chóng đem tất cả cơ sở tu tiên c h i thức toàn bộ hiểu rõ hoàn tất sư phụ sư phụ ta lúc nào mới có thể tu tiên nhanh nhanh mấy ngày nữa chúng ta liền về núi bên trên chính thức t r u y ề n cho người tiên thuật một loại bình thường truyền thống thanh âm t r u y ề n vào lao niên tu sĩ trong lỗ thai lao niên tâm sự đang tính toạng ngay cả con mắt đều không có trận m ỉ cười hồi đáp cái này năm năm thời gian lao niên tu sĩ cùng nam đồng ở chung rất là hòa hợp m ặ khác không nói cái này nam thông trừ thông minh một chút bên ngoài mặt khác cùng phổ thông tiểu nam hải giống nhau như lúc đều lạc như vậy tinh địch ngây thơ thuật thiết ok đạo trưởng xin mời đi thong thả lưu luyến liền giao cho ngươi các ngươi mời trở về đi t ừ n g cái đặt ở ta chỗ này các ngươi cứ yên tâm đi lại qua mấy ngày nam đồng quả nhiên đi theo vị k i ê n lão niên tu sĩ cáo biệt người nhà đi trăm dặm có hơn một tòa linh sơn phía trên đồng thời chính thức bắt đầu tu hành mà về phần nam đồng xuất sinh mang một cái k i a q còn chụp tựa như chỉ nhận nam cùng là một người tại nam cùng cần hắn thời điểm sẽ xuất hiện ở trong tay của hắn khi không cần thời điểm liền sẽ dẫn vào bên trong thân thể của hắn người bên ngoài không thể nhận ra Có đối ô i khi Nam cùng m u n t ạ ngoại thì là công bố trong tay hắn quyển trục là một kiện tiên nhân dùng đồ vật là sư phụ hắn băn cho cho nên cũng không có dẫn tới người hưu tâm hoài nghi mà nam đồng tốc độ tu luyện quả thật làm cho lão đạo rất là đau đầu lúc đầu hắn coi là bé trai này có thể là đại nhân truyền thế linh căn tự nhiên sẽ khác hẳn với thường nhân đến lúc đó tốc độ tu luyện tất nhiên là một ngày n à n sông nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới bé trai này linh căn chỉ là thường thường không có gì lạ tam linh căn mặc dù so giá trị bốn mươi dễ cùng năm mươi dễ đã rất tốt nhưng là khoảng cách thiên tài hai chữ còn kém rất xa nhưng là cái này lão niên tu sĩ cũng không có từ bỏ đối với nam hải bồi dưỡng bởi vì hắn linh căn vốn là không tốt cũng là tam linh căn càng thần kỳ là bọn hắn linh căn đều là giống nhau đều là kim hỏa mục tam linh căn vừa vặn coi như nam hải không phải đại năng truyền thế cũng có thể rất tốt đem y b á t của mình chuyển xuống dù sao mình tu luyện nhiều năm bây giờ khoảng cách ngày lại nạn cũng không phải rất xa xôi mặc dù may mắn đột phá đến kim đ ă n g kỳ nhưng là nhiều năm trước tới nay vẫn tại kim đ ă n g sơ kỳ đạo quanh không thấy chút nào đột phá dấu hiệu ra ra đạt được một cái đánh cược đệ tử cũng là rất không tệ nhớ tới đây hết thảy lão niên tu sĩ may mà không cầu gì khác liền nghiêm túc dạy lên n à m cùng t u tiên tri đạo ngọc duy y kể đây là ngươi p h ạ m tục tính danh mà bây giờ chúng ta ở lại linh sơn là một cái nhị giai cực phẩm linh mạch trước kia là không có danh tự nhưng là bây giờ h ẳ n có liền gọi bạch lộc sơn bởi vì ta tại tu tiên giới cũng được xưng hô là bạch lộc đạo trưởng sau này làm ngươi tu luyện tới c h ú c cơ kỳ thời điểm ngươi cũng có thể cho ngươi lên một cái chống ít đến lúc đó xuất ngoại làm việc cũng thuận tiện rất nhiều tuất sư phụ tại lao niên tu sĩ dốc lòng dạy bảo phía dưới nam đồng tu vi dần dần có một chút biến hóa mặc dù nam thông cơ bản thiên phú cùng lao niên tu sĩ là giống nhau đều là ba mươi dễ nhưng là nam đồng có được hắn lao niên tu sĩ không có co thông minh trời sinh liền có thể đã gặp qua là không quyết được đồng thời suy một ra ba nghị kiến minh mà lại theo nam hải tăng trưởng nam hải dần dần phát hiện mình có thể t r i ệ u hoàn quyển trục kia tựa hồ có một ít càng thêm chuyện thần kỳ đành phải giống như mỗi lần quyển trục tới gần những cái k i a có linh khí linh vật quyển trục liền sẽ có từng k i a ba động chỉ bất quá chính mình trước mắt tu vi quá thấp không có hoàn toàn phát hiện khả năng dứt khoát liền tạm thời chế trụ lòng hiếu kỳ của mình chuẩn bị về sau lại cẩn thận t h ă m t r ư ờ n g ba trăm tám mươi sáu rời núi c h ư ờ n g ba trăm tám mươi sáu rời núi trong nháy mắt thời gian liền đi qua tám mươi năm mà đ i ề n duy nhất tuổi tắc cũng tới đến tám mươi năm tuổi Mà sư phụ c càng càng ta hắn này lúc lại không nỡ bỏ ngươi nha đ i ể n duy nhất nghe chút sư phụ mình ngôn ngữ liền biết sư phụ đây là muốn để cho mình xuống núi một thân một mình vượt qua sau cùng thời gian trong nháy mắt nước mắt liền chạy xuống hắn hiểu được chính mình mất tích chẳng qua là kim đan kỳ bây giờ còn thừa tuổi thọ nhiều lắm là còn có ba mươi năm mươi năm muốn đột phá sao mà khó khăn khẳng định là muốn một thân một mình đợi ở chỗ này vẽ tranh không muốn để cho chính mình nhìn thấy hắn cái kia là lúc yếu đớt nhất đi thôi hai tử tương lai của ngươi không ở nơi này thiên địa rộng lớn hơn chờ ngươi đi s ô n g lớn nhưng là trời duy nhất sư phụ tâm ý đã quyết cuối cùng vẫn đem trời duy nhất đuổi xuống núi hai ngày duy nhất chỉ có thể một người tuân theo sư phụ ý nguyện một thân một mình bước lên ra ngoài đường hắn về tới chính mình không lớn t h ô n trang nhìn thoáng qua cảnh con người mất nạc tiền quay người lại hướng về càng sâu núi lớn bay đi không biết đi được bao lâu thiết vệ y y lại gặp mấy tên tiên nhân hoặc là nói là mấy tên tu tiên giả bọn hắn bất quá là trúc cơ trùng kỳ tu vi lúc này thế mà liên hợp cùng một chỗ khiêu chiến khoai sọ trúc cơ hậu kỳ yêu thú tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt nhưng là ở vào hạ phong vẫn là cái kia mấy tên tu sĩ nhân loại tình hình gần đây mười phần phong hiểm mắt thấy trong đó một tên tu sĩ liền muốn sinh t ử đạo tiêu lạc điểm duy nhất trực tiếp xuất kiếm một kiếm gọt ra một đao hào quang màu vàng nóng trực tiếp đem con yêu thú kia cho một phân thành hai đao mấy tên tu sĩ kia nhìn thấy điền duy nhất xuất thủ mười phần cảm kích vừa cảm tạ trời duy nhất vài câu điểm hơi vẫn như cũ biến mất không thấy trời là một sở dĩ có được cao như vậy pháp thuật lực lượng là bởi vì hắn vốn cũng không phải là trúc cơ kỳ tu sĩ hắn đã phát hiện một chút trên thân chỗ cất giấu một phần kia quyển trục bí mật một phần kia kiến trúc rất là thần kỳ chẳng những có thể thu nạp ngoại giới linh khí thờ tự mình tu luyện mà lại bên trong tự có không gian là một cái cự đại cung điện bộ dáng mà trong cung điện lại tọa lạc lấy ba trăm sáu mươi lăm chỗ ngồi ghế dựa xếp tại thứ nhất tầng rất là huy hoàng đại khí mà quyền chụp y lực không giới hạn trong này trọng yếu nhất chính là quyền chụp này tựa hồ có chủ hộ công năng tại cách đây mấy năm điền duy nhất một người vụ n trộm chuẩn đi dự định lịch luyện một chút kết quả đụng phải một cái lợi hại tu sĩ muốn giết người đòi bảo kết quả là tại pháp thuật của hắn đụng phải điền duy nhất trong nháy mắt cái này ký chủ liền bị tự động kích phát hộ lại lấp duy nhất c h u q u anh bảo vệ điền duy nhất tính mệnh để điền duy nhất có thể đào thoát cho nên đây mới là trời duy nhất có can đảm một người lỗ mãng sông sáo tu tiên giới lực lượng chỗ trời duy nhất cứ như vậy dù đã tu tiên giới đâm thẳng đầu vào thuận lợi tiếp xúc mặt khác tu tiên giới thời gian n h o á một cái chính là mười nhiều năm. rốt c ụ c trước duy nhất đạt được vật mình m ớ n đó chính là một cái trận pháp đó là một cái có thể đem tân trang linh hồn cùng nhục thể tạm thời phong tồn trận pháp trận pháp này là điểm duy nhất muốn có được dùng tại sư phụ mình trên người hy vọng chính mình khi tương lai tu hành có sở thành thời điểm lại đem sư phụ giải p h o n g lấy bảo vệ tính mệnh của hắn mà như hôm nay duy nhất tu vi đã sớm đi tới kim đan hậu kỳ hắn đạt được trận pháp này hay là tại trong một bí cảnh tại trong di tích dựa vào quyển trục hỗ trợ công năng một đường hoa gập gành chém chém giết giết mới đến thơ phụng trời duy nhất đạt được hành quyết đằng sau ẩn nút một đoạn thời gian liền tranh thủ thời gian trở lại trở tìm tới về sau ư phụ c ủ mình, đồng thời đem trận pháp mở ra, đem sư phụ của mình đem đồng trận phong tồn tại trong trận pháp, cũng đem chính thời pháp phụ pháp, pháp tại trị ra, của sư và l ậ t trí tại linh mạch phía dưới cùng một ngoài ngàn mét. bố phía mạch linh dưới ngoài cùng ngàn Sau đó thiên vi vẫn như cũ trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác lên đường mà lần này lên đường thời gian rất là dài dàn g dặc trong nháy mắt ngàn năm thời gian một trôi qua mà điện duy nhất tu vi rốt cục đi tới hóa thần đ ỉ n h phong ngay tại trời duy nhất muốn đột phá đến cảnh giới tiếp theo thời điểm đột nhiên phảng phất nghe được quyển trục triệu hoán thiên vi vẫn như cũ ổn định tâm thần từ từ mở mắt đem quyển trục triệu hoán đi ra phát hiện quyển trục phát sinh một chút biến hóa phía trên có rất nhiều chữ đ i ể m duy nhất ngươi chính là cầm trong tay phong thần bằng người cũng là ta chọn chúng người ngươi giống như giới nhiệm vụ cần ngươi đi hoàn thành t i ê n địa sinh linh lại bởi vì ngươi nhiệm vụ hoàn thành mà đạt được một chút hy vọng sống đương nhiên ta cũng sẽ cho ngươi một lần lựa chọn cơ hội nếu như ngươi cự tuyệt cái kia vòng chủ liền sẽ hư không tiêu thất tại sẽ t r u y ề n đến trong tay những người khác nếu như ngươi đồng ý ta đem ban thưởng ngươi mấy món pháp bảo để giúp giúp ngươi hoàn thành mấy cái này nhiệm vụ rất nhanh điền duy nhất liền đọc khắp cả trên quyển trục văn tự tâm thần nhận to lớn r u n động cái này làm trời như ý mới hiểu được nhân sinh của mình đã sớm bị người khắc định tốt phương hướng bất quá đối phương lại cho mình một lựa chọn cơ hội. suy nghĩ sau một hồi lâu trời duy nhất mới nhẹ gật đầu hắn hiểu được cuộc đời của mình thực lực đều là dựa vào quyển t r ụ c này mà lấy được mà lại trải qua nhiều năm như vậy cố gắng mình đã chứng kiến tu tiên giới tàn khốc chứng kiến ngươi l ừ a ta g ạ t chứng kiến sáng trói cùng huy hoàng cũng chứng kiến sinh mệnh yêu đ ớt vừa rồi chính là mình tựa hồ kiên định đạo nghĩ thầm muốn đột phá đến dưới nhất một cảnh giới thời điểm quyển t r ụ c này mới có thể triệu h o ó n chính mình xem ra chính mình tâm trí cũng rốt c ụ c đạt đến đối phương tiêu chuẩn quyển chụp này mới hiện hiện ra nghĩ thông suốt những n à y đằng sau điểm hơi vẫn như c ũ nhẹ gật đầu tiếp nhận nhiệm vụ này mà điển n duy h ấ t gật đầu tiếp nhận tiếp t đầu nhiệm vụ r o n g một trước mắt, trước quyển trục p tư văn tự lại là thoáng hiện biểu thị đây là một đầu kỳ thú tốc độ di chuyển nhanh chóng trong thiên hạ khó có với tới về sau cũng chính là trời duy nhất máy riêng mà thứ nhì kiện đồ vật thì là một thanh bảo kiếm tướng mạo rất là công chính nhìn tựa hồ thường thường không có gì lạ nhưng là trời duy nhất dân lập đây nhất định không phải một thanh phổ thông bảo kiếm quả nhiên sau một khắc trên quyển t r ụ c lại là hiện hiện thanh bảo kiếm này bình thường không ra khỏi vỏ ra khỏi vỏ tất sát thần chỉ cần l ắ p duy nhất có thể chăm chú làm nhiệm vụ dựa theo trên nhiệm vụ quy củ đi làm việc thanh bảo kiếm này liền có thể trợ giúp đ i ể n duy nhất tại thời điểm mấu chốt xuất hiếu còn có thứ ba kiện đồ vật là cả đ ờ i p h á p bảo màu trắng phát qua giới thiệu cũng rất đơn giản biểu thị phát bảo này phát qua giới thiệu cũng rất đơn giản biểu thị phát bảo này có thể giúp l ắ p duy nhất phòng thủ hết t h ể công kích đồng thời thủy hỏa không rõ còn có thể ngao du tại giữa vũ trụ không nhận tu vi hạn chế đồng thời bao giờ cũng trợ giút điền vê một tiến một bước tu luyện trừ mấy kiện đồ vật này bên ngoài tạm thời cũng không có những vật khác tiền duy nhất liền an tâm hào hào hưởng thụ lên chính mình đạt được bảo vật lại tốn một chút năm điển duy nhất rốt cục đem gặp bảo vật triệt để chiếm làm của riêng đằng sau lại lần nữa lên đường lần này lên đường điển duy đã có chính xác mục tiêu đó chính là dựa theo trên nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ của mình đồng thời điển duy nhất phát hiện trên nhiệm vụ giới thiệu chính mình không hoàn thành một cái nhiệm vụ nhỏ tu vi của mình cũng sẽ đi theo tăng trưởng nếu như khi cả kiện nhiệm vụ triệt để sau khi hoàn thành lấp là thậm chí có thể làm được đồng thọ cùng trời đất tỏa sáng cùng nhật nguyện đây là điển duy nhất trước kia nghĩ cũng không dám nghị sự tình dù sao mình chỉ là ba mươi dễ dù là đạt được q u y ể n t r ụ c hỗ trợ tu vi tốc độ tiến triển cũng là tương đối chậm sau đó đ i ề n duy nhất liền cưới con dị thu kia eo đeo trường kiếm người khoát phá bảo lần nữa lên đường đường dài còn lắm gian c h u â n ta sẽ trên d ư ớ i mà tìm kiếm đ i ề n duy nhất lúc này bề ngoài đã thành một người trung niên bộ dáng giữ lại nham dương hồ một bộ tiên phong đạo cốt dáng vẻ đi trên đường làm cho người tấm tắc lấy làm kỳ l ạ t r ư ờ n g ba trăm tám mươi bảy phong thần đại kiếp t r ư ờ n g ba trăm tám mươi bảy phong thần đại kiếp thời gian như thoi đưa trong nháy mắt chính là một vạn năm đi qua điện d u nhất lúc này đã xông xáo ra một mảnh thanh、danh. bây giờ hắn đã đứng ở nhân tiên tri cảnh mà muốn hoàn thành nhiệm vụ đã hoàn thành cơ sở nhất cái kia một chút rốt c ụ c bắt đầu đi lên quỹ đạo sau đó rất nhỏ vẫn như cũ bắt đầu từ nhân tộc bắt đầu thay đổi không biết bao nhiêu phạm nhân quá độ bao nhiêu tiên giới thế lực trên đường đi c h ạ m yêu trừ ma tuyên truyền đạo pháp đạt được số lớn người sử dụng thực lực mà những cái kia có được tiên nhân thạch thực lực thế lực lúc này cũng để mắt tới trời duy nhất bởi vì bọn hắn phát hiện ngọn duy nhất xuất hiện tựa hồ đối với bọn hắn những này ca đệ sương vương thị lực mười phần không hữu hảo bởi vì điền duy nhất tuyên truyền tư tưởng lại là giữa thiên địa sinh mà bình mà loại này bình đẳng không chỉ là nhân lực ở giữa bình、đẳng. mà lại là người cùng nô dịch ở giữa bình ngay tại trong con mắt của hắn tất cả sinh mệnh từ xuất sinh một khắc này chính là bình đẳng tất cả sinh mệnh đều hẳn là tuân theo p h á p tắc dựa theo bộ dáng của mình đi sống sót không nên phát sinh to lớn chiến tranh vô hạn đi áp sức chủng tộc khác không gian sinh tồn đây không thể nghi ngờ là vi phạm thiên đạo nhưng là những cái kia có được bá chủ một phương cấp thế lực sao có thể cam tâm nơi này bọn hắn bình thường đều là sẽ lấy mạnh lẫn yếu lấy lớn hết nhỏ có thực lực tuyệt đối liền muốn chiếm cứ càng nhiều không gian sinh tồn cho nên bọn hắn đối với thiết vệ y, y cũng bắt đầu từ, từ đối địch nhưng là điển may nhất mắn thay ô n g có ngọt h n duy nhất đã sớm chuẩn bị chuyện của hắn tỷ như nay đã cực lớn đến chính mình cũng không biết nên hình dáng ra sao bên trong chẳng những coi nhân lực còn có yếu thú càng có quỷ hơn tu đủ loại người tu hành đều ở trên trời duy nhất trong trận doanh có thể nhìn thấy thân ảnh mà gấu ngựa đạo pháp chính là không có dạy vô lực cho dù là một cái con trồn bình thường con trồn nguyện ý cầu đạo thiết u y nhìn h ắ n nếu có ngày phú liền sẽ là d ự ở bên người cực kỳ dạy bảo điều này cũng làm cho thiết vệ y y đạt được số lớn hậu kình có tu vi sinh mệnh ủng hộ thời gian chậm rãi chính là vài vạn năm đi qua trong số nhiều vạn năm phát sinh rất nhiều chuyện một là điện duy nhất thế lực lại lần nữa bành trướng đã không giới hạn trong nhân g i a n thậm chí tại tiên giới đều đưa tới động tinh khổng lồ mà minh giới cũng có ngọt duy nhất truyền thuyết thậm chí điện duy nhất còn đi qua mấy lần dân gian hai ngày một cũng gặp phải rất nhiều khiêu chiến đến từ thế lực đối địch khiêu chiến thật nhiều lần đều là dựa vào tự thân pháp bảo cùng mặt khác hai kiện pháp bảo mới cứu mình một mạng mà trải qua nhiều năm như vậy nhiệm vụ điền duy cũng càng thêm kiên định đạo tâm của mình hắn mới phát hiện nguyên lai giữa thiên địa tập tục là thời điểm nên t hay mà nhiệm vụ này nói rất không tệ chỉ có đem toàn bộ giữa thiên địa người tiên giới giới minh giới chờ chút một loạt có sinh mệnh tồn tại địa phương chỉ để thống nhất lại một lần nữa trải bớt mới có thể để giữa thiên địa khu trừ nhiều như vậy chấm pháp khí tức gia tăng một chút hòa bình hoàn cảnh bởi vì cái gọi là đường dài giang giặc nó tu xa này ta sẽ trên giới mà tìm kiếm điền d u nhất tựa như một cái duy nhất n ị c h hành người một đường quật cường hướng phía không thể nịch phương hướng tiến hành tiến lên nhưng là cuối cùng chiến đấu hay là bạo phát bọn hắn chính là trời duy nhất đạp và cuối cùng kết cục một trận chiến tranh cuộc chiến tranh này mười phần thảm liệt vô số tu sĩ vô số sinh mệnh ở trên bầu trời vung xuống huyết vũ trong đó bao hàm không chỉ có là nhân lực còn có yêu thú cơ hồ tất cả yếu tố sinh mệnh chủng tộc đều tham dự cuộc chiến đấu này từ ban ngày đánh tới đêm tối từ thái dương đánh tới mặt trăng từ trên trời giới đánh tới minh giới sơn hà phá t o á i lục địa thậm chí có chút thái dương mặt trăng đều bị phá hủy thậm chí có một ít tiểu tinh hệ cũng đều bị đánh loạn nhưng kết quả cuối cùng hay là thắng lợi điền duy nhất cuối cùng cầm xuống thắng lợi cuối cùng mặc dù toàn bộ thế giới đã bị đánh đến phá thành m ả n h nhỏ nhưng là tiền duy nhất thành công hoàn thành nhiệm vụ của mình cũng đã nhận được trong quyển chụp khen thưởng chẳng những nhận được đồng thọ cùng trời đất tỏa sáng cùng nhật nguyện t u i thọ mà lại đạt được vô cùng cường đại lực lượng một ngày này hắn thành lập nên đ à i cao tại trên đ à i cao bắt đầu tục lệ đám người điền duy nhất một hơi phong hơn ba trăm cái chính thần càng phong rất nhiều b ạ o thần phía trên nhất là thiên đế ở tại thiên đình trung ương do lý hàm hàm đảm nhiệm dưới đó là ngũ phương đại đế phân biệt là phương bắc đại địa phương nam đại địa phương đông đại địa phương tây đại đế trung ương đại đế thực lực đều là đại la kim tiên đình phong nắm trong tay tam giới tất cả sự vật chỉ nghe mệnh tại lý mục một người mà dưới cờ lại có rất nhiều đại thần cắt cứ một phương làm việc cho thiên đình giữa hai người thì là đạt được lần nữa quy hoạch phân biệt là nhân tộc thống lĩnh l à người hoàng trưởng quản tất cả nhân tộc sự vụ trực tiếp hướng lên thiên đế phụ trách mô tổ thống lĩnh làm a hoàng trưởng quản tất cả ma tộc sự vụ hướng thiên đế phụ trách ủy tộc thống lĩnh là quỳ hoàng mà minh giới ê ưu minh trách. bộ tộc thống lĩnh là minh hoàng hướng lên thiên đế trực tiếp phụ trách tu la bộ tộc thống lĩnh là tu la đại đệ ị trực tiếp hướng lên thiên đế phụ trách huyết tộc thống lĩnh là huyết hoàng thống l ĩ n h tất cả huyết tộc sinh mệnh hướng thiên địa trực tiếp phụ trách bốn mà điền duy nhất chức vị thì là giám thị tam giới đi đến đâu cái vị trí vị trí nào người liền phải thoái vị trực tiếp hướng lý mục phụ trách hắn cũng toại nguyện đem sư phụ của mình sinh mệnh có thể đột phá đến cảnh giới càng cao hơn sinh mệnh đạt được kéo dài từ nay về sau tam giới đạt được đúng nghĩa thống nhất có thể tại lăng mộ hiệu lệnh phía d ư ớ i chỉ đâu đánh đó cũng coi như chân chính cắt địa toàn bộ sinh mệnh tinh vân tất cả sinh mệnh khi tất cả sự tình song x ô i đằng sau linh mục chính thức mệnh danh chính mình khống chế tinh vân là m ộ t tiên tinh vân mà đạt được lịch luyện sinh mệnh nhao n h a u tìm kiếm đến tốt nhất phương pháp tu luyện có thể trợ giúp cho cây rừng sinh mệnh cũng liền càng nhiều đạt được trợ lực lăng mộ liên bắt đầu hiệu lệnh đông đảo sinh mệnh lực lượng cao cấp bắt đầu tạo dựng phát tắc lấy kim một thủy hỏa thổ là nhất cơ sở phát tắc hướng lên phát triển mà mỗi một cái có thể khống chế p h á p tắc sinh mệnh sẽ đạt được lý mục lời khen mặc dù bọn hắn khống chế phát tắc lực lượng mười phần nhỏ yếu cũng không tính là đúng nghĩa khống chế nhưng là tốt xấu cũng đem toàn bộ mục tiên tinh vân chế tạo thành Đạo tặc. theo một ý nghĩa nào đó tôi nói chí ít có thể lấy sinh ra ba cái thánh nhân c h i cảnh tu sĩ nhưng là quá trình này không thể nghi ngờ là dài dàn giặc cũng may lý mục có nhiều thời gian khoảng cách chân chính đại kiếp còn có ba phẩy không không không và năm linh mục liền trực tiếp buông xuống tất cả vì tất cả có hy vọng đột phá đến thánh nhân tri cảnh tu sĩ bắt đầu giàn đạo có kiểu vô lực đồng thời bởi vì tạo dựng cơ sở nhất pháp tắc lực lượng dẫn đến toàn bộ m ộ t tinh tinh hệ tựa hồ đạt được thể biến xuất hiện đại lượng thiên tài địa b ả o mà linh mục cũng là không chút nào keo kiệt đem những thiên tài địa b ả o này thu thập lại ban thưởng cho người có công lấy t r ợ bọn hắn đột phá đến cảnh giới mới trợ giúp lý mục càng nhiều chuyện hơn mà lý mục xưng hô cũng từ dĩ vang tiên sinh bị tất cả sinh mệnh chuyển hóa làm đạo tổ lý mục chính thức trở thành toàn bộ m ộ t tinh tinh vân đạo tổ có thể tùy ý chi phối toàn bộ hỏng g tinh vân tất cả lực lượng cho dù là một con rút g i lý mục tâm niệm khé động sâu kiến này cũng sẽ không chút do dự đem toàn thân của mình lực lượng dân ra lại là hơn mười triệu năm phát triển lý mục bởi vì toàn bộ mục tiên tinh vân đạt được thuế biến lực lượng được tăng lên mà lăng mộ tu vi cũng đã nhận được to lớn tăng lên lúc này cũng tới đến xuống một cảnh giới hôn nguyên thánh nhân đình phong khoảng cách thiên đạo thánh nhân chỉ thiếu chút nữa mà căn cứ cây rừng hiểu rõ đến tư liệu suy tính nếu như mình đột phá đến thiên đạo thánh nhân cảnh giới như vậy trên cơ bản có thể nói là có tuyệt đối lực lượng có thể chọi cứng lần này đối mặt đại kiếp nhưng là muốn đột phá đến thiên đạo thánh nhân sao mà khó khăn tối thiểu nhất cần nhưng là muốn đột phá đến thiên đạo thánh nhân sao mà khó khăn tối thiểu nhất cần mười vị tải hữu hôn nguyên thánh nhân sinh ra cùng trên trăm vị phổ thông thánh nhân sinh ra cùng một chỗ đem toàn bộ sinh mệnh may mắn đạt được tăng lên mới có thể trợ giúp linh mục đột phá cho nên tại sao cùng thời gian bên trong cây dừng lại một lần nữa ngàn vạn hành tàu trên thế gian ở trong bắt đầu tùy ý truyền bá đạo pháp đồng thời trải qua linh mục truyền bá còn có lý mục không ngừng tổng kết kinh nghiệm cũng thành công trải vớt ra mới tu hành c h i đạo thần đạo trước kia nói tu hành tri đạo kỳ thật biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất cuối cùng đều sẽ đột phá đến cảnh giới tiên nhân xưng là t i ê n đạo tỷ như một người bình thường tộc khi độ kiếp kỳ vượt qua đằng sau liền sẽ hóa thành nhân tiên mà một cái bình thường quỷ tộc đột phá đến độ kiếp kỳ về sau liền sẽ hóa thành quỷ tiên mà phổ thông ma tổ đột phá đến độ kiếp kỳ về sau liền sẽ trở thành ma tiên cứ thế mà suy ra cuối cùng đều sẽ trở thành tu tiên tu sĩ mà lý mục trải qua thôi diễn t r ì n h hợp mới sáng tạo ra cái này thần đạo thì bất kỳ nhưng tiên đạo chú trọng chính là nhục thân cùng thần hồn cùng một chỗ đột phá đến một cảnh giới tiến hành trường sinh lâu thế mà thần đạo thì không nặng nhục thể chỉ trùng thần hồn bọn hắn tu luyện cũng cùng tiên đạo không giàu mới cần chính là tín ngưỡng lực lượng Thì như mà muốn tín ngưỡng lực liền muốn có tín đồ cho nên phải bảo đảm mình tại thế gian còn muốn có nhất định tín đồ tín ngưỡng chính mình đồng thời vì chính mình thành lập miếu thờ hoặc là một cái bình thường bản thờ liền có thể mà những tu luyện này thần đạo người hoặc là quỷ hoặc là ma bọn hắn cần làm chính là có nhất định tu vi đằng sau đi trợ giúp những tín đồ kia để những tín đồ kia đạt được chấm phản hồi bọn hắn mới có thể lôi kéo càng tiết tín đồ gia nhập khởi động để tu vi của hắn liên tục tăng lên mà có thần đạo cơ sở đằng sau lý mục lại đẩy ngược ra một cái mới tu hành chi đạo đó chính là thể tu thể tu tên như ý nghĩa không tu thần hồn chỉ tu thân thể muốn là nhục thân bọn hắn cần không ngừng đột phá chính mình nhục thân cực hạn đồng thời lợi dụng một chút tài nguyên đối với mình nhục thân tiến hành bồi dưỡng để cho mình nhục thân vĩnh viễn bảo trì hoạt tính để cho mình nhục thân vĩnh viễn bảo trì hoạt tính tu luyện tới cảnh giới trí cao thậm chí có thể một dầm máu đánh xuyên một viên tinh cầu mà vì gây nên phiền t h o á không cần thiết lý mộ dứt khoát cựu giang thể tu cùng thần đạo đều đặt vào đến sự thống trị của mình hệ thống bên trong cũng vì bọn hắn đơn độc mở ra c h ứ c vị tỷ như thần đạo người tu luyện tỷ như thần đạo người tu luyện lý mục dứt khoát liền phong bọn hắn là thổ địa c h i thần giang hà c h i thần biển hồ c h i thần tỷ như một cái bình thường núi lý mục liền phân cho một cái có nhất định tu vi thần đạo người tu luyện cho hắn trong núi thành lập một cái phiên bản thu nhỏ miếu tờ thờ người cúng phụng hắn phụ trách chính là quản lý toàn bộ sơ lâm để những con rắn kia bọ cạp manh thu không nên tùy tiện phát động thú triều xâm hại sinh mệnh khắc không gian sinh tồn mà một cái thần sông cũng là như thế. tại bờ sông cho hắn thành lập m i ố u thờ hắn cần làm chính là khống chế con sông này không để cho nước sông tùy ý lan tràn đương nhiên bọn hắn đều là ẩn tính là không có thân thể dưới tình huống bình thường không có khả năng tại bình thường sinh mệnh trước mặt cụ t ư ợ n g hóa chỉ có bọn hắn tu vi đạt tới trình độ nhất định mới có thể hiện hiện tại bình thường sinh mệnh trước mặt mà tỳ hưu thì là không giống với tu vi của bọn hắn đạt tới trình độ nhất định đằng sau liền sẽ bị linh mục phân công đến từng cái trong bộ môn xung làm tuyến đầu tiên công kích chiến sĩ chỉ vì thân thể của bọn hắn đặc biệt cường đại lực lượng không gì sánh được xuất sắc thích hợp nhất chiến đấu mặc dù không có cố định cưng ơ thổ nhưng là đối với bọn hắn tài nguyên cung cấp lý mục cũng là không chút nào keo kiệt khi thần đạo cùng thể tu con đường tu luyện bị cố định xuống đằng sau lôi mắt sáng lộ vẻ có thể cảm nhận được toàn bộ mục tiên tinh vân lại bắt đầu nhanh chóng trưởng thành nó trưởng thành tốc độ đơn giản nhìn m à than thở để lý mục rất có cảm giác chính mình t ự hồ tu cũng tại bao giờ cũng ngay tại thắng t r ư ở n g mà lý mục trong khoảng thời gian này cũng nghe được một chút tin tức từ mặt khác sinh mệnh tinh vân bên trong lưu truyền ra tin tức đó chính là trong toàn bộ vũ trụ có chút tu vi sinh mệnh đều chiếm được tin tức vũ trụ hô hấp đại kiếp sắp xảy ra những cái kia chân trinh cũng sẽ lựa chọn tìm một chỗ địa phương ẩn nấp đem chính mình che giấu cơ bản có rất ít sinh mệnh sẽ chọn cùng mình khống chế sinh mệnh đồng cam cộng hộ mà lý mục cũng thừa cơ hội này nhanh chóng phái người tiến đến sinh mệnh k h á c tinh vân mời chào chân chính có tu vi tu sĩ mặc dù không phải mình bản thổ sinh ra tu sĩ nhưng là tin tưởng tại chính mình dạy bảo phía dưới c h u n g quy có một ngày sẽ thần phục với dưới chân của mình cũng vì chính mình m ộ t tiên may mắn lớn mạnh ra một phần lực lượng khổng lồ cao gỗ tín dụng kiến thiết hừ khi thế mà mặt khác ngành nghề thì từ từ hiện ra hôn loạn dấu hiệu dù sao thượng vị giả đều chạy còn lại lần một chút hoặc là phó thác cho trời hoặc là chính là thừa dịp loạn vớt một đợt lấy lớn mạnh chính mình tu vi ý đồ tại tối hậu quan đầu đột phá đến thánh nhân c h i cảnh bảo tồn tên của mình mà những cái kia t r ù n g thận ở trong đó đóng vai lấy rất là trọng yếu nhân vật bởi vì bọn hắn khoảng cách thánh nhân c h i cảnh là ở gần nhất bởi vì bọn hắn khoảng cách thánh nhân c h i cảnh là ở gần nhất nhưng là lại không phải thánh nhân đối với chống cự những p h á p tắc kia mảnh vỡ là không có chút nào nắm chắc Trưng Trưng Thời gian rất gian nhan Hóa Phạm, Hóa Phạm. mà bởi vì linh mục mười trào toàn bộ m ộ t tiên tinh vân thế mà tụ tập mấy trăm tên i chúng sinh chỉ là những ngày trùng thánh tại lý mục giảng đạo phía dưới trở thành thánh nhân c h i cảnh chỉ có số mười tên về phần hôn nguyên thánh nhân trên cơ bản một cái đều không có còn tốt trước đó sáng lập thần đạo cùng thể tu hai loại khác biệt tu luyện phương hạ này mới khiến lý m ụ có c đột phá đến thiên đạo thánh nhân hy vọng bất quá tại thời khắc mấu chốt này lý mục tài phát hiện mình muốn đột phá đến thiên đạo thánh nhân tựa hồ còn có cuối cùng một hạng muốn tiến hành đó chính là hóa phồn tu luyện nhiều năm như vậy mặc dù linh mục trên đường đi đều là làm gì chắc đó nhưng là khoảng cách thiên đạo thánh nhân còn kém một chút như vậy một chút chính là thoải mái chi ý bởi vì mặc dù linh mục trên đường đi cũng không gặp được cái gì quá nhiều cường địch nhưng là xác thực con đường tu luyện quá mức cầu thả luôn luôn có chút bó tay bó chân ý tứ lần này hóa phồn muốn là chính là lý mục sẽ lấy trước mắt đi cái kia thoải mái chi tình không sợ hãi bộ dáng cho tìm trở về mới có thể bổ khuyết chính mình đột phá đến thiên đạo thánh nhân trên người không đủ sau đó lý mục liền sắp xếp xong xuôi có chuyện nghi chuẩn bị lấy thân hóa pháp mà căn cứ lý mục t r ư ớ mắt hiểu rõ đến tin tức trước mắt không có bất kỳ sinh mệnh nào có thể uy hiếp đến mình tính mệnh mà lý mục nội tâm sau cùng vẻ sợ hãi cũng bị đánh vỡ cho nên lý mục liền cũng không bay đầu lại đầu nhập vào trong luân hồi chỉ bất quá lý mục luân hồi cùng những người khác không giống với những người khác luân hồi có thể sẽ mất trí nhớ thậm chí sẽ ném thành những trùng tộc khác nhưng là lý mục tu vi là bực nào cường đại kiểu gì cũng sẽ cùng người bình thường mở dạng hắn chẳng những bảo lưu lấy tất cả ký ức mà lại ngay cả tu vi cũng duy trì chỉ bất quá vì đúng nghĩa cảm giác được h ó a phồn lý mục đem tu vi của mình làm nhất định phong tỏa chỉ cần không phải gặp phải gặp được uy hiếp chính mình tính danh tình huống xuất hiện loại này ra tốc liền sẽ không bị đánh phá mà nếu như một khi có uy hiếp được chính mình là của ngươi tình huống xuất hiện tu vi của mình liền sẽ còn nguyên trả về tận chính mình bản thể để cho mình vượt qua nạn quan ngươi vừa mới có nhìn thấy hay không một cái bóng đen tung bay đi qua ngay tại n ạ i hà kiểu cho người khác cho ăn canh mạnh bà đột nhiên cảm giác tâm thần rung động tựa hồ có đồ vật gì từ trước mặt mình đi qua nhưng là tập trung thần sứ hắn t r a xét nửa ngày cũng không có phát hiện cái nguyên cớ cho nên hướng về một bên đồng sự nói ra không có a mạnh bà a ngươi có phải hay không nấu canh chịu lâu mắt đều chịu bỏ ra mạnh bà đồng sự rất vững tin chính mình không nhìn thấy bất kỳ vật gì cho nên đối với mạnh bà liền trêu chọc đứng lên mạnh bà không muốn cùng hắn tranh luận bởi vì chính mình lượng công việc thật rất lớn chỉ là d à y trường đối phương một chút sau đó lại cầm lấy một chén canh cưỡng ép đ è xuống một cái vừa đi vào luân hồi tính chất mại hà kiều bên cạnh người cho vực mạnh xuống dưới mà vừa mới kỳ thật mạnh bà cảm thụ là không sai vốn là lý mục hôm nay dự định long hồi thời điểm muốn thần không biết q u không hay vượt qua luân hồi nhưng là trải quan ạ i hà kiều thời điểm Trông t h cho cho hiện hiện lý mục liền một cái lặn xuống nước đâm đi vào các loại xuất hiện lần nữa thời điểm lý mục liền thành công trở thành một đứa bé vừa ra đời hải nhi lý tương quân lý tương quân phu nhân sinh cái gì là thật sao một cái cao lớn suối quậy trong trạch viện một cái cao lớn suối quậy trong trạch viện một cái lão mụ tử đột nhiên đầy ra một căn phòng cửa vật ra đối với một vị lão niên bộ g á n g nam tử mở miệng nói ra mà tên kia lão niên bộ g á n g nam tử nghe được tin tức này sau hưng phấn bắt lấy lão mụ tử hai vai liều mạng lắc lư cách giang tổng tỉnh táo a tỉnh táo a ta xương bả vai đều nhanh gây mất là thật t i ê n chân vạn s á c nhà hhhh là thật liền tốt là thật liền nghe được lão mụ tử thê thảm đau đớn tiếng tê vị này lão niên nam tử mới vui sướng nhưng bông xuống hai tay của mình sau đó liền vào nhà cha xét đứng lên nhìn xem nằm trên giường chính mình thứ chín mươi chín phòng tiểu tiếp còn có một cái vừa ra đời hài nhi lý tướng quân một cái thoáng hiện liền xuất hiện ở bên giường cẩn thận quan sát hồi lâu mới ngẩng lên phòng n g ử a đầu hướng phía nóc phòng h ồ lớn ta có nhi tử rồi ta có con trai thời gian thấm thoát trong nháy mắt chính là 5 năm năm con cảnh lý mục cũng năm tuổi mọc ra mũm mĩm hồng hồng gương mặt bắt chéo hai chân ngồi tại một cái trên ghế đu rất có thượng vị giả phong độ nhìn xem trong trạch viện thị nữ vì đó khiêu vũ con bất hiếu a con bất hiếu ngươi lại đang nhìn những này oanh oanh yên yến chẳng lẽ ta lý ra liền muốn không người nối nghiệp sao sớ biết như vậy còn không bằng không để cho ngươi lên tiếng rồi thanh danh đều bị ngươi ném xong nhìn thấy cây rừng dáng vẻ một vị người già tiến vào sân nhỏ liền một bộ trách trời thương dân kêu khóc đạo được rồi được rồi lão đầu tử ngươi cho rằng ta nhìn thế giới giống vũ nữ dáng mua sao ngươi không hiểu ta nhìn chính là thế gian phân hoa nhân gian tăng thương linh một một câu đem cái kia lão niên nam nhân cho họ ỏ ngộ nghĩ hắn đường đường nghĩ hắn đường đường một vị tướng quân mặc dù tư chất thường thường chỉ tu luyện đến luyện khí chín tầng cuối cùng không cách nào đột phá đến trúc cơ đến bảy đành phải xuống núi đi tới một cái bình thường phạm nhân quốc gia là một m tên tướng quân cả đời cố gắng muốn đ ẩ y t ấ y mới phát hiện chính mình trước kia bị thương đại phu nói với chính mình chính mình có hậu đại tỷ lệ cơ hộ là không còn tốt chính mình cố gắng cưới chín mươi chín phòng tiểu thiếp rốt cuộc cảm động tự thiên vì chính mình hạ xuống một đứa con trai nhưng là thay vào đó con trai từ xuất sinh lên liền không giống bình thường chương ba trăm chín mươi lý tướng quân chương ba trăm chín mươi lý tướng quân lý minh tự mông đức bách lý hầu quốc quốc đô n h â n sĩ thợ nhỏ thông minh hơn người năm tuổi lúc bị tiên nhân nhìn chúng là có linh căn mầm tiên mang lên thanh bình sơn tiến hành tu luyện chỉ trước mắt thời gian liền đi qua bảy tám chục năm lý minh đau khổ tu luyện hay là bởi vì tư chất nguyên nhân không cách nào đột phá đến c h ú c cơ kỳ cuối cùng nạn lòng thoái chi phía dưới liền quay trở về quê hương của mình làm sao đã từng thân nhân sớm đã mất đi mà chính mình lại không có bất kỳ nơi sống yên ổn liền r ứ t khoát gia nhập hầu quốc làm một tên tướng quân ỷ vào thực lực của mình dựng lên một chút công lao cũng vì chính mình đặt mua lớn như vậy gia nghiệp nhưng là tiếp nối duy nhất chính là không có đời sau của mình liền bắt đầu trắng trợn kết hôn rốt cục thời gian không phụ người hưu tâm tại nạp chín mươi chín phòng tiểu t i ế p đằng sau thành công sinh ra một đứa con trai ta đứa con trai này chính là lý mục dựa theo thời gian suy tính lý mục một thế này phụ thân bây giờ cũng có chín mươi tuổi khoảng t r ư ờ n g mặc dù đã đến luyện khí trí tầng thậm chí khả năng đã đạt đến luyện khí đ ỉ n h phong nhưng là tính toán đâu ra đấy cũng bất quá còn có ba mươi mấy năm tuổi thọ về sau có được h à i tử tỷ lệ liền càng thêm nhỏ cho nên đối với lý mục càng là yêu thương phải phép mặc dù lý mục từ nhỏ đã biểu hiện dị thường từ trước tới giờ không cùng tiểu hài chơi đùa ngược lại ưa thích một số đại nhân ưa thích tiết mục làm rất nhiều tại đại nhân xem ra rất hoang đường sự tỉnh nhưng là vị lao tướng quân này vẫn không có táo bạo lần này cũng không ngoại lệ mặc dù nhìn thấy lý mục cái kia tinh lịch dáng vẻ rất muốn đi tới cho đạm mộ t cước nhưng là cuối cùng lòng mềm yếu không thể đi xuống cái t i a n g o a n thủ được rồi được rồi ngươi bây giờ cũng năm tuổi là thời điểm khảo thí linh căn của ngươi tiếp qua ba tháng liền có tiên nhân d á n g lâm quốc đô đến lúc đó nếu như ngươi có linh căn tại thân ta sẽ cho tiên nhân hảo hảo nói tốt hơn nói tranh thủ an bài cho ngươi một cái không sai chức vị ba tiên đạo sao tự nhiên là tu tiên tri đạo a ngươi đây là phản ứng gì chẳng lẽ không nên hưng phân sao nhìn thấy nhà mình nhi tử bà bối đối với tu tiên giả không hưng lắm lý minh liền giận không chỗ phát thiết rất nhớ tới đến ôm lấy lý mục đánh một trận nhưng là vẫn chịu đựng dù sao nhiều năm như vậy đều nhịn đến đây nhất là hắn bắt đầu cho lý mục khởi danh tự lý mục chết sống không đồng ý không phải tại ba tháng lớn thời điểm liền mở miệng nói chuyện tự đủ hắn gọi lý mục không người nào có thể sửa đổi để cho mình tại lý mục trăm ngày này g đó tại quyền quý trước mặt mất hết mặt m ũ i lúc đó chính mình khí dâu ria sẽ xảy ra à nhưng là vẫn không có xuống dưới cái kia ngon thủ ai bảo thân thể của mình có việc gì rất khó sinh d ụ đâu bây giờ đạt được lý mục một đứa con trai đã là đến thiên tri tạ hóa n â n ở trong lòng bàn tay sợ ngã ngậm trong miệm sợ tan nơi nào còn dám động lý mục một cái ngón tay h ú n g chi trong phủ còn có chín mươi chín phòng tiểu thiếp các nàng cũng đều không đồng ý đối với lý mục dựng râu trứng mắt h ú n g chi đánh hắn đâu dù sao tại chính mình chín mươi chín phòng tiểu thiếp bên trong tìm không ra một cái ba mươi tuổi trở lên nữ nhân các nàng đều rất trẻ trung cũng đều nhìn ra được tuổi thọ của mình cũng chính là như vậy hai ba mươi năm bộ dáng đem đến từ mình đã chết đi lưu lại gia sản nếu như không có lý mục đi kế t h ử a như vậy tự nhiên sẽ bị thế lực khác thanh không sạch sẽ nếu như bị thế lực khác cho xâm chiếm đằng sau như vậy hắn chín mươi chín phòng tiểu thiếp càng không nơi sống yên ổn cho nên bọn họ cũng đều đối với lý mục bảo vệ có thửa hy vọng về sau các nàng lão niên có thể bám vào lý mục phía dưới thật tốt sống sót lao đầu tử làm việc của ngươi mà đi đi đ ừ n g phiên ta n g ư ơ i trả lời lý minh chính là lý mục vậy sẽ không kiên nhẫn biểu lộ cùng thủ thế để lý minh khí dập chân nhưng vẫn là đè nén lựa d ợ n giống một đầu chiến bại sư được m ư ợ dạng túi thấp đầu lâu kho người đi ra sân nhỏ đáng thương lòng cha mẹ trong tiên hạ a lý minh ra sân nhỏ đằng sau một đầu liền vào dồn thư phòng của mình dùng bút lông hung hăng tại chữ bên trên viết xuống mấy chữ nhìn xem mấy chữ này lập tức lệ rơi đầy mặt người tới đâu t h ư ớ n g quân đi hỏi thăm một chút quốc đ ô bên trong có hay không tương đối nổi danh tiên h sinh ta muốn đem hắn cho mời đến hào hào dạy bảo cái này không nghe lời con bất hiếu là t h ư ớ n g quân mặc dù mình đau lòng không hạ được đi lý mục một bàn tay nhưng là mình có thể tìm người khác hỗ trợ à? nghĩ tới đây lý minh trên khuôn mặt lộ ra vui mừng biểu lộ vị kêu bị phái đi ra người không để cho lý minh c ứ u các loại dù sao bách lý hầu quốc cũng không lớn quốc đô càng nhỏ hơn bách lý hầu quốc thiên như ý nghĩa nam bắc tung hoành chỉ có bách lý khoảng cách toàn bộ quốc gia nhân khẩu vẫn chưa tới một trăm không không không quốc đô nhân khẩu càng là chỉ có đáng thương m ư ờ i không không không t à i hữu trong đó còn có tốt một bộ phận chính là nông dân tại quốc đô t r u n g quanh trồng lấy hoa màu mà chỗ tốt chính là muốn nghe nóng tin tức hay là rất đơn giản tướng quân ta được đến một tin tức quốc đô bên ngoài đại khái năm dặm khoảng cách có một ngọn núi trên núi có một cái nhà lá trong nhà lá ở một cái danh sĩ tên là nhiệt độ bình thường con nghe nói hắn có đại tài chỉ là ẩn cư ở nơi đó trước đó quân hầu đi mời hắn dạy bảo công tử đều không có bị đáp ứng a vậy ta phải gặp một lần hắn không nghe thấy đối phương danh sưng nhiệt độ bình thường con lý minh ánh mắt trong nháy mắt sáng n g ờ i lên dù sao tại hắn chỗ địa giới có thể xưng con tiên sinh bình thường thật sự có đại tài đều là một chút quyền quý thượng khách nếu như hắn có thể đem đối phương người đến vậy nhưng thật không nên quá tốt sau đó lý minh liền cưỡi khoái mã mang theo tùy tùng nhanh chóng xuất hiện ở một tòa nhà lá trước tiên sinh ta chính là bách lý hầu quốc tướng quân lý minh nguyện xin mời tiên sinh rời núi dậy bảo nhà ta bất thành khí n h i tử điều kiện tiên sinh tùy tiện mở ta sẽ dốc hết toàn lực thỏa mãn tiên sinh đi vào nhà lá trước lý minh cũng không đi vào cũng không có tản ra thần thức mà là tự tin đứng tại nhà lá bên ngoài nói ra dù sao tại toàn bộ bách lý hầu quốc lý minh đại danh cơ hồ không ai không biết không người không hiểu dù sao hắn đã từng tu qua tiên mặc dù bây giờ trở về nhưng là vẫn cùng tiên ra chiếm một chút diễn phận liền ngay cả quốc quân đều bán lý minh mấy phần mặt m ũ i đây cũng là dương minh lực lượng chỗ nhưng là lý minh đợi một hồi lâu đối phương cũng không có đáp lại lý minh liền có một chút sốt ruột liền trực tiếp ra lệnh thuộc h ạ mở cửa lớn ra nên ngang đi vào hô hô vừa mới tiến đến bên trong lý minh chỉ nghe thấy chính phòng ở trong có một người ngay tại ngủ say nghe lý minh rất là phản cảm liền mở rộng thanh n i hô bách lý hầu quốc tướng quân lý minh cầu kiến ai nha bình bạch nao h nhao người ta m ộ ợ n đẹp được không biết cấp bậc lễ nghĩa rốt c ụ c lý minh đem đối phương đánh thức sau đó đã nhìn thấy chính phòng cửa bị mở ra xuất hiện một cái năm mươi sáu mươi tuổi l ã o đầu nhất tập ma y y rất là bình thường bẩn t h i u rất là thoải mái tiên sinh xin đừng trách ta chính là bách lý hầu quốc tướng quân lý minh lần này cầu kiến tiên sinh hy vọng tiên sinh có thể rời núi dạy bảo nhà ta cái k i a bất thành khí nhi tử lý minh cũng không có bởi vì đối phương mặc cùng cách g n mặt tương đối thô g á p mà khinh thị đối phương ngược lại cởi mở cởi một tiếng đối với đối phương nói ra rất rõ ràng hắn rất hài lòng chính mình vừa rồi giọng nói lớn đánh thức đối phương không đi không đi lao đầu cũng là có tính tình mặc dù hắn cũng nghe qua lý minh thanh danh nhưng là dù sao chính mình cũng là nổi tiếng bên ngoài hắn không tin lý minh cầu hắn không thành liền dám hám hại với hắn húng chi hắn mới vừa rồi bị lý minh q u ấ y mộng đẹp trong lòng tức giận mà tự nhiên không có khả năng tùy tiện đáp ứng lý minh yêu cầu người tới cho ta trói lại thương quân không được ca nghe được đối phương tự tuyệt lý minh sắc mặt lập tức đem lại trực tiếp chuẩn bị mệnh thuộc hạ của mình đem đối phương trói trở về phía sau cho dù tốt tâm khuyên bảo làm sao thuộc hạ hay là hiểu một chút tôn sư tri đạo tranh thủ thời gian đối với chuẩn bị báo nổi lý minh khuyên c ă n đạo cái gì không được để cho ngươi c h ó i ngươi liền c h ó i lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy có còn muốn hay không làm